Quy 1 chương 114, cuối cùng 37 giây. Chương 114, cuối cùng 37 giây. 1153. Trong cơn mưa to, xe buýt tiếp tục chạy. Tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng cảnh tượng bên ngoài làm thế nào đều thấy không rõ, âm trầm đen nhánh, nhánh. Độ duy ánh mắt nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, tựa hồ mưa to lớn hơn. Hắn ngay tại tự hỏi trong kế hoạch chi tiết. Đầu tiên, hắn đã bài trừ rơi mất dêm 3 người có thể hay không phong ấn cái kia đầu, đem cái này không thể khống nhân tố từ bỏ. Mà bây giờ, toàn bộ xe buýt bên trong chỉ có một mình hắn. Ân, về phần cái kia bị đốt chỉ còn một nửa người rơm. Nó hiện tại xác thực đã biến thành người dơm. Lẽ thường trên ý nghĩa rằng nó đã chết. Không có động tĩnh, không có phản ứng chút nào, thậm chí Đỗ Duy cũng cảm giác không thấy bất kỳ ác ý. Thật giống như biến thành cùng cái bật lửa một loại vật phẩm đồng dạng. Đỗ Duy hiện tại rất thiếu loại này có thể đối phó ác linh vật phẩm, cho dù hắn trên thân chỉ có mấy món đều dùng rất tốt, thế nhưng sẽ không ngại nhiều. Chỉ bất quá, lúc này hắn đã không có tinh lực đem thu vào ba lô, lưu tại sau xe phương càng thêm phù hợp. Bởi vì lúc này, hắn nhìn thấy, nữ tu gián tại trước trên cửa xe, hai tay chế trụ bị hắn một thương đánh vỡ pha lê bộ phận, nhìn chòng chọc vào Đỗ Duy chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm hắn trong tay chiếc nhẫn kia, Thoạt nhìn, rất như là tại chạy bĩu theo xe. Đỗ duy mang theo mặt nạ, ngồi tại điều khiển vị lên, liếc qua nữ tu về sau, liền không còn phản ứng nó. Nó muốn lên xe, nhưng là Đỗ duy không cho phép, tại không có mở ra trước cửa xe tình huống dưới, ác linh chỉ có thể cưỡng ép lên xe, như thế có thể giết người, nhưng ác linh cũng có khả năng chết bởi xe buýt quy tắc bên trong. Chủ yếu nhất là, Đỗ duy tay trái một mực đặt ở cửa sau xe mở cửa chốt mở bên trên, chỉ cần nó dám cưỡng ép lên xe, Đỗ duy liền dám lợi dụng quy tắc đem nó cưỡng ép đổi số xe, mà mục đích làm như vậy thì là vì giết chết nữ tu. Đỗ Duy cải biến chính mình một bộ phận kế hoạch, hắn hiện tại cảm thấy mình tỷ lệ thành công rất lớn. Chi tiết ngay tại ở xe buýt quy tắc. Ân, còn muốn tăng thêm một chút thời gian nhân tố. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy dùng tay phải lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua màn hình. Còn có 4 phút liền muốn đến 12 giờ cứ vậy mà làm, đến lúc đó nếu như không ít hơn xe, tuyệt đối sẽ chết tại xe buýt bên trong. Hắn dự định tại 12 giờ chỉnh trước đó xuống xe, nhưng điều kiện tiên quyết là để nữ tu tại 12 giờ chỉnh trước đó một mực lưu tại xe buýt để chết bởi quy tắc. Tại trong kế hoạch này, làm sao để nữ tu lần nữa lên xe mới là trọng điểm. Bất quá bây giờ hắn đã biết, chiếc nhẫn là mấu chốt. Nữ tu không lên xe, vậy liền hủy nó muốn có được chiếc nhẫn. Nếu như nữ tu bởi vì 12 giờ chỉnh hẳn phải chết quy tắc, mà lựa chọn do dự, như vậy Đỗ Duy liền đem thời gian đặt ở 12 giờ trước đó, cho nàng lên xe giết người, đạt được chiếc nhẫn cơ hội. Ý nghĩ này mười phần lớn mật, có chút sai lầm, liền sẽ đem chính mình cũng chôn vào. Nhưng hắn đã không có biện pháp khác. Trên thực tế, đến bây giờ Đỗ Duy đều rất khó lấy lý giải, đời trước người từ chả cuối cùng là thế nào đem nữ tu loại này quỷ đồ vật hạn chế lại. Hắn cuối cùng là dùng biện pháp gì? Đoạn văn này có chút phức tạp, đơn giản một điểm nói, Đỗ Duy mỗi ngày làm trong cơn ác mộng cái kia nữ tu, là nguyên duạ đưa đến, nói một cách khác chính là hắn nằm mơ hình thành một đoạn ký ức, tại nguyên duạ ảnh hưởng dưới nhảy tới hiện thực. Mà cái này nữ tu thì là đã từng bởi vì chạm đến cái nào đó đã tử vong người trừ tà lưu lại vật phẩm, cũng chính là viên kia ngược thập tự giá, sau đó lây dính nguyên duạ. Nguyên duạ có lẽ giết chết nàng, sau đó nàng liền biến thành người trượt tà trong mắt nữ tu. Nhưng trên thực tế nữ tu chỉ là nguyên duạ sản phẩm, đầu nguồn mới là đúng nghĩa nữ tu, Thedun. Thedun là tuyệt đối duy tâm, vẫn tự, tin tức Hết thể đều có thể trở thành nó tản đường tát Đương nhiên, Thenun cũng không phải là tên thật của nó, tên thật của nó hẳn là khắc vào chiếc nhẫn cùng hoàng kim châm ngực lên chữ cái. Tức Văn Ca. Đây là Đỗ Duy trước mắt biết được tất cả chữ cái. Nếu như có thể biết tên thật, giáo hội bên kia có lẽ có thể đưa ra một chút trợ giúp, dù sao giáo hội là biết Thenun cùng nữ tu khác biệt. Về phần Nguyên Dụ, tạm thời Đỗ Duy không biết nên làm sao đi giải quyết, lúc ấy hắn cùng Tony cha xứ làm giao dịch, cùng về sau hai người quan hệ hòa hoãn, đối phương cáo chi tin tức đến xem. Nguyên Dụ hẳn là không có cách nào giải trừ, chỉ có nữ tu có thể bị phong ấn, đem hạn chế lại. Bởi vậy Đỗ Duy liền nghĩ qua nguyên rủa cùng nữ tu quan hệ trong đó, tựa như là làm hơi thương. Nguyên rủa đầu nguồn là nhà cung cấp hàng, những cái kia bị đồng hồ cùng mặt nạ giam giữ vật phẩm là đại diện, trước mặt cái này nữ tu chính là cấp 1 phút tiêu. Giải quyết cấp 1 phút tiêu, thế tất sẽ suy yếu người rùa. Ân. Tựa như lúc trước hắn nói như vậy, tại trên xe biết xử lý nữ tu. Đỗ Duy nhìn thoáng qua thời gian, còn có 2 phút đã đến 12 giờ chỉnh, 1 phút về sau, hắn sẽ bắt đầu động thủ. Trước mắt toàn bộ kế hoạch bên trong, không quá nhưng xác định, là xuống xe chuyện sau này. Cái kia mặt cái gương vỡ nát chỉ có một mặt, mà lại là duy nhất một lần sử dụng hết liền ngừng lại. Cho nên hắn bây giờ muốn xuống xe, chỉ có thể lấy hành khách thân phận xuống xe. Lên xe địa phương không nhất định có ác linh, nhưng chỗ xuống xe cũng tuyệt đối sẽ có ác linh tồn tại. Cũng tỷ như cái kia trường học, một trường học bên trong phòng đoán cẩn thận có trên vạn người, mặc dù tất cả đều là ác linh, tình huống khả năng không lớn, nhưng làm gì trên trăm cái hẳn là có. Nếu như xuống xe địa điểm là loại địa phương này lời nói, Đỗ duy cảm thấy mình còn sống xuống xe tỷ lệ muốn so còn sống trở lại liều rót tỷ lệ cao. Toàn bộ kế hoạch xử lý nữ tu tỷ lệ rất cao, chết tỷ lệ cũng không sai biệt lắm. Bất quá. Đây đã là Đỗ Duy có thể nghĩ tới tốt nhất kế hoạch, coi như đội thành đã từng hạn chế lại nữ tu cái kia tinh anh người trượt tà đến cũng giống như vậy. Thậm chí, hắn khả năng căn bản là không có cách đi áp dụng kế hoạch này, bởi vì Đỗ Duy cùng hắn mục đích hoàn toàn khác biệt. Một cái là vì hạn chế nữ tu kết quả đem chính mình góp đi vào, một cái là muốn trực tiếp đem nữ tu xử lý. Lúc này, Đỗ Duy chú ý tới trên điện thoại di động thời gian là 1159 phút. Nên đậu thủ. Nói xong, Đỗ Duy trực tiếp nhấn xuống xe buýt cửa sau cho mở. Một cơn gió lạnh xen lẫn hạt mưa chạy ngược vào, khiến cho toa xe bên trong nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhiều. Nữ tu thì mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Đỗ Duy, móng tay tại trên cửa xe vừa đi vừa về phủi đi. Xì xì xì, thanh âm bén nhọn chói tai, để cho người ta không khỏi đau đầu. Đỗ Duy lại không để ý tới nó, ngược lại lại lung lay chiếc nhẫn, đem nhét vào trong túi. Đó lấy, hắn theo vị trí lái lên đứng lên, ở trong lòng lại đếm thầm vài giây đồng hồ, sau đó mới bỗng nhiên đè xuống trước cửa xe chốt mở, lập tức hướng về hậu phương cực tốc chạy tới. Một mấy mắt, nữ tu trực tiếp xuất hiện tại trong xe, mảng lớn bóng dâm trong nháy mắt quét tán, toàn bộ xe Buick bên trong ánh đèn cũng tựa hồ bị xâm nhiễm đồng dạng lộ ra lởmở vô cùng. Ngoại trừ cửa sau xe vị trí Còn lại trong tầm mắt đều là tối sầm. Không chỉ là Đỗ Duy có thể xuống xe, cửa sau xe mở ra về sau, dựa theo xe buýt quy tắc, nữ tu cũng giống vậy có thể. Lúc này, khoảng cách 12 giờ chỉnh, còn có 40 giây. 40 giây đã đầy đủ nó giết chết Đỗ Duy. Nhưng Đỗ Duy lại tại lúc này, lấy ra cái bật lửa, trực tiếp đem châm. Chung quanh bóng dâm đình trệ ở. Còn có 37 giây. Sau đó, Đỗ Duy liền nhìn thấy, tại chính mình đối diện, nữ tu gượng thẳng đứng tại bóng dâm bên trong, đen nhánh hai mắt mang theo một loại nào đó ma lực đồng dạng để đầu của hắn trong nháy mắt kịch liệt đau nhức vô cùng, bộ pháp cũng biến thành chậm chạp. Nữ tu có thể ảnh hưởng tốc độ của con người. Nhưng lúc này, hắn đã đến cửa sau xe miệng, dưới chân chính là thiêu đốt chỉ còn một nửa người dơm. Sau đó, Đỗ Duy liền nhìn thấy, nữ tu cúi đầu xuống, hướng về cái bật lửa xích hồng ngọn lửa, ý đồ đem thổi tắt. Nhưng hắn lại đưa tay buông lỏng, để cái bật lửa hướng về kia một nửa người dơm rơi xuống đi lên. Quy 1 chương 115, lần nữa xuống xe. Chương 115, lần nữa xuống xe. Oeng. Làm cái bật lửa rơi xuống tại chỉ còn một nửa người dơm lên thời điểm, tính cả điểm này những người còn lại ra trong nháy mắt bị dẫn đốt. Đây cũng là vì cái gì Đỗ Duy không có ở ngay từ đầu đem thu vào ba lâu nguyên nhân. Hỏa diễm cháy rực rực, lấy ác linh làm thiêu đốt vật hỏa diễm bảy biện ra quỷ dị xích hồng sắc, sáng ngời trực tiếp đem mảng lớn bóng dâm bước lui. Liên đối lấy nữ tu cũng chỉ có thể lui về phía sau một bước. Một máy mắt, Đỗ Duy liền cảm giác được chính mình người cứng ngắc khôi phục bình thường. Còn có 34 giây, mà xe buýt cũng đang chậm rãi dừng lại. Đỗ Duy không có lập tức xuống xe, hắn liền đứng ở phía sau trước cửa xe mặt lạnh lùng nhìn xem nữ tu. Hắn tại ngăn cửa, muốn bảo đảm có thể đem nữ tu lưu tại trên xe buýt để chết bởi quy tắc bên trong. Nhưng người giơ một nửa thân thể vốn là không lớn, lại thêm nó tồn tại hình thức phi thường quỷ dị, hỏa diễm nhóm lửa về sau, thiêu đốt hết sức nhanh chóng. Cũng may, tương đối mà nói, đốt càng nhanh, ánh lửa lại càng lớn, nữ tu liền cách cửa sau xe vị trí càng xa. Dưới loại tình huống này, Đỗ Duy không cần cân nhắc chính mình có thể hay không chết bởi nữ tu chí thủ. Hắn thậm chí còn vươn tay đem cái tia cái bật lửa nhặt lên, bỏ vào trong túi. Đằng sau sen lẫn mưa to phong thành đập tại Đỗ Duy trên lưng, rất nhanh liền đem lưng ngọ nghẹ, một loại âm lanh rinh rính cảm giác, để hắn có chút khó chịu. Hắn vừa mới tại sông hướng về sau nơi cửa xe thời điểm, Dư Quang Liếc một cái phía ngoài tình hình, là cái kia phiến liên miên ruộng lúa mạch, cũng không phải là trường học. Xem ra, vận khí của ta coi như không tệ. Đỗ Duy gắt gao nhìn chằm chằm nữ tu, lạnh giọng nói xong, lại giống là bản thân ám chỉ đồng dạng nói với nó ta sẽ còn sống trở về, trước lúc này, ta sẽ triệt để đem ngươi giải quyết, đồng thời trên người ta nguyên rủa cũng sẽ vì vậy mà suy yếu một đoạn thời gian. Nói xong, hắn từ trong túi móc ra còn sót lại một bình thánh thủy, làm xong tiếp xuống chuẩn bị. Kỳ thật ngay từ đầu tại tiếp xúc đến thánh thủy loại vật này thời điểm, Đỗ Duy cảm thấy giáo hội sử dụng biện pháp quá mức cấp thấp. Cho dù là bỏ vào súng bắn nước bên trong, dùng để đối phó Ác Linh đều muốn có hiệu suất hơn nhiều. Nhưng về sau đối mặt Ác Linh thời điểm, hắn lại phát hiện ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Súng bắn nước một lần phun ra Thánh Thủy có hạn, đối với Ác Linh tổn thương cơ bản đồng đẳng với gai ngương ngữa, mà lại một số thời khắc, Ác Linh lại đột nhiên tập kích, thậm chí có thể ảnh hưởng đến người thân thể. Cũng tỉ như nói cái kia nhìn không thấy Ác Linh, linh thị trạng thái đều không thể phát hiện nó. Nếu như không phải tại trên xe bít, Đỗ Du rất có thể liến chết ở trong tay nó. Mà cất vào bình thủy tinh Thánh Thủy liền có một chỗ tốt, đó chính là tại nguy hiểm tiến đến thời điểm chỉ cần buông lòng tay bình thủy tinh rơi trên mặt đất vỡ vụn về sau thánh thủy liền sẽ chảy ra cứ như vậy tại thời khắc mấu chốt có lẽ liền có thể bảo mệnh. nghĩ đến cái này đồng thời đỗ duy trong lòng cũng đang tính toán thời gian khoảng cách 12 giờ chỉnh còn có 20 giây không tới mà xe buýt bên trong đã bắt đầu xuất hiện dị thường biến hóa đây là đầu kia 12 giờ không ít hơn xe tuyệt đối sẽ chết quy tắc lúc ấy hẳn giờ hiệu đỏ củ trước khi chết tại quyền kia sổ lên lưu lại qua tin tức nội dung là hắn cảm giác chính mình ngay tại trở thành xe buýt một bộ phận có thể lý giải thành bị thôn vệ đỗ duy hí mắt trong lòng của hắn đột nhiên có loại không khỏi kinh khủng Không phải trên tâm lý, mà là trên sinh lý bản năng. Thật giống như chính mình cùng xe buýt ở giữa không hiểu thành lập một loại liên hệ, nhưng mối liên hệ này lại mang theo ác ý. Hán tại bị dần dần thui vẹt. Nhưng loại tình huống này chỉ là vừa mới xuất hiện, còn chưa không rõ ràng. Mà ở vào xe buýt ở giữa bộ vị nữ tu, chợt có biến hóa. Giống như bị lửa đốt qua đồng dạng nguyên bản hôi bại làn ra ngay tại nhanh chóng biến thành đen, như là thành than sau giống như dần dần vỡ ra. Con mắt của nó cũng giống là đã mất đi trình độ, dần dần bên trong co lại giãn nước. Đồng thời một loại kiềm chế tới cực điểm oán độc tràn ngập tại toa xe bên trong còn có 10 giây mới đến 12 giờ chỉnh, nhưng người dơm một nửa thân thể đã nhanh muốn nuốt rủi, đồng thời ngọn lửa ngay tại từ từ nhỏ dần. ông, Đỗ Duy con ngươi co rụt lại, trong lỗ thai vang lên hồi lâu đều chưa từng xuất hiện bén nhọn vù vù âm thanh, nơi trái tim trung tâm cũng truyền tới mãnh liệt nhói nhói cảm giác. loại thống khổ này là tại linh thị giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai mới có thể xuất hiện, mà khi Đỗ Duy tiến vào linh thị giai đoạn thứ ba thời điểm liền đã biến mất, nhưng bây giờ lại lần nữa xuất hiện, đồng thời càng thêm thống khổ. trên tâm lý hắn có thể bảo trì tuyệt đối lý tính cùng tỉnh táo, nhưng trên sinh lý phản hồi lại không cách nào không chế. tại thời khắc này. Đỗ Duy thậm chí cảm giác được trái tim của mình tại kịch liệt nhảy lên, huyết dịch tựa hồ cũng sôi trào lên, trước mắt ánh mắt cũng dần dần bị kín một tầng huyết sắc. Giang giác. Một tiếng. Đỗ Duy trên mặt mang theo mặt nạ, một vết nước dần dần đầy mắt ra, theo mắt phải bộ vị nghiêng hướng xuống, thẳng đến cái cằm vị trí, mới thanh thủy vỡ vụn âm thanh. Mặt nạ là Đỗ Duy trước mắt dùng để đối phó ác linh dùng tốt nhất đồ vật. Không chỉ có thể chống cự ác linh, đeo lên về sau còn có thể thêm ra một cái ác linh thân phận, tuyệt đối không thể bởi vậy hủy đi. Thế là, Đỗ Duy hung hăng đem chứa thánh thủy bình thủy tinh đập xuống đất. Bụp một tiếng. Mảnh vỡ vang khắp nơi. Đỗ Duy cắn răng, cương ép khống chế thân thể, hướng phía sau khe đảo, cả người đều ngã ra xe buýt bên ngoài. Hạt mưa đánh vào trên người hắn, không khí ướt át vô cùng. Nhưng hắn đi ra đồng thời, nữ tu cũng xuất hiện ở cửa sau xe miệng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Còn có 5 giây. Đỗ Duy tay trái bỗng nhiên rút ra án giờ hữu đỏ của cái kia thanh làm bằng bạc thập tự giá truy thủ, cũng không có rút ra, liền hướng về nữ tu đã đánh qua. Sau đó, tay phải hắn lấy ra chiếc nhẫn kia. Nhưng nữ tu một chân đã bước ra đi ra, một giây sau liền có thể đi tới, đến lúc đó không có quy tắc hạn chế, chết tuyệt đối là Đỗ Duy. Ta còn có cơ hội. Đỗ Duy trong đầu lóe lên ý nghĩ này, hắn trực tiếp đứng người lên, ác linh hóa tay phải cầm chiếc nhẫn, hướng về nữ tu gián vào, giữ cửa phá hỏng. Nữ tu dừng một chút, cũng hướng về Đỗ Duy đưa tay ra. Một màn này thoạt nhìn, tựa như là cầu hôn nam nhân, tại hướng về yêu mến nhất nữ nhân đưa lên nhẫn cưới. Nhưng vào lúc này, nữ tu động nhiên toàn thân run lên, hé miệng, phát ra bén nhọn vô cùng thanh âm. Loại thanh âm này không giống như là người dây thanh có thể sinh ra, quỷ dị làm người ta sợ hãi. Đỗ Duy gặp đây, trong mắt lập tức hiện lên một tia hiểu rõ, lập tức cấp tốc lui lại. Một giây sau, cửa xe quan bế, toàn bộ xe bị bên trong tình hình toàn bộ bị hắc ám thay thế. ầm, ầm, ầm, thanh âm cực lớn, giống như là nữ tu đang điên cuồng va chạm cửa sau xe đồng dạng. ác linh tại phụ thể về sau, lực lượng lớn đến đáng sợ. ác linh đỗ duy thậm chí đều có thể một tay nắm ha haji cổ áo, đem dơ lên cao cao. nữ tu cũng là nhập thân vào mạ dị lìn mạn sẩn trên thân thể, nó điên cuồng như vậy va chạm, xe buýt lại một tia bị dung chuyển dấu hiệu đều không có, thật giống như không tại cái không gian này đồng dạng. đỗ duy thân thể cứng ngắc nhìn xem chiếc này xe buýt linh thị trạng thái dưới nhưng không có bất luận phát hiện gì, không nhìn thấy nữ tu ở bên trong cuối cùng gặp cái gì nhưng này nhất định là kinh khủng nhất cảnh tượng nhìn như thường thường không có gì lạ tiểu dáng cũ kỹ xe buýt trên thực tế lại so đấu duy trước mắt nhìn thấy tất cả ác linh đều muốn đáng sợ hơn thứ này là đặc biệt nhắm vào ác linh quy 1 chương 116, con đường hai bên cạnh ruộng lúa mạch chương 116, con đường hai bên cạnh ruộng lúa mạch liên quan tới xe buýt đấu duy trước đó đã cảm thấy thứ này không thích hợp nó không giống như là ác linh lại so ác linh còn kinh khủng hơn thậm chí lên xe ác linh đều muốn theo tuân thủ quy tắc căn cứ vào đây có một chút sẽ rất khó lấy lý giải ác linh cưỡi chiếc này xe mục đích là cái gì nói ý nghĩa ở đâu, thậm chí có thể nói hoàn toàn không cần thiết. Nhưng nhìn lấy nữ tu tại xe buýt bên trong dãy rủa, muốn va chạm cửa xe chổng tới, lại không có năng lực phản kháng chút nào tình hình. Đỗ Duy trong lòng dùng mình. Đem ác linh cưới xe buýt, tất cả quy tắc kỳ thật đều là tại nhằm vào ác linh, những cái này ác linh cũng không phải là muốn lên xe, mà là không thể không lên xe. Ta không thể nào hiểu được. Thở phao một cái, Đỗ Duy nhìn chăm chú lên tiếng đập cửa càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất về sau, xe buýt chạy chậm rãi rời đi. Sau đó hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bốn phía cùng trước đó bị hắn cưỡng ép đưa tiễn xe ác linh đồng dạng hiện tại hắn xuống xe địa điểm cũng không có sân ga tồn tại trung quanh là mảng lớn ruộng lúa mạch mưa to vẫn như cũ đỗ duy nghĩ nghĩ đem chiếc nhẫn kia bỏ vào trong ví tiền nhét trở về túi sau đó hắn lấy điện thoại di động ra lên mạng kiểm tra một hồi thời gian hiện tại là ngày 25 tháng 5, thứ ba dạng sáng 12:03 về khoảng cách xe thời gian đã qua dòng dã hơn một ngày loại thời giờ này hỗn loạn hiện tượng đời trước liền gặp được chỉ bất quá lần trước là vừa vặn đi qua chỉnh một ngày ban đêm 20 giờ đúng lên xe ban đêm 20 chỉnh số xe Màn hình biểu hiện miss của hết thệ có 28 cái, tin nhắn ba hai đầu. Một phần trong đó là đến từ Tony cha sứ cùng mấy bọn hắn, đại khái nội dung chính là bọn hắn thành công đem viên kia đầu nhốt vào trong hộ, nhưng ba người đều bởi vậy bị thương rất nặng, thu được tin nhắn cấp tốc hồi phục vân vân. Còn lại thì tất cả đều là Alex gửi tới. Đỗ Duy nhìn màn ảnh, ánh mắt có chút phức tạp, mang theo một chút không hiểu sát thái. Hắn đang muốn trở về phụ, nhưng lúc này, lại nghe được một trận thanh âm hỗn náo, thật giống như trong bóng tối có đồ vật gì đang đi lại lẩm nhẩm. Dưới mặt nạ, hắn nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía ruộng lúa mạch bên trong. Mưa to lầm lì rơi vào ruộng lúa mạch bên trong, bóng tối bốn phía một mảnh, kiềm chế là một mặt, hơi lạnh ôn đới tới ý lạnh, mới là để cho người ta cực kỳ không cách nào thích ứng. Linh thị trạng thái dưới, hắn nhìn thấy ruộng lúa mạch bên trong, có một cái người rơm tồn tại, trên người của nó lại còn mặc rách dưới quần áo, mang theo một cái nón cỏ. Là ác linh. Trong cơn mưa to, Đỗ duy che dù, bình tĩnh đi tại rộng lớn con đường bên trên. Hai bên thì là liên miên bất tuyệt ruộng lúa mạch, thanh âm viên náo một mực không co dừng lại, có một ít đồ vật tiềm ẩn ở bên trong, tựa như là xúc thế công kích gián động. GPS định vị biểu hiện, nơi này là thành phố rẻ vùng phía nam một mảnh đã bị bỏ hoang nông trường. Mấy năm trước một chuyện đáng sợ ở chỗ này phát sinh, trên mạng có thể tra được chỉ có một ít phá thành mảnh nhỏ tin tức. Nội dung của nó thì là, thần bí sát nhân cùng giết chết chủ nhân của nông trường, thứ nhất nhà bảy mạng người toàn bộ bị tiêu chế thành thây khô, đặt ở ruộng lúa mạch bên trong tựa hồ là muốn dọa đi một ít loài chim, nhưng không bài trừ nó mục đích làm bệnh trạng giết người khả năng. Ánh mắt theo trên màn hình lướt qua, hắn suy tư một chút. Đi lên tra được tin tức, tựa hồ cùng ác linh có quan hệ, chỉ bất quá không biết giết chết cái này một nhà bảy mạng người chính là người rơm, vẫn là thần bí sát nhân cùng. Đỗ duy so sánh có khuynh hướng cái trước, bất quá hắn cũng không có đuổi theo tìm tòi ngon nguồn, bởi vì cái này cũng không trọng yếu. Hắn là người trừ tà, là thợ săn, duy chỉ có không phải thắng tử. Gặp được yêu ác linh hắn không ngại đi giải quyết, hay là mang về nhà bên trong. Nhưng gặp được cường đại ác linh, hắn sẽ không chút do dự xoay người liền đi. Những người dơ này cũng không phải là rất đáng sợ, nhiều nhất cũng liền cùng tiến vào ản dơ hiệu đỏ củ gái ra người bên trong cái kia không sai biệt lắm. Chỉ là bọn chúng đợi tại ruộng lúa mạch bên trong, Đỗ duy cũng không có khả năng đi vào đối phó bọn chúng, bởi vì cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho tự thân lâm vào không xác định trong nguy hiểm. Hướng chi trên người hắn một vài thứ đều tiêu hao không sai biệt lắm, có thể không treo chọc liền không treo chọc. Nghĩ đến cái này hắn biên tập một đầu chính mình trước mắt ta an toàn tin nhắn, phát cho Tony tra sứ. Sau đó hắn lại đem sổ truyền tin lật đến đỉnh. Cái thứ nhất người liên hệ chính là Alex. Hôm nay là sinh nhật của nàng, ta cũng không có bỏ qua, nhưng ta làm như thế nào giải thích với nàng? Dòng dã hơn một ngày thời gian, ta hoàn toàn cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc đâu? Có lẽ ta hẳn là đối nàng thẳng thắn. Đỗ Duy có chút đau đầu. Dĩ thật hắn hoàn toàn có thể nói cho Alex, hắn nhưng thật ra là cái người trừ tà. Mỗi ngày đều bê bối nhiều việc cùng ác linh đối kháng, thoát khỏi người lừa dùa. Nhưng này dạng làm, sẽ chỉ làm sự tình trở nên phiền phức hơn. Nói không chính xác, Alex liền sẽ gặp được một chút chuyện quỷ dị. Mà trên thế giới này, phần lớn người là không biết ác linh tồn tại, bao quát Tom cảnh sát. Nếu không phải là hắn gần nhất một mực gặp phải bản án, đều là ác linh giết người, cấp trên của hắn tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết chân tướng. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, biết đến càng ít, cũng liền càng hạnh phúc. Bởi vì ngươi không cần đi sợ hãi, đi kinh khủng, dù cho gặp ví dụ ác linh sự kiện, vẫn sẽ có người trừ tà đi nếm thử giải quyết. Thế giới này cũng không có như vậy tuyệt vọng, cho nên Đỗ Duy cảm thấy vẫn là đừng nói cho Alex muốn tốt một điểm. Chỉ bất quá như vậy, hắn liền phải cân nhắc làm sao nói láo mới hợp tình hợp lý. Cái này rất đau đầu. Đỗ Duy thở dài, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Dựa theo bản đồ điện tử biểu hiện, càng đi về phía trước đại khái một cây số, liền có thể đi vào đại lộ lên, đến lúc đó nếu như may mắn, có lẽ có thể gặp được đi ngang qua cố xe. Bất quá điều kiện tiên quyết là, hai bên ruộng lúa mạch những người dơm kia có thể sống yên ổn một điểm. Tốt nhất đừng theo ruộng lúa mạch bên trong đi ra, đó cũng không an toàn thanh âm hắn lạnh lùng, tức giống như là đối với mình, lại giống là hướng về phía những người dơm kia nói. lúc này hắn cũng không có tháo mặt nạ xuống, hành đầu tại trong cơn mưa to, lộ ra càng phát ra quỷ dị. linh thị trạng thái dưới, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, hai bên đường ruộng lúa mạch bên trong, một chút âm linh ánh mắt ở trên người hắn dừng lại. nhưng tựa hồ tại kiên kỵ lấy cái gì giống như, cũng không có đối với Đỗ duy động thủ, một mực theo sát, có điểm giống dấu ở chỗ tối thợ săn, thời khắc chờ đợi cơ hội. chỉ là ai là thợ săn ai là con muỗi, chỉ có Đỗ Du mới biết được. hắn trên người bây giờ có mặt nạ, có chiếc nhẫn, còn có một cái cái bật lửa có thể vào dùng. Cái này cái bật lửa tại đối phó ác linh thời điểm, một mực so sánh bị động, nhưng tại đối phó người dơm loại vật này thời điểm, lại dị thường dùng tốt. Hiện tại hắn toàn bộ tay phải đã hoàn toàn ác linh hóa, hơn nữa còn tại hướng về bộ ngực lan tràn. Ác linh hóa là linh thị mang đến. Linh thị thì là bị ác linh ăn mòn sản phẩm. Càng là cùng kinh khủng ác linh tiếp xúc, bị ăn mòn trình độ cũng liền càng lợi hại. Mỗi một lần theo trên xe buýt xuống tới, độ duy bị ăn mòn trình độ liền sẽ làm sâu sắc. Hắn có loại cảm giác, chờ lần này ác linh hóa kết thúc, có lẽ chính mình tại đối mặt một chút không phải khủng bố như vậy ác linh thời điểm, sẽ không lại bị động như vậy. Bất quá Cái này cần một chút thời gian. Mười mấy phút sau, đỗ Duy đi tới thân cây đường trước, bên cạnh ruộng lúa mạch cũng đã đến cuối cùng, trở nên dần dần thưa thớt. Những người dơm kia cuối cùng cũng không coi nhảy ra, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, một chiếc xe vận tải chạy được tới. đỗ Duy lướt qua, linh thị trạng thái dưới cũng không nhìn thấy gì thường. Sau đó, hắn gỡ xuống mặt nạ, rời khỏi ác linh hóa, phất phất tay. Quy một chương 117, neo điểm. Chương 117, neo điểm. Ngày 25 tháng 5, 6, 20, thứ 3, Trời trong Thành phố New York ọ đụ lẹn khu mặt trời đã dâng lên, ánh mặt trời ấm áp mang theo sau cơn mưa không khí mát mẻ để cho người ta hiển thị sảng khoái. Một chiếc xe vận tải chậm rãi lái vào chỗ đậu xe. Đỗ duy theo trong ví tiền móc ra đón xe tiền, đưa cho tài xế, đồng thời nói ra: Cảm ơn ngươi đem ta đưa về New York. Tài xế là một tên thân thể khỏe mạnh trung niên người da trắng, hắn do dự một chút, chỉ lấy một trương mặt tiền lên giấy, ngươi cho nhiều lắm tiên sinh, vốn nên là đem ngươi đến ngọt bợ do khu, ta không thể bắt ngươi nhiều tiền như vậy. Đỗ duy cũng không có chối từ, đã rằng này, như vậy chúc ngươi sinh hoạt vui sướng. Tài xế cười nói: Cũng chúc ngươi sinh hoạt vui sướng. Chân đạp tại rắn chắc trên đường cái, Độ Duy ngẩng đầu, liếc bầu trời một cái. Thinh không và lý, ánh nắng tươi sáng. Mưa to tại một đêm qua đi triệt để ngừng, dựa theo mới nhất dự báo thời tiết biểu hiện, gần nhất liên tục một đoạn thời gian rất dài, đều là khí trời thật là trong xanh. Ý vị này, xe buýt lần sau xuất hiện sẽ ở thật lâu về sau. Một đêm này, thật đúng là dài dàng đặc. Độ Duy thấp giọng nói một câu, hắn hiện tại cả người trạng thái thật không tốt. Có mỏi mệnh, cũng có tính người sói mòn nguyên nhân. Giải quyết nhu tu, suy yếu nguyên rủa để thần kinh của hắn rốt cục buông lỏng xuống, nhưng tùy theo mang tới tai họa ngầm cũng không ít. Đầu tiên, nguyên rùa có khả năng sẽ theo thời gian trôi qua cho tàn lại cháy. Trong nhà những cái kia ác linh cũng là trôn lấy lươn xét, mặc dù tạm thời những cái này cũng sẽ không bùng phát, có thể không là không khắc đều đang nhắc nhở Đỗ Duy, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Đột nhiên, Đỗ Duy sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, không lấy thân thể, có loại mánh liệt buồn nôn nôn mửa cảm giác, tay phải không bị khống chế ác linh hóa, một loại cảm giác giận cả tóc gáy lặng yên xuất hiện, một giây sau nhưng lại khôi phục nguyên dạng. Ven đường dải rác người đi đường cũng không có chú ý tới trên người hắn biến hóa, nhưng lại có người đi tới, ân cần hỏi, này. Tiên sinh, ngươi thoạt nhìn trạng thái thật không tốt, cần trợ giúp sao? Cảm ơn. Bất quá ta không có việc gì. Đỗ Duy ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, là một tên tóc vàng người trẻ tuổi, trên mặt mọc ra mấy quạ thanh xuân đầu, cho người cảm giác tựa như là vừa ra cửa trường sinh viên đồng dạng. Hắn muốn làm một cái nụ cười thân thiện, nhưng trên mặt lại tràn đầy lạnh lùng, làm cho đối phương có chút xấu hổ. "Tôi ta tiên sinh, nếu như ngươi rất không thoải mái lời nói, phụ cận có phòng khám bệnh tư nhân, ngươi có thể đi tư vấn một chút." "Được rồi." Nói xong, Đỗ Duy nhẫn mại lấy khó chịu, vội vàng đi ra. Ác linh hóa mang tới ảnh hưởng đã bắt đầu ở trên người hắn hiện ra. Trước đó vì đối kháng nữ tu, Đỗ Duy một mực tại gia tốc ác linh hóa quá trình. Nơi nào có ác linh liền đi nơi đó. Kết quả là toàn bộ tay phải hoàn toàn ác linh hóa, đối với hắn làm ra không ít trợ giúp, nhưng tùy theo mang tới, cũng làm cho hắn đã mất đi một số người tính, thân thể cũng dần dần xuất hiện dị thường. Ác linh kinh khủng để cho người ta tuyệt vọng, ác linh hóa thì là dần dần tuyệt vọng quá trình. Có lẽ, ta nên nghĩ biện pháp đạt được một chút liên quan tới thợ săn tin tức. Đỗ Duy vừa đi, một bên cắt tỉa mục tiêu tiếp theo. Sự tình đến một bước này, hắn bên ngoài người trừ tà thân phận, cùng tình huống trong nhà, đã không thể rời đi linh thị cùng ác linh hóa tiếp xúc đến dị thường về sau, thế giới từ đây chia hai mặt, một mặt là an bình bình an, một mặt khắp nơi là dị thường. Muốn thoát khỏi loại tình huống này, trừ phi hắn từ bỏ sống tiếp suy nghĩ, mà muốn sống sót, cũng chỉ có dọc theo con đường này tiếp tục đi lên phía trước. Coi như như là câu nói kia, chỉ có ác linh mới có thể đối kháng ác linh. Nhưng không người cũng không có nghĩa là không phải ta. Đỗ Duy nhắm mắt lại, nhỉ non một câu, giáo hội bên kia hẳn phải biết làm như thế nào phòng ngừa loại tình huống này. Hắn định cho mình hai cái lâu dài mục tiêu. 1. Thu thập thợ săn tin tức. 2 là tại không bại lộ thợ săn thân phận tình huống dưới cùng giáo hội tiếp xúc, giải quyết ác linh hóa đối với thân thể mang tới ảnh hưởng. Về phần nhân tính sói mòn vấn đề, thì cần muốn một cái neo điểm. Lúc này, Đỗ Duy điện thoại di động vang lên, người liên hệ là Tony Cha Sứ. Ấn nút tiếp nghe khóa về sau, thanh âm quen thuộc liền vang lên, "Đỗ Duy tiên sinh, người bây giờ ở nơi nào người còn tốt chứ?" Đỗ Duy nghĩ nghĩ, liền trả lời, "Ta vừa tới New York, các ngươi tình huống bên kia thế nào?" Dù cho quan hệ của hai người không tệ, hợp tác cũng rất mật thiết, nhưng hắn cũng không có lập tức nói ra chính mình vị trí cụ thể. Chờ hắn một chút lại nói, đầu bên kia điện thoại Tony Cha sứ không có suy nghĩ nhiều, sự tình hầu như đều kết thúc, bất quá Gem bọn hắn bị thương nhẹ, Haji đã được đưa đi giáo hội bệnh viện tư nhân tiếp nhận trị liệu. Đỗ Duy có chút nghi hoặc, hắn thế nào? Tony Cha sứ thở dài nói, tạm thời mù, hắn thấy được viên kia đầu con mắt, bất quá hẳn là có thể phục hồi như cũ. Đỗ Duy trầm mặc một chút, đành phải nói ra, hy vọng hắn không có việc gì, Gem bọn hắn đâu? Tony Cha sứ hồi đáp, bọn hắn không có việc lớn hơn gì, nhưng là không thể đợi tại Liễu Giót, mà Sid bên kia xảy ra chút vấn đề, ngay tại điều nhân thủ. Đỗ Duy kĩ quái hỏi, "Ma Đúng vậy. Bất quá ngươi vừa gia nhập giáo hội, không cần đi loại địa phương này, tình huống cụ thể chờ ngươi đến giáo đường, chúng ta lại tưởng cho chuyện, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, khả năng về sau nữu giọt bên này ác linh sự kiện người phụ trách chính là ngươi. Tốt. Cúp điện thoại về sau, Đỗ Duy đang muốn đưa di động bỏ vào túi, đánh cái xe quay về nọt nọp do khu, nhưng lại lại ngừng lại. Hắn mở ra người liên hệ cái kia một cột, ánh mắt tại Alex dành tự lên dừng lại một hồi. Ân. Hắn từ dưới xe đến bây giờ, còn không có đem Alex phát qua một đầu tin tức. Dù sao lúc ấy là đêm khuya, quấy rầy người khác đi ngủ cũng không phải là một ý kiến hay. Thế là, hắn nghi nghi biên tập một đầu tin nhắn, ta trở về. một bên khác, phú mạn cư xá, alet trong nhà. lúc này alet vừa mới ngủ không đầy một lát, đột nhiên liền bị điện thoại di động chấn động âm thanh bình tĩnh. nàng miễn cưỡng mở ra xanh thẳm con ngươi, trong trắng mắt hiện đầy tơ máu, có vẻ hơi tiểu thụy. a, đáng chết, là ai ở thời điểm này cho ta gửi nhắn tin? ta hai ngày chung vào một chỗ, mới ngủ không tới 4 giờ. vừa đoán trách một câu, đợi alet nhìn thấy tin nhắn nhấp nhở, là đỗ duy gửi tới về sau, sắc mặt của nàng trở nên phức tạp, có không che giấu được vui sướng, cũng có phẫn nộ u ám cùng nồng đậm khó chịu. Từ khi cuối tuần trong đêm thu được Đô Duy đầu kia tin nhắn về sau, trong nội tâm nàng tràn đầy lo lắng, liên tục mất ngủ hai ngày. Nàng không biết Đô Duy đi nơi nào, cũng không biết hắn có phải hay không gặp phiền phức gì. Thậm chí, Alex nhịn không được báo cảnh sát, bất quá không biết chuyện gì xảy ra, cái kia gọi tom cảnh sát tại tiếp vào báo án về sau, nhưng vẫn không có động tĩnh, đến mức nàng lo lắng muốn chết. Nàng hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua nội dung tin nhắn, sau đó nàng càng khó chịu. Bởi vì xác thực rất ngắn, chỉ có một câu, ta trở về. Quy 1 chương 118, Alex sinh nhật. Chương 118, Alex sinh nhật. Đinh Trong điện thoại vang lên. Ngồi tại trên ghế dài Đỗ Duy nhìn trên màn ảnh nghe cái nút, sắc mặt hơi khắc thường. Hắn vừa mới phát xong tin nhắn về sau, không có 2 phút Alet điện thoại liền đánh tới. Nhưng làm sao nói láo, nhưng không có nghĩ kỹ. Ân. Hắn có chút xoắn suy. Thế là, liền nói ra, "Buổi sáng tốt lành, Alet. Ha ha buổi sáng tốt lành Đỗ Duy tiên sinh, ngươi cùng ta nói câu nói đầu tiên, lại là vấn an chẳng lẽ ngươi không nên nói cho ta, ngươi hai ngày này cuối cùng là đi đâu không?" "Mẹ. Chính là rời đi nghỉ dưỡng, ra ngoài dạo qua một vòng, vượt ngang trên trăm cây số dạng này, không có gì khác sự tình." A ta sẽ tin cho nên ngươi bây giờ ở đâu nhà ngươi? Không, ta tại họ rủ lẻn khu. Đỗ duy có chút hư nhược trả lời một câu, thanh âm lộ ra thật sâu mọi miệng. Đoạn thời gian gần nhất, hắn cơ bản không có ngủ, tinh thần một mực ở vào cường độ cao căng cứng trạng thái, đã nhanh muốn ăn không cần. Mà bên đầu điện thoại kia Alex nghe được cái này, giọng điệu có chút phức tạp nói ra, ngươi nói cho ta, có phải hay không gặp được phiền toái ta làm như thế nào giúp ngươi? Đỗ duy cao mày nói ra, cũng không có. Alex âm thanh lạnh lùng nói, có đúng không Đỗ duy thiên sinh, ngươi có phải hay không quá coi thường nữ nhân tự giác? Ngươi bây giờ tại nguyên chỗ trở lấy, ta lập tức quá khứ tiếp ngươi. Đỗ Duy cự tuyệt nói, không cần thiết, ngươi tới đón ta trở về, đến một lần một lần tối thiểu muốn hơn một giờ. Nếu như ta trực tiếp đón xe, chỉ dùng hơn nửa giờ là đủ rồi. Ta hiện tại không nghĩ nói chuyện cùng ngươi, ngoan ngoan tại nguyên chỗ chờ lấy. Ta hiện tại liền đi qua tiếp ngươi. Nói xong, Alet trực tiếp dập máy Đỗ Duy điện thoại. Đỗ Duy ánh mắt hết sức phức tạp, hắn không phải không hiểu nữ nhân, chỉ là không muốn đi liên lụy quá sâu. Tình cảm là một loại phức tạp đồ vật, tình yêu, thân tình, hữu nghị, phức tạp quan hệ nhân mạch lại thêm Đỗ Du tình huống hiện tại, hắn bản năng đi kháng cự những thứ này. Nhưng đối mặt Alet, hắn nhưng không có biện pháp đi cự tuyệt. Đây là một cái rất dụng tâm nữ hải, mà lại chính mình thiếu nàng không ít ấn nghĩa. Đỗ Đồ Cổ đồng hồ một lần kia không tính, dù sao hắn trên thực tế là cứu được Alet, nhưng người đến sau nhà tặng cái kia giá trị mấy chục vạn đồng hồ, cùng hỗ trợ điều tra tin tức, đều cho hắn trợ giúp rất lớn. Đỗ Duy lắc đầu, đem những này suy nghĩ đều kiểm chế dưới đáy lòng. Dư Quang thoáng nhìn, Thình Lình nhìn thấy phía trước có cái tiệm hoa. Đầu tuần năm nàng liền đã nói với ta, hôm nay là sinh nhật của nàng, có lẽ ta hẳn là mua chút hoa tặng cho nàng. Hai phút sau, một cỗ Aston Martin V8707 gầm thép đứng tại giao lộ, xung quanh những người đi đường nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Ngay sau đó, cửa xe mở ra. Alex mặc một thân màu vàng nhạt váy dài, mang theo kính dâm đi xuống xe. Vừa xuống xe, nàng liền thấy ngồi tại cách đó không xa trên ghế dài, cầm trong tay thổi phồng hoa tươi, nghiêng người đối với mình Đỗ Duy. Nàng có chút bất đắc dĩ thở dài, trong điện thoại mặc dù Đỗ Duy căn bản không có đề cập gặp phải phiền phức, nhưng nàng lại có thể rõ ràng nghe ra loại kia mọi mệt cùng hư nhược cảm giác bất lực. Thật là một cái khó nạn. Nàng thu thập tâm tình một chút, chậm rãi đi tới. Lúc này, Đỗ Duy cũng nghe đến càng ngày càng gần tiếng bước chân, quay đầu thấy người tới là Alet, liền lập tức đứng lên. "Làm sao ngươi tới nhanh như vậy?" Đỗ Duy hơi kinh ngạc. Hắn mua xong tiêu không đầy một lát công phu, lúc đầu coi là còn phải chờ thêm hơn nửa giờ, thật không nghĩ đến Alex tới nhanh như vậy. Bởi vì ta một đường đều tại vượt qua a, thân ái Đỗ Duy tiên sinh. Alex càng nghĩ càng giận, cắn răng nói ra, ngươi sẽ không cho là ta sẽ nghĩ ngươi đồng dạng dây cốt tin nhắn liền chơi mất tích, liền làm cái gì đều không nói a. Đỗ Duy lúng túng nói, nhưng ta xác thực không có việc gì, không phải sao? Alex hừ lạnh một tiếng, một mình nhìn hắn chằm chằm không ngừng. Nguyên bản bình tĩnh thâm thủy con mắt tràn đầy tơ máu, giống như là trưởng kỳ nghỉ ngơi không giường như phải, sắc mặt tiểu thụ mà lại trắng xám. Quần áo trên người cũng mang theo một cố bị dầm mưa qua về sau siêu vị. Liên cái này, hắn lại còn còn đeo cái bao. Phút. Alex nhìn không được mắng, đừng nói cho ta, ngươi là đi cái gì dã ngoại hoàng vũ chơi cầu sinh? Ngươi bộ dáng này là bị dầm mưa một đêm à? Đỗ duy lúng túng hơn, ngạch. Cùng ngươi lý giải không sai biệt lắm, cũng quả thật bị dầm mưa một đêm, cho nên ta hiện tại dự định về nhà tắm rửa, đổi một bộ quần áo. Nói, hắn lại đem mua bó hoa đưa cho Alex. Đúng rồi, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Alex cúi đầu nhìn thoáng qua, tân. Bó hoa hết thảy chín mươi chín ý rất tốt nhưng vì cái gì là vất kim hương, hệ lụy tiếp nhận bó hoa, nhìn không được bật cười, vất kim hương là đưa bằng hữu, ngươi hẳn là tặng cho ta là hoa hồng, hoa hồng hiểu không? được rồi, vất kim hương liền vất kim hương đi, dù sao cũng so không có tốt. nàng mặc dù lời nói mang theo ghét bỏ, nhưng trong mắt tràn đầy vui sướng. nếu như đổi lại người khác, mặc kệ đưa hoặc nhiều hoặc ít lễ vật, nàng đều cảm thấy không có ý gì, có thể đổi làm nô duy, thấy thế nào đều là tốt. là một nữ nhân lâm vào bể tình thời điểm, nhìn bất kỳ vật gì đều sẽ mang theo thành kiến. Alex vốn là khí chất xuất chúng tâm tình bỗng nhiên biến tốt phía dưới ngũ quan sinh sắn lộ ra càng thêm tươi đẹp động lòng người nàng ánh mắt cực nóng nhìn xem Đỗ Duy, ở người phía sau ánh mắt kinh ngạc dưới nhẹ nhàng ôm đi lên thân ái Đỗ Duy tiên sinh so với thu được lễ vật ta càng hy vọng ngươi có thể bình an lần sau đừng lại dạng này được không được rồi Đỗ Duy còn là lần đầu tiên bị khác phái ôm hắn bản năng có chút khó chịu chân tay luống cuống Alex cử động mặc dù lớn mật nhưng nàng cũng không có nói qua yêu đương chỉ là ôm một hồi liền buông tay ra lui về phía sau một bước sau đó nàng điểm nhiên như không có việc gì nói ra Ta biết các ngươi người phương Đông đều so sánh hàm súc, bất quá không quan hệ, ta có thể lợi ngươi, bất quá ta hy vọng thời gian này không nên quá lâu. Còn có, ngươi phải biết, chỉ có tiểu hài tử mới có thể thích tỏ tình, người trưởng thành cần chính là dụ hoặc, cho nên bà bối, ngươi có thể đừng như vậy bảo mật. Nghe nói như thế, Đỗ Duy đột nhiên cười cười, gật đầu ừ một tiếng. Nhân tính tựa hồ lại về tới trên người hắn, thoạt nhìn ít một chút lạnh lùng, nhờ một tia khói lửa. Lúc xế chiều, Alex cửa nhà. Đỗ Duy mặc một thân mới tinh màu đen định chế đồ vest, cùng Alet sóng vai hướng về cửa tiểu khu đi đến. Hắn lúc đầu dự định về trước phòng khám bệnh tắm rửa thay quần áo khác. Thật không nghĩ đến Alet lại nói cho hắn biết, nàng cũng sớm đã tìm người định chế một bộ đồ vest. Ừm. Định chế đồ vest cần thân cao, vai eo độ rộng, vân vân vân vân. Cho dù Alet rất có tiền, cũng cần chuẩn bị thật lâu. Mà nguyên nhân thì rất đơn giản, bởi vì nàng một mực chưa thấy qua Đỗ Duy là nàng tặng khối kiêm tệ Teffy liệm pẹ đồng hồ, cảm thấy có thể là không thích, cho nên liền đưa mặc đồ tây. Đồng hồ không quá phù hợp Đỗ Duy khí chất, nhưng Âu phục mặc trên người hắn lại có vẻ có khí chất hơn. Sinh nhật của mình lại chuẩn bị cho người khác lễ vật, không thể không nói, Đỗ Duy vẫn là lần đầu gặp được. Mặc dù, hắn đã rất cũng đã lâu không có tham gia qua người khác sinh nhật đến cửa tiểu khu. Alex nghiêng đầu, lộ ra một cái mê người nụ cười. Mặc dù cái này sinh nhật rất tồi tệ, ta bị ngươi tin nhăn khí không có đi chuẩn bị bánh gạ tổ, nhưng nói tóm lại coi như không tệ. Đỗ duy mang theo ngày này nói ra, ta rất xin lỗi, lần sau tuyệt đối sẽ không còn như vậy. Alex lืm mắt, lần sau lần sau sinh nhật chính là một năm sau đó. Ta vốn nên là rất tức giận, nhưng nhìn đến ngươi về sau, lại hoàn toàn không tức giận được. Nói đến đây, nàng cao mày nói, đúng rồi, nếu như ngươi thật gặp được phiền phức, ngươi nhất định phải nói cho ta, có một số việc chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Đỗ duy tâm lĩnh, bất quá ngoài miệng lại nói, được rồi ta nhất định sẽ. Alex lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đang muốn lái xe đưa Đỗ Duy rời đi, nhưng điện thoại di động của hắn nhưng lại đột nhiên văng lên. Ai cho người gọi điện thoại? Alex nghi ngờ hỏi một câu. Đỗ Duy lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua về sau, biểu lộ hơi khác thường nói ra, là Tom cảnh sát, đoán chừng hắn có cái gì chuyện trọng yếu tìm ta. Quy 1 chương 119, nước động. Chương 119, nước động. 1601. Phòng khám tư vấn tâm lý phụ cận quán cà phê. Đỗ Duy cùng Tom cảnh sát ngồi ở trong góc, vị trí gần cửa sổ. Trước mặt hai người trên mặt bàn thì đặt vào ba tấm thi thể ảnh chụp ảnh chụp quay chụp địa điểm khác biệt, có đúng rác, có trong hành lang, còn có là ở nhà. Giống nhau chính là mỗi bộ thi thể đều là châu Á, mà lại hình dạng cùng Đỗ Duy có chút tương tự. Thi thể phát hiện địa điểm, sớm nhất là tại nọt bờ dọc khu cùng ổ rồ lện khu chỗ va chạm, sau đó tựa như mũi tên đồng dạng một mực hướng về nhà ngươi vị trí kéo dài, Đỗ Duy tiên sinh, ta cảm thấy chuyện này có thể là nhằm vào ngươi. Còn có, ngươi xem một chút cái này. Tom nhìn xem ngồi tại đối diện, mặt không thay đổi Đỗ Duy, lại lấy ra điện thoại, mở ra bên trong lưu lại video theo dõi, đem đưa cho hắn. Đỗ Duy tiếp nhận điện thoại, ánh mắt liền bị video theo dõi hấp dẫn. Video theo dõi là đen trắng, bởi vì tia sáng vấn đề có vẻ hơi mơ hồ, địa điểm thì là tại trong hành lang. Đầu tiên là một cái châu Á nam tử xuất hiện tại trong hành lang dựa vào tường hút thuốc, một cây tiếp lấy một cây. Hắn hình dạng quả thật có chút giống Đỗ Duy, nhưng thân cao lại kém một đoạn, khí chất cũng rất đổi phế, hoàn toàn không phải một cái loại hình. Nghĩ nghĩ, Đỗ Duy hít mắt, đem video tiến độ kéo nhanh. Rất nhanh liền nhìn thấy, một cái hất lên áo mưa, nam nhân thân hình cao lớn cầm trong tay bén nhọn dao cụ, từng bước từng bước đi vào trong hành lang. Bước tiến của hắn kỳ quái, không giống như là người bình thường đi đường tư thế, lại hoặc là đi đứng không tiện người giống như Càng thêm máy móc cứng ngắc, bởi vì góc độ nguyên nhân, Đỗ Duy không nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này, chỉ có thể nhìn thấy tại hắn xuất hiện thời điểm, cái kia cùng chính mình dáng dấp rất giống Châu Á trong nháy mắt bị giật lại mình. Loại kia chân tay luống cuống, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng, giống như là thấy được quỷ giống như. Châu Á thuốc lá trong tay rơi trên mặt đất, bỗng nhiên hướng về sau chạy. Nhưng ngay sau đó, cái kia tay cầm đao cố nam nhân liền bỗng nhiên hướng phía trước hất lên. Dao nhọn trực tiếp theo Châu Á phía sau lưng xuyên thấu lồng ngực, máu tươi trong nháy mắt chảy đầy đất. Ngay sau đó, nam nhân kia liền đi tới nằm rạp trên mặt đất, tay chân run rẩy. Cổ lạnh cứng rắn châu á trước người, rút dao ra đặt ở cái cầm của hắn chỗ, nhẹ nhàng một vòng. Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, nhưng tại đen trắng hình tượng bên trong, lại chỉ có thể nhìn thấy mảng lớn chất lỏng tràn ra, dần dần tại mặt đất quét tán, theo hành lang thang lầu, hướng xuống chậm rãi lan tràn. Sau đó, cái kia hất lên áo mưa nam nhân thân hình cao lớn, liền đi ra ngoài. Lúc này, video thanh tiến độ đã đến màn nguồn, đối duy chính hướng đưa di động đổi cho Tom, nhưng vào lúc này, video theo dõi lại đột nhiên tự động phát hình. Nhưng lần này, lại giống như là lộn ngược. Cái kia hất lên áo mưa nam nhân, lui về từng bước một về tới camera giám sát dưới. Đông nhiên ngẩng đầu lên. Trong ngáy mắt, một chương gầy trơ cả xương, con mắt bị hái được ra ngoài, vẽ đầy lục mang tinh đồ án mặt, xuất hiện ở trong màn hình. Thứ này là ác linh sao nhưng nhìn lại cùng vịn đà giáo phái có quan hệ. Đỗ Duy trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt lại bình tĩnh dọa người, thật giống như căn bản không thấy được giống như. Hắn một bên dùng tay ngăn trở màn hình, vừa hướng Tom hỏi, cái video này cuối cùng, là xuất hiện khuôn mặt sao? Tom kinh ngạc nhìn hắn một chút, không có à, video cuối cùng không phải cái kia hung thủ rời đi sao? Đỗ Duy hiểu rõ gật đầu thấp giọng nói ra, cái này cùng những cái kia tà giáo đồ có quan hệ, các nàng tựa hồ làm ra một cái giống như là ác linh đồ chơi, muốn giết ta. Trong cao mày nói, bởi vì cái gì? Đỗ Duy lắc đầu nói, nguyên nhân cụ thể không rõ ràng, bất quá thứ này hiện tại cũng đã để mắt tới ta, đoán chừng đêm nay liền sẽ tới tìm ta. Cái gì? Tống biến sắc, lập tức nói ra, ta sẽ phái người bảo vệ ngươi, nhưng cái này đáng chết tà giáo đồ, nên để các nàng xuống địa ngục. Đỗ Duy nhìn xem Tống, nhàn nhạt nói ra, không cần, loại sự tình này người bình thường không giải quyết được, chúng ta sẽ xử lý, nếu như ngươi thật muốn giúp ta lời nói Hẳn là tại sự tình kết thúc về sau tiến hành kết thúc công việc làm việc. Tom Soán suýt nói, ngươi xác định ngươi có thể đối phó thứ này tựa như là thực thể. Đỗ Duy cười nhạt một tiếng, đương nhiên có thể. Hắn nói như vậy, trong lòng lại một mảnh lạnh lùng, những cái này tà giáo đồ tựa như là trốn ở âm u công thoát nước chuột đồng dạng thích nhảy lên dưới nhảy, buồn nôn không nói, lại còn cố chấp rựa người. Nếu có thể lời nói, lần này hắn định cho các nàng một kinh hỉ. Tom gặp Đỗ Duy kiên trì, đành phải bất đắc dĩ nói ra, "Được thôi, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm, ngươi là người chủ tà, vậy cái này sự kiện ta liền mặc kệ." Nói hắn giống như là nhớ ra cái gì đó giống như, lại nói một câu, đúng rồi, có cái gọi alet kẻ có tiền trước đó báo cảnh sát, nói ngươi mất tích sự tình, ta một chút thuộc hạ nói cho ta, ngươi tựa hồ đi một chuyến hi hữu bệnh viện tâm thần. Đỗ duy ở một tiếng nói, đúng vậy, nơi đó phát sinh ác linh sự kiện, ta cùng giáo hội người trừ ta đi một chuyến, hiện tại đã giải quyết. Tom xác mặt cổ quay nói, tốt à, các ngươi biện pháp giải quyết thật là bạo lực, cái kia chỗ bệnh viện tâm thần có một nửa đều bị đại hỏa đốt sạch rồi, viện trưởng đầu bị vặn xuống, đến bây giờ đều không tìm được, tiểu chết cùng những cái kia tà giáo đổ giống nhau như lúc, mà lại có cái gọi dần người bị bệnh tâm thần mất tích. Ngay vậy, Đỗ Duy nhíu như mày, hắn nghĩ nghĩ nói, "Ta biết Đại khái, các ngươi có đang điều tra giởn tung tích sao?" Tông thở dài nói, "Đương nhiên là có, hơn nữa còn theo một người bệnh tâm thần miệng bên trong đạt được một chút tin tức." Hắn nói có một đám người chưa đồng ý liền tiến vào hắn biệt thự, còn nói biệt thự là nữ nhân hắn yêu mến nhất cái gì, đồng thời mang đi Jaiun. Đỗ Duy có chút đau đầu, Jaiun mặc dù cùng hắn không có quan hệ gì, vẫn là một tên người bị bệnh tâm thần, nhưng đến ngọn nguồn vẫn là giúp hắn một tay. Nhưng bây giờ, người này lại không rõ sống chết. Hắn nhắm mắt lại, tỉnh táo suy nghĩ. Đám người này hẳn là tại chính mình cùng giếm bọn người rời đi về sau mới xuất hiện, nếu không Tony Cha sứ tại trong điện thoại hẳn là sẽ cáo chi một tiếng. Nói cách khác, có một nhóm người một mực tại chú ý bệnh viện tâm thần chuyện phát sinh, là vịn đã giáo phái, vẫn là cái gì khác tổ chức. Tin tức không đủ tình huống dưới, Đỗ Duy không cách nào suy đoán ra hoặc nhiều hoặc ít tin tức hữu dụng. Có lẽ Tony Cha sứ biết một vài thứ, nhưng hắn hiện tại không có cách nào đi giáo đường, cũng không muốn cùng Tony Cha sứ liên hệ. Bởi vì ác linh hóa cũng không có ổn định lại, có thể sẽ xuất hiện trước mặt người khác bại lộ khả năng nếu như bị Tony cha sứ phát hiện hắn là cái có thể ác linh hóa thợ săn, dựa theo giáo hội thái độ đến xem, đoán chừng sẽ không đối với hắn cái này ưu tú người trừ tà mở một màn lưới. trước như vậy đi, hắn đứng người lên, bình tĩnh nói với Tom một câu. mà Tom thì nhún vai nói ra, như vậy, có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi, ngươi đại khái lúc nào giải quyết cái kia ác linh sự tình ta hôm nay đoán chừng muốn đi làng chơi xuất cảnh, ban đêm đoán chừng mới có điểm không khí. Đỗ duy kinh ngạc hỏi, ngươi xác định là đi làng chơi xuất cảnh mà không phải làm khác. Tom sờ lên cái mũi, lúng túng nói ra, ta làm sao có thể đi làm khác, thân là liệu dốt cảnh sát. Ta có nghĩa vụ đi đả kích nơi đó không tốt tập tụ, mà lại gần nhất bản án nhiều lắm, cần phải có chỉ vào làm đến chuyển di đại chúng ánh mắt. Kỳ thật ta không nghĩ tự mình đi, bất quá gần nhất ta mỗi ngày tàn sở thời điểm, mỹ nữ của ta hàng xóm cũng sẽ ở lầu ba cửa sổ miệng ngậm tình đưa tình nhà ta, ta rất muốn cùng nàng phát sinh chút gì, cho nên nói, làng chơi đối ta lực hấp dẫn liền không lớn. Đỗ Duy không biết nên nói thế nào, đành phải gật đầu nói, ta đại khái ban đêm động thủ giải quyết vật kia, đến lúc đó ta sẽ đánh điện thoại thông chi ngươi. Quy một chương 120, ta phải vào tới. Chương 120, ta phải vào tới. Đỗ Duy cùng toàn cảnh sát cáo biệt về sau, đem hắn trong điện thoại di động video theo dõi dạo loạt một phần, cũng dặn dò đối phương đem nguyên video đem xóa bỏ. Ác Linh có truyền bá tính, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, chỉ cần đặt thành tuyệt đối điều kiện, bất kỳ người nào đều có thể bị để mắt tới giết chết. Mặc dù Đỗ Duy cảm thấy cùng Vĩnh đã giáo phái có liên quan cái này Ác Linh, tựa hồ sẽ chỉ cùng mình lớn lên giống người, nhưng cũng không bài trừ chuyện di mục tiêu khả năng. Như không phải bất lực, mọi thứ đều phải làm cho tốt chuẩn bị. Hắn vừa đi, vừa cho chính mình đốt một điếu thuốc, nếu như Vĩnh đã giáo phái người ở buổi tối thời điểm lại đến một chuyến phòng khám bệnh đoán chừng một đoạn thời gian rất dài ta đều không cần đi lo lắng những cái này tà giáo đồ có lẽ có thể đạt được các nàng vị trí hiện tại cũng được cứ như vậy ngược lại là có thể sớm đưa chút chuyển phát nhanh cho các nàng hắn chỉ là bóng đen ảnh chụp bất quá đô duy biết hắn hiện tại cần làm chỉ là yên lặng chờ là đủ rồi giải quyết tắc linh vị đại giáo phái người không có khả năng tạ ơn dựa theo đám điên này phương thức hành động các nàng nhất định biết xuất hiện lần nữa vị đại giáo phái dấu ở chỗ tối một cử động kia thật giống như thợ săn cùng con mồi đầu tiên là roi sau đó lại là cái kia bốn quả đầu các nàng gián tiếp hoặc là trực tiếp cùng Đỗ Duy sinh ra xung đột đã không phải là lần đầu tiên. Chỉ bất quá trước đó hắn một mực tại giải quyết trên người người ruột, không dành đi để ý tới những cái này tà giáo đồ. Mà bây giờ lại khác. Trên người hắn quyền ruột tạm thời không cần lo lắng, giải quyết ác linh hóa thai hỏa ngầm cũng cần một đoạn thời gian thúc đẩy. Ân, hắn hiện tại có nhiều thời gian cùng bảo chế những cái này tà giáo đồ. Mà đợi đến lúc kia, chính là Đỗ Duy động thủ thời điểm. Về phần giải quyết như thế nào cái kia ác linh, Đỗ Du cũng đã nghĩ kỹ. Mặc dù không rõ ràng nó giết người cơ chế, nhưng tựa hồ nó có thể thông qua video tiến hành truyền bá chỉ là không biết là có hay không chỉ cực hạn với mình. Ân, hắn dự định trong nhà nhìn video theo dõi, một lần một lần nói cho Ác Linh vị trí của mình. Chỉ cần tiến vào nhà, liền từ không được nó. Quán cà phê cùng phòng khám tư vấn tâm lý tại trên một con đường. Mấy phút sau, Đỗ Duy liền đeo túi sách đi tới cửa nhà, thu nạp tủ đựng hào hảo, nhà cách vách cũng không có ngừng lại màu đen xe con. Ân, nói đến xe, lúc ấy bệnh viện tâm thần phát sinh hỏa hoạn về sau, căn cứ Tom cảnh sát nói, hắn chiếc kia sủi bọt bởi vì áp sát quá gần, bị đại hỏa đem đốt chỉ còn khung xe. Nói cách khác, hắn còn phải dành thời gian lại mua một chiếc xe. Đỗ Duy thở dài, sớm biết là như thế này, nên cái chìa khóa xe ném cho tên bọn hắn, để bọn hắn giúp mình đem xe lái đi. Hắn hiện tại có chút thiếu tiền. Ánh mắt trở lại cửa ra vào, Đỗ Duy theo thói quen tiến vào linh thị trạm thái nhìn lướt qua, vẫn là giống như trước đó, có thể cảm nhận được trong phòng khám loại kia nhàn nhạt, nhạt cảm giác quỷ dị. Bất quá tương đối mà nói muốn yên tĩnh rất nhiều, ác linh không quá ưa thích ban ngày, đến ban đêm mới có thể sinh động. Chỉ là bây giờ trong nhà cân bằng đã lại lần nữa thành lập, tạm thời hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hết thảy đều rất bình thường, cửa ra vào đặt vào thu nạp trong tủ đặt vào một chút thư tín cũng có trước các bệnh nhân hệ thống tin nhắn hồi âm, cùng phòng ốc tiền điện tiền nước đơn. Đỗ Duy đem những cái kia thư tín lấy ra, xoa xoa thu nạp cửa hàng quảng cáo nước động, trên đó viết, trường Kỳ không ở nhà, chuyển phát nhanh cùng thư tín mời đưa đi vào, không muốn nhét vào khe cửa, để tránh tạo thành rối rối. Sau đó hắn liền xuất ra trong nhà chìa khóa, mở cửa đi vào. Vừa vào cửa, liên người được nhàn nhạt, nhạt mùi nấm mốc, đây là bởi vì cửa sổ một mực phong bế, không thông gió thông khí nguyên nhân. Nhưng tùy theo sen lẫn, lại có một kia bé không thể nghe mùi máu tươi. Tựa hồ đã tồn tại một đoạn thời gian, nhưng đã bay hơi không xài bị lắm. Lúc ấy tại bệnh viện tâm thần bên trong, Hắn đem viện trưởng tay lơ nhìn bóng đen ảnh trụng, người đã bị vặn khăn mặt đồng dạng chết không thể chết lại, mà dựa theo bóng đen tối quen tới nói, nó hẳn là đem đầu mang theo trở về. Đột nhiên, vinh một tiếng, cửa phía sau tầng tầng quan bế sáng ngời chiếu không tới nơi hẻo lánh bên trong, một mảnh bóng râm chậm rãi lan tràn. Linh thị trạng thái dưới, Đỗ duy rất rõ ràng nhìn thấy bóng đen tồn tại, nó nhìn tròng trọc vào chính mình, không che giấu chút nào ác ý tràn ngập tại toàn bộ trong phòng. Treo trên vách tường tủ trang bị bên trong, ả bợ lệ cũng run rẩy nghiêng đầu sang châu khát nhìn lại, mà cái kia đổ cổ đồng hồ thì vẫn như cũ, kim đồng hồ trùng điệp cùng một chỗ. Máy móc mà lại quy luật chuyển động. Đỗ Duy liếc qua bóng đen, cũng không có đi phản ứng nó, trực tiếp hướng về đầu bậc thang đi tới. Mùi máu tươi là từ lầu 2 truyền đến. Hậu Phương, bóng đen nhìn chằm chằm Đỗ Duy bóng lưng, run rẩy một chút, vẫn là không có lựa chọn động thủ. Án Nạ Bợ Lệ cũng khôi phục bình tĩnh, chỉ là nó nguyên bản bị ác linh Đỗ Duy cứng rắn nhét trở về, có chút biến hình bút bê thân thể, chợt mở rộng một chút, một mình nằm ở bên trong. Thật giống như, Đỗ Duy trở về, khiến cho lực lượng của nó khôi phục một chút giống như. Về phần nữ nhân kia mặt, đã chết bởi ác linh Đỗ Duy đổi mặt cơ chế bên trong. Vẫn là câu nói kia, nó quá yếu. Cốc cốc cốc tiếng bước chân văng lên, Đỗ Duy đi lên thang lầu, lầu hai góc rẽ, cũng chính là chính đối vị trí của phòng rửa tay, một mình đặt vào một viên tràn đầy vết máu đầu. Lúc này, những cái kia vết máu đã hoàn toàn ngưng kết, nhưng lờ mờ còn có thể nhìn ra viện trưởng Taylor phu nhân hình dạng. Phải tìm thời gian, đem những này đầu đều đem xử lý. Đỗ Duy giọng điệu hơi khắc thường, hắn đống nhiên có loại ảo giác, chính mình tựa hồ bị động đánh lên cất giữ đam mê nhắn hiệu. Theo ác linh đến đầu, trong nhà mình kỳ quái đồ vật càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng liền phải đơn độc chuẩn bị một cái phòng chống, dùng để chở những cái này ác linh môi giới. Chạm vào túi. Tom cảnh sát lái xe đi đến làng chơi. Thuộc hạ của hắn bọn họ đã bố trí đủ rồi, liền chờ hắn đến về sau, bắt đầu hành động. Đáng nhắc tới chính là, làng chơi chính ở nhà hắn phía sau trong đường phố. Khi đi ngang qua cửa nhà thời điểm, hắn theo bản năng chậm dần tốc độ xe, ngẩng đầu nhìn một chút nhà hàng xóm lầu 3 cửa sổ, mỹ nữ kia hàng xóm giống như ngày thường đứng tại cửa sổ miệng. Hắn không khỏi đạp xuống phanh lại, ấn xuống cửa sổ xe song đối phương lộ ra một cái nụ cười. Gần nhất mấy ngày nay, chỉ cần hắn tan tầm về nhà, liền có thể nhìn thấy mỹ nữ kia hàng xóm đứng tại lầu 3 cửa sổ miệng, hàm tình mạnh mạnh nhìn xem chính mình. Hắn mặc dù không biết cái kia hàng xóm Nhưng trước đó khi rảnh rỗi gặp qua mấy lần, đối phương dáng người cùng hình dạng đều rất phù hợp khẩu vị của hắn, cho nên Tom cảm thấy đối phương đối với mình khẳng định là có ý tưởng. Nhưng lúc này, lầu ba cửa sổ miệng đứng đấy cái kia nữ hàng xóm, đột nhiên giống như là thoát lực đồng dạng thân thể nghiêng về phía trước, đầu túi tại trên cửa sổ, sau đó hướng về hậu phương tầng tầng la xuống. Tom nụ cười trên mặt đọc lại, Hạt khẽ phụt. Lúc này, màn đêm đã lặng lẽ giáng lâm. Phòng khám tư vấn tâm lý bên trong, Đỗ Duy vừa mới đem viên kia đầu lưu lại vết máu xử lý tốt, đi vào toilet trong toilet tấm gương đã hoàn toàn vỡ vụn trên mặt đất khắp nơi đều là mảnh vỡ cao mày mở vòi đồng sen thanh tịnh dòng nước chậm rãi tích xúc. Đô duy rửa mặt một phen về sau thở dài một cái cùng ác linh Đô duy đánh cờ đã là hai ngày trước chuyện phát sinh nhưng với hắn mà nói thời gian lại chỉ mới qua một ngày chỉ là hiện tại không có tấm gương hắn không cách nào nhìn thấy chính mình hình dạng nhưng nghĩ đến hẳn là hẳn là rất là hoài bát nên bắt đầu trên mặt hắn biểu lộ dần dần biến mất khôi phục bộ kia bình tĩnh vô cùng bộ dáng mỗi khi cùng ác linh làm tiếp xúc thời điểm Hắn đều muốn chú ý cẩn thận, từ đầu tới cuối duy trì một cái lý trí tỉnh táo trạng thái, khống chế tâm tình của mình. Kinh khủng, sợ hãi, hết thảy tâm tình tiêu cực đều sẽ biến thành tẩm bổ ác linh chất dinh dưỡng. 19, 21. Phòng khám bệnh lổ 1. Đỗ Duy ngồi ở trên ghế salon, trong mắt phản chiếu lấy là trên màn hình điện thoại di động video theo dõi. Hắn đã nhìn hơn 10 lần, mỗi một lần xem hết, video cuối cùng tấm kia con mắt bị bỏ đi, gây trơ cả xương mặt liền càng phát ra âm trầm. Theo thanh tiến độ lại một lần nữa nhảy đến cuối cùng, Đỗ Duy rất rõ ràng nhìn thấy, trên gương mặt kia đột nhiên nhiều nụ cười quá dị. Đen trắng video hình tượng một trận lấp lóe, bối cảnh biến thành bông tuyết, thật giống như điện thoại hư mất giống như, sấn thác gương mặt kia càng khủng bố hơn. Trong video ác linh sông Đô Duy Háo miệng ra, lúc mở lúc đóng dưới, trong điện thoại di động cũng truyền tới một cái làm người ta sợ hai thanh âm. Ta phải vào tới Quy một chương 121, một cái tay. Chương 121, một cái tay. Trong phòng. Làm câu kia ta phải vào tới. Lời nói rơi xuống đất về sau, toàn bộ trong phòng bầu không khí trở nên ngột ngạt. Linh thị trạng thái dưới, hắn có thể cảm giác được có độ vật gì tựa hồ ở ngoài cửa do đậu. Câu nói này hắn có thể lý giải cùng loại bóng đen tiếng đập cửa để cho người ta lâm vào trong sự sợ hãi hay là có một loại nào đó cơ chế thành phần ở bên trong nhưng đôi này Đỗ duy không có tác dụng gì tại đối mặt ác linh thời điểm hắn cơ bản sẽ áp chế tất cả cảm xúc chỉ lưu lại lý trí cùng tỉnh táo hắn có chút kỳ quái từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ hắn còn không có gặp được ác linh có thể mở miệng nói chuyện sự tình duy nhất ngoại lệ chính là ác linh Đỗ duy, nhưng lúc đó tình huống hẳn là lý giải thành phụ thể mà thứ này lại có thể thông qua video nói chuyện lộ ra vô cùng rất không phù hợp ác linh đã biết có lẽ nó cũng không phải là ác linh Đỗ Duy thấp giọng nói một câu, cũng không thèm để ý trên màn hình tấm kia kinh khủng kinh dị mặt, mặc cho gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, sau đó quay đầu nhìn về phía trong phòng. Ánh đèn lờ mờ, rất nhiều nơi đều là một mảnh đen kịt. Cũng không phải là hắn cố tình làm, mà là trong nhà bóng đèn cơ bản toàn rủi, chỉ có một cái còn có thể sử dụng, nhưng cũng lộ ra tương đối tối nhạt. Lúc này, hắn chú ý tới những cái kia ánh đèn chiếu sạ không tới bóng dâm nơi hẻo lánh bên trong, không biết lúc nào, bóng đen đã lặng yên không tiếng động đi ra, nó nhìn chằm chằm Đỗ Duy, lại có chút do dự giống như không có chủ động tiến lên. Mà treo trên vách tường tủ trang bị bên trong nạ Bơ Lệ mặc dù không có biến hóa gì, nhưng loại kiếp như có như không âm trầm lạnh lẽo lại dần dần tràn ngập ra. Đỗ Duy sắc mặt có chút cổ quái, bóng đen cùng hằng nạ Bơ Lệ đều sản sinh biến hóa, cũng không có trước đó mãnh liệt như vậy. Thậm chí đồ cổ đồng hồ đều không có một điểm động tĩnh. Bây giờ trong nhà ác linh tổng cộng là 3 cái, thần bí không biết đồ cổ, bị Đỗ Duy mang về nhà nạ Bơ Lệ, cùng một mực tại dần dần mạnh lên bên trong bóng đen. Tựa như là tam phương thế lực xoắn xuýt giống như, bóng đen cùng hằng nã Bơ Lệ trình độ kinh khủng không sai biệt lắm, đối với Đỗ đố Duy đều là tràn ngập ác ý. Đồ cổ đồng hồ thì càng thêm cương đại, chướng cư áp chế địa vị. Thái độ mơ hồ không rõ. Chẳng qua trước mắt xem ra, mặc kệ là loại kia nhìn thấy tử vong hình tượng năng lực, vẫn là gì khác, nó đối với Đỗ Duy đều là mang theo thiện ý. Đương nhiên, cũng có thể là nó ẩn tàng càng sâu, đang đợi một cái cơ hội thích hợp, trước đó hết thảy chẳng qua là biểu tượng. Mà tới được khi đó, nó sẽ lộ ra sắc bén nhất răng nanh, cho Đỗ Duy một kích trí mạng. Nhưng bây giờ lại có điểm gì là lạ. Đỗ Duy bị mới ác linh để mắt tới, có cái gì phải vào đến phòng khám bệnh, cái này ba cái ác linh phản ứng đều không mặn không nhạt. Cùng trước đó hoàn toàn không giống. Nói cách khác, đại khái dẫn đầu rằng, vì đa giáo phái làm ra cái này ác linh Đoán trường mạnh mẽ không tới đến nơi đâu. Giết người bình thường đơn giản, phổ thông người trừ ta một không chú ý khả năng cũng sẽ chết ở trong tay nó. Có thể nghĩ muốn tại phòng khám bệnh giết Đỗ Duy, cơ bản khả năng không lớn. Nói cách khác, có khả năng cái này Ác Linh tiến vào trong nhà về sau, trong nhà Ác Linh không có quá lớn phản ứng. Cái này có hơi phiền toái. Đỗ Duy liếc qua bóng đen, có một cái to gan ý nghĩ. Sau đó, hắn trực tiếp cầm điện thoại di động lên, đi tới bóng đen trước mặt. Bóng đen vươn tay nhưng lại dừng lại, con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chậm chạp Đỗ Du, mà Đỗ Du lại đối với nó cười cười đem video theo dõi bên trong cái kia ác linh mặt, nhắm ngay nó. người da đen truyền bá môi giới một tròng, chính là con mắt, ngươi thấy nó đồng thời, nó cũng liền thấy được ngươi. ngay sau đó, bóng đen đem Đỗ duy cảm giác thay đổi, lập tức biến càng thêm âm trầm, nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại di động, đứng ở trong góc nhỏ, càng thêm tinh mịch. nhưng Đỗ duy biết, làm cái kia ác linh lúc tiến vào, nó hẳn là sẽ không thờ ơ. cái này rất thú vị. nghĩ đến cái này, hắn hít mắt, đung nhiên nhìn về phía ngoài cửa. loại kia bị chăm chú tỏa định cảm giác đang trở nên càng ngày càng yếu ớt, ngoài cửa cũng rốt cuộc không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh. Thật giống như cái kia hư hư thực thực ác linh đồ vật, cảm nhận được phòng khám bệnh kinh khủng, đột nhiên rời đi giống như. Nhưng linh thị trạng phía giới, Đỗ Duy nhưng dù sao có loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Hắn luôn cảm thấy cái này ác linh hẳn là sẽ không đơn giản như vậy phá cửa mà vào, bởi vì đó thật là quá thô ráp. Đều có thể thông qua video khóa chặt chính mình, làm sao lại không có điểm quỷ dị thủ đoạn? Nó đang chờ một cái cơ hội. Đỗ Duy liếc qua màn hình điện thoại di động, lại nhìn một chút cửa ra vào. Ngoài cửa, yên tĩnh nghi mắng. Mùa này vốn phải là có thể nghe được côn trùng kêu vang, nhưng trừ của mình tiếng hít thở cùng đồng hồ kim đồng hồ chuyển động thanh âm bên ngoài cái gì đều nghe không được, thế là hắn nghĩ nghĩ, liền đem điện thoại đặt ở trên bàn trà, hướng về cửa ra vào đi hai bước mới ngừng lại được. Linh thị là một loại bị ác linh ăn mòn sản phẩm, ăn mòn càng sâu, có thể nhìn thấy đồ vật cũng càng nhiều, tương ứng cũng sẽ khiến cho ác linh hóa trình độ tăng tốc. Lần này theo trên xe buýt xuống tới về sau, Đỗ duy Linh thị cũng so trước đó mạnh hơn một điểm, có thể nhìn thấy tin tức càng nhiều. Theo hắn đi tới cửa càng gần, Linh thị chạm thái dưới, ngoài cửa loại kia cảm giác đè nén cũng liền càng nồng đậm. Có cái gì lại cửa ra vào đường đấy? Đỗ duy ở trong lòng yên lặng nói một câu, đáy mắt dị dạng sát thái, càng thêm nồng nặc mấy phần. Giờ khắc này, bầu không khí an tĩnh làm người ta sợ hãi, toàn bộ trong phòng khám bên ngoài cũng biến thành càng ngày càng quỷ dị vô thường. Đồ cổ đồng hồ kim đồng hồ vẫn như cũ máy móc chuyển động. Đỗ Duy đứng cách cửa ra vào khoảng 3 mét vị trí không núc núc, ngọn đèn hôn ám chiếu xạ ở trên người hắn, dần dần trở nên càng ngày càng ảm đạm, thẳng đến bộ một tiếng, ánh đèn triệt để dập tắt. Một giây mắt, toàn bộ trong phòng đều lâm vào hắc cám bên trong, chỉ có một kia yếu ớt ánh sáng vẫn tồn tại. Là màn hình điện thoại di động một lần một lần lặp lại phát hình video theo dõi. Nhưng khi thanh tiến độ lần nữa đến cùng, cái kia ác linh lại đi đến camera giám sát dưới, ngẩng đầu đi lên nhìn thời điểm tấm kia gầy trơ cả xương, con mắt cũng bị bỏ đi kinh khủng mặt người bất động. video cũng không có lần nữa lặp lại phát ra, thật giống như thanh tiến độ tạm chủ đồng dạng. sau đó hình tượng bên trong ác linh bỗng nhiên vươn tay hướng lên chọc lấy một chút. từ góc độ này nhìn, giống như là nó chọc lấy một chút camera giám sát. nhưng mà đây là bị Đỗ duy lưu lại trong điện thoại video theo dõi. một giây sau, video quan bế điện thoại hơi thở bình phong. tại cửa ra vào, Đỗ duy ngay tại nhìn chằm chằm cửa ra vào, nhưng trước mắt lại là một vùng tăm tối, loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy cửa ra vào mơ hồ hình dạng. nét mặt của hắn có chút tâm trầm. Linh thị trạng thái dưới, không biết chuyện gì xảy ra, cửa ra vào cái kia ác linh mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Loại kia dị dạng kiềm chế khí tức càng lúc càng mạnh nhạt. Thật giống như đứng ở ngoài cửa ác linh từ bỏ giết chết hắn ý nghĩ, chậm rãi rời đi giống như. Nhưng cái này lại rất không thích hợp. Bởi vì thông qua linh thị, Đỗ Duy Sắc thực cảm giác được có cái gì đứng bên ngoài. Nhưng chóp mũi người được lại là máu người hương vị. Đứng ở phía ngoài hẳn là thi thể đi, nói cách khác, trên thực tế ngươi một mực đợi trong phòng. Nói xong, hắn trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ghế salon vị trí. Linh thị trạng phía dưới Một cái gầy trơ cả xương tay nô ra điện thoại di động màn hình, một cái đặt tại trên bàn trà. Cánh tay làn da hôi bại, như là thi thể, phía trên còn dính nhụm tanh hôi huyết dịch, thật giống như vừa giết người đồng dạng tại trên bàn trà lưu lại một cái huyết hồng giấu bàn tay. Đỗ Duy gặp đây, nhíu nhíu mày, hắn rất không thích mùi máu tươi, càng không thích thi thể. Quy một chương 122, giải phẫu nó. Chương 122, giải phẫu nó. Cái tay kia dùng sức khẽ chống, liền muốn lấy một loại quỷ dị vô cùng phức thức, muốn theo trong điện thoại di động trui ra ngoài. Đỗ Duy gặp đây, thấp giọng nói một câu ta rất khó lấy lý giải, người cuối cùng là Ác Linh vẫn là cái gì khác đồ vật. Vừa nói, hắn bước nhanh đi đến màn hình điện thoại di động trước. Cái tay kia tựa hồ cảm giác được cái gì, trong nháy mắt cứng chủ, nhưng nó cũng không có dừng lại, ngược lại tăng nhanh chui ra ngoài tốc độ. Ở trong quá trình này, động tác của nó không có tạo thành bất luận cái gì vận động, lại thêm cửa ra vào dị thường, rất dễ dàng đi lừa dối một người. Hoặc là để điện thoại di động xuống đi cửa ra vào quan sát, hoặc là liền quan bế điện thoại nghĩ biện pháp chạy trốn. Cũng mặc kệ lựa chọn thế nào, cuối cùng nó đều sẽ theo màn hình điện thoại di động bên trong chui ra ngoài, đem tọa định mục tiêu giết chết. Nhưng đôi này đô duy không dùng. Hắn nhìn chằm chằm dần dần chui ra ngoài hư hư thực thực các linh đồ vật không rời mắt, trong mắt lóe ra hiếu kỳ sắc thái. Tủ trang bị bên trong hắn nạ bỡ lễ chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía tới. Bóng đen cũng xuất hiện ở ghế sofa vị trí trong bóng tối, nó đầu tiên là nhìn một chút Đỗ Duy, tựa hồ đang do dự cái gì, sau đó lại cúi đầu xuống, vạn vện tia máu con mắt, để mắt tới điện thoại di động màn hình. Rất nhanh, cái kia hư hư thực thực các linh đồ vật liền chui ra ngoài gần nửa người, cùng trong video đồng dạng nó hất lên áo mưa, khung xương rất lớn, trên mặt bị vẽ lên lục mang tinh đồ án. Trước đó bởi vì video là đen trắng, Cho nên thấy không rõ cụ thể nhăn sắc. Nhưng bây giờ khi nó theo trong điện thoại di động chui ra ngoài thời điểm, lại có thể rõ ràng phát hiện, nó trên mặt đồ án cũng không phải là thuốc màu vẽ lên đi, càng giống là theo trong da mọc ra giống như. Con mắt của nó bị hái điu, làn da ố vàng, có nhiều chỗ hiện đầy lít nha lít nhít thì ban, dần dần lộ ra ngoài lồng ngực, cũng có được bị kim khâu khâu lại vết tích. Vừa ra tới, ánh mắt của nó liền gắt gao khóa chặt Đỗ Duy, một cái tay khác cũng phí sức đưa ra ngoài, ổ lấy bén nhọn dao cụ, tựa hồ muốn ném ra ngoài. Một giây sau, bóng đen động, mục tiêu của nó tại thời khắc này khóa chặt Tắc Linh. Một cái đưa tay bắt lấy nó trong tay bén nhọn đao cụ. Càng thêm thâm trầm ác ý theo bóng đen trên thân chậm rãi phát tán, để cho người ta cơ hồ muốn không kịp thở khí. Một màn này thật giống như trước đó Đô Duy tại nhà kinh dị bên trong, đối mặt nạn nạ bợ lệ cùng cái kia mặc váy dài nữ nhân. Khác biệt chính là, lúc ấy nạn nạ bợ lệ bị nữ nhân kia ôm vào trong ngực, song phương đều tại cứng ngắc đối kháng, không có người nào áp chế qua ai thuyết pháp. Nhưng bây giờ, bóng đen lại so cái này ác linh còn đáng sợ hơn hơn nhiều. Làm bóng đen bắt lấy ác linh cái kia thanh bén nhọn đao cụ thời điểm, Ác linh tay tại không ngừng run rẩy, lúc đầu muốn theo màn hình điện thoại di động bên trong chui ra ngoài thân thể, vậy mà tại trở về lui, Thoạt nhìn tựa như là nó sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng lại tìm không thấy cơ hội. Bóng đen trực tiếp gắng gượng đem nó theo màn hình điện thoại di động bên trong túi đi ra, cái kia thanh bén nhọn đao cụ cũng dần dần theo nó trong tay hướng ra phía ngoài di động, không được bao lâu, liền sẽ đổi một người chủ nhân. Mà tới được lúc kia, bóng đen có khả năng sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Đỗ duy gặp đây, không khỏi nhíu nhíu mày, há từ trong túi móc ra cái kia cái bật lửa, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, xích hồng ngọn lửa mang theo quỷ dị sát thái. Ngay sau đó, Đỗ Duy liền đem cái bật lửa nhắm ngay bóng đen cùng cái này Ác Linh ở giữa ngay tại rằng cỏ cánh tay. Bụp một tiếng, bóng đen cùng cái này Ác Linh đồng thời vung lòng tay ra, bén nhọn đao cụ cũng rơi xuống đất, phát ra trầm muộn thanh âm. Cái kia Ác Linh tại đao cụ rơi xuống về sau, không biết chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt từ bỏ đối với Đỗ Duy động thủ, hướng về đao cụ nhào tới. Mà bóng đen cũng chóng, nó do dự một chút, cũng đưa tay ra. Đỗ Duy nhíu những mày, cho nên nói cây đao này là mùa rối. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức cầm cái bật lửa đi lên trước. Sáng ngời chiếu xạ ở xung quanh, bóng đen cùng cái kia ác linh chỉ có thể không có làm sao lui ra phía sau. Đỗ Duy cũng không có đi đụng vào cái kia thanh bén đao, mà là cảnh giác nhìn xem bóng đen, đồng thời đề phòng cái kia thi thể đồng dạng ác linh. Ngay sau đó, càng quỷ dị hơn chuyện xuất hiện. Cái kia thi thể đồng dạng ác linh, đột nhiên bắt đầu run rẩy lên, nó cố gắng dây rủa lấy hướng Đỗ Duy đi đến, nhưng đánh bật lửa không có dập tắt tình huống dưới, nó căn bản là không cách nào chạm đến Đỗ Duy. Đột nhiên, nó một trận cứng ngắc, giống như là bị rút đi xương cốt đồng dạng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Bóng đen gặp này có chút phẫn nộ, nó cũng không có tư thể ngoại trừ cặp kia vằn vện kia máu con mắt bên ngoài, chỉ có một cái mơ hồ hình dáng. Nhưng tại trong chốc ngắn này, toàn bộ mơ hồ hình dáng lại giống như là đốt lên nước nóng đồng dạng sôi trào lên. Loại kia nồng đậm áp ý lần nữa khóa chặt Đỗ Duy. Nhưng Đỗ Duy lại mà không thay đổi theo thiếp thân trong quần áo xuất ra mặt nạ, đeo ở trên mặt mình. Trên vết tượng, đồ cổ đồng hồ kim đồng hồ chuyển động tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Đỗ Duy nhìn xem bóng đen, hắn thậm chí có thể cảm giác được, bóng đen tựa hồ đối với chính mình oán hận tại thời khắc này sâu hơn rất nhiều. Cùng ác linh làm bạn, cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản. Nhất là tại không tìm được cái này ác linh mua giới đem hạn chế lại tình huống dưới chỉ cần có cơ hội ác linh sẽ không chút do dự động thủ nhưng bây giờ rất hiển nhiên bóng đen không có tìm được cơ hội cuối cùng nó chỉ có thể chậm rãi biến mất tại trong mơ hồ trong phòng cảnh tượng cũng khôi phục bình thường 1120. trong lầu cát ánh đèn ố vàng cửa sổ đã bị triệt để phong kín cách đó không xa chính là cái kia tủ lạnh bên trong hiện tại đặt vào năm viên đầu người theo thứ tự là roi 4 cái tà giáo đồ cùng bệnh viện tâm thần viện trưởng taylor đỗ duy liếc qua bị hắn kéo tới lầu hai thi thể chậm rãi mang lên trên cao su găng tay ở bên cạnh hắn, là một cái đơn giản đưa vật đỡ, mặt trên còn có lấy một cái thay, đặt vào cái kéo cùng cái kia thanh hư hư thực thực môi giới dao nhọn, cùng một chậu thanh thủy. Sau đó, hắn xúc lên thi thể hất lên áo mưa, lộ ra trong đó bộ khô quắc mà lại gầy trơ cả xương thân thể. Đỗ Duy biểu lộ rất bình tĩnh, hắn hoài nghi cỗ thi thể này có điểm gì là lạ, tựa hồ cũng không phải là đơn thuần ác linh phụ thể. Hắn bây giờ chuẩn bị đem cỗ thi thể này giải phẫu, nhìn xem cuối cùng là thế nào một chuyện. Vì đại giáo phái làm ra vật này, từ vừa mới bắt đầu liền rất kỳ quái, không giải thích được giết chết một chút cùng mình dáng dấp rất giống châu Á, tại chính mình nhìn thấy video thời điểm, Nó lại đột nhiên khóa chặt chính mình, mà Đỗ Duy lại không nhớ rõ chính mình có tiếp xúc qua tương tự ác linh. Tại không có tiếp xúc tình huống dưới, ác linh căn bản không tồn tại muốn giết chết một người động lực. Theo đưa vật trên kệ cầm kéo lên, Đỗ Duy chậm rãi cắt bỏ khâu lại lấy thi thể lồng ngực dây nhỏ. Làm xong những cái này về sau, thi thể lồng ngực liền tự động tách ra, lộ ra bên trong quỷ dị cảnh tượng. Là trống không. Tất cả khí quan đều bị bỏ đi, bên trong huyết dịch cũng đã ngưng kết thành màu nâu đen, tựa hồ có cái gì trang giấy một loại đồ vật bị dán lại ở cùng nhau. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, dùng cái kéo gậy đẩy một chút, phát hiện là một chút hành trụ, có một chương lớn Cái khác thì đều là hai thôn chiếu, ba tấp chiếu không giống nhau. Thế là hắn liền đem những hình này lấy ra, bỏ vào thanh thủy bên trong gột rửa một chút. Rất nhanh, những hình này liền lộ ra lúc đầu diện ngũ. Lớn nhất một chương là cái ảnh gia đình ảnh trụ, một nhà bốn miệng, hai cái nữ nhi, làm phụ thân nam nhân kia, dáng người cùng hình dạng ẩn ẩn cùng cô thi thể này có chút tương tự. Hẳn là cùng là một người. Đỗ duy nhưỡng như mày, hắn lại nhìn về phía còn lại những cái kia hai thôn chiếu, ba tấp chiếu. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn trở nên lạnh như băng. Những hình kia bên trong người tất cả đều là hắn, nhưng chẳng cảnh nhưng đều là hắn tại cửa sổ miệng hoặc là lúc ra cửa. Trong tấm ảnh hắn cùng hiện tại khác biệt, biểu lộ cũng càng thêm ôn hòa, hẳn là thật lâu trước đó đập. Hắn nhịn không được cười lạnh một tiếng hẳn là doi lúc trước đập, nghĩ không ra vậy mà đến vì đã giáo phái những người kia trong tay, ngày mai đi, ta muốn đi một chuyến giáo đường, tìm Tony cha xứ hỏi thăm một chút cuối cùng là thứ quỷ gì, nếu như cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, có lẽ ta có thể tìm được những cái kia tà giáo đồ vị trí. Quy một chương 123, Tom hàng xóm. Chương 123, Tom hàng xóm. Đỗ Duy theo lầu các rời đi thời điểm, đem hư hư thực thực làm ác linh môi giới đao nhọn dùng vài trắng bao vây lấy, dấu ký cho người Mang theo trong người như vậy một cái công cụ sát nhân với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như bị người phát hiện, rất có thể sẽ đem Đỗ Duy Liệt vào người hiểm nghi phạm tội. Cũng may, có người biết chuyện tom cảnh sát tại, tạm thời không cần cân nhắc vấn đề này. Mà còn chờ sáng sớm ngày mai đi giáo đường, nhìn thấy Tony cha sứ về sau, tin tưởng hắn hẳn phải biết vị đã giáo phái làm ra cái này giống như là ác linh đồ vật, cuối cùng là thế nào một chuyện. Hô, rơi xuống thang lầu, Đỗ Duy thở phào một cái. Thời gian bây giờ là 9 giờ tối nhiều, mà hắn hiện tại muốn gọi điện thoại đem tòm cảnh sát, lúc chiều rồi đã hẹn để hắn đến xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình. Dù sao, nhà hắn bên ngoài cửa hẳn là còn có một cỗ thi thể tồn tại, mà trong lầu các cỗ kia bị móc sạch thi thể thì không thể nói cho Tom cảnh sát, tối thiểu nhất hiện tại không thể. Bởi vì bất kể thế nào nhìn, cỗ thi thể kia đều không phù hợp ác linh tưởng thức, khẳng định có lấy bí mật tồn tại. Những hình kia, lục mang tinh đồ án cùng dao nhọn tụ cùng một chỗ, tựa như là một loại nghi thức, một loại đặc biệt nhằm vào Đỗ Duy bảy người rửa. Nếu như có thể biết rõ ràng thứ này bí mật, có lẽ có thể đem vịn Đả giáo phái người một kinh hỉ. Mà sợ rĩ ngày mai muốn đi một chuyến giáo đường gặp Tony cha xứ thì là bởi vì Đỗ Duy phát hiện chính mình lần này ác linh hóa tựa hồ rồi muốn thuế biến hoàn thành hắn hít mắt đưa tay phải ra một loại làm cho người dùng mình khí tức chậm rãi hiện hiện lộ ra cả người hắn càng phát ra quỷ dị đồng thời trái tim của hắn khiêu động tần suất tại giảm bớt hai mắt một mảnh thanh lãnh nhưng đây chỉ là bên ngoài cũng không phải là cái loại người này tính sói mòn về sau gần như tuyệt đối lý trí trạng thái Đỗ duy nhìn xem tay phải của mình dần dần khôi phục bình thường cả người khí chất cũng trở nên thành dáng vẻ lúc trước hắn có chút kỳ quái tại không có về đến nhà trước đó ác linh hóa còn tại thuế biến bên trong nhưng đến nhà về sau liên phàng phất bị thứ gì kích thích đồng dạng loại kia không bị khống chế cảm giác chậm rãi biến mất thuế biến tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều vừa đi xuống thang lầu một bên đem Tom cảnh sát bấm điện thoại nhưng kỳ quái là lần này cũng không có rất nhanh kết nối thật giống như Tom bên kia gặp phiền toái gì giống như Đỗ duy nhũ nhũ mày liên tục lại đánh hai cái điện thoại một hồi lâu công phu điện thoại lúc này mới kết nối ngay sau đó Tom cảnh sát có chút thanh âm rồn dập vang lên Đỗ duy tiên sinh xin tha thứ ta hiện tại mới nghe ta bên này có chút đột phát tình huống ta rất xí lỗi Đỗ Duy Nghi ngờ nói: "Ngươi không phải là đi làng chơi chấp pháp sao làm sao nghe hô hấp vội vã như vậy gấp rút, ngươi sẽ không phải là?" Ngậy. Xin không nên hiểu lầm. Trong cảnh sát vội vàng tại trong điện thoại giải thích, "Ta không có đi làng chơi, trên thực tế ta hiện tại vừa làm xong, ta đoán ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, ta gặp kinh sợ cỡ nào sự tình." Ừ. Nghe nói như thế, Đỗ Duy con ngươi có chút co rụt lại, lập tức hỏi: "Cùng Ác Linh có quan hệ?" Tông Thở dài nói: "Là cùng một chỗ rất kinh dị tự sát án, ta hiện tại dẫn người hướng nhà ngươi đuổi, chờ đến về sau chúng ta lại nói, đúng rồi ngươi giải quyết cái kia đáng chết Ác Linh sao?" Nghe nói như thế, Đỗ Duy thoáng nhẹ nhàng thở ra, liền hồi đáp, xem như giải quyết, bất quá phiền phức cũng không ít. Ngươi đại khái bao lâu đến? Mười phút có lẽ càng nhanh. Được rồi, vậy trước tiên dạng này. Cúp điện thoại về sau, Đỗ Duy chạy tới lầu một cửa ra vào, hắn cũng không có lập tức mở cửa, mà là trước xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài, dưới ánh đèn lờ mờ, một chương trắng xám chết lặng mặt xuất hiện ở mắt mèo bên trong, là thi thể. Dứt lời, hắn lướt mắt, nắm cái đồ vặn cửa nhẹ nhàng uốn lẹo, liền trực tiếp kéo cửa ra. Một cái mắt, cảnh tượng bên ngoài liền nhìn một cái không sót gì, bởi vì đầu tuần do chết. Phụ cận rất ít người có hướng phòng khám tư vấn tâm lý đi lại, đến ban đêm liền càng thêm không có nửa điểm nhân khí. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, lúc này ở cửa phòng khám bệnh, đứng đấy một bộ đã chết đi đã lâu, cứng ngắc thi thể. Là một tên châu Á, ngoại trừ không phải mắt hai mí bên ngoài, cùng Đỗ Duy cơ bản có bảy thành giống, mà lại chủ yếu nhất là, hắn rất trẻ trung. Đỗ Duy nhìn xem cố thi thể này, trầm mặc. Hắn cứ như vậy đứng đấy, bình tĩnh cùng thi thể đối mặt, con mắt màu đen trở nên u ám thâm thúy, như hồ nước, thấy không rõ bên trong ẩn dấu cảm xúc. Thật lâu, hắn đem trên cửa mắt mèo ngăn chặn, vòng quanh thi thể đi ra ngoài một bên cho mình đốt một điếu thuốc, một bên thuận tay khép cửa lại. Phun ra một điếu thuốc khí, màu trắng sương mù dần dần tiêu tán. Mùi thuốc lá thiêu đốt hương vị cũng khó ngửi, rút thời gian càng lâu, càng là gây mũi. Mấy phút sau, hai chiếc xe cảnh sát đứng tại phòng khám tư vấn tâm lý cửa ra vào. Làm Tom cảnh sát mang theo mấy tên thuộc hạ xuống xe về sau, liền thấy được Cố kia cứng ngắc đứng thẳng thi thể, cùng đứng ở một bên, hút thuốc, không biết suy nghĩ cái gì đó duy. Hắn chú ý tới, tại dưới chân, có 7, 8 cây thiêu đốt hầu như không còn đầu mẩu thuốc lá. Tông sắc mặt có chút phức tạp lên tiếng chào, "Ha ha, Đỗ Duy tiên sinh." Đỗ Duy thuốc lá vứt trên mặt đất, một cước dẫm diện, bình tĩnh nói ra, các ngươi tới so ta tưởng tượng phải sớm. Tom cười khổ nói, phụ cận con đường có rất ít cỗ xe, cho nên một đường đều rất thông suốt. Đỗ Duy hừ một tiếng, sau đó chỉ chỉ cỗ thi thể kia, bình tĩnh nói ra, đây là người bị hại, giao cho các ngươi. Được rồi. Tom nhẹ gật đầu, đối với thuộc hạ phân phó nói, chuẩn bị một chút bọc đựng xác, điều tra một chút người bị hại thân phận, thông tri gia thuộc. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Đỗ Duy, còn có, dựa theo làm theo thông lệ, ngươi phải cùng ta làm trích lợi. Đỗ Du nghĩ nghĩ, nói ra chờ thi thể trở đi về sau đi, ta được nhìn xem. hắn rất bị mờ, nhưng Tom cảnh sát lại là một cái người biết chuyện. thế là, liền ho khan một tiếng, nói, được rồi Đỗ Duy tiên sinh, ta không nóng nảy. Tom cảnh sát bọn thuộc hạ rất nhanh liền đem thi thể cất vào bọc đựng xác bên trong, vua xuống ảnh trụ chờ một chút, vận chuyển tiến vào trên xe. chờ bọn hắn rời đi về sau, Tom cảnh sát mới biến sắc, thấp giọng nói ra, Đỗ Duy tiên sinh, trong nhà người có phải hay không có loại đồ vật này? hắn mặc dù đối với ác linh biết rất ít, nhưng cũng không phải là không có đầu óc cảnh sát. kết hợp Đỗ Du vừa mới lời nói, cảm giác nhạy cảm đến một chút dị dạng. Đỗ Duy không có kinh ngạc, dứt khoát liền thừa nhận, ngươi đoán rất đúng, trong nhà của ta hoàn toàn chính xác có ác linh. Cùng những người khác khác biệt, trong cảnh sát là biết ác linh tồn tại, mà lại quan hệ một mực trung đụng so sánh hòa hợp, nói cho hắn biết cũng không có gì, mà lại cứ như vậy, cũng có thể bỏ đi hắn vào nhà bên trong làm khách suy nghĩ. Đến một lần có thể bảo hộ an toàn của hắn, thứ hai cũng có thể phòng ngừa bại lộ lầu các bí mật. Trong cảnh sát gặp Đỗ Duy vậy mà thừa nhận, nhịn không được mắng một câu, phút. Hắn lập tức lui lại, mặt mũi tràn đầy dầu dĩ nói, "Trong nhà người tại sao có thể có loại kia quỷ đồ chơi ngươi chẳng lẽ không sợ sao?" Đỗ Duy kỳ quái nhìn hắn một cái, Ta là người trừ tà, bản thân liền là cùng ác linh liên hệ, mà lại ta tại sao phải sợ, bọn chúng đều rất tiến tĩnh. Tom không dám tin nói ra, bọn chúng trong nhà người có mấy cái ác linh. Đỗ Duy bình tĩnh nói ra, đúng vậy, có theo nhà kinh dị bên trong mัง ra, bị ta cất vào tủ trang bị bên trong, không, có cách nào ra ngoài, cũng có là theo ta bệnh nhân nơi đó bắt được, bất quá chỉ cần tiến vào nhà ta, bọn chúng đều rất an toàn. Tom nhìn xem Đỗ Duy ánh mắt có chút phức tạp, ta biết đại khái vì cái gì trước ngươi không cho ta đi nhà ngươi làm khách, có lẽ đây chính là người trừ ta đi. Nói xong, hắn lại thở dài nói: Dù sao ngươi là chuyên nghiệp, chỉ cần những cái này ác linh không chạy ra đi giết người, cho ta tạo thành phiền phước, cái khác ta cũng lười đi gọi. Ngươi phải biết, ta gần đây bận việc liền làng chơi đều không đi được, ta đều nhanh mệt chết. Đỗ Duy kinh ngạc hỏi, ngươi không phải yêu người mỹ nữ hàng xóm sao, vì cái gì sẽ còn muốn đi làng chơi? Nghe vậy, Tom hô hấp chỉ trệ, biểu lộ cũng biến thành mười phần dị dạng. Hắn hít sâu một hơi nói ra, ta trước đó tại trong điện thoại cùng ngươi nói, ta gặp cùng một chỗ rất kinh dị tự sát vụ án. Đỗ Duy gật đầu nói, ta nhớ được rất rõ ràng, cho nên, tự sát người kia là mỹ nữ của ngươi hàng xóm. Tom cười khổ nói, đúng vậy, ta gần nhất mỗi ngày tan sở đều có thể thấy được nàng tại lầu ba túi đầu nhìn ta, ta cho là nàng đối với ta có ý tứ, thậm chí còn huyễn tưởng cùng nàng phát sinh chút gì, nhưng là hôm nay buổi chiều ta lúc trở về, lại gặp đời ta đều không nghĩ lại trải qua sự tình. Nghe được cái này, Đỗ Duy Bình thản nói ra, tình trạng của ngươi không phải rất tốt, không ngại có thể cùng ta nói một câu, giải quyết ngươi tâm tình khẩn trương. Gần nhất kinh lịch sự tình nhiều lắm, hắn em chút đều muốn quên chính mình bác sĩ tâm lý thân phận. Nói xong, hắn đem Tom đưa một điếu thuốc. Tom cũng không có cự tuyệt, hút thuốc hút một hơi về sau, liền chậm rãi giảng thuật. Ta lúc ấy lái xe, đi ngang qua cửa nhà thời điểm dừng một hồi, bởi vì ta nhìn thấy hàng xóm ngay tại lầu 3 đứng đấy, mặc dù ta thấy không rõ mặt của nàng, nhưng ta còn là có thể tưởng tượng ra đến nàng gương mặt xinh đẹp. Sau đó, ta liền trợn mắt nhìn, đầu của nàng tối tại trên cửa sổ, hướng về sau tầng tầng lả xuống. Lúc ấy ta không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền phá cửa vọt vào. Ta rất chạy mau đến lầu 3, nhưng khi ta đi vào gian phòng thời điểm, nhìn thấy lại là một cây đứt gây dây thừng, dây thừng một chỗ khác thì tại cái kia hàng xóm trên cổ. Hô. Nói đến đây thời điểm, Tom biểu lộ có chút trắng sám, hắn run rẩy thở ra một điếu thuốc khí ta hàng xóm, rồi tự sát bốn ngày. Đỗ duy nhíu như mày trực tiếp tiến vào linh thị trạng thái, tại tom cảnh sát trên thân đánh giá một chút, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Thế là hắn liền ăn ủi, nghe xác thực rất kinh dị. Ta đề nghị đi buông lòng một chút, có lẽ ngươi hẳn là cho mình đừng cái giả. Tom nhận đồng nhẹ gật đầu, ta cũng là cảm thấy như vậy, cho nên ta dự định ngày mai lại đi đả kích làn chơi, buổi tối hôm nay đi trước thư giãn một tí. Đỗ duy không biết nên nói thế nào, đành phải nhẹ gật đầu, chúc ngươi vui sướng. Tom đứng vừa hú khói vừa đi trở về trong xe. Rất nhanh liền nghe được ô tô phát động thanh âm, chạy chậm rãi đi xa. Đỗ Duy đưa mắt nhìn hắn rời đi, cũng cất bước về tới trong nhà. Ta được hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai hy vọng Tony cha sứ có thể giải đáp nghi ngờ của ta, còn có liên quan tới Thợ săn tin tức Quy một chương 124, Gộ Lệ Ả Tửu Trang. Chương 124, Gộ Lệ Ả Tửu Trang. Ngày 26 tháng 5, buổi sáng 9:00. Nốt bơ dọc khu giáo đường trong phòng tiếp tân. Đỗ Duy cùng Tony cha sứ vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng một cái ngồi trên ghế, một cái thì ngồi tại sau cái bàn mặt. Chỉ bất quá, lần này Tony cha sứ biểu lộ mười phần trang nghiêm. Đỗ Duy Tiên Sinh, chuyện lần này ngươi làm rất không tệ, giáo hội bên kia đối ngươi đánh giá cũng rất cao, quyết định để ngươi đến phụ trách điều rốt tất cả ác linh sự kiện, ngươi đối với cái này có cái gì ý khác sao?" "Cũng không có, chỉ bất quá đây có phải hay không là quá nhanh." Đây là giáo hội nghĩ sâu tính kỹ về sau làm quyết định, năng lực của ngươi so với bọn hắn còn muốn ưu tú, mà lại tại hiện tại loại tình huống này, cơ bản tìm không thấy so ngươi người thích hợp hơn. "Được rồi, như vậy ta cần làm cái gì ta có thể được đến cái gì?" Nghe nói như thế, Tony cha sứ nhẹ gật đầu nói, "Việc ngươi cần, chính là tại Mã Sít thành chuyện bên kia giải quyết trước đó." giải quyết nữu rốt bên này ác linh sự kiện, trên thực tế, ta chỗ này hoàn toàn chính xác có một kiện hư hư thực thực ác linh sự kiện, cần ngươi đi giải quyết. Mà ngươi ngoại trừ có thể được đến người trừ tà tiền lương phúc lợi bên ngoài, còn có giáo hội cung cấp trừ tà đồ vật. Nói, tại Đỗ Duy ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, Tony cha xứ lấy ra một cái hình chữ nhật gỗ. Mở hộp ra về sau, bên trong đặt vào thì là một cái màu đen kiểu cũ cán dài dù đen. Thoạt nhìn, cùng trên xe buýt những cái kia ác linh đánh lấy dù đen, giống nhau như lúc. Đỗ Duy hí mắt, dù cho không có tiến vào linh thị trạng thái, hắn cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được, thanh dù này lên Loại tiếc như có như không quỷ dị khí tức, thứ này có làm được cái gì? Hắn đánh giá một chút, có thể đối phó ác linh vật phẩm quá ít, phụ trách toàn bộ nhiễu rót ác linh sự kiện, cần thiết gặp phải nguy hiểm cũng nhiều hơn. Tony Cha sứ đem dù đen đem ra, đưa cho Đỗ duy nói ra, thanh dù này lịch sử rất cổ lão, là thế kỷ trước sản phẩm, nghe nói là một cái quý tộc thích nhất đồ cất giữ, nó tại hướng dẫn bên trong cũng lưu truyền thật lâu, sớm nhất người sử dụng nó cùng ngươi còn có chút quan hệ. Đỗ duy tiếp nhận dù đen, nghi hoặc nói ra, cùng ta có quan hệ. Tony tra sứ gật đầu nói, đúng vậy, nó đợi thứ nhất chủ nhân, là ảnh giờ hữu độ cử hài tiên sinh bất quá về sau hắn thành thợ săn về sau thanh dù này liền để cho cái khác người trừ tà đến bây giờ chủ nhân của nó lại biến thành ngươi Đỗ duy biểu lộ hơi khác thường hắn nghiêng đầu biểu thị mời tiếp tục Tony cha sứ liền lần nữa mở miệng nói chỉ cần mở ra thanh dù này bình thường ác linh liền không có cách nào ra tay với ngươi cái này tại xử lý ác linh sự kiện thời điểm đối ngươi trợ giúp sẽ rất lớn mà lại thanh dù này chế tác rất tinh lương ngươi không cần lo lắng nó sẽ tổn hại Đỗ duy quan sát một chút dù đen toàn bộ mặt dù sạch sẽ sạch sẽ mặc dù là thế kỷ trước sản phẩm nhưng đến hiện tại cũng không có bất luận cái gì hư hại dấu hiệu là đủ thấy nó đã từng chủ nhân đều rất yêu quý. Toàn bộ cán dù là gỗ chắc chất liệu, thang thấp mặt ngoài độ một tầng nước sơn, vua ve thời điểm, bàn tay có thể rất rõ ràng cảm giác được nhàn nhạt ý lạnh. Đỗ duy đem để ở một bên, liền nhìn về phía Tony cha xứ, ra vẻ tò mò hỏi, nói thật ra, ta rất hiếu kỳ án giờ hiệu đỏ của tiên sinh sự tình, hắn cuối cùng là thế nào trở thành thợ săn mà lại vì cái gì giáo hội hiện tại đối với thợ săn thái độ cùng thế kỷ trước khác biệt quá nhiều. Tony cha xứ cười khổ một tiếng nói ra, những sự tình này tại hướng dẫn bên trong, lúc đầu không bị cho phép cáo tri phổ thông người trừ tà. Nhưng ngươi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi giáo hội báo cáo chuẩn bị, sớm tối đều sẽ biết. Thế là, hắn liền mở miệng giải thích nói, thợ săn là thế kỷ trước bắt đầu dần dần xuất hiện, là tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3 người xuất hiện dị thường biến hóa, bọn hắn càng cùng loại ác linh, cũng càng thêm cường đại. Khi đó, là giáo hội thời kỳ cường thịnh, nhưng về sau theo đám thợ săn ác linh hóa trình độ làm sâu sắc, ý thức của bọn hắn cũng dần dần bắt đầu vặn vẹo, nhân tính trên người bọn hắn cơ hồ không nhìn thấy nửa điểm. Mà khi nhân tính hoàn toàn biến mất về sau, cũng là ác linh hóa một bước cuối cùng, thợ săn sẽ triệt để biến thành ác linh. Là mặt chữ lên cái chủng loại kia ác linh Bọn chúng so với bình thường ác linh càng kinh khủng, đối với giáo hội tạo thành cực lớn đả kích. Đến bây giờ, ngươi hẳn là có thể phát hiện giáo hội suy yếu rất nhiều, phụ trách trừ tài nhân viên, vẹn vẹn chỉ có hơn nghìn người, một phần trong đó vẫn là như ngươi loại này nửa đường gia nhập. Đỗ duy trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, liền hỏi một cái chính mình chú ý nhất vấn đề, nghe rất để cho người ta tức hận, ác linh hóa thai hóa ẩm, chẳng lẽ không có cách nào giải quyết sao? Tony cha sứ trầm mặc một hồi, tựa hồ đang suy nghĩ con nên hay không nói đồng dạng. Đỗ duy cũng không nóng nảy, cứ như vậy lặng lặng chờ, hắn đều là suy nghĩ qua về sau mới nói hoàn toàn chính là một cái đối với thợ săn hiếu kỳ đồng thời mang theo đồng tình tâm để ý người trừ tà, phản ứng tự nhiên. Bởi vậy cũng không lo lắng Tony Cha sứ phát hiện cái gì. Quả nhiên, một lát sau, Tony Cha sứ giọng điệu phức tạp nói ra, tỷ lệ thành công không phải rất lớn. Bị giam giữ tại hướng dẫn trong địa lao cái kia năm cái thợ săn chính là thành công ví dụ, chỉ bất quá, bọn hắn thường xuyên sẽ xuất hiện vấn đề. Trên thực tế, giáo hội cũng định hướng mà xịt bên kia điều động một tên thợ săn. Nghe được cái này, Đỗ Duy con ngươi co rúm lại, loại kia sự tình giải quyết về sau đâu người thợ săn kia sẽ như thế nào vẫn như cũ bị giam tiến trong địa lao sao? Tony cha cứu thở dài nói, đương nhiên sẽ nhốt vào, bọn hắn đều tại mất khống chế bên biên giới, không thể ở bên ngoài đợi quá lâu. Bọn hắn không có lời đoán dặn sao? Ý thức của bọn hắn đều xuất hiện vấn đề, thanh tỉnh thời gian rất ít, nhưng ta có thể nói cho ngươi, giáo hội tại giúp bọn hắn giải quyết hai hỏa ngầm thời điểm, cũng không có dấu giếm những vấn đề này. Bọn hắn đều là tự nguyện. Thút ta, đây thật là cái làm người tuyệt vọng thế giới. Đỗ duy giọng điệu có chút phức tạp, trong lòng có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Theo tiếp xúc các linh, đến trở thành người trừ tà, hắn trải qua thời gian rất ngắn, nhưng hình ảnh cũng rất khắc sâu. Giáo hội không như trong tưởng tượng cường đại, thậm chí đi vào hoàng hôn bên trong, mà ác linh nhưng lại chưa bao giờ suy yếu qua, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cân bằng có thể nói. Đây cũng chính là xây dựng ở nhân khẩu cơ số lên, ác linh chiếm so ít đến đáng thương, bằng không mà nói, bất kỳ người nào đều không cách nào trên thế giới này sống sót. Nhưng lúc này, Tony cha xứ lại xông đố duy lắc đầu, dùng một loại thâm trầm giọng điệu trầm dài nói ra, đố duy tiên sinh, thế giới này có lẽ để cho người ta cảm thấy bi thương, nhưng cũng không tuyệt vọng. Giáo hội bên kia, rồi đang tiến hành để thợ săn có thể bảo trì bản thân ý thức biện pháp. Nghe được cái này, Đỗ Duy nhận đồng nói ra, "Tốt à, đây là một tin tức tốt, bất quá ngươi vì sao lại biết nhiều như vậy bí ẩn tin tức cái này, tựa hồ cùng trước ngươi thuyết pháp không giống." Tony Trà sứ lung túng cười nói, "Ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không có hướng ngươi giấu diếm nữa, trên thực tế đây là lần trước ngươi điều tra ra xe biết tin tức về sau, địa vị của ta tại hướng dẫn bên trong tăng cao hơn một chút, cho nên mới có thể biết những thứ này." Nói, hắn nhìn xem Đỗ Duy, có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Ngươi đối với thợ săn cảm thấy rất hứng thú?" Đỗ Duy thản nhiên nói, "Tại sao lại không chửản trợ tiên sinh theo một ý nghĩa nào đó đã cứu ta một lần, ngươi hẳn là thạo a." Tony Cha sứ kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, gặp Đỗ Duy trả lời, cũng liền không còn hiếu kỳ. Sau đó liền đứng người lên nuốt vọt eo, tuổi của hắn lớn, eo không phải rất tốt. Mà Đỗ Duy cũng tại trải vượt tin tức, hắn hiện tại có chút đau đầu. Giáo hội bên kia tựa hồ có có thể giải quyết hai họa ngầm biện pháp, có thể tạm thời lại ở vào thí nghiệm giai đoạn, mà lại tỷ lệ thành công cũng không lớn. Mấu chốt là, giáo hội đối đại thợ săn thái độ là theo Tony Cha sứ trong miệng đỡ ra, nói một cách chính là lời nói của một bên. Nếu như không phải thấy tận mắt, hoặc là hiểu qua, Đỗ Duy vẫn là không có ý định bại lộ thân phận của mình. Một tên còn không có hoàn toàn mất khống chế thợ săn, một khi bị giáo hội phát hiện, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chỉ sợ đại khái dẫn đầu sẽ trở thành chuyên môn đối phó ác linh công cụ, hay là vật thí nghiệm. Một cái trừ tà thế lực đối nội bộ đỉnh tiêm trừ tà lực lượng kiên kỵ như vậy, cái này vừa vẫn mang ý nghĩa nội bộ cực độ suy yếu. Nghĩ đến cái này, Doji sông Tony cha sứ hỏi chính mình vấn đề. Hai tay của hắn giao nhau, ánh mắt tối nghĩa, đúng rồi, vì đã giáo phái xuống tay với ta, ta gặp một bộ hư hư thực thực ác linh thi thể. Cái gì? Tony Cha Sư sửng sốt một chút, lập tức đi đến Đỗ Duy bên người, đuổi vội vàng nói, "Ngươi nói là thi thể có phải hay không rất giống thầy khô, khí quan đều bị móc sạch." Đỗ Duy nghĩ nghĩ trong nhà cô kia bị chính mình giải phẫu thi thể, mặt lộ vẻ cổ quái nói, "Ừm. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá ta đã giải quyết nó, ta rất hiếu kỳ thứ này là chuyện gì xảy ra." Tony Cha Sư hít sâu một hơi, phẫn nộ nói ra, "Kia là khinh nhẫn, vì đệ giáo phái người đều là một đám nên xuống địa ngục ra hỏa. các nàng thật đáng chết." 3. Tony Cha Sư nhịn không được đụng nhiên vỗ xuống bàn, sau đó mang theo thống hận giọng điệu nói ra, Cố thi thể kia lúc còn sống nhất định giết chết qua rất nhiều người, cho nên hắn là vịn đà giáo phái chọn lựa vật liệu. Vật liệu? Đúng vậy, linh hồn của hắn sẽ chịu đủ tra tấn, ký thác vào thứ nào đó bên trong, thường thường là dùng đến giết người vũ khí, mà vịn đà giáo phái sẽ thông qua một chút cùng loại nguyên dược biện pháp, đem muốn giết người tin tức bỏ vào thi thể trong lồng ngực. Tin tức càng là cụ thể, thi thể tìm kiếm mục tiêu tốc độ cũng liền càng nhanh. Mà loại vật này, giáo hội nội bộ gọi là A thi, nó cũng không phải là ác linh, nhưng lại có một ít tương tự tính chất. Đuôi đi theo giáo đường rời đi về sau, trên thân nhiều hơn một thanh dù đen cùng một cái liên quan tới hư hư thực thực các linh sự kiện tư liệu túi, đạt được giáo hội cho chỗ tốt, tương đối hắn cũng muốn đi giải quyết một chút phiền toái. bất quá dựa theo Tony cha xứ thuyết pháp, chuyện này cũng không phiền phức, thậm chí liên ác linh có tồn tại hay không, đều là lăng mô hình cái nào cũng được. cho nên hắn chuẩn bị thừa dịp hiện tại có rảnh đi một chuyến, chờ đến lúc buổi tối, lại đi đối phó vị đại giáo phái. đến lúc đó, hắn sẽ cho vị đại giáo phái người một cái to lớn kinh hỉ, thuê một chiếc xe, đấu đối, đối với tài xế phân phó nói đi gọi lìa tiểu trang. sau đó, hắn ngồi ở phía sau chỗ ngồi, mở ra cái kia tư liệu túi. Gỗ lì ạt Tiểu Trang ở vào New York Tây Ngoại ô, chủ nhân là 31 tuổi ly dị nữ nhân Gỗ lì ạt Victor, vài ngày trước nàng gặp một chút dị thường hiện tượng, nàng phát hiện Tiểu Trang bên trong nhiều một cái nhìn không thấy người cờ một trường 125, đang tụ hội. Trường 125, đang tụ hội. Giữa trưa 11 giờ, ánh nắng tươi sáng. New York phía Tây Gỗ lì ạt Tiểu Trang. Đây là một tòa lịch sử lâu đời, có trên trăm năm truyền thừa Tiểu Trang, nó lệ thuộc vào Victor gia tộc, hơn nữa là tư nhân tính, cơ bản không đúng đại chúng mở ra. Chiếm diện tích mặt nạ gần 1 hectare, nội thiết có nông trường, tiểu trang cùng cung cấp người ở lại, mang theo nồng đậm 18 thế kỷ phong cách phong Âu. Toàn bộ tiểu trang bên ngoài là từng khối gạch đá lũy thế mà thành, màu xanh lục thảm thực vật đem bao trùm, để cho người ta có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Làm đối Duy lúc xuống xe, ngoại vi chỗ đậu xe, rồi đặt lấy rất nhiều xe sang trọng. Hắn nhíu nhíu mày, là tụ hội tại sao là ở thời điểm này? Cái này chỗ tiểu trang chủ nhân là 31 tuổi ly dị nữ nhân gỗ Lị Át Victor, truyền nguyên nhân gây ra thì là nàng phát hiện rượu của mình trang tựa hồ có thêm một cánh người, nhưng làm sao đều loại bỏ không ra cuối cùng là nhiều hay. Gỗ lì Advitor gia tộc Tựa Hồ cùng giáo hội có mật thiết liên hệ, mặc dù cùng người trừ tà không quan hệ, nhưng cũng là thành kính tín đồ. Bởi vậy, nàng sớm nhất là đem trong chuyện này báo đến giáo hội, sau đó mới từ giáo hội phát xuống đem Tony Cha sứ, lại sau đó mới từ Do duy tiếp nhận. đương nhiên, sự tình phát sinh ở vài ngày trước cũng không lâu, nhưng nói như vậy, làm tiểu trang chủ nhân, tại phát hiện dị thường về sau, quyết định tìm giáo hội người trừ tà hỗ trợ, như vậy nội tâm nhất định là đem cùng ác linh sự kiện liên hệ với nhau. Dưới loại tình huống này, ngược lại đi tổ chức tụ hội, đúng là khát thưởng. Lúc này, tiểu trang ngoại vi người hầu cũng chú ý tới Do duy. Ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Này tiên sinh, nơi này là tư nhân tiểu trang, nếu như không có thư mời, xin đừng nên tới gần. Tại người hầu trong mắt trước mặt cái này mà cấp cao thủ công đồ Việt Nam nhân phi thường kháng nghi. Trước không đề cập tới khuôn mặt xa lạ, riêng là hắn tại trời nắng mang theo một cái màu đen dù che mưa, liền lộ ra phi thường quỷ dị. Đỗ duy nhìn đối phương, nhàn nhạt nói ra, ta là giáo hội phái tới người, có chuyện muốn tìm gỗ lìạt vít to nữ sĩ. Có đúng không? nhưng ngươi thoạt nhìn rất lạ lấm. Người hầu trong mắt cảnh giác cũng không có giảm bớt. Đỗ Du cười nhạt nói, ta có thể gọi điện thoại cho nàng. Nói, liền đi tới một bên lấy điện thoại cầm tay ra, đem gỗ lìạt vít to bấm điện thoại. chỉ trong chốc lát, điện thoại liền tiếp thông. người tốt, ta là phụ trách lưu dõi các linh sự kiện người trừ ta Đỗ Duy, xin hỏi là gỗ lìạt vít to nữa sĩ sao? ngạch. người tốt Đỗ Duy tiên sinh, xin hỏi ngươi bây giờ tới rồi sao? đúng vậy, ta bây giờ đang ở cửa ra vào. úc, ta rất xin lỗi, ngươi hẳn là bị ta người hầu ngăn cản đi. ngươi đem điện thoại cho hắn, ta cùng hắn nói một tiếng. được rồi. Đỗ Duy nói xong, liền đi hướng tên kia người hầu, đưa di động đưa cho đối phương. đợi cúp điện thoại xong về sau, người hầu mang trên mặt tay nãy. Xong Đỗ Duy hạ thấp người nói ra, không có ý tứ tiên sinh, xin tha thứ ta vừa mới vô lễ, thật sự là Tiểu Trang gần nhất gặp phải sự tình quá phiền toái, ta nhất định phải bảo đảm sẽ không còn có ngoại nhân xâm nhập. Đỗ Duy nghe nói như thế, chú ý tới hai chuyện, một, Tiểu Trang gần nhất gặp sự tình, khả năng cùng ác linh sự kiện có quan hệ, hai, có người tựa hồ đã từng xâm nhập qua Tiểu Trang. Thế là, hắn cười cười không nói chuyện, hướng về Tiểu Trang nội bộ đi đến. Ven đường thấy, dưới ánh mặt trời Tiểu Trang, hết thảy đều thoạt nhìn mười phần mỹ hảo. Nhưng đây là ban ngày, mặc dù có ác linh tồn tại, tại lúc ban ngày hết thể thoạt nhìn cũng sẽ rất bình thường, cho dù là linh thị trạng thái cũng rất ít có thể phát hiện gì tưởng. Đỗ duy vừa đi, một bên tính toán thời gian, nếu như buổi chiều trước đó còn không có bất luận phát hiện gì lợi nói, hắn dự định về trước đi giải quyết vịn đả giáo phái sự tình. dù sao không phải mỗi một lên ác linh sự kiện đều có thể theo đến theo giải quyết, trừ phi vừa vận đuổi tại ác linh động thủ thời điểm, bằng không mà nói ác linh sẽ chỉ giấu ở chỗ tối, chờ đợi lấy mục tiêu bị kinh khủng chậm rãi tra tấn đến sụp đổ, cuối cùng đi hướng biên giới tử vong. lúc này một tên thân mang màu đen váy dài người da trắng nữ tính đi tới. Trên mặt của nàng vẽ lấy đậm trang, dáng người tỷ lệ cực kỳ mỹ hảo, mặc một đôi giày cao gót màu đen, thuật nhìn phi thường cao gầy. "Ngươi tốt, ngươi chính là Đỗ Duy tiên sinh, ta là Goliath Victor, ngươi có thể gọi ta Victor." Mấy phút sau, Đỗ Duy cùng Victor kết bạn mà đi, rất nhanh liền tới đến tiểu trang nội bộ. Như hắn suy nghĩ, nơi này sắp thực tại cử hành một trận tụ hội. Người chung quanh nhao nhao dùng ánh mắt tò mò đánh giá Đỗ Duy, mà tại đối mặt Victor thời điểm, thì gật đầu biểu thị tôn kính. Đồng thời, mỗi người ăn mặc đều rất lộng lẫy, có thể nói lui tới khách nhân, đều là thượng lưu xã hội nhân sĩ nội tình thâm hậu có tốt đẹp giáo dưỡng. Victor tự hồ nhìn ra Đỗ duy không hiểu. Vừa đi, một bên giải thích nói, Tony cha sứ hôm qua nói cho ta, ngươi cũng không tại lưu dõi, ta cho là ngươi sẽ tối nay tới, không nghĩ tới sẽ vừa vặn vượt qua lần tụ hội này. Đỗ duy nhũ mày nói, ngươi biết ta? Victor cười nói, đương nhiên, theo ta tặng tổ phụ bắt đầu, gia tộc bọn ta cùng giáo hội quan hệ so sánh chặt chẽ, ta biết ác linh tồn tại, cũng biết các ngươi người trừ ta. Đỗ duy hí mắt hỏi, như vậy ta rất yếu kỳ, ngươi nếu biết ác linh tồn tại, vì cái gì sẽ còn ở thời điểm này tổ chức tụ hội đâu chẳng lẽ không lo lắng xảy ra chuyện? Victor bộ pháp thoáng một trận, ta xác thực rất lo lắng, nhưng trận này tụ hội rồi chuẩn bị thật lâu, không thể đột nhiên hủy bỏ, bằng không mà nói, này lại đối với Victor gia tộc danh dự tạo thành tổn thất. Nói, nàng do dự một chút lại nói, mà lại, ta các bậc cha chú tụ hồ đã từng gặp được chuyện như vậy, bọn hắn lấy được một vận, có thể cam đoan tiểu trang an toàn. Nhưng ta không biết, tiểu trang bên trong dị thường, phải chăng cùng đời cha ta bọn họ gặp phải sự tình có quan hệ. Trước tiên nói một chút ngươi gặp phải sự tình đi, cùng cái kia thêm ra đến, nhưng không nhìn thấy người. Được rồi, Đỗ Duy tiến sinh. Trước theo đầu tuần 6 nói về đi, ta giấc ngủ chất lượng một mực không tốt lắm. Cho nên ta mỗi lúc trời tối uống một chút rượu, mới có thể lên giường nghỉ ngơi. Lúc buổi tối, bởi vì mưa to nguyên nhân, ta mặc dù uống một chút rượu, thế nhưng là mưa to âm thanh thật sự là quá ổn, ta căn bản ngủ không được. Đến nửa đêm thời điểm, mưa rơi giảm bớt rất nhiều, ta lúc ấy rồi rất mệt mỏi, rất nhanh liền tiến vào trong ngộng. Ta tựa hồ làm cái ác mộng. Victor nói đến đây thời điểm, biểu lộ có chút xoắn xuýt, nàng tựa hồ đang cố gắng hồi tưởng, nhưng làm sao đều nhớ không nổi trong ngộng chi tiết. Thế là, nàng chỉ cần thở dài, giấc mộng kia ta đã hoàn toàn nhớ không rõ, nhưng là ta nhớ được ta là thế nào tình. Đỗ Duy Thản nhiên nói, người nói tiếp Victor trả lời, ta là bị một trận âm thanh sắc nhọn chói hay đánh thức. Nghe thật giống như lấy dao tại hoạch thứ gì giống như. Ta lúc ấy rất tức giận, bởi vì ta chồng trước cũng là bởi vì quá ổn, mới ta bị bỏ rơi. Ta theo cái thanh âm kia phương hướng tìm quá khứ, kết quả lại phát hiện nó ngay tại màn cửa hậu phương, cũng chính là ban công vị trí. Ta kéo ra màn cửa, bên ngoài trời còn chưa sáng, mưa vẫn đang rơi. Sau đó, ta nhìn thấy tại ban công pha lê xuất hiện năm đạo sắc bén vết chảo. Tại ta nhìn chăm chú, cái kia vết chảo từng chút từng chút theo trên hướng xuống, một mực vạch đến dưới đáy. Đỗ Duy Tiên Sinh, ngươi cảm thấy đây là Ác Linh Sao Quy 1 chương 126, đệ 3 một người. Chương 126, đệ 3 một người. Tại không có nhìn thấy Ác Linh trước đó, ta không cách nào cho ngươi phán đoán chuẩn xác, ngươi nói một chút liên quan tới cái kia nhìn không thấy người đi. Thôi đã vậy ta nói tiếp, là như vậy, gỗ lì hạt tiểu trang ngoại trừ ta ra, hết thảy có 30 người, trong đó có người hầu cùng nhìn ta lớn lên láo quang hẳn ra. Ta tại ban công nhìn thấy cái kia vết trào thời điểm, ta cảm thấy khả năng cùng Ác Linh có quan hệ, cho nên rất lo lắng sẽ có người bởi vậy gặp được nguy hiểm. Thế là ta đem tất cả mọi người kêu lên, thế nhưng lại phát hiện Tiểu trang bên trong thêm ra tới một người. Ta một lần một lần số, nhưng đếm như thế nào đều là 31 người. Mỗi người ta đều nhớ rất rõ ràng, nhưng là làm sao cũng không tìm tới thứ 31 người. Nghe Victor nói xong, Đỗ Duy trầm tư một hồi, tiến vào linh thị trạng thái. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ tiểu trang nội bộ không có bất kỳ cái gì dị thường. Bao quát bên người Victor, tên này 31 tuổi thành thuộc nữ nhân, biểu hiện ra ngoại trừ tài trí bên ngoài, trạng thái tinh thần rất bình thường, ngôn ngữ điều lệ rõ ràng, cũng không giống là có vấn đề bộ dáng. Mà vừa mới tại cửa ra vào gặp phải cái kia người hầu cũng giống như vậy. Thoạt nhìn toàn bộ tiểu trang bình thường không thể lại bình thường. Nhưng nếu như Victor lời nói là thật, vậy cái này cái gọi là bình thường, khả năng vẹn vẹn chỉ là bình tĩnh mặt nước lục bình, một khi đem lợi ra, chỗ bạo lộ ra, có thể là kinh khủng đến để cho người ta hít thở không thông kinh dị. Bên người sớm chiều trung đụng người rõ ràng chỉ có 30, nhưng lại có thể đếm ra thứ 31 cái, hết lần này tới lần khác lại còn không cách nào phân biệt ra ai mới là thêm ra tới người kia. Mà kết hợp Victor nữ sĩ hiện tại điểm khác lạ đến xem, cái kia thêm ra người tới, hoặc là nói ác linh tụ hội còn chưa tới động thủ thời điểm. Lúc này, hai người cũng tới đến ngay tại tụ hội đại sảnh. Trong đại sảnh, ánh đèn ôn hòa, chớp mũi có thể ngửi được nhàn nhạt mùi rượu, để cho người ta kìm lòng không được chậm dần tinh thần. Đỗ Duy ánh mắt lướt qua, trong đại sảnh rồi có thật nhiều mặc lộng lây thượng lưu nhân sĩ tại bắt chuyện, bất quá bọn hắn tiếng nói đều khống chế rất tốt, nghe không được cụ thể đang nói cái gì. Những người kia cũng chú ý tới Đỗ Duy cùng Victor thân ảnh, có chút hiếu kỳ ánh mắt tại trên người của hai người dừng lại một chút, liền bắt đầu, cũng không, có nhiều lời. Trận này tụ hội là từ Victor phát khởi, những khách nhân chỉ là tới tham gia tụ hội, giao lưu điểm cũng đều lấy bảo trì quan hệ cùng lợi ích vãng lai like làm chủ. Vị to sông Đỗ Duy lễ phép lên cần thăm hỏi nói, "Cần ta giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút sao?" Đỗ Duy nhàn nhạt nói ra, "Không cần, ta mục đích tới nơi này chỉ là vì điều tra, giải quyết ác linh sự kiện." Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ những người kia tiếp xúc suy nghĩ. Mặc dù nói nhận biết một chút thượng lưu nhân sĩ, đối tự thân ở trong xã hội phát triển rất có chỗ tốt, có thể đối Đỗ Duy tới nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn hiện tại trải qua sự tình, chuyện cần làm đều là bình thường người tiếp xúc không tới. Mà lại, giai cấp cấp độ khác biệt, rất khó đi có cộng đồng chủ đề. Cũng chính là cái gọi là hầng câu. Về phần Alet nàng là phần độc nhất. Victor cười cười, liền nói ra, "Vậy ta hiện tại dẫn ngươi đi lầu 2, nhìn xem cái kia vết chảo. Đỗ Duy gật đầu nói, "Đương nhiên có thể." Theo hắn nói xong, cả người cũng tiến vào linh thị trạng thái bên trong. Không biết vì cái gì, khi tiến vào căn phòng này đại sảnh về sau, trong lòng của hắn bỗng nhiên có loại nhàn nhạt, nhạt cảm giác đè nén, thật giống như có đồ vật gì, bởi vì chính mình đến, chú ý tới chính mình. Cái này có thể là ác linh, nhưng rất kỳ quái chính là, Đỗ Duy cũng không có cảm giác được các ý. Tựa như là Victor trước đó nói như vậy, nàng các bậc cha chú đã từng lấy được một vật, có thể bảo đảm tiểu trang an toàn. Thế là Đỗ Duy cùng Victor một bên lên lầu, một bên hỏi thăm, liên quan tới cha ngươi bối đạt được như thế đồ vật, có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói sao. Victor đi bên phải phía trước, cũng không quay đầu lại, "Rất xin lỗi Đỗ Duy thiên sinh, như thế đồ vật ta cũng không rõ ràng, ta là lúc còn rất nhỏ, tại các bậc cha chú lưu lại đúng trong bút ký, thấy qua tương quan ghi chép. Bút ký đâu ta có thể nhìn xem sao nếu như không tiện lời nói, khẩu thuật cũng được." Victor mang theo xin lỗi nói, những cái kia bút ký tại rất nhiều năm trước liền mất tích bí ẩn, ta đến bây giờ đều không thể tìm tới, bất quá trong nhà ngược lại là có một ít tương quan bút tranh, ngay tại trong phòng của ta, ta có thể mang ngươi nhìn xem. Đỗ Duy gật đầu nói, "Được rồi." Đang khi nói chuyện, hai người cũng đến lầu hai. Mà đúng lúc này, một người mặc vàng nhạt váy liền áo, khí chất xuất chúng, vô luận là dáng người vẫn là hình dạng đều tìm không ra đến vấn đề nữ nhân đi vào đại sảnh. Là Alet, một cái mắt, bên trong đại sảnh tất cả mọi người, mặc kệ là nam hay là nữ, đều hướng nàng ném lấy chú ý ánh mắt, lộ ra ý cười lấy lòng. Alet lại chỉ là hơi nhẹ gật đầu, liền coi như là đánh qua chào hỏi. Nếu như không phải Alet gia tộc và gỗ Liad Victor gia tộc từng có hợp tác, lấy nàng thân phận và địa vị, thật đúng là không nhất định sẽ đến tham gia cái này tụ hội. Nhưng vào lúc này, Alex lần đầu chợt thấy được một cái quen thuộc bóng lưng cùng Victor lên lầu 2. Nàng tâm tình trong nháy mắt không mỹ hảo. Hắn làm sao lại tại cái này? Chẳng lẽ, lầu 2, Victor gian phòng. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm, cái này chỗ gian phòng rất lớn, trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, treo trên vách tường chính là một vài bức bức tranh cùng một chút pho tượng. So sánh chói mắt, chính là vào cửa về sau một cái cỡ lớn chứa vật đỡ, mỗi một cái trong khe hở đều đặt vào một bình lên năm triệu ngon. Về phần giường hòa gia cổ, thì tụi hổ tại càng sâu xa, dựa vào ban công vị trí. Victor mang theo Dodi đi vào trong cuối cùng đi tới những cái kia bức tranh trước mặt, nàng chỉ vào trong đó một bức bức tranh, nói với Đỗ Duy, mời xem xem đi, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Đỗ Duy hừ một tiếng không nói chuyện, cẩn thận nhìn lại. Bức tranh phong cách nhạc dạo lệ tăm u, bối cảnh là một chỗ rừng rậm, một người mặc áo đuôi tôm nam nhân, lộ ra không hợp nhau, hắn bưng lấy một chùm màu đỏ hoa tươi, hướng về phía trên dơ cao, mà dưới chân hắn thì đặt vào một cái rồi mở ra hộp. Trung quanh lại còn vẽ lấy một bộ nhai răng trợn mắt sói hoang. Đỗ Duy cũng không hiểu bức tranh, nhưng bức họa này mang đến cho hắn một cảm giác lại kỳ kỳ quái quái, thấy thế nào làm sao không tấn đối. Thế là, hắn liền hỏi, bức họa này bên trong nam nhân là cha ngươi bối kinh lịch sao? Victor gật đầu nói, đúng vậy, hắn là ta tằng tổ phụ, hào đột Victor, gia tộc bọn ta năm đó cũng không tại Liễu Giót, hắn xuyên qua lúc ấy vẫn là Tây Á Lý xâm rừng Æscergin, đi tới New Jott định cư, đồng thời ở đây sáng lập gỗ Lì ạt tụ trang. Đỗ duy như có điều suy nghĩ, cho nên, các ngươi gia tộc ghi chép bên trong, sớm nhất tiếp xúc cùng loại sự kiện là theo ngươi tằng tổ phụ bắt đầu. Victor nhíu những mày, cũng không phải là, tổ phụ của ta cái kia một đời mới bắt đầu có những chuyện tương tự phát sinh, về phần vật kia thì là ta tằng tổ phụ đã được Đỗ Duy gật gật đầu, trong lòng âm thầm nhớ kỹ tin tức này. Đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên nhìn về phía ban công vị trí. Linh thị trạng thái dưới, một người mặc áo đuôi tôm, thấy không rõ gương mặt nam nhân, đứng ở ban công của hờ UG1 chương 127, áo đuôi tôm. Chương 127, áo đuôi tôm. Victor gian phòng bên trong. Đỗ Duy bộ pháp dừng lại, linh thị trạng thái dưới, hắn nhìn chằm chằm cái kia mặc áo đuôi tôm, lại thấy không rõ mặt nam nhân, ánh mắt không có chút nào bất luận cái gì dị động. Còn bên cạnh Victor lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng chỉ là người bình thường, cũng không nhìn thấy ác linh năng lực. Lại hoặc là nói vẫn chưa tới thời điểm. Nàng nhìn xem Đỗ Duy mặt không biểu tình, một cái tay từ đầu đến cuối mang theo màu đen dù che mưa, không nói một lời bộ dáng, muốn mở miệng hỏi thăm có phải hay không không thích hợp, nhưng lại không dám, chỉ có thể im miệng không nói xuống tới. Giờ này khắc này, ở trong mắt Đỗ Duy, cái kia mặc áo đuôi tôm nam nhân, biểu hiện phi thường kỳ quái, mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước đó cùng Ác Linh tiếp xúc tình huống hoàn toàn khác biệt. Không có loại kia một giây sau liền sẽ chết cảm giác áp bách, cũng không có loại kia âm trầm đáng sợ cảm giác, chỉ có một loại không hiểu kỳ dị. Đây là Ác Linh sao? Đỗ Duy ở trong lòng hỏi mình Tay trái cầm dù đen tay cầm có chút dùng sức, cũng không có đem mở ra. Bởi vì hắn phát hiện, trước mặt cái này ác linh, tựa hồ tạm thời cũng không có giết người ý nghĩ, bởi vì nó tại xuất hiện về sau, liền không có bất kỳ cử động nào. Cái này rất kỳ quái. Bình thường ác linh là rất khủng bố, bất kỳ người nào cũng có thể trở thành mục tiêu, nhất là tại từng có trực diện tiếp xúc tình huống dưới. Đột nhiên, Đỗ Duy trong đầu có một cái to gan ý nghĩ. Hắn từ trong túi xuất ra cái kia cái bật lửa, đồng thời hướng cái kia thấy không rõ gương mặt nam nhân đi tới, nhẹ nhàng ấn xuống một cái cái bật lửa. Xích hồng ngọn lửa xông ra, nam nhân kia cũng giống như cảm nhận được cái gì giống như ngẩng đầu, nhìn về phía Đỗ Duy. Khuôn mặt nam nhân từ đầu đến cuối thấy không rõ. Đỗ Duy thậm chí không cách nào xác định nó phải chăng có ngũ quan tồn tại, nhưng tại giờ khắc này, chợt có loại bị tiếp cận cảm giác. Loại cảm giác này phi thường quỷ dị, tựa như là ngủ say về sau, rõ ràng nhắm mắt lại, lại bản năng cảm giác được một loại bị thăm dò, từ đó sinh ra tâm tình mâu thuẫn. Đỗ Duy không để ý đến loại cảm giác này, hướng về kia cái nam nhân càng đi càng gần. Mà ở trong quá trình này, thấy không rõ mặt nam nhân từ đầu đến cuối không có bất kỳ cử động nào. Đơn giản liền không giống như là một cái ác linh, nhưng lại tại Đỗ Duy đi đến trước mặt nó thời điểm, nó lại xoay người, hướng về ban công bên ngoài cửa sổ thủy tinh đi tới. Sau đó liền càng lúc càng mờ nhạt, cho đến chạm đến cửa sổ thủy tinh thời điểm, hoàn toàn biến mất. Tại chỗ, Đỗ Duy dừng bước, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía tay chân luôn cuốn Victor. Cái sau lập tức hỏi, "Chuyện gì xảy ra Đỗ Duy tiên sinh, ngươi phát hiện cái gì sao?" Đỗ Duy giọng điệu hơi khác thường nói ra, "Victor nữ sĩ, ngươi phải làm hảo tâm để ý chuẩn bị, ngươi tằng tổ phụ, có khả năng biến thành ác linh." Victor ngây ngẩn cả người, nàng há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì thật giống như nghe được cái gì hoang đường tuyệt luân sự tình đồng dạng. Ta tảng tổ phụ biến thành ác linh. đúng vậy, trước mắt xem ra rất có thể là dạng này, bởi vì ta thấy được một người mặc áo đôi tôm, cùng tấm kia bức tranh bên trong, người tảng tổ phụ mặc giống nhau như đúc nam nhân. nghe được cái này, Victor tỉnh táo một chút, nói ra, đợi một chút tiên sinh, ta hiện tại trong đầu có chút loạn, xin cho phép ta để ý một chút đầu mối. Đỗ duy thản nhiên nói, mời không cần quá lo lắng, ta hiện tại duy nhất có thể xác định một điểm chính là, tiểu trang bên trong ác linh, tựa hồ tạm thời không cách nào đầu thủ. Ừm, điểm này khả năng cùng người tảng tổ phụ đã từng có được đồ vật có quan hệ. Nói cách khác, tại ngươi tằng tổ phụ đạt được như thế độ vật về sau, có khả năng chạm đến một dạng giam giữ lấy ác linh mu giới, nhưng bởi vì như thế độ vật nguyên nhân, ác linh từ đầu đến cuối không có động thủ, đồng thời cách mỗi một thế hệ mới có thể xuất hiện lần nữa. Trước mắt đạt được tin tức quá ít, Đỗ Duy Chỉ có thể cho ra một cái mơ hồ đáp án. Mà dựa theo Victor nói, nàng bậc cha chú đã từng gặp được những chuyện tương tự, tức tiểu trang bên trong thêm ra tới một cái không tồn tại người. Đẩy lên, dựa theo lạc quan nhất ý nghĩ, Victor phụ thân cái kia một đời cũng xuất hiện qua một cái không tồn tại người, lại đến tổ phụ của nàng, cũng giống như vậy cái này ba cái không tồn tại người có khả năng cùng một cái nghĩ đến cái này Đỗ Duy liền đối với Vít To hỏi bạn muội hỏi một câu phụ thân của ngươi có nói qua cho ngươi loại sự tình này sao hoặc là nói ngươi khi còn bé có phát hiện hay không tiểu trang bên trong thêm ra tới một người Vít To lắc đầu phụ thân của ta tại ta lúc còn rất nhỏ liền đã qua đời hắn cái gì đều không nói với ta về phần ngươi một vấn đề khác ta không cách nào cho ngươi đáp án nói lại hỏi Đỗ Duy tiên sinh thêm ra người tới là ngươi vừa mới phát hiện ác linh sao Đỗ Du phủ định nói cũng không phải là nói cách khác tình huống lý tưởng nhất dưới Tiểu Trang bên trong hiện tại hẳn là có hai cái ác linh, một cái là ta phát hiện, một cái là trong miệng ngươi cái kia không tồn tại người. Victor trầm mặt một chút, nói ra, như vậy hiện tại phải nên làm như thế nào? Trong đại sảnh còn tại tụ hội, cần ta trước tiên đem tụ hội dừng hết sao? Đỗ Duy trầm tư một chút nói, ta trước tiên nghĩ một chút, đầu tiên ta gặp phải cái này ác linh, tạm thời tựa hồ sẽ không độc thủ, điểm này có khả năng cùng ngươi tặng tổ phụ đạt được vật kia có quan hệ, bởi vì vật kia tại bảo vệ lấy Tiểu Trang an toàn. Bất quá loại vật này theo ta được biết, sẽ theo ác linh xuất hiện, tác dụng sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ, mà đợi đến lúc kia. Cứ lu thực thực ngươi tặng tổ phụ ăn linh, liền sẽ bắt đầu động thủ giết người. Sau đó, là cái kia không tồn tại người, nó hẳn là một mực tồn tại, mỗi cách một đoạn thời gian xuất hiện một lần. Ta rất hiếu kỳ, ngươi các bậc cha chú tại gặp được loại sự tình này thời điểm, xin giúp đỡ qua người trừ ta sao? Chưa từng có. Bọn hắn tựa hồ là tự mình giải quyết. Thôi ta, nếu là như vậy, như vậy mời hủy bỏ trận này tụ hội đi, làm cho tất cả mọi người đều rời đi, cũng bao quát ngươi. Vì cái gì chúng ta rời đi về sau, không nên càng thêm nguy hiểm không? Mấy không cần lo lắng điểm này bởi vì cái kia nhìn không thấy người cũng hư hư thực thực ngươi tặng tổ phụ ác linh hẳn là không cách nào rời đi cái này chỗ tiểu trang khi tất cả người đều rời đi về sau ta sẽ giải quyết tiểu trang bên trong ác linh kỳ thật còn có một cái biện pháp giải quyết đó chính là tìm tới vít to tặng tổ phụ có được đồ vật nhưng là tình huống hiện tại phi thường khó giải quyết tại tin tức không đủ tình huống dưới căn bản là không có cách xác nhận vật kia đến cùng là cái gì tiểu trang như vậy lớn lộ mặt muốn tìm đến một vật thật sự là quá khó khăn cho nên đỗ duy chỉ có thể dùng trực tiếp nhất thu bạo loại bỏ pháp người sống rời đi về sau không cách nào người rời đi là cái gì đáp án là ác linh Đỗ Duy thương lượng với Victor xong về sau, liền chuẩn bị rời phòng, trở lại trong đại sảnh tuyên bố chuyện này. Nhưng mới vừa đi tới đầu bậc thang, mặc vàng nhạt váy liền áo a lại không nhanh không chậm đi tới. Nàng nhìn xem cùng Victor sóng vai mà đi Đỗ Duy, lộ ra một cái mê người lại nguy hiểm nụ cười, thân ái, ngươi đến tham gia gia duy khắp mọi tỷ tỷ tụ hội, cũng không cùng ta sớm lên tiếng kêu gọi sao quy một chương 128, ta thẳng thắn. Chương 128, ta thẳng thắn. Làm Đỗ Duy nhìn thấy a thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến thế mà có thể tại Goldia tiểu trang lấy loại này không tưởng tượng nổi phương thức cùng Alex gặp mặt bên cạnh Victor thì mặt lộ vẻ cổ quái, nàng chú ý tới Alex nói với Doji trong giọng nói dùng một cái thân ái từ ngữ tuân theo tại nữ nhân tự giác nàng nhạy cảm người được một tia ghen tuông đó cũng không phải điểm tốt gì Alex mặc dù chỉ là ở tại Newroz cha mẹ của nàng cũng không tại cái này chỗ thành phố nhưng nàng gia tộc lại là đỉnh cấp tại phiệt. đơn giản một điểm nói nếu như không phải hai người nhận biết lại thêm gia tộc của hai bên từng có hợp tác Victor là mời không tới Alex mọi người xã hội tầng cấp hoàn toàn khác biệt thế là Tại Alet đi tới về sau, Victor lập tức giải thích nói, Alet tiểu thư, xin không nên hiểu lầm, Đỗ Duy tiên sinh là tới giúp ta giải quyết một chút phiền toái, hắn cũng không biết người cũng tới tham gia tụ hội. Có đúng không? Alet lườm Đỗ Duy một chút, liền không nhìn hắn nữa, ngược lại đối với Victor cười nói, ta có vài lời muốn cùng hắn nói một chút. Victor gặp có ý, nhưng lại nhìn xem Đỗ Duy nói ra, như vậy, ta đi trước tuyên bố hủy bỏ tụ hội sự tình. Nghe nói như thế, Đỗ Duy ánh mắt tại hai nữ nhân ở giữa lướt qua, liền thản nhiên nói, đương nhiên có thể, bất quá xin nhớ kỹ, chỉ là tuyên bố hủy bỏ tụ hội, còn lại nói không cần nói nhiều. Ta biết Victor nói xong trực tiếp đi xuống lâu. Alex thì quay đầu nhìn chăm chú lên Đỗ Duy hai con ngươi, cắn môi, im lặng không nói. Nàng rất chán ghét Đỗ Duy cái gì cũng không nói. Thật giống như đem nàng loại bỏ ra ngoài giống như, căn bản là không có cân nhắc qua cảm thụ của nàng. Thật giống như, chính mình căn bản cũng không có bị cái này nam nhân, quy hoạch tại tương lai của hắn bên trong. Alex cũng không phải là loại kia sẽ bị tình yêu chóng váng đầu vóc nữ nhân. Nàng mặc dù đối với Đỗ Duy vừa thấy đại yêu, manh động yêu thương, nhưng cái này cũng không đại biểu, nàng là một cái ngốc trắng ngọ Mặc kệ là lúc trước làm Đô Duy chuẩn bị lễ vật, lại hoặc là xem phim một lần kia, trời còn chưa sáng đã đến Đô Duy cửa nhà chờ đợi. Lại thêm hôm qua, bộ kia hô phục đều cần sớm chuẩn bị, cũng chính là dùng tâm. Chỉ cần là dùng tâm người, đều sẽ lại càng dễ phát hiện chi tiết, phát hiện đối phương trong lời nói một chút dị thường. Hôm qua Đô Duy cho nàng giải thích, kỳ thật căn bản không có bỏ đi trong nội tâm nàng nghi hoặc cùng lo lắng, mà bây giờ nhìn thấy một màn, càng làm cho Alet khó chịu. Sau đó, nàng liền hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, nói với Đô Duy: Ta cảm thấy chúng ta hẳn là nói chuyện. Đô Duy cao mày nói, ngươi muốn nói cái gì? Alec khó chịu nói, "Nói chuyện chúng ta, nói chuyện ngươi đối ta tất cả dấu diếm, ta đột nhiên cảm thấy ngươi rất lạ lẫm, tựa như trống rỗng xuất hiện tại ta nhân sinh bên trong người đồng dạng cái này khiến ta rất khó chịu, Đỗ Duy tiên sinh, ngươi không thể như vậy đối đãi một cái thích người nữ nhân, này lại để cho ta cảm giác rất mất mát." Giọng điệu rõ ràng mang theo ủy khuất cùng không vui. Nghe được cái này, Đỗ Duy lại có chút đau đầu, nếu như quan hệ của hai người chỉ là đơn giản y hoạn, như vậy hắn hoàn toàn có thể dùng thái độ lạnh lùng đi đối mặt Alec. Nhưng hết lần này tới lần khác, nữ nhân này đối với mình thích, là phát ra từ nội tâm, đồng thời nàng mặc kệ là có tâm vẫn là vô tình đều đã giúp chính mình rất nhiều. Đỗ duy biết mình tính cách có vấn đề, bởi vì từ nhỏ phụ mẫu chết, cùng thời đại học tự tay giải phẫu thi thể của cha mình, hắn đối với tình cảm nhu cầu rất đặc bạc. Tại đi vào cái thế giới xa lạ này về sau, Alex là vì số không nhiều mang cho hắn ấm áp nữ nhân. Hắn biết, Alex đối với mình tới nói rất đặc thù, có lẽ cũng có yêu mến đi. Hắn nghĩ như vậy, Alex lại nhịn không được hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến về phía trước một bước, hai người dính chặt vào nhau, khoảng cách gần như thế, lẫn nhau ở giữa thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau nhịp tim, cùng hô hấp nóng dực. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? là cảm thấy giữa chúng ta không có gì để nói không ngươi làm một nam nhân, đây chính là ngươi đối đại thái độ của ta, cũng không phải là ta chỉ là đang nghĩ làm như thế nào cùng ngươi giải thích, bởi vì sự tình rất phức tạp, ta xác thực che giấu ngươi rất nhiều tin tức, thì như nói đâu, ta không biết nên làm sao thì như, bởi vì theo ta làm bệnh tình thăm đáp lễ thời điểm, rất nhiều chuyện ta đều không có nói cho ngươi biết. Đỗ duy hít sâu một hơi, quyết định thẳng thắn, có câu nói gọi giấy không thể gói được lửa, trước đó bởi vì các loại nguyên nhân, hắn không muốn để cho Alex liên lụy quá sâu, cũng không muốn để nữ nhân này biết thế giới này ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm. Mỹ hảo đồ vật, nên để nàng càng tốt đẹp hơn. Nhưng bây giờ loại tình huống này, Đỗ Duy cảm thấy nếu như không nói rõ ràng, đối với song phương đều không tốt. Mà Alex nghe nói như thế, biểu lộ nhưng trong nháy mắt trở nên phức tạp, hốc mắt đỏ lên, bờ môi run rẩy mấy lần. Nàng há to miệng, mấy lần muốn mở miệng lại đều nói không ra lời. Cố gắng mấy lần, nàng mới miễn cưỡng để cho mình giọng điệu trở nên bình tĩnh, phi thường lạnh lùng hỏi: vậy ngươi nói cho ta, ngươi ra ngoài cái mục đích gì, mới hướng ta che giấu nhiều như vậy? Đỗ Du trầm mặc một chút, nói ra vấn đề này. Ta không biết nên làm sao cùng ngươi giải thích, có mấy lời ta không thể nói, bởi vì khả năng này sẽ để cho ngươi lâm vào nguy hiểm, cho nên ta chỉ có thể chọn một bộ phận nói cho ngươi. Alex trong lòng thoáng an tâm một điểm, liền hỏi, "Có thể nói cho ta, vì cái gì ta mỗi lần hẹn ngươi, ngươi cũng bề bộn nhiều việc sao? Ngươi mặc dù là cái bác sĩ tâm lý, bất quá theo ta được biết, ngươi gần nhất sinh ý cũng không tốt như vậy à. Đỗ Duy khẽ miệng giật một cái, "Lại là thật không tốt, nhưng ta đích xác bề bộn nhiều việc, bởi vì ta là một tên người trừ tà, ta, ta phần lớn thời gian đều tại cùng một chút ác liên hệ." "Cái gì?" Alex há to miệng, lại cảm thấy không phù hợp hình tượng của mình. Đội vang nhỏ giọng hỏi, ngươi là người trừ tà tình huống như thế nào? Ngươi sẽ không phải là bị người lừa gạt tiến vào cái gì kỳ quái tổ chức à? Lý do này nghe thật quá giật, nàng có chút không phải rất có thể tiếp nhận. Đỗ duy gặp đây, đành phải lấy ra chính mình người trừ tà giấy chứng nhận tư cách đưa cho Alex. Đây là giáo hội chứng minh, phía trên chứng minh không có khả năng giả tạo. Lần thứ nhất bỏ lỡ cùng ngươi hẹn họ, cũng là bởi vì ta xử lý một chút dị thường sự kiện, điện thoại không có cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Từ đó về sau, ta liền gia nhập giáo hội, trở thành một tên người trừ tà, mà bây giờ ta phụ trách toàn bộ liệu rót ác linh sự kiện. Victor nữ sĩ cũng gặp phải ác linh sự kiện, tiểu trang bên trong xuất hiện hai cái ác linh, ta mục đích tới nơi này cũng là vì giải quyết chuyện này. Nói, Đỗ Duy xuất ra mặt nạ, đeo ở trên mặt mình. Một giây sau, hắn cho người cảm giác thay đổi hoàn toàn, quỷ dị, âm lãnh, hoàn toàn không giống như là một cái hoạt bát sinh mệnh, càng giống là một bộ thi thể lạnh băng, hoặc là nói ác linh. Alex con ngươi co rúm lại, hô hấp trở nên mười phần gấp rút, nàng bản năng sinh ra một loại kinh khủng mâu thuẫn cảm giác. Loại cảm giác này nàng hết sức quen thuộc, liền cùng lần thứ 2 Đỗ Duy mang đi cái kia đồ cổ đồng hồ thời điểm, khẩu thuật ra cái chủng loại kia cảm giác quỷ dị đồng dạng. Giờ này khắc này, nàng mặc dù còn có chút nghi hoặc, nhưng lại tin tưởng Đỗ Duy lời nói, cùng hắn người trừ tà thân phận. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua dưới lầu trong đại sảnh, đang cùng rất nhiều người bắt chuyện gỗ Lị Át to, lắc đầu cười cười. Lại nhìn về phía Đỗ Duy thời điểm, trên mặt là mang theo phẫn nộ, cho nên, nếu như không phải ta hôm nay vừa vặn gặp được ngươi trừ linh, ngươi chuẩn bị giấu giếm đến ta lúc nào? Đỗ Duy cười khổ nói, ta rất xin lỗi. Alex cảm giác rất bị khuất, nhưng lại không sinh ra khí, ngươi thật hẳn là cảm thấy may mắn, gặp phải người là ta, nếu như đổi lại những nữ nhân khác, căn bản sẽ không nghe ngươi giải thích, ngươi hiểu không? Đỗ Duy gật đầu nói, ta đương nhiên hiểu, cho nên ngươi bây giờ phải rời đi, nơi này không an toàn. Alex cao mày nói, tốt, ta nghe ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không cùng ta cùng đi, ta. Ta rất lo lắng ngươi. Đỗ Duy lắc đầu nói, không được, ta sẽ đưa ngươi đi ra, giáo hội cho ta tương ứng báo cáo, ta nhất định phải phụ trách lên một số việc, mà lại ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn, ta có sung túc nắm chắc. Quy một chương 129, thêm ra người tới. Chương 129, thêm ra người tới. Đỗ Duy sau khi nói xong, liền tháo xuống mặt nạ. Mà Alex Vuốt ve phía sau lưng của hắn, nhẹ giọng nói ra, "Thân ái, ngoại trừ rời đi bên ngoài, ta có thể hay không đến giúp ngươi?" Đỗ Duy lắc đầu nói, "Chỉ có thể ta tự mình tới, ta hiện tại liền đưa ngươi rời đi." Alex có chút bất đắc dĩ gật đầu, nàng nhẹ nhàng buông lòng ra ôm ấp, nắm Đỗ Duy tay hướng đại sảnh đi đến. Nhưng nàng trong lòng vẫn đang suy nghĩ, về sau nhất định phải nghĩ biện pháp đến giúp Đỗ Duy, không thể để cho một mình hắn đối diện với mấy cái này chuyện nguy hiểm. Lưu Dớp dù sao cũng là một chỗ thành phố, tất cả ác linh sự kiện cũng phải làm cho chính mình yếu ớt nam nhân đi giải quyết, đơn giản tựa như là nói đùa đồng dạng. Giáo hội cũng quá không đáng tin cậy. Alex cũng không biết, Đỗ Duy mặc dù bên ngoài là một tên người trừ tà, nhưng trên thực tế lại là thợ săn. Đỗ Duy ác linh hóa trình độ, rồi không chỉ cực hạn tại tay phải, hắn sẽ dần dần trở nên giống Hàn Giơ Hữu Đỏ cùng loại kia thợ săn đồng dạng có được có thể đối phó ác linh năng lực. Đương nhiên, cái này cần một chút thời gian đi qua độ. Mà bây giờ, hắn vốn có mặt nạ, cái bật lửa, dù đen tình huống dưới, sẽ rất an toàn vượt qua trong khoảng thời gian này. Hai người đi xuống thang lầu, đến trong đại sảnh. Nhưng lúc này, biểu hiện của mọi người lại có chút vượt quá Đỗ dự kiến. Victor mặc dù tại cùng bọn hắn bắt chuyện, Tuyên bố tụ hội giải tán sự tình, nhưng không biết vì cái gì tất cả mọi người phản ứng đều rất kỳ quái. Đỗ duy lôi kéo Alex đi lên trước, liền nghe được Victor có chút vội vàng sao động thanh âm. Các vị, không có ý tứ, ta lặp lại lần nữa, hiện tại tụ hội bởi vì một ít nguyên nhân hủy bỏ, đằng sau ta sẽ hướng các vị đưa lên lễ vật biểu thị ấy nấy, nhưng là xin các ngươi hiện tại lập tức rời đi cái này chỗ tiểu trang được không? Lời ít mà ý nhiều, nhưng những người khác cao mày nói ra, Victor nữ sĩ, ngươi rồi tuyên bố không ít hơn 2 lần tụ hội hủy bỏ, ngươi cuối cùng muốn biểu đạt cái gì cái này rất vô lễ ngươi biết không? Vittor biểu lộ mười phần khó xử ta rất xin lỗi, ta muốn nói cho các người, mau chóng rời đi tiểu trang, nơi này khả năng không quá an toàn. thật có lỗi, ngươi muốn nói cho ta chúng ta cái gì? Đỗ duy đem những lời này nghe vào trong tai, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Alex hỏi, nói cho ta, Victor lời nói đều nói cái gì? À, Alex hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn làm mở miệng nói, nàng nói tụ hội bởi vì một ít nguyên nhân hủy bỏ, sẽ đền bù lễ vật làm xin lỗi, còn nói nàng rất xin lỗi, sao rồi? Đỗ duy cau mày nói ra, những người này bị ảnh hưởng, không cách nào nghe được để bọn hắn rời đi. Alex không hiểu hỏi. Vậy tại sao ngươi để cho ta rời đi? Ta liền có thể nghe được đâu. Đỗ Duy lắc đầu, bởi vì ta là cái người trừ ta đi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại là một cái khác ý nghĩ. Người trừ ta chỉ là bởi vì hiểu được làm sao đối phó ác linh, có được linh thị năng lực, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn so với người bình thường đặc thù đi nơi đó. Ban về sức chiến đấu, một cái nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện binh sĩ, muốn giết một tên người trừ ta cũng không phải việc khó gì. Mà sở dĩ Đỗ Duy sẽ khá đặc thù, thì là bởi vì hắn rồi tiến vào linh thị giai đoạn thứ ba, ở vào ác linh hóa quá trình bên trong. Hắn cầm dù đen cắn dù tay phải có chút dùng sức mấy phần, thầm nghĩ đây có lẽ là ác linh năng lực một trong, hoặc là nói là loại người này tính bạch thủ, truyền đạt ra ý tứ sẽ không bị ác linh trộm và mèo. Nhưng cái này cũng không hề là một tin tức tốt. Mặc dù Đỗ Duy hoàn toàn có thể nói cho những người này để bọn hắn rời đi, nhưng bây giờ tình huống lại rõ ràng lộ ra, ác linh để mắt tới nơi này tất cả mọi người không có khả năng dễ dàng như vậy thả bọn họ đi. Thậm chí bọn hắn có thể đi ra hay không gỗ liệt tự trang vẫn là một tần số. Nghĩ đến cái này, Đỗ Du trực tiếp tiến vào linh thị giai đoạn thứ ba, nhìn về phía bốn phía đông nhiên cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, Tia sáng dần dần tối xuống, toàn bộ đại sảnh mang đến cho hắn một cảm giác lộ ra như có như không hắc ý, nơi hẻo lánh bên trong chỗ bóng tối tựa hồ ẩn núp lấy thứ gì đồng dạng để cho người ta hiển thị kiểm chế, thật giống như khó tin một tầng sương mù quỷ quyệt do người, một chút màu đen dây đồng dạng tơ mỏng hội tụ vào một chỗ, như là tơ nhện, quấn quanh ở mỗi người trên thân, liền liền chính Đô duy cũng giống như vậy, chỉ bất quá tuyệt đại bộ phận trên thân người tơ mỏng nhiều một ít, Đô Du trên người thì phải ít một chút, hắn tâm trong nháy mắt nhấc lên, nhìn thoáng qua Á trên người nàng màu đen tơ mỏng ít đến thương cảm. Không chú ý nhìn thậm chí đều không phát hiện được. Trừ nàng bên ngoài, Victor thì đem Đỗ Duy cảm giác kỳ quái hơn, cái này ngoài 30 ly dị nữ nhân, thật giống như hoàn toàn không có bị ác linh để mắt tới đồng dạng trên thân không nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Nhìn thấy cùng loại màu đen dây đồng dạng đồ vật, tại Đỗ Duy trong trí nhớ chỉ xuất hiện qua 2 lần, lần đầu tiên là tại Alex trong nhà, nguyên nhân là đồ cổ đồng hồ cùng chiếc nhẫn kia. Lần thứ 2 thì là tại giáo đường gặp được mìn nạo phu nhân, đồng thời Đỗ Duy xuất hiện có thể nhìn thấy chính mình tử vong hình tượng năng lực. Mà lần kia phu nhân thì là bởi vì hoàng kim chân lực. Hô. Oh. Đỗ Duy thoáng nhẹ nhàng tựa ra Liên lần nữa hướng trong đám người nhìn lại, hắn muốn tìm được cái kia ác linh, nhanh chóng đem giải quyết. Nhưng mà, mặc kệ Đỗ Duy làm sao đi tìm, đều không thể nhìn thấy ác linh tồn tại. Cái này rất kỳ quái. Hắn ở trong lòng yên lặng nói một câu, liền tối lui ra khỏi linh thị trạng thái. Ánh mắt nhìn thấy cảnh tượng, lại khôi phục trước đó dáng vẻ. "Đừng rời bỏ tầm mắt của ta." Đỗ Duy nói với Alex một câu, sau đó liền lôi kéo tay của nàng đi hướng Victor. Victor lúc này lo lắng không được, trên trán thấm đẫm tinh mịn mồ hôi. Gặp Đỗ Duy đi tới, nàng vội vàng lên tiếng, thấp giọng nói ra, "Đỗ Duy tiên sinh, bọn hắn đều giống như nghe không được lời ta nói." Ta nên làm cái gì? Đỗ Duy nhìn thật sâu nàng một chút, tạm thời đem trong lòng nghi hoặc kiểm chế, hỏi, tham gia lần tụ hội này người, hết thảy có bao nhiêu cái ý của ta là đem ta cũng coi như ở bên trong. Là 41 người. Đỗ Duy gật đầu, sau đó liền từng cái từng cái đếm. Phải đem vít to tính ở bên trong, bởi vì cái này chỗ tiểu trang bên trong, ngoại trừ nàng cái chủ nhân này, cái khác người hầu chờ một chút, cộng lại mới là 30. Đầu tiên đại sảnh này bên trong chỉ có 3 cái người hầu, như vậy thì là 4 cái. 5 6 10 22 44 45 46. Đỗ Duy con người co rụt lại, tại sao là 46 người? Hắn nghĩ nghĩ, lại đến một lần. Vẫn như cũng là 46 cái. Nói cách khác, cái kia thêm ra người tới, ngay tại trong đại sảnh, Nhưng vừa vận tại linh thị giai đoạn thứ 3, đều không thể nhìn thấy người này cuối cùng là ai? Là ác linh cơ chế. Thật giống như trên xe buýt, cái kia tắt đèn về sau, mới có thể nhìn thấy nữ tính ác linh đồng dạng cơ chế. Sự tình hơi rắc rối rồi. Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng nói một câu, liền nói với Victor, tuyên bố tụ hội bình thường tiến hành đi. Mời tuyệt đối không nên nói cho bọn hắn tiểu trang sự tình, bởi vì khả năng này sẽ để cho một số người rời đi đại sảnh. Chỉ cần không rời đi đại sảnh, nhân số sẽ không xuất hiện biến hóa, liền có thể xác định cái kia nhìn không thấy người cũng trong đại sảnh. Sau đó chuyện cần làm chính là nghĩ biện pháp tìm tới nó, sau đó xử lý nó. Lần này ác linh hóa kết thúc về sau, Đỗ Duy còn không có dùng để đối phó qua ác linh, hắn rất muốn biết, tay phải phải chẳng cùng cái bật lửa các loại vật phẩm đồng dạng có thể đối với ác linh tạo thành tổn thương. Quy 1 chương 130, quỷ dị gia tộc. Chương 130, quỷ dị gia tộc. Trong đại sảnh Gỗ lìạt vít to tuyên bố tụ hội bình thường tiến hành, vừa mới chỉ là một trò đùa về sau, những người còn lại cũng không hề tức giận. Dù cho hiểu ý có khó chịu, trước mặt người khác cũng không ai sẽ lộ ra ngoài, bởi vì cái kia mang ý nghĩa sẽ khiến cho song phương quan hệ trở nên kém. Nói ngắn gọn, chính là được không bù mất. Rất nhanh, tụ hội bình thường tiến hành, nguyên bản liền chuẩn bị tốt món ngon và rượu ngon mặc người hưởng dụng, âm nhạc êm dịu cũng làm cho tâm thần người an bình. Nam nhân cùng các nam nhân cùng một chỗ bắt chuyện giao lưu, thảo luận liên quan tới tài phú cùng nữ nhân chủ đề, các nữ nhân chủ đề liền so sánh phức tạp cho chuyện đời sống vật chất, cho chuyện tâm lý trống rỗng, cho chuyện nam nhân, cho chuyện nữ nhân. Đồng thời Thỉnh thoảng đưa ánh mắt tìm đến phía một bên Đỗ Duy ba người. Ánh mắt của các nàng đều rất dị dạng, thật giống như phát hiện cái gì cảnh tượng khó tin giống như. Một cái cầm dù đen, thoạt nhìn thập phần thần bí nam nhân, cùng gỗ lì Hạt tiểu trang nữ chủ nhân, còn có ở tại Liễu Giọt, thân phận địa vị lại siêu nhiên ở trên a Alet tiểu thư. Ừm. Rất khó không khiến người ta liên tưởng đến, ba người này quan hệ trong đó có phải hay không có điểm gì là lạ. Ở một bên, Đỗ Duy một mực tại quan sát những người này hành vi cử chỉ, tìm kiếm lấy cái kia không tồn tại người. Hắn đương nhiên chú ý tới những nữ nhân kia ánh mắt, lại không có cảm giác chút nào. Mà Victor lại có chút xấu hổ, nàng chú ý tới Alex biểu lộ có chút khó chịu, liền hướng bên cạnh dịch ra một bước, thức thời không có làm bóng đèn ý nghĩ. Trên thực tế, nàng đối với Đỗ Duy không có gì hứng thú, càng ưa thích cường tráng một điểm người da trắng. Đồng thời, Song Vương nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể coi là thuê quan hệ, nàng cũng không muốn để cho mình thanh danh chịu ảnh hưởng. Về phần Alex, nàng một mực nghe theo Đỗ Duy phân phó, từ đầu đến cuối đứng tại Đỗ Duy bên người, tựa như là một người bạn gái nên có tư thái. Bà bối, sự tình rất phiền phức sao? Á Lệ tại Đỗ Duy bên hai, nhẹ giọng hỏi một câu. Đỗ Duy không có nhìn nàng, chỉ là ừ một tiếng, tiếp tục quan sát người trong đại sảnh. Mỗi người đều biểu hiện rất bình thường, cũng không có kỳ quái cử động. Hắn bây giờ còn đang tính toán nhân số, vẫn như cũng là 46 cái, nói cách khác cái kia ác linh cũng không hề rời đi, còn tại trong đám người. Cái này rất phiến phức. Tình huống trước mắt là, tiểu trang bên trong hẳn là có hai cái ác linh tồn tại. Một cái là cái kia mặc áo đuôi tôm thấy không rõ mặt nam nhân, một cái là thêm ra đến, làm thế nào đều không cách nào xác định là ai ác linh. Nhưng Đỗ Duy biết, rất nhanh cái kia ác linh hẳn là liền sẽ đột thủ cho đến lúc đó ác linh nhất định biết lộ ra chân ngựa dù cho không tại linh thị trạng thái dưới đố duy loại này thường xuyên cùng ác linh liên hệ người cũng có thể cảm giác nhạy cảm đến loại kia dị dạng ngay tại trầm dại ấp ủ mâu thuẫn cảm giác nghĩ nghĩ đố duy quay đầu đối với vít to hỏi tại cha ngươi bối quá khứ hẳn là phát sinh qua hai lên những chuyện tương tự nhưng ngươi cũng không biết sự tình là thế nào kết thúc đúng không vít to gật đầu không sai ta chỉ biết là lúc ấy tiểu trang bên trong đồng dạng thêm ra tới một người lại sau này sự tình liền kết thúc cho tới bây giờ mới xuất hiện lần nữa đỗ duy như có điều suy nghĩ tiếp tục hỏi như vậy lúc trước ngươi các bậc cha chú làm qua đặc biệt sự tình sao thì như nói cùng hiện tại nói hùa một điểm hắn hiện tại có chút hoài nghi Vito gia tộc không thích hợp bởi vì Linh thị trạng thái dưới nhìn thấy những cái kia màu đen dây nhỏ cũng không có cuốn bênh trên người Vito nói cách khác làm trong đại sảnh cái kia ác linh bắt đầu động thủ thời điểm nữ nhân này sẽ không phát sinh nguy hiểm tựa như là một loại nào đó hạn chế đồng dạng Vito nghe xong đô duy lời nói về sau tao mày đang tự hỏi một lát sau công phu nàng có chút mở miệng nói ra thật giống như ta các bậc cha chú tổ chức qua tương tự tụ hội ngươi nói rõ hơn một chút cùng hiện tại giống nhau sao? Ta, ta có chút nhớ không rõ, nhưng hẳn là không sai, tổ phụ của ta cùng phụ thân đều ngay tại lúc này tổ chức qua tụ hội. Được rồi, ta đã biết. Đỗ Duy nhẹ nhàng xông nàng nhẹ gật đầu, nghĩ ngợi đối phương lời nói có độ tin tuệ. Nếu như Victor gia tộc lên hai đời người đều tại tiểu trang bên trong thêm ra một người về sau, tổ chức qua tụ hội, như vậy bọn hắn điểm xuất phát liền rất khả nghi. Thật giống như là tại đem ác linh tìm kiếm mục tiêu đồng dạng. Lại hoặc là nói, giống như là tại yến tế. Đây quả thật là một cái có giá hội tín ngưỡng gia tộc sao? Đỗ Duy trong lòng âm thầm đối với Victor cảnh giác. Nếu như đây là một trận sớm có dự mưu hiến tế, như vậy nữ nhân này khẳng định cũng có vấn đề. Mặc dù hắn cũng không có qua nét mặt của Victor cùng trong lời nói phát hiện nói dối vết tích, nhưng tuyệt đối không thể phớt lờ. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy một cái tay đút túi, vuốt nhẹ một chút trong túi mang theo trong người hương. Lúc đầu hắn là định đem tinh lực đặt ở Vin đa giáo phái trên đầu, nhưng bây giờ xem ra, thanh này súng ngắn tựa hồ có thể đứng hàng rụng tràng. Mời đi chủ trì tụ hội đi, nhớ kỹ phải giữ giữ bình tĩnh. Đỗ Duy trong lòng đang suy tư, nhưng trên mặt nhưng như cũng một bộ bình thản bộ dáng, ai cũng không biết hắn cuối cùng muốn làm gì. Victor tự nhiên cũng giống như vậy. Nàng không người, liền đi hướng trong đám người. "Alet gặp đây, sắc mặt có chút cổ quái sông Đỗ duy hỏi, bà bối, ngươi có phải hay không không tín nhiệm Victor?" Đỗ Duy kinh ngạc nhìn nàng một chút, nói ra, "Vì cái gì nói như vậy?" Alet nhũ môi nói, "Bởi vì ngươi cái gì đều không có nói cho nàng, liền để nàng đi chủ trì tụ hội, có thể dựa theo ngươi nói, hiện tại những cái này tân khách bên trong, hẳn là có một cái ác linh tồn tại mới đúng, ngươi căn bản cũng không để ý cố chủ an toàn." Đỗ Duy trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Alet thế mà phát hiện điểm này, không khỏi có chút xấu hổ đồng thời hắn cũng đang thẩm vấn xem chính mình, tựa hồ giải quyết cái kia nữ tu về sau, tâm tình của mình có chút quá buông lỏng, cân nhắc cũng không có trước đó toàn hàn diện. phải sửa lại. mà Alex gặp Đỗ Duy không nói lời nào, nhưng lại thấp giọng nói ra, bất quá bà bối, ta cảm thấy vít to gia tộc có chút không bình thường. Đỗ Duy híp mắt hỏi, nói một chút cái nhìn của ngươi. Alex lộ ra một cái mê người nụ cười, giang chặt lấy Đỗ Duy, trong ngực hắn giải thích, ta kỳ thật không có gì cái nhìn, chỉ là nhớ tới vít to gia tộc làm giàu lịch sử mà, lại thêm nàng vừa mới nói trước kia tụ hội, để cho ta có loại cảm giác khó chịu. Victor gia tộc là theo nàng tăng tổ phụ cái kia một đời đi tới New York, nam nhân kia kiếm được món tiền đầu tiên là dựa vào lấy đánh bạc có được. Đánh bạc, ừ hử. Nàng tăng tổ phụ hai Victor tại quá khứ là rất nổi danh độ thần, phát tích về sau thường xuyên tổ chức đánh bạc, mỗi lần đều có thể kiếm một bút. Mà tới được tổ phụ nàng cái kia một đời thời điểm, liền chuyển làm cất rượu sinh ý, cũng chính là hiện tại cái này tiểu trang. Bất quá khi đó bởi vì kinh tế tiêu điều nguyên nhân, sinh ý rất xuống ngàn trượng. Lại về sau, Vittor tổ phụ tựa hồ đang đánh cược phương diện cũng có thiên phú, nhờ vào đó kiếm lời rất lớn một khoản tiền gia tộc này mới chịu nổi kinh tế đại khủng hoảng đến phụ thân nàng cái kia một đời thời điểm tiểu trang sinh ý rồi trải rộng lưu rót tại rất nhiều thành phố cũng phát triển mà ta sở dĩ biết những cái này là bởi vì gia tộc của ta lịch sử càng lâu đời có người đặc biệt ghi chép những gia tộc này lịch sử phát triển ân ngươi hẳn là hiểu là vì cái gì a ta hiểu đỗ duy mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc hắn đương nhiên biết mục đích làm như vậy không có gì hơn là ghi chép đối phương hắc liệu cùng một số bí mật tại một ít thời điểm những tin tức này chính là sắc bén nhất vũ khí bất quá điều này cũng không có gì không đúng hắn chỗ xoắn xuyết là nghe alet lời nói đối cảnh sau lưng của nàng giống như không giống chính mình nghĩ như vậy chỉ là đơn thuần con em nhà giàu mà thôi do duy không khỏi như đầu song phương trên lệch quá xa mà lại hắn hiện tại cũng không có tinh lực đi cân nhắc những vấn đề này ác linh hóa thai hoàng ẩm cùng tương lai khả năng lần nữa buộc phát minh lùn rùa liu rop thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ác linh sự kiện muốn lộng chết chính mình vì đã giả phái chờ một chút đánh cược ngay tại do duy suy tư thời điểm sắc mặt hắn chầm xuống đung nhiên quay đầu lại trong đại sảnh không biết lúc nào những cái kia nam tính tân khách vây ở một cái cái bàn mỗi người đều mặt đỏ tới mang hai Tựa hồ cực kỳ kích động giống như bụm một tiếng, một cái nam nhân cầm trong tay bài bộ kẻ nã trên mặt bàn, đứng người lên nơi núi lỏng cả vạn, khó chịu buông xuống một câu. Ta thua. Quy một chương 131, ác linh đánh cược. Chương 131, ác linh đánh cược. Làm nam nhân kia nói ra hắn thua thời điểm, Đỗ Duy trực tiếp tiến vào linh thị trạng thái. Một giây sau, hắn liền nhìn thấy, trong đại sảnh sắc điệu thay đổi một cái độ. Thật giống như tiểu cũ ống tính ở dưới hình tượng đồng dạng lờ mờ chấm thấp, dù cho hiện tại là ban ngày, trong đại sảnh cũng có được ánh đèn tồn tại, nhưng bóng dâm lại tại từ từ lan tràn. Những cái kia tân khách trên thân đều cuốn quanh lấy tinh mịn màu đen sợi tơ lộ ra mười phần quỷ dị. Mà tại cái kia nam nhân trên thân màu đen sợi tơ chợt giống như là vật xuống đồng dạng chậm rãi chui vào trong thân thể của hắn. Cùng lại dây những cái kia màu đen sợi tơ liền thoát ra đến, trôi hướng ngồi tại cái bàn đối diện một cái nam nhân khác. Nam nhân kiểu tóc, mặc, bề ngoài, dáng người, thậm chí là hành vi cử chỉ, đem Đỗ duy cảm giác đều hết sức quen thuộc, giống như là Tony tra sứ, giống như là Tom cảnh sát, lại giống là James. Tại Đỗ duy nhìn xem nam nhân thời điểm, tầm mắt của đối phương cũng đối đi qua, lộ ra một cái nụ cười yêu nhã, thoáng nhìn tựa như là quen thuộc nhất bằng hữu lẫn nhau ở giữa lên tiếng chào đồng dạng nhưng một cô không hiểu kinh dị cảm giác lại tại Đỗ duy trong đầu đống nhiên nổ tung là ác linh hắn lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng ánh mắt rời nhìn về phía cái kia thua nam nhân linh thị trạng thái dưới, hắn cảm giác nhạy cảm đến tại những cái kia màu đen sợi tơ rời đi thời điểm có một ít không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả đồ vật theo thân thể của người đàn ông kia bên trong cùng một chỗ biến mất cùng ác linh ở giữa đánh cược thua về sau không chỉ sẽ mất đi tiền sẽ còn tổn thất một chút không thấy được đồ vật sao là tuổi thọ vẫn là linh hồn Đỗ duy ở trong lòng nhẹ giọng hỏi chính mình. Hắn đung nhiên nghĩ thông suốt một số việc. Victor tặng tổ phụ đi vào New York, lấy đánh bạc làm giàu, được gọi là đổ thần. Con của hắn, cháu trai cũng giống vậy kế thừa năng lực của hắn, đổ thuật tinh xảo. Một người là đổ thần còn có thể lý giải, một nhà đời thứ ba đều là đổ thần, nghĩ như thế nào đều rất khả nghi. Chứ phi, Victor gia tộc có một loại đồ vật, có thể bảo chứng bọn hắn nhiều lần đều có thể cửa thắng. Tựa hồ làm nhiệm ai, lại tựa hồ là cảm thấy buồn cười. Đỗ duy trong miệng nhẹ nhàng phun ra một câu, thật thú vị. Cùng thân thể của hắn dán chặt lấy Alex nghe vậy, nghi ngờ nói, cái gì thú vị? Đỗ Du cười nhạt nói. Không có gì, là ta đã tìm tới cái kia Ác Linh." Alex Lệ sững sốt một chút, theo dấu duy ánh mắt nhìn quá khứ, cũng nhìn thấy nam nhân kia, mở mịt nói, "Người này là ai vì cái gì cảm giác rất quen thuộc, rất như là ngươi." Nàng có chút sợ hãi, liền nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn tới, nhưng một ánh mắt rời về sau, nhưng lại giật mình. "Ai bảo bối ta vừa mới nói gì không?" Đỗ Duy nắm ở nàng eo thon chỉ, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi rời ánh mắt về sau, liền sẽ chính mình bỏ qua vừa mới nhìn thấy đồ vật, nó là Ác Linh, bất quá không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết nó." Hắn vốn đang coi là muốn phí công phu rất lớn, mới có thể tìm được cái này Ác Linh không nghĩ tới, nó thế mà chính mình nhảy ra ngoài. nói cách khác, nó chuẩn bị động thủ. nghĩ đến cái này, Đỗ duy buông lòng ra Alet, xuất ra cái kia có thể đối phó Ác Linh cái bật lửa, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, Xích hồng ngọn lửa xô ra, lại cũng không chặn đầy, rõ ràng bị áp chế lại. hắn thử một chút dùng cái bật lửa đốt cháy trên người mình màu đen sợi tơ, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. thật giống như những cái kia màu đen sợi tơ chỉ tồn tại linh thị trạng thái dưới, trừ cái đó ra căn bản là không có cách đi tiếp xúc đến, không tồn tại ở phương diện vật chất. nói cách khác, hắn hiện tại cũng thành Ác Linh ngục tiều một trong. Những cái này màu đen sợi tơ hẳn là ác linh khóa chặt mục tiêu phương thức, đồng thời cũng là đánh cược thẻ đánh bạc. Thua không chỉ là tiền, còn có càng nặng bao nhiêu hơn muốn đổ vật. Đây là đố duy gặp qua tà ác nhất ác linh, nó cũng không phải là đơn thuần giết người, lại so giết người muốn càng kinh khủng. Người bình thường từ đầu đến cuối đều không ý thức được trận này đánh cược bí mật. Mà lại nhà cái là ác linh tình huống dưới, đánh cược vốn cũng không ngang nhau. Thứ này rồi không thể được xưng là ác linh. Hồi tưởng lại Tony tra xứ tại chính mình trở thành người trừ tà thời điểm, cho quyển sách kia bên trong ghi chép, nó hẳn là được xưng tà linh. Tà linh trình độ kinh khủng không chỉ cực hạn tại đối với người bình thường uy hiếp tính mạng, nó càng thêm tà ác. Giữa hai bên khác nhau nhìn như mơ hồ, nhưng lại khác biệt quá nhiều. Mơ hồ một điểm là, mặc kệ là ác linh vẫn là tà linh, mục tiêu cuối cùng nhất đều là đem mục tiêu giết chết. Khác biệt quá nhiều thì là, ác linh càng có tính năng động chủ quan, tà linh thì là khách quan bị động tính. Nói đơn giản, người bình thường phát động ác linh môi giới, lại hoặc là tao ngộ ác linh, liền sẽ biến thành cái sau mục tiêu, ngay từ đầu tạo thành kinh khủng cùng tâm tình tiêu cực, đều là ác linh thúc đẩy, sau cùng quá trình chính là giết người nhưng tà linh tử xuất hiện về sau, mặc kệ có hay không bị tiếp xúc đến, hay là phát động môi giới, giết người cơ chế là từ đầu đến cuối tồn tại, cuối cùng tử vong chỉ hiện ra ở cơ chế bên trong, tựa như là dệt lưới nhện, chờ đợi lấy con mồi đụng đầu vào mạng nhện bên trên. Đỗ duy hít sâu một hơi, tâm tình của hắn thoáng có chút nặng nề. gỗ lìa tiểu trang bên trong, tình huống trước mắt đến xem, ngoại trừ trong đại sảnh cái này tà linh bên ngoài, còn có một cái ác linh tồn tại. giải quyết một cái, còn có một cái khác, phải từng cái. Đỗ duy lý trí làm ra quyết định, hắn lại thử một chút dùng cái bật lửa thiêu bị alet trên người màu đen dây nhỏ, đồng dạng không thành công. Linh hồn hoặc là tuổi thọ lấy màu đen dây nhỏ hình thức biến thành thẻ đánh bạc, trừ phi có thể thoát ly trận này đánh cược, cũng chính là trở thành bên thắng, bằng không, căn bản không có cách nào giải quyết. Mặc dù không biết những chủ mã này có thể hay không đối người sinh ra ảnh hưởng, nhưng bất kể thế nào nhìn, đều không giống như là chuyện gì tốt. Hắn đem cái bật lửa thu vào, trong đầu đang tự hỏi một vấn đề. Tức giết chết Tà Linh, phải chăng có thể để cho thẻ đánh bạc trở lại mỗi người trong thân thể? Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Đánh cược là cơ chế, thắng thua mới là mấu chốt. Không nói trước có thể hay không giải quyết Tà Linh cho dù giải quyết có được thẻ đánh bạc người tại không có tham dự đánh cược tình huống dưới thân phận vẫn là dân cờ bạc chỉ có cướp thắng mới có thể thoát ly đánh cược khôi phục bình thường mà bây giờ trong đại sảnh tất cả mọi người tại ngoại trừ Victor bên ngoài tất cả đều bị động biến thành đánh cược bên trong một thành viên có rời hay không tiểu trang rồi không có ý nghĩa cho dù là Đỗ duy cũng không có bị đặc thù đối đãi đột nhiên Đỗ duy ánh mắt trong đại sảnh lướt qua tìm kiếm lấy Victor thân ảnh nhưng người này nhưng lại không biết lúc nào đột nhiên biến mất Đỗ duy nhíu nhíu mày sông alet dò hỏi người thấy vít sao alet lắc đầu nói Không có a bà bối, ta vừa mới một mực tại nói chuyện của ngươi, người nàng đâu có phải hay không đi ra ngoài. Hẳn không phải là. Đỗ Duy giọng điệu hơi khắc thượng, nữ nhân này hẳn là cũng không biết tà linh sự tình, bằng không, nàng mời trong danh sách, liền không đến mức có nhiều như vậy thượng lưu xã hội người tồn tại. Húng chi Ales, nếu như Ales sẽ ra chuyện, sau lưng nàng gia tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, theo manh mối từng bước một tra, nhất định có thể tra được vít to trên thân. Như vậy nói cách khác, nữ nhân này hoặc là đột nhiên rời đi, hoặc là chính là sẽ ra chuyện. Đỗ Duy càng có khuynh hướng cái sau. Trong mắt lạnh lùng chợt lóe lên, liền quay đầu nói với Alex, "Ta hiện tại muốn đi cùng vật kia cược một trận, ngươi đi theo bên cạnh ta, không cần nói, cũng không cần có bất kỳ cử động." Nói, hắn đem cái kia thanh dù đen đặt ở Alex trong tay. "Nếu như ta muốn cược thua, ngươi liền mở ra thanh này dù đen." Quy một chương 132, thất thua. Chương 132, thất thua. Đối với dân cờ bạc tới nói, thua cùng thắng tỷ lệ thường thường là giống nhau, hoặc là thắng, hoặc là thua. Nhưng hiện thực là thua nhiều thắng ít. Cuối cùng thắng tiền người, tuyệt đối sẽ là nhà cái. Mà trận này cùng Tà Linh ở giữa đánh cược thì làm ác liệt, thậm chí có thể nói là tràn ngập ác ý. Cho nên Đỗ Duy mặc dù dự định lấy một cái dân cờ bạc thân phận, tham dự trận này đánh cược, nhưng trong lòng của hắn nhưng căn bản không nghĩ tới hoàn toàn dựa theo quy tắc trò chơi. Bình thường trong sòng bạc đều có chơi bằng người. Đối mặt tà linh loại vật này, Đỗ Duy mặc dù không hiểu làm sao ra lận, thế nhưng không nghĩ tới thành thành thật thật, đem sinh tử ký thác vào hư vô mở mịt cược thắng tỷ lệ bên trên. Cho nên hắn mới có thể đem Alet dù đen, đầu tiên phải bảo đảm an toàn của mình, sau đó mới là nghĩ biện pháp đối phó cái này tà linh. Đỗ Du lôi kéo Alet đi tới chiếu bạc bên cạnh. Alet tiểu thư ngài tốt. Những người khác nhau nhao hướng Alet khẽ gật đầu, trong ánh mắt có hâm mộ và tôn kính, duy chỉ có không có loại kia cự nóng. Hoặc là nói, không ai dám đối nàng có ý đồ xấu. Alet thì nhàn nhạt từ một tiếng, lễ phép tính gật đầu. Ở trong mắt nàng, thượng lưu xã hội những người này đều là một cái khuôn đúc đi ra, mặc kệ là khí chất vẫn là học thức, lại hoặc là mục đích, chỉ có Đỗ duy mới phù hợp tâm ý của nàng. Không chỉ là vừa thấy đại yêu, tại biết Đỗ duy người trừ tà thân phận, cùng hắn làm những chuyện như vậy, suy nghĩ lại một chút trước kia hắn đã từng đã cho chính mình, lại bị đánh nát cái kia bình thánh thủy cùng làm bằng bạc thập tự giá. Alex đối với Đỗ duy thích càng thêm thâm trầm rất nhiều. Bắt đầu tại dung mạo, rơi vào tài hoa, chung với nhân phẩm, câu nói này mặc dù khuôn sáo cũ, nhưng tại lúc này lại là cực kỳ hợp với tình hình. Đỗ duy hơi quét mắt một vòng, cũng không có đi phản ứng những người kia. Hắn trực tiếp đang đánh cược trước bàn ngồi xuống, bình tĩnh nhìn đối diện nam nhân. Có chút ngoài dự liệu của hắn là đối diện nam nhân vậy mà mở miệng nói chuyện. Đức Châu bài bộ kè, đánh cược bắt đầu. Thanh âm rất quen thuộc, Khang Khang bên trong mang theo không hiểu giọng điệu, giống như là trong trí nhớ rất nhiều quen thuộc người, có loại không hiểu cảm giác quỷ dị. Đỗ Duy đem ánh mắt hơi rời đi một chút, liền cảm giác được vừa mới cảm giác quỷ dị ngay tại dần dần biến mất, thế là hắn chỉ có thể lại chuyển nhìn lại dây. Một khi rời ánh mắt, loại kia cảm giác quỷ dị liền sẽ biến mất. Cho nên nói, mỗi người cùng cái này Tà linh đánh cược thời điểm, đều sẽ cảm giác đối phương giống như là chính mình người quen biết, mà chỉ cần rời ánh mắt, dù cho ý thức được không thích hợp, cũng sẽ bởi vì một ít ảnh hưởng, bị động quên mất sạch. Đây chính là Tà linh quỷ dị chỗ, về phần nó vì sao lại nói chuyện? Đỗ Duy hí mắt, dông nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Có thể hay không, nó chính là Victor đâu? Thì giác cùng tính giác đều xuất hiện sai lầm tình huống dưới, đem một cái 30 tuổi ra mặt nữ tính, nhìn thành không cách nào xác định là ai nam nhân, cũng không phải là không thể nào hiểu được. Tà linh so ác linh càng thêm tà ác quỷ dị hơn nhiều. Nhưng căn cứ Đỗ Duy biết, tà linh đồng dạng có thể nhập thân vào trên thân người, chỉ bất quá loại tình huống kia mười phần cực đoan, rất ít mới có thể xuất hiện. Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên cười cười, song đối diện nam nhân gật đầu nói ra, mặc kệ là Đức Châu Bài phủ kệ vẫn là người đại lý đều có thể, nhưng là ta muốn hỏi một chút, thẻ đánh bạc tính thế nào ta một người, chỉ có thể ra một phần thẻ đánh bạc sao? Nam nhân trả lời Nếu như những người khác coi trọng ngươi có thể thắng, như vậy tập trung cũng là có thể. Đỗ Duy từ chối cho ý kiến nói ra, đây là quy tắc ta như thế nào xác định ngươi sẽ không nói dối đâu. Nam nhân hồi đáp, cái này đích xác là quy tắc, mà lại tại ngươi ngồi lên chiếu bạc thời điểm, nhà cái không cách nào nói dối, bởi vì ngươi nhất định sẽ thua. Đỗ Duy lại hỏi, ta rất hiếu kỳ thân phận của ngươi, có thể nói cho ta ngươi là ai sao? Nam nhân lại thúc giục nói, đánh cược nên bắt đầu. Vừa nói, thanh âm của nó cũng trầm thấp xuống, một loại ác ý chậm rãi trên người nó xuất hiện, thật chặt khóa chặt Đỗ Duy thật giống như cái này nam nhân ngoại trừ có quan hệ với đánh cược lời nói bên ngoài sẽ không ra bên ngoài nhiều lời dù là một câu mà linh thị trạng thái dưới đỗ duy lại phát hiện những cái kia áp ý cũng không chỉ là từ đối diện trên thân nam nhân dọc theo người ra ngoài càng nhiều hơn chính là toàn bộ đại sảnh chuẩn xác mà nói mỗi một dạng đồ vật ánh đèn thanh âm ánh mắt hoàn cảnh đều mang kinh người áp ý cho dù là hô hấp không khí đều trở nên một ngạt rất nhiều cái này nam nhân cũng chính là trận này đánh cược nhà cái hẳn là chỉ là tà linh một cái vật dẫn đối ngoại biểu hiện hình thức đỗ duy hơi khác thường liên quan tới cái này tiểu trang tà linh hắn lẩn lẩn có một cái mơ hồ suy nghĩ, có lẽ hiện tại toàn bộ tiểu trang đều thành tà linh một bộ phận, mà bọn hắn những người này lại chỉ là cung cấp tà linh mạnh lên chất dinh dưỡng mà thôi. Tụ hội mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ cử hành một lần, mỗi một lần hẳn là đều có đánh cược tồn tại. Ví toa gia tộc bí mật đơn giản để cho người ta nghĩ lại phía dưới, liền có loại run dậy suy nghĩ. Chia bài đi. Đỗ duy nói xong, đồng thời ở trong lòng yên lặng đối với mình tăng thêm một cái ám chỉ, làm ta thu được tờ thứ nhất bài thời điểm, ta sẽ bảo trì một cái tuyệt đối lý trí tỉnh táo trạng thái, làm ta rời đi gỗ liệt tiểu trang, đi ra cửa thời điểm thì sẽ khôi phục trước đó trạng thái. Một giây sau, một chương bài bị phát đến hắn trước mặt, cả người sắc mặt biến đến vô cùng lạnh lùng. Trong hai con ngươi không chứa nửa điểm tạp niệm, chỉ có tuyệt đối tỉnh táo cùng lý trí. Sau lưng, Alex cầm dù đen, tùy thời chuẩn bị mở ra. Mà biểu tình của những người khác đều rất kỳ quái, mỗi người đều nhìn trầm trầm chiếu bạc, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Thỉnh thoảng, có người phát ra tản thượng. Cái này khiến Alex có loại cảm giác giận cả tóc gáy, Thật giống như những người này nhìn thấy đánh cược, cùng nàng nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Nhớ tới Đỗ Du trước đó giản dị, nàng cắn răng, tiếp tục giữ yên lặng. Trên chiếu bạc. Đỗ Duy nhẹ nhàng sốc lên bài, nhìn thoáng qua, liền buông xuống. A Abic, không tệ bắt đầu. Đức Châu bài bộ kẹ quy tắc tại đầu hắn bên trong từng cái hiện hiện. Đầu tiên, hai tấm dọc e dở bài là bị bài trừ ở bên trong, cũng chính là thằng hơi bài, trong nước thì gọi đại tiểu quỷ, hoặc là lớn nhỏ vương. Sau đó lấy còn lại bài làm cơ sở, xem nhân số mà định ra. Trước sau cho mỗi người phát hai tấm át chủ bài, sau đó lần lượt tái phát năm tấm bài, tổng cộng là bảy cái. Hiện tại đánh cược bên trong chỉ có Đỗ Duy cùng nhạc cái. Nói cách khác, hai người muốn theo riêng phần mình bài trong tay bên trong, chọn lựa ra năm tấm tổ hợp thành lớn nhất bài tổ lấy lớn nhỏ đến định thắng thua. Đồng thời cũng có được áp ghi chú thuyết pháp, hai tấm át chủ bài tới tay thời điểm sẽ áp ghi chú một lần, sau đó phát đến thứ 5 chương bài thời điểm, tiến hành lần thứ 2 áp ghi chú, thứ 6 tấm thứ 7 thời điểm cũng sẽ tiến hành áp ghi chú. Cũng chính là 4 lần. Mà mỗi một lần ngoại trừ áp ghi chú bên ngoài, Song Vương cũng sẽ thông qua một ít lời ngữ, đến đối với đối phương bài trong tay mặt lớn nhỏ, làm ra tương đối phản đoán. Đương nhiên, tại bình thường Đức Châu ván bài xỉ phép bên trong, những cái này cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, đối duy tham gia lại là cùng Tà Linh ở giữa đánh cược. Làm Tà Linh vật dẫn nhà cái, không có khả năng không biết đố duy bài trong tay mặt lớn nhỏ, nhà cái ưu thế mới là lớn nhất. Căn bản là một cái tất thua kết cục. Hắn mặc dù đã làm tốt thua chuẩn bị, nhưng vẫn là định đem đánh cược tiến hành tới cùng, tìm tới cái này tà linh dược điểm. Bởi vậy, làm tấm thứ hai ách chủ bài tới tay, sốc lên thấy là ách bích gi thời điểm, Đỗ Duy liền mở miệng lần nữa nói ra, ta lựa chọn tiếp tục áp vi chú. Đối diện nam nhân gật đầu, áp vi chú. Theo tiếng nói rơi xuống đất, linh thị trạng thái dưới, Đỗ Duy liền nhìn thấy quấn quanh trên người mình màu đen tơ mỏng, chống rỗng nhiều hơn một chút, mà đối diện nhà cái bộ dáng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nó cả khuôn mặt, ngay tại dần dần trở nên mơ hồ, ánh mắt cũng càng ngày càng quỷ dị âm lãnh. Nếu như nói trước đó nó thoạt nhìn như là một người, hiện tại thì hoàn toàn không phải. Tựa hồ, chờ đến song phương ngã bài thời điểm, nó sẽ hoàn toàn bộc lộ ra tà linh bản chất. Đỗ Duy nhìn xem xuất hiện dị biến tà linh, trong lòng tỉnh táo một mảnh, tham dò tính dựa theo Đức Châu bài bổ kẻ quy tắc, hỏi một câu, trong tay ngươi át chủ bài, là cặp đôi vẫn là cái gì? Đối phương hồi đáp, là cặp đôi, mà lại so ngươi trước mắt bài phải lớn. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, nếu như cái này, tà linh trước đó lời nói cũng là quy tắc một bộ phận, nó không cách nào nói dối lời nói. Như vậy nó hiện tại bài hẳn là hai cái a. Nhưng trên thực tế, câu nói này cũng rất mơ hồ. Chính mình là a Bích cùng gì, hai tấm đơn bài tình huống dưới, chỉ cần là cặp đôi, đều so với mình phải lớn. Hắn hiện tại chỉ thăm dò ra một sự kiện, nha cái hoàn toàn chính xác biết lá bài tẩy của hắn. Thế là, Đỗ Duy liền bình tĩnh nói ra, mời tiếp tục đi. Quy một chương 133, mở bài. Chương 133, mở bài. Đánh cược tiếp tục bên trong. Làm tà linh nhả cái tiếp tục chia bài. Ở trong quá trình này, Đỗ Duy lại một lần mở miệng hỏi thăm, trong tay ngươi bài là cặp đôi. Nhưng ta mặt bài lớn hơn ngươi tỷ lệ càng lớn đúng không? Hắn muốn tiếp tục tham dò đánh cược quy tắc, tham dò ra tà Linh phải chăng cũng nhận quy tắc hạn chế. Nếu như nó sẽ chỉ cứng nhắc dựa theo quy tắc đến, như vậy có lẽ trận này đánh cược còn có có thể thao tác không gian. Đối phương không nói chuyện, rồi xuất hiện dị thường nhà cái thật giống như không nghe thấy Đỗ Duy lời nói đồng dạng riêng phần mình phát ba tấm bài. Sau đó, nó mới mở miệng nói ra, bài của ngươi mặt không có khả năng có lớn hơn ta khả năng. Đỗ Duy bình tĩnh hỏi, vì cái gì đây là bởi vì ngươi có thể điều khiển mặt bài sao? Đối phương nhìn thoáng qua Đỗ Duy, cũng không trả lời vấn đề này. Ngược lại nói một câu áp ghi chú, thật giống như nó thật sẽ dựa theo quy tắc đồng dạng không cách nào đi nói dối. Đỗ duy không có đi nhìn mình bài, mà là chăm chú nhìn trầm trầm tà linh. Hiện tại là lần thứ hai áp rót, mà tà linh cũng phát sinh càng thêm đáng sợ biến hóa. Nó ngũ quan càng thêm mơ hồ, thân thể cũng giống như vậy, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn rõ hình dáng. Nhưng ở linh thị trạng thái dưới, Đỗ duy lại phát hiện tà linh thân thể cùng gương mặt hình dáng có điểm gì là lạ. Phản phất là vô số người chồng chất lên nhau, mỗi một bộ phận đều có thể tại trong trí nhớ tìm tới quen thuộc cái bóng. Tập hợp thể, Đỗ duy không có đi của nó, mà là tại trong lòng phân tích dựa theo tình huống trước mắt đến xem, làm đánh cược lúc bắt đầu, thân là nhà cái tà linh, sẽ chỉ ở áp ghi chú thời điểm nói chuyện, còn lại thời điểm sẽ không để lộ ra nửa điểm tin tức. căn cứ vào đây, nó mặc dù không có trả lời phải chăng có thể điều khiển mặt bài, nhưng trên thực tế cũng đã cấp ra đáp án. cự tuyệt trả lời mới sẽ không có hoang ngôn định nghĩa, bởi vì chỉ có nói ra mới có thể phân rõ thật giả. đánh cược lên, thắng thua tỷ lệ là các một nửa, chắc chắn tuyệt đối sẽ thắng, chỉ có thể nói ngầm thao tác. kết cục sau cùng tại ngay từ đầu liền đã định ra, nhưng cũng có một loại khả năng, đó chính là từ vừa mới bắt đầu nó ngay tại nói dối. Bất quá loại khả năng này rất nhỏ, bởi vì dựa theo Vítto gia tộc quá khứ lịch sử đến xem, mỗi một lần tụ hội bên trong đánh cược, tất cả mọi người là thua, không tồn tại có người thắng đổ thần danh xương Vítto gia tộc, lại không cho rằng để tài nói chuyện, ngược lại che giấu. Thế là hắn vẫn như cũ giọng điệu bình tĩnh nói ra, mời tiếp tục đi. Tà Linh có khả năng ngay từ đầu chính là thắng cục diện, nhưng tiên là xây dựng ở Đỗ duy nguyện ý cùng nó đem đánh cược tiến hành đến sau cùng trên cơ sở. Nói một cách khác, hắn có thể là bản. Rất nhanh, Ta Linh liền tiếp theo chia bài, đi tới lần thứ ba áp ghi chú câu. Lần này Ta Linh bộ dáng. Cơ bản đã cùng ban đầu thời điểm hoàn toàn khác nhau. Dữ Tận đáng sợ, có loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ làm người ta sợ hãi cảm giác. Đỗ duy tất cả thấy quan người, đều tại thời khắc này trùng điểm ở cùng nhau. Thân thể của nó hình dáng trở nên rất cồng kềnh, đủ không chịu nổi. Cả khuôn mặt càng là giống như là thô bạo dùng người mặt đắp lên cùng một chỗ, ngũ quan hình dáng có loại không nói ra được buồn nôn cảm giác, căn bản là không cách nào đi nhìn thẳng. Càng la nhìn nó, thì càng để trong lòng tâm tình tiêu cực càng nhiều. Cho dù Đỗ Du cho mình thực hiện tâm lý ám chỉ, bảo trì một cái tuyệt đối lý trí tỉnh táo trạng thái, nhưng vẫn là không thể không chế nhận lấy ảnh hưởng đầu tựa như là cứng đờ đồng dạng trước mắt ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ bên hai tựa hồ cũng truyền tới trầm thấp tâm lãnh nhĩ non âm thanh thật giống như có vô số người đang cầu khẩn đồng dạng nhưng loại tà ác này cầu nguyện âm thanh không chỉ có không có khiến người ta cảm thấy an bình ngược lại từ nội tâm ở chỗ sâu trong xuất hiện một loại nóng nảy xúc động theo lần thứ nhất áp ghi chú bắt đầu thân là nhà cái tà linh liền bắt đầu xuất hiện kinh khủng biến hóa đến lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư nó kinh khủng sẽ càng một bước bày ra như là đầm lầy càng dãi dủa càng là đi vào trong liền càng lún càng sâu cuối cùng bị triệt để nuốt hết Ta Linh cái thứ đáng sợ này, đối người ý chí lực có thể ảnh hưởng đến loại trình độ này sao cái này so ác linh còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Rất khó tưởng tượng đến, anh giờ hiểu đỏ củ anh năm đó là thế nào giải quyết thành phố rỉa Ta Linh sự kiện. Đỗ duy con mắt màu đen có chút tối nhạt, đáy mắt tơ máu tràn ngập, thật giống như trường kỳ mất ngủ bệnh nhân, thoáng có chút dữ tợn. Ý chí cùng Ta Linh ảnh vang lên đối kháng, là hoàn toàn phải không có quan hệ trực tiếp. Đây cũng không phải là đơn thuần giữ vững tỉnh táo cùng lý trí có thể miễn dịch. Làm trước mắt nhìn thấy cảnh tượng, bên hai nghe được thanh âm, thậm chí cả ý chí đều tại bị vặn bẹo thời điểm. Căn cứ vào này sinh ra lý trí cùng tỉnh táo đều là không thành lập. Một giây sau, Đỗ Duy không chút do dự tiến vào Ác Linh Hóa, tay phải của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa, một loại làm cho người cảm giác giận cả tóc gáy, sôi nổi mà hiện, cả người khí chất cũng biến thành càng thêm âm lãnh. Nhịp tim tần suất tại dần dần trở nên chậm, giống như bị dội cho một chậu nước đá đồng dạng ý thức đột nhiên thanh tỉnh. Trong mắt của hắn cũng không tiếp tục không có nửa điểm chấn động. Ác Linh Hóa là hướng chết mà sống, thợ săn là một đám đã định trước tuyệt vọng cơ thể, nhân tính trôi qua, thân thể dị biến, tại thời khắc này đều trên người Đỗ Du hiện ra đi ra, nhưng còn có thể khống chế. Dưới loại trạng thái này. Đỗ Duy phát hiện trước mặt Tà Linh bộ dáng lần nữa phát sinh biến hóa. Nó mặc áo đuôi tôm, mang theo đơn tấu kính kính mắt, trước ngực còn mang theo một cái đồng hồ bỏ túi, một cái tay cầm bài, một cái tay một mình đặt ở trên chiếu bạc. Cái này khiến Đỗ Duy quen thuộc hơn. Hà Hột Victor. Đỗ Duy trong đầu hiện ra bộ kia bức tranh lên người, cũng chính là Victor tặng tổ phụ. Hắn ở trong lòng nói ra, cho nên ta tại lầu hai ban công chỗ nhìn thấy cái kia ác Linh, kỳ thật chính là Hà Hột Victor, trên thực tế, nó là Tà Linh. Không đúng. Nếu như Hà Hột Victor mới là Tà Linh lời nói, trước đó tao ngộ thời điểm, ta liền sẽ không cho rằng nó là Á Linh nói cách khác, nó đã là ác linh, cũng là tà linh một bộ phận. tà linh phụ thể tại ác linh lên, vẫn là nói, nó chỉ là một cái vật dẫn. nếu là như vậy, như vậy chân chính tà linh, là cái này chỗ tiểu trang. Vương nghĩ, bên cạnh bốn mắt nhìn nhau, cái này hột vít to mang đến cho hắn một cảm giác phi thường quỷ dị. trước đó lại còn một bộ đáng sợ giữ tận tạo hình, bây giờ lại lại giống là thế kỷ trước quy tắc thân sĩ. nếu không phải là trong ánh mắt của nó tràn đầy đen nhánh, không nhìn thấy nửa điểm trong trắng mắt, người bình thường căn bản liền sẽ không coi là nó không phải người. đương nhiên, người bình thường cũng không thể nào thấy được nó bản chất diệt mục, mà bây giờ tất cả bài đều đã phát xong, đã đến một lần cuối cùng áp ghi chú thời điểm. áp ghi chú xong, mở bài, ngươi làm tốt thua chuẩn bị sao? tựa hồ là gặp Đỗ Duy một mực tại im lặng, nó bắt đầu thúc giục. Đỗ Duy biết, chỉ cần mình áp ghi chú, sáng bài về sau, chính mình mặc kệ là bài gì, đều tuyệt đối sẽ thua. chỉ cần thua, làm như vậy thể đánh bạc một vài thứ, liền sẽ bại bởi cái này Tà Linh. mặc kệ là mất đi cái gì, đều không phải là hắn có thể tiếp nhận. thế là, hắn không có phản ứng đối diện Tà Linh, chỉ là mặt không thay đổi nhìn chậm chậm con mắt của nó, ngãy cũng không ngãy mắt, tĩnh mịch một mảnh. thoạt nhìn Đỗ Duôi so Tà Linh càng giống là Tà Linh mà đối diện, Hào Quật Victor cũng tựa hồ là cảm nhận được Đỗ Duy ý đồ, đứng người lên, ngay tại trên chiếu bạc hướng về Đỗ Duy rõ xét quá khứ. Sắc mặt của nó âm trầm, ánh mắt tràn ngập nồng đậm ác độc quỷ quệ, thân thể lấy một cái hoàn toàn không phù hợp nhân thể kết cấu tư thế, không ngừng hướng về Đỗ Duy kéo dài. Linh thị trạng thái dưới, mảng lớn bóng dâm cũng điên cuồng lăn tràn. Sau đó, nó mở ra hai tay, chụp tới Đỗ Duy trước mặt bài tổ. Ở trong quá trình này, Đỗ Duy lại phảng phất không thấy được đồng dạng một cái tay thậm chí còn tiến vào trong túi, móc ra cái bật lửa cùng thuốc lá, nhẹ nhàng bóp cái bật lửa. 3. Quy 1 chương 134, chuyển đổi thân phận Chương 134, chuyển đổi thân phận. Xích hồng ngọn lửa đem thuốc lá nhóm lửa. Đỗ Duy hít một hơi, trong lòng một bên tự hỏi liên quan tới tà linh cùng đánh cược quan hệ, một bên đang tự hỏi tiểu trang vấn đề. Ở trước mặt của hắn, thân thể kéo dài như rắn hổ vít to lấy một cái quỷ dị tư thế cứng đỡ. Khoảng cách gần như thế, Đỗ Duy thậm chí có thể nhìn thấy con mắt của nó trường phải phi thường lớn, khóe mắt cũng lưu lại máu đỏ tươi. Cái bật lửa ngọn lửa cũng tại từ từ nhỏ dần, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Dù sao lúc ấy tại bệnh viện tâm thần hữu bên trong, liền nữ tu đều không cách nào tại dập tắt trước đó động thủ chỉ có thể khiến cho ngọn lửa từ từ nhỏ dần thậm chí cả dập tắt. tà Linh cho dù càng thêm đáng sợ tà ác, cũng không có khả năng so nữ tu khủng bố hơn. Hô, Đỗ Duy thở ra một điếu thuốc khí, rồi ra hoàn toàn ác linh hóa tay phải, đem chính mình tất cả bài đều cầm trong tay. hắn nhìn lướt qua, tốt nhất 5 tấm, vừa vẫn có thể tạo thành cùng màu cùng tiêu thuận. Dựa theo Đức Châu bài bổ kệ quy tắc, cùng tiêu thuận là so cái khác bài phải lớn. Tà Linh bài trong tay, trừ phi cũng giống như nhau cùng màu cùng tiêu thuận, nếu không không có khả năng thắng. Nhưng trước mắt đã biết là cái này Tạ Linh bài trong tay có từng gặp. Nếu như nó còn lại 5 tấm bài là cùng màu cùng tiêu thuật, như vậy thua chính là Đỗ Duy. Nếu như là bình thường đánh cược, loại khả năng này nhỏ đến đáng thương. Nhưng đây là một trận cùng Tà Linh đánh cược, lấy tuổi thọ linh hồn cùng nhìn không thấy đồ vật làm thẻ đánh bạc. Nó như thế thúc dục muốn mở bài, thắng được khẳng định là nó. Nói cách khác, hoặc là nó gian lận, hoặc là chính là tại mở bài thời điểm, Đỗ Duy bài trong tay sẽ bị biến đi rơi. Thế là, Đỗ Duy liền tại hoạt to áp độc đến cực hạn ánh mắt nhìn chăm chú, dùng cái bật lửa nhỏ lửa, đem bài đốt. Một cái mắt, giống như bị chọc giận đồng dạng. Toàn bộ trên chiếu bạc đều bị bóng dâm nơi bao bọc, trong tầm mắt ngoại trừ ngồi ở trên chiếu bạc Đỗ Duy, cùng cái bật lửa chiếu sáng Phàm Vi, còn có sau lưng cầm dù đen Alet bên ngoài, những người còn lại thật giống như biến mất đồng dạng. Linh thị trạng thái dưới, Đỗ Duy trên người những cái kiêm màu đen dây nhỏ cũng dần dần trở nên càng ngày càng nhiều. Mông lung quấn quanh ở trên người hắn, tựa như khó tin một tầng sương ngủ. Đức Châu bài bổ kệ quy tắc bên trong, bỏ quyền đồng đẳng với thua. Chơi xấu hủy bài là nhất làm cho người khinh thường, sẽ lâm vào xoán suất bên trong. Những cái này đánh cược không phải giữa người và người, mà là thợ săn cùng tà linh ở giữa. Tà Linh có thể ra lận, Đỗ Duy tự nhiên có thể chơi xấu. Nếu như là người bình thường, căn bản cũng không có chơi xấu tư cách, cũng đảm đương không nổi hậu quả. Nhưng có mặt nạ, cái bật lửa, dù đen, vẫn là thợ săn Đỗ Duy, nếu như ngay cả chơi xấu tư cách đều không có, vậy cái này Tà Linh cũng quá mức tại đáng sợ. Lúc này, Tà Linh đầu hướng về phía trước rôi một chút, hai tay cũng đưa về phía Đỗ Duy trên người những cái kia màu đen tương mỏng, hoặc là nói thẻ đánh bạc. Đỗ Duy lại hướng về sau nhích lại gần, trong đầu của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thân là nhà cái, Tà Linh cũng muốn chơi xấu. Cái bật lửa còn có thể trèo chống cái mấy phút, nhưng nó lại tựa hồ như đã đợi không kịp, muốn mạnh mẽ cướp đi thẻ đánh bạc. Chỉ cần bị nó thành công, như vậy Đô Duy thiêu hủy bài tổ hành vi liền không có chút ý nghĩa nào. Sau lưng, Alet sắc mặt 10% phần trắng xám, nàng cầm rúu đen cũng không có giống như những người khác bị tà linh ảnh hưởng, cũng không giống Đô Duy như thế, có thể nhìn thấy ác linh bản chất. Lúc này trong mắt nàng nhìn thấy tà linh vẫn như cũng là loại kia từ vô số cái quen thuộc người trùng điệp cùng một chỗ bộ dáng, hướng về phía trước bộ nào, giữ tận tà ác làm cho người giận xôi. Nếu như không phải là bởi vì Đô Duy, nàng giờ phút này thậm chí có quay đầu chạy trốn xúc động. Nhưng nàng biết, càng là loại thời điểm này thì càng không thể bỏ xuống Đô Duy. Thế là nàng lập tức mở ra dù đen, đem chính mình cùng Đô Duy ngăn tại dù rơi. Thanh dù này là một kiện đồ cổ, tạo hình cũng là thiên hướng về đời cũ loại kia, nhưng bởi vì ban đầu chủ nhân thân phận cao quý, chế tạo nó chất liệu đều là đồ tốt nhất. Mặc dù đen nhánh sạch sẽ, hoàn toàn đem hai người thân thể che khuất, mảng lớn lan tràn bóng dâm tại sắp chạm đến mặt dù ở dưới phạm vi thời điểm, chỉ có thể sinh sinh ngừng lại. Ta Linh cũng giống như vậy, nó đưa tay muốn bắt lấy Đô Duy trên người màu đen tơ mỏng, làm thế nào đều không thể tiến lên một chút xíu khoảng cách. Đồng thời, theo dù đen mở ra, Đỗ Duy trên người màu đen tơ mỏng, cũng giống như bị ngăn cách đồng dạng lâm vào đứng im bất động trạng thái, mà không phải trước đó loại kia sôi trào, như cùng sống vật ký thị cảm. Một phút sau, Đỗ Duy hút xong khói, thuốc lá cũng theo diện, bình tĩnh nói ra, "Hiện tại ta tuyên bố, trận này đánh cược hết hiệu lực." Theo tiếng nói rơi xuống đất, Ta Linh càng thêm phẫn nộ, nó ghé vào trên chiếu bạc, rỗi cái đầu dán thật chặt dưới rũ, gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Duy mặt, cũng mặc kệ thế nào, đều không cách nào tiến gần rũ bên trong. Chiếc đệ biến thành Tà Linh về sau, nó tựa hồ không thể nói nữa, lại hoặc là nói, vừa mới những lời kia, chẳng qua là bị ảnh hưởng sản phẩm. Sau lưng Alet làm một cái tay che miệng, nàng muốn nhắm mắt lại, nhưng lại lo lắng Đỗ Duy xảy ra chuyện, chỉ có thể ép buộc chính mình nhìn xem. Mà lúc này, Đỗ Duy lại cúi đầu xuống, mặt không thay đổi nhìn nó một chút. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi sẽ như thế chấp nhất tại đánh cược, là bởi vì ngươi tại khi còn sống là hoạt vít to sao? Hắn dùng một cái ngươi chữ, nhưng cũng không có cùng đối phương câu thông ý nghĩ, mà là tự mình nói. Ta tại một lần cuối cùng áp ghi chú thời điểm, cho rằng ngươi là vật dẫn, nhưng bây giờ ta phủ định ý nghĩ này. Trận này đánh cược kỳ thật cũng có rất nhiều vấn đề, ngươi không có cách nào nói dối, đầu này là ta cơ bản phân tích xác định chỉ cần bắt đầu cược, thế nào ta đều sẽ thua. Đánh cược bắt đầu, mới có thắng thua thuyết pháp. Chúng ta chơi đích thật là Đức Châu bài bồ kẹ, nhưng trận này đánh cược, lại không nhất định là Đức Châu bài bồ kẹ quy tắc. Một bộ bài bồ kẹ, cứ trừ hai tấm thẳng hề bài, dùng còn lại bài đến so lớn nhỏ, là Đức Châu bài bồ kẹ cách chơi. Như vậy, nếu như hai tấm thẳng hề bài cũng bị tính tại quy tắc bên trong đâu. Ta cảm thấy, đây chính là trận tướng. Nói đến đây thời điểm, ta linh nhãn bên trong ác ý trở nên càng thêm nồng đậm, lít nhá lít nhít màu đen sợi tơ, theo nó trong hai mắt lan tràn đến trên mặt. Sau đó, nó tựa hồ cực kỳ không cam tâm giống như khôi phục trước đó bộ dáng, một chút xíu về tới chiếu bạc đối diện chông ngồi. Đỗ Duy biết, nó không có cách nào đột phá dù đen, ra tay với hắn, nói cách khác trận này đánh cược kết quả, chỉ có thể là hết hiệu lực. Chơi xấu hủy bài, Song phương đều không nhìn thấy đối phương bài tổ kích cỡ thời điểm, liền không tồn tại thắng thua thuyết pháp. Nhưng Đỗ Duy vẫn là phải cùng cái này quỷ đồ vật tiếp tục cược xuống dưới. Đỗ Duy thân thể nghiêng về phía trước, hai tay quanh, song đối diện nhà cái lạnh giọng nói ra, đã lên một trận đánh cược hết hiệu lực, làm như vậy một tên hợp cách dân cờ bạc, tại không có nhìn thấy thắng thua trước đó, Song Vương cũng không thể rời đi, ngươi cảm thấy đúng không? Hắn câu nói này, nhưng thật ra là tại trình bày đánh cược quy tắc. Nếu như đối phương là Tà Linh lời nói, như vậy hoàn toàn có thể đem hắn đá ra khỏi cục, nhưng bây giờ xem ra, toàn bộ tiểu trang mới là chân chính Tà Linh, nó cũng không phải là. Nói cách khác, nó là đánh cược bản thân, lại hoặc là mua giới. Quả nhiên, như là Đỗ Duy suy nghĩ, nhà cái trong mắt toán độc cùng ác ý mặc dù trở nên càng phát ra nồng đậm, cảm giác đè nén mạnh hơn, nhưng nó cũng không có phủ định Đỗ Duy yêu cầu. Thế là, Đỗ Duy bình tĩnh tuyên bố, người ngay từ đầu cũng không có nói qua, chỉ có ngươi mới có thể đại lý, cho nên hiện tại trận này đánh cược, đại lý chính là ta. Mà giữa chúng ta cách chơi là đoán một cái thân phận của song phương. Ta là nhà cái, nếu như song phương đều đoán đúng, như vậy thắng được người là ta, nhưng là nếu như ta đoán không đối với ngươi thân phận, người thắng là ngươi. Mà trận này đánh cược, ngươi tuyệt đối sẽ thua, cho nên thẻ đánh bạc là tất cả mọi người. Quy một chương 135, Joker. Chương 135, Joker. Trên chiếu bạc. Đỗ duy cùng cái kia lớn lên cùng hột vít to giống nhau, như lúc đổ vật ngồi đối diện nhau. Tính mịch tím hắng, đè nén để cho người ta thở không nổi. Tại tuyên bố đoán thân phận đánh cược về sau, song phương đều phản phật rơi vào trong trầm tư ai cũng không có mở miệng. Tại sao Lưng, Alex đánh lấy dù đen, khuôn mặt đẹp đẽ thoáng có chút trắng sáng cùng khẩn trương. Nàng không biết vì cái gì Đỗ Duy muốn tiếp tục đem trận này đánh cược tiến hành tiếp, rõ ràng bất kể thế nào nhìn, loại sự tình này đều kinh khủng tới cực điểm. Mà lại thanh này dù đen đã có thể bảo vệ mình cùng Đỗ Duy an toàn, vì cái gì không trực tiếp rời đi đâu? Nàng cũng không biết thẻ đánh bạc, cho nên rất khó lấy lý giải Đỗ Duy mục đích. Bất quá, lần này kinh lịch lại làm cho trong nội tâm nàng nhiều chút cảm giác nguy cơ. Hồi tưởng lại Đỗ Duy trước đó đối với bỏ sèn phòng đấu giá một nhóm kia đồ cổ rất đại bụng, nàng nghiến nghiến Cảm thấy có lẽ hắn là lại lưu ý một chút vật tương tự. Lúc này, trên chiếu bạc Đỗ Duy lại tại tự hỏi tà linh vấn đề. Hắn tâm tư rồi không ở trên chiếu bạc, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ thắng. Đoán thân phận là một loại tương đối mà nói rất đơn sơ cơ pháp. Quy tắc đơn giản trực tiếp, đoán đúng liền thắng, đoán sai liền thua. Đối với Đỗ Duy tới nói, thân phận của hắn có rất nhiều, bác sĩ tâm lý, người trừ tà, thợ săn. Đương nhiên, ở trên chiếu bạc, đối diện đồ vật nhất định biết thân phận của hắn, đây là khẳng định. Bởi vì bản thân cái này liền không công bằng. Mà đối phương thân phận liền so sánh mịt mờ, nó có thể là đánh cược khái niệm cũng có thể là là môi giới, bất quá không công bằng đánh cược, tại hiện tại loại tình huống này, rồi bị Đỗ Duy xảo riệu chuyển đổi thân phận, dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp chuyển về ưu thế. Chỉ cần hắn biết đối phương cuối cùng là cái gì, như vậy tại thân là nhà cái tình huống dưới, hắn chính là thắng. Về phần nó là cái gì, Đỗ Duy đã hoàn toàn rõ ràng, mà nó hẳn là có hai cái. Một cái chính là đối diện, một cái khác hẳn là tại trên ban công nhìn thấy cái kia. Hai tên này, bản thân cùng Tà Linh có quan hệ, hẳn là muôi giới, Victor Tằng tổ phụ đạt được bọn chúng về sau, mới biến thành một cái rất nổi danh đồ thần. Victor gia tộc đi lên đời thứ 3 mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ cử hành tụ hội, đồng thời mở đánh cược, nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể lý giải thành hướng tà linh hiến tế. Bởi vậy, tà linh mới có thể bình an vô sự. Về phần cái gọi là dị thường, hiện tại xem ra càng giống là đang thúc giục gấp rút. Chỉ bất quá có một chút đối duy còn không có làm rõ đầu mối. Vít To phụ thân đã sớm chết, mà những cái kia bút ký thì tại rất nhiều năm trước không hiểu biến mất. Nếu như đem não mở rộng lớn một chút, gia nhập một cái biết Vít To gia tộc bí mật người hoặc là thế lực, như vậy có lẽ hết thảy đều có thể tròn qua khứ. Trước đó Vít gia tộc người, là thôi động đánh cược tiến hành, hướng tà linh hiến tế. Như vậy hiện tại tình huống chính là, có ít người không muốn để cho hiến tế tiếp tục tiến hành, mà nếu như hiến tế không thành công, chết người đem sẽ càng nhiều, ta linh cũng sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy không khỏi có chút đau đầu, chính mình sở tại Lưu Dớp chỉ là một cái tuyến sau thành phố, mặc dù hắn một mực tại cùng Ác Linh tiếp xúc, nhưng này đều là hành động bất đắc dĩ. Trên thực tế, Lưu Dớp Ác Linh sự kiện không có nhiều như vậy. Bất quá bây giờ xem ra, vì đa giáo phái cùng một phương khác giấu ở chỗ tối tổ chức, so Ác Linh sự kiện còn muốn phức. Giải quyết vìn đa giáo phái về sau, phải nghĩ biện pháp đi một chuyến giáo hội. Hoặc là để bên kia lại phái điểm người trừ ta tới, loại này thế lực cùng thế lực ở giữa bận rìu cũng không nên từ chính mình đến lẫn vào. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giáo hội ra động thợ săn về sau, mặc dù không người thành sự kiện có thể có thể giải quyết. Suy nghĩ rơi xuống, Đỗ duy Tinh lực liền lần nữa về tới đánh cược bên trong. Hắn nhìn chăm chú đối diện, hai mắt đen nhánh, tản ra âm linh khí tức đồ vật, nhàn nhạt, nhạt nói ra, hiện tại trò chơi nên kết thúc, nói cho ta, ngươi đoán được thân phận của ta sao? Bầu không khí lần nữa ngưng trệ, hắn nhìn thấy đối phương khoẹt miệng lộ ra một vòng gian chán nụ cười quỷ dị, hé miệng lộ ra trắng loáng chỉnh tề răng. Dùng một loại làm người ta trong lòng rét run giọng điệu nói ra, "Ta đương nhiên biết thân phận của ngươi, tên của ngươi gọi Đỗ Duy, là nọt bợ dọc khu bác sĩ tâm lý, đồng thời ngươi cũng là người trừ tà, nhưng trên thực tế ngươi còn có một cái thân phận, chỉ bất quá ngươi bây giờ vẫn chưa hoàn toàn có được cái kia thân phận." Đỗ Duy biết, nó câu nói sau cùng chỉ là thợ săn. Trên thực tế cũng chính là dạng này, hắn bây giờ còn chưa pháp làm được săn giết tăng linh, so cái trước thế kỷ, án giờ điệu đỏ của ai một nhóm, kia lão nhân phải kém hơn nhiều. Mặc dù mơ hồ, nhưng lại cũng không có vấn đề. Đỗ Duy hướng nó gật gật đầu, trả lời chính xác. Sau đó Liên nghe được đối phương âm lẫm mà hỏi, "Như vậy Đỗ Duy tiên sinh, hiện tại đến lượt ngươi trả lời, ngươi biết thân phận của ta sao là Tà Linh, là Herbert Victor, vẫn là nói những vật khác đâu ngươi thật có thể xác định sao?" Đỗ Duy Kỳ quái nhìn nó một chút, hồi đáp, "Theo tâm lý học góc độ đến xem, ngươi muốn lừa dối ta, nhưng loại thủ đoạn này cấp quá thấp, vừa vận đã chứng minh ngươi sợ thua." Nó trên mặt những cái kia màu đen sợi tơ càng thêm nồng nặc rất nhiều, thật giống như đang tức giận, bỗng nhiên run rẩy lên. Sau đó, tựa như lên một trận đánh cược đồng dạng thân thể trực tiếp kéo dài, lao tới Đỗ Duy trước mặt. Miệng của nó căng ra rất lớn, răng nanh sắc bén nhiễm đầy máu tươi một dọt một dọt rơi xuống. Một đôi đen nhánh con mắt cũng chừng phải phi thường lớn, cơ hồ muốn theo trong hốc mắt chui ra ngoài. Nó nhìn chằm chằm vào Đỗ Duy, không nói một lời. Thoạt nhìn, tựa như là ý đồ uy hiếp Đỗ Duy, để sinh ra hoảng hốt sợ hãi cùng tâm tình tiêu cực đồng dạng. Nhưng cái này không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngay từ đầu, Đỗ Duy liền cho mình xuống tâm lý ám chỉ, bỏ đi cảm xúc, cho dù là đằng sau bị ảnh hưởng một lần, nhưng bây giờ hắn thân ở dù đen phía dưới, ảnh hưởng là mất đi hiệu lực. Thế là, Đỗ Duy dùng một loại bình tĩnh đến cực hạn, nhìn người chết đồng dạng ánh mắt nhìn nó nói ra Đức châu bài bộ kệ cách chơi là cái gì loại bỏ hai tấm thẳng hệ bài sao so lớn nhỏ. Tại sao muốn loại bỏ cái này hai tấm bài đâu bởi vì bọn chúng là đánh cược người thao túng, bản thân cũng bị tính toán ở bên trong, một trận đánh cược, mặc kệ là chơi bài gì, cuối cùng thắng được cũng sẽ là ngươi, đó là bởi vì đánh cược căn bản nhất quy tắc chính là thắng thua, thua mất đi thẻ đánh bạc, thắng được thì đạt được càng nhiều. Trên chiếu bạc có một cái sẽ bị tất cả mọi người bỏ qua ngươi, mà lầu 2 ban công nhưng lại xuất hiện một cái không bị sơ sót tác linh hai tấm thằng hề bại liền gọi đại xấu cùng thằng hề đi tại một ít tôn giáo bên trong phân biệt đại biểu mặt trời cùng mặt trăng cũng chính là ban ngày cùng đêm tối như vậy có thể lý giải thành lúc ban ngày chúng ta đều có thể nhìn thấy đối phương nhưng đến ban đêm tất cả mọi người bị màn đêm che đậy cái gì đều không nhìn thấy cho nên nói ngươi là đại biểu đêm tối tấm kia thằng hề bại mà bây giờ ta thắng tiếng nói rơi xuống đất Đỗ Duy trên người những cái kia màu đen dây nhỏ trong nháy mắt biến mất gắt gao nhìn chằm chằm hắn bọn kia cũng khuôn mặt bồng béo nó đang run rẩy ác độc vô cùng nhìn xem Đỗ Du giang hai tay ra lấy đâm phương thức đâm đi lên vô dụng, đây là đánh cược quy tắc, thua thì không có gì cả, thắng thì đạt được hết thảy. Đỗ Duy thanh âm bình tĩnh như trước, bỏ qua sự phản kháng của nó, rũa ra ác linh hóa tay phải, đặt ở trên cổ của nó. Sau đó, nhẹ nhàng bóp. Một giây sau, trung tâm cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa. Trong đại sảnh ánh đèn vẫn như cũ, mỗi người đều đang nhìn chiếu bạc, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm Đỗ Duy, vị tiên sinh này, ngươi chuẩn bị đại lý sao? Tại đối diện, vừa mới vật kia đã biến mất không thấy. Thay vào đó, là Đỗ Duy trong tay cầm một chương màu xám thẳng hề bài. Đầu ngón tay vuốt nhẹ một chút, phân biệt không ngoài là làm bằng vật liệu gì. Có loại kim loại đồng dạng cảm nhận, cả trương mặt bài lên, bối cảnh là một mảnh rừng rộng. Phía trên có một vòng trăng tròn, dưới chân đặt vào một cái bị nhốt hộp, một con sói hoang núp trong bóng tối, tùy thời mà động. Duy nhất nhân vật lại không phải thẳng hề, mà là một người mặc áo đuôi tôm tay nâng lấy hoa tươi nam nhân, quỷ dị chính là, bộ dáng chính là Đỗ Duy. Quy 1 chương 136, người cùng tranh. Chương 136, người cùng tranh. Lá bài này rất tà ác. Đỗ Duy nhìn xem bài lên cùng mình giống nhau như lúc, mặc áo đuôi tôm chính mình, con người có chút co rúm lại. Toàn bộ bài đồ án cùng bối cảnh ngoại trừ nhiều hơn cái mặt trăng người một nhà biến thành chính mình bên ngoài cùng lầu hai bộ kia bức tranh giống nhau như lúc đồng thời một loại không hiểu cảm giác cấm lãnh chậm rãi xuất hiện ở đáy lòng làm sao đều vung đi không được lại nhìn lá bài này Đỗ duy có loại chính mình tựa hồ cùng tà Linh đạt thành liên hệ ký thị cảm đồng nhiên trong lỗ tai của hắn truyền đến một trận vù vù âm thanh nơi trái tim trung tâm cũng có chút đau nhói trước mắt nhìn thấy cảnh tượng cũng đong nhiên thay đổi là tử vong hình tượng cũ kỹ rách nát san trong đêm tối mình mang lấy mặt nạ chống đỡ du đen trong tay lại còn đánh lấy cái bật lửa đi tại không người trên đường phố hắc bên trong có rất nhiều mơ hồ không rõ người đang thấp giọng sì sào bàn tán, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. chính mình vừa đi vừa nghỉ, tựa hồ đang tìm rời đi phương pháp, nhưng lại làm sao cũng không tìm tới, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy. đột nhiên, một người đầu chọc người da trắng nam tử đi tới, hắn mặt mỉm cười, thân mang áo đen, thoạt nhìn rất như là cha xứ cách ăn mặc, trước ngực lại treo một cái ngược thập tự giá. tại chính mình nhìn thấy người đàn ông đầu chọc thời điểm, không chút do dự cầm ra thương, mở còn chưa kịp nổ súng, thân thể lại cứng ngắc ở. sau đó, liền nhìn thấy người đàn ông đầu trọc từng bước từng bước đi đến trước mặt mình, nhẹ nhàng lấy đi súng ngắn. Thương trái tim của mình bóp lấy cò súng. Ở trong quá trình này, mình tựa như là đã mất đi không chế đối với thân thể năng lực đồng dạng chỉ có thể trơ mắt đi vào tử vong. Cuối cùng, chính mình ngã xuống vũng máu bên trong. Sau đó, người đàn ông đầu trọc trên người mình lục lọi một hồi, tìm được tấm kia thằng hề bài, đồng thời cũng lấy ra một cái khắc trương đại biểu mặt trời thằng hề bài. Làm hai tấm bài đều tới tay thời điểm, người đàn ông đầu trọc lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại là thi thể của mình đột nhiên run rẩy một chút, tại người đàn ông đầu trọc không dám tin trong ánh mắt đứng lên, nhẹ nhàng khẽ vuông tay, người đàn ông đầu trọc liền trôi lơ lửng, hai tay che lấy cổ. Mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Giang dác, Người đàn ông đầu chọc đầu xếp thành một cái quỷ dị đường cong, mà chính mình thì không nhanh không chậm đi đến thi thể của hắn trước mặt, đem hai tấm bài cầm trong tay. Hành vi cử chỉ, mang theo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ưu nhã cùng trang trọng. Thoạt nhìn, tựa như là thế kỷ trước quý tộc thân sĩ đồng dạng. Hình tượng đến đây là kết thúc. Đỗ duy cái chán tràn đầy mồ hôi, hô hấp cũng gấp gấp rút rất nhiều. Hắn nắm nuốt thẳng hơi bài, có loại như muốn bước xúc động. Xem ra chính mình trước đó phân tích đúng. Thằng hề bài hoàn toàn chính xác có hai tấm, mà trong đó một phương thế lực thần bí, tựa hồ đang lưu đổ lấy cái gì, đồng thời đạt được một cái khác lá bài, trong tương lai cái nào đó đoạn thời gian, cái kia nam tử đầu chọc tìm tới chính mình, đồng thời tựa hồ dùng thứ gì, khiến cho chính mình căn bản không có cách nào động đậy. Hắn mục đích thì là trong tay mình lá bài này. Chỉ bất quá cuối cùng tại chính mình sau khi chết, Ác linh Đỗ Duy tựa hồ tiếp quản cỗ thân thể này, dễ như trở bàn tay giết chết đối phương, hai tấm bài đều đến hắn trong tay. Cho nên lá bài này, cuối cùng có cái gì năng lực. Đỗ Duy cầm thằng hề bài, cảm thụ được toàn bộ tiểu trang bên trong biến hóa, hắn có thể cảm giác được Tà linh tựa hầu ngay tại rời đi, nhưng có một bộ phận lại lưu tại lá bài này bên trong, không thể nào hiểu được. Hắn lắc đầu, đem thằng hề bài thu vào. Những người còn lại gặp đây, đối với hắn luôn vay, liền có người ngồi lên, bắt đầu đánh bài. Mà bây giờ trận này đánh cược rồi bình thường. Đỗ duy cũng không có phản ứng bọn hắn, quay đầu nhìn về phía Alet. Linh thị trạng thái dưới, Alet trên người những cái kia màu đen dây nhỏ đã hoàn toàn biến mất. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, mà Alet thì hơi nghi hoặc một chút nói ra, hiện tại là tình huống như thế nào, ngươi đã giải quyết sao? Đỗ duy xông nàng nhẹ gật đầu, nhìn quanh bốn phía về sau, lại nói ra xem như giải quyết một nửa đi, đạt được một vận, lại nhiễm phải rất nhiều phiền phức, mà lại hiện tại vít to không thấy, trước tiên cần phải tìm tới nàng. Alex biến sắc nói, thế nhưng là ta cảm thấy nàng có vấn đề, mà lại này lại sẽ không nguy hiểm hơn. Mặc dù vừa mới Đỗ duy là thế nào thắng nàng nhìn không hiểu, ở trong mắt nàng, Đỗ duy chỉ nói là xong nói về sau, vươn tay, sau đó hết thể liền biến thành bình thường bộ dáng, chỉ bất quá nhiều một chương kỳ quái bài. Nhưng cái này cũng không đại biểu, nàng nhìn không ra trong này mức độ nguy hiểm, chỉ cần có một cái điểm là sai, như vậy kết quả sau cùng chính là thua, thua, liền mang ý nghĩa không có gì cả. Đỗ Duy lại bình thản nói, có vấn đề là Victor gia tộc, mà không phải nàng, đồng thời giải quyết phiền phức của nàng, vốn chính là ta chuyện cần làm, đem dụ thu lại, chúng ta đi lầu 2 đi. Nếu như ta không có đoán sai, nàng hiện tại hẳn là ngay tại lầu 2. Nói xong, Đỗ Duy liền lôi kéo Alex đi hướng đầu bậc thang. Đương nhiên, hắn còn có một câu không nói lầu 2 cũng hẳn là còn lại một chương bài, nguyên bản vị trí chỗ. Chỉ bất quá, nó hiện tại cũng đã rời đi, đồng thời ở phía sau sẽ bị người giải quyết, lấy bài hình thức, xuất hiện tại cái kia người đàn ông đầu chọc trong tay. Lầu 2. Victor cửa phòng ngủ động thật chặt. Đỗ Duy cùng Alet đi vào trước cửa, đẩy, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng chớp mũi, lại ngửi được một tia mùi máu tươi. Hắn cau mày nói ra, xem ra là xảy ra chuyện. Phen. Đỗ Duy thử một chút số cửa, nhưng không nhúc nhích tí nào, hẳn là từ bên trong khóa trái ở. Victor gia tộc rất có tiền, dựng phong ốc thời điểm, dùng tài liệu đều là tốt nhất, muốn bạo lực phá vỡ một cánh cửa có lẽ có thể, nhưng Đỗ Duy làm không được. Hắn đại học thời điểm học pháp lý, cùng tâm lý học, tốt nghiệp về sau vì béo thủ, tiến cũng là chữa bệnh cơ quan, căn bản không có thời gian đi rèn luyện thân thể, hoặc là đi nói học một chút năng lực chiến đấu. Xem ra chỉ có thể hô người cầm chìa khóa mở cửa ra, cho nên Victor ở bên trong gặp phải nguy hiểm. Một bên Alex cao mày, một bên đánh giá cửa, một bên hướng Đỗ Duy hỏi thăm. Đỗ Duy thì hồi đáp, nhìn nàng vận khí đi, có khả năng hiện tại đã chết, cho nên ngươi bây giờ đi gọi người, ta lưu tại cửa ra vào chờ lấy. Alex lại lắc đầu nói, không cần phiền toái như vậy. Nói xong, nàng lùi về phía sau mấy bước, đem giày cao gót chút bỏ, liền tại Đỗ Duy không dám tin trong ánh mắt, vang một tiếng, một cước đem cửa đã văng. Bùi mù bay múa. Đại sảnh lầu dưới người cũng nghe đến động tĩnh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn đi lên. Mà lúc này trong phòng ngủ cảnh tượng lại đem Alex giật nảy mình đi đến nhìn Victor đứng quay lưng về phía hai người đứng tại bộ kia bức tranh trước mặt dán thật chặt ở phía trên máu tươi theo cẩm của nàng từng chút từng chút nhỏ xuống trên mặt đất hội tụ thành một đám vết máu quỷ dị nhất chính là Victor mặt tựa như là chui vào bức tranh bên trong đồng dạng rồi không nhìn thấy cái mũi cùng miệng chỉ có thể nhìn thấy bên mặt phút đây là có chuyện gì Alex che miệng nhìn không được mắng một câu mà Đỗ duy thì nhạy cảm chú ý tới Victor thân thể còn tại du dãy cũng chưa chết đi thế là hắn lập tức xông lên trước cẩn thận quan sát Loại tình huống này rồi vượt quá hắn nhận biết phạm vi, căn bản không biết nên giải quyết như thế nào. Toàn bộ mặt lâm vào bức tranh bên trong, như thế nào mới có thể đem lấy ra. Đem người mặt nhét vào bức tranh bên trong, là ác linh tả linh mới có thể làm đến sự tình, người là không thể nào làm được. Victor thân thể run rẩy chập trùng cũng càng ngày càng yếu, tiếp tục như vậy nữa, nàng tuyệt đối sẽ chết. Đỗ Duy hít sâu một hơi, nói với Alex, nghiêng đầu sang chỗ khác đừng nhìn, chuyện phát sinh kế tiếp, khả năng rất huyết tinh. Alex thuận theo quay người. Gặp đây, Đỗ Duy tay phải liền tiến vào ác linh hóa bên trong, đưa tay bắt lấy Victor đầu, dùng một loại phương thức quỷ dị đem theo tranh bên trong rút ra, Phúc. máu tươi phun ra ngoài. Ngay sau đó, chính là một tiếng thống khổ kêu thảm. Vítto nguyên bản thành thụ sinh đẹp mặt, tại thoát ly bức tranh thời điểm, đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Cái mũi biến mất một nửa, bờ môi cũng có một nửa không có, cái cảm càng là thiếu thốn một bộ phận. Bức họa kia cũng bởi vì bị lôi kéo nguyên nhân, ném xuống đất, bộ một tiếng, không ảnh lồng tính cắt ra. Tại bức tranh đằng sau, một cái hình chữ nhật lõm vết tích, rõ ràng có thể nghe, kia là nguyên bản đặt vào một cái khác lá bài vị trí. Quy một chương một kết thúc công việc như để. Trước 137, kết thúc công việc như đề. Đông đông đông, tiếng bước chân rồn dập vang lên. Cửa phòng ngủ, tham gia tụ hội tân khách đang nghe tiếng kêu thảm thiết về sau, cũng nhao nhao bật lên. Ngay sau đó, chính là thét lên cùng tiếng kinh hô. "Trời ạ, Victor nữ sĩ, Alex tiểu thư, nơi này cuối cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện này quá đáng sợ, mau gọi xe cứu thương." Nghe nói như thế, Alex cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy được Victor cả khuôn mặt đều bị hủy dung kinh khủng bộ dạng. Bất quá, tâm lý của nàng tố chất rất tốt, trên mặt hiện lên vẻ bất nhẫn, gặp đỗ Duy ngay tại đỡ lấy Victor, không khí không ra tay liền chính mình lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại báo cảnh sát. uy, xin hỏi là Tom cảnh sát sao gỗ lì à tiểu trang phát sinh chuyện rất đáng sợ, có người bị trọng thương, xin mau sớm đuổi tới, tiêu lên xe cứu thương. được rồi, Alex tiểu thư, thân chờ một lát, chúng ta bây giờ liền xuất cảnh. mà đối duy lúc này, rồi giải trừ ác linh hóa, hắn đem thống khổ tiêu lên đến nói không ra lợi Victor đặt ngang ở trên giường. liền đối với những người khác câu mày nói ra, Victor mất máu nhiều lắm, có khả năng chống đỡ không tới xe cứu thương đến, liền sẽ lâm vào cơn sốc, có thể tìm tới băng gạc sao thử trước một chút cầm máu. đi theo lên người hầu lập tức hô. Tiểu trang bên trong có băng gạc, ta cái này đi tìm. Nói xong, liền vội vội vã chạy đi. Những cái kia các tân khách cũng đi đến, nhìn không được hỏi, ai có thể nói một chút? Tình huống nơi này vì cái gì các ngươi lên lầu về sau? Vít To nữ sĩ lại đột nhiên tao ngộ khủng bố như vậy sự tình. Trong mắt bọn hắn, lúc này Vít To tựa như là bị biến thái sát nhân cuồn lộn trên mặt một bộ phận mềm tổ chức, đơn giản tàn nhẫn tới cực điểm. Có nữ nhân, thậm chí đều nhắm mắt lại chạy tới, căn bản cũng không dám đi nhìn. Đỗ Du nhìn xem những người này, nhưng lại không biết giải thích thế nào. Đại bộ phận người bình thường là không biết ác linh tồn tại, tựa như ban đầu hắn đồng dạng. Tại không có gặp ác linh thời điểm, làm sao cũng không tin. Chỉ có coi là thật gặp ác linh, hoặc là tận mắt thấy, mới có thể đánh vỡ nhận biết thế giới quan, tiếp nhận những thứ này tồn tại. Hú hồ, trước đó cùng Tom cảnh sát giao lưu bên trong, bọn hắn một mực tại khống chế không cho đại đa số người biết những sự tình này. Victor chỉ là một cái lệ riêng. Cho dù nói cho những người này đều là ác linh làm, chính mình nhưng thật ra là cái người trừ tà, cũng sẽ không mang đến bao lớn trợ giúp. Ngược lại sẽ để sự tình trở nên phiền bãi hơn. Có Alex biết mình thân phận, cũng đã đầy đủ. Thế là hắn đành phải nói ra, chờ Tom cảnh sát đến hắn sẽ cùng các ngươi giải thích về phần vít to nữ sĩ vì sao lại biến thành dạng này ta cũng không phải rất rõ ràng những người khác nửa tin nửa ngờ nhưng đại đa số người lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắn đây chỉ là ngươi lời nói của một bên mà lại tựa hầu ngươi không lần này tụ hội mời trong danh sách đi đỗ duy nhưỡng những mày lạnh lùng nhìn về phía mở miệng người kia kia là một cái vóc người cao lớn thanh niên người da trắng hắn ngũ quan tuấn lãng nhưng lại mang theo một kia kiệt não lúc này hắn liền muốn mở miệng giải thích nhưng một bên a lại hừ lạnh một tiếng nói ra bạn trai ta cùng ta cùng một chỗ tham gia tụ hội có vấn đề sao tiếng nói rơi xuống đất Trung quanh yên tĩnh. Những người này lực chú ý. Trực tiếp theo sắp chết Victor, chuyển rời đến Doji cùng Alex trên thân. Mỗi người biểu lộ đều rất đặc sắc. Vừa mới mở miệng cái kia thanh niên người da trắng lập tức cúi đầu nói xin lỗi, có lỗi với Alex tiểu thư, ta cũng không biết hắn là của ngài bạn trai, xin tha thứ ta vô lý. Alex lạnh giọng nói ra, cho nên mời im lặng. Cảnh sát sẽ cho ra giải thích. Nữ khí của nàng không chút khách khí, thậm chí là mang theo gian dạy giọng điệu. Nhưng tại trận tất cả mọi người đều không ai cảm thấy bất mãn. Nói một cách khác, Alex mới là quý tộc chân chính đại tiểu thư, mà bọn hắn kém không phải một điểm nửa điểm. Alex nói xong, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Đỗ Duy, xanh thẳm con người mang theo một tia phức tạp cùng ngượng ngùng, sau đó liền ra vẻ bình tĩnh. Nàng mặc dù trong lòng đã sớm coi Đỗ Duy là làm bạn trai của mình, nhưng song phương một mực chưa có xác định quan hệ. Chỉ là không biết vì cái gì, tại vừa mới một khắc này, nàng đột nhiên có loại cảm giác. Tại biết mình yếu hiếm nam nhân, nhưng thật ra là cùng Ác Linh liên hệ đặc thù đám người về sau, không hiểu cảm thấy, chính mình cùng Đỗ Duy ở giữa khoảng cách, kỳ thật đang trở nên càng ngày càng xa. Nếu như không còn kiên định một điểm, rất có thể qua một đoạn thời gian nữa, sẽ đi hướng một cái nàng không thể tiếp nhận phương hướng mà Đỗ Duy lại chỉ là nhìn nàng một cái, cũng không có nói chuyện. ở vào lý trí tỉnh táo trạng thái, lúc này không cởi thả mới là lựa chọn tốt nhất. đột nhiên, người hầu mang theo băng gạc cùng một chút chữa bệnh vật dụng vào vào. Thiên Sinh, đây là ngài muốn đổ vật. được rồi, còn lại giao cho ta. Đỗ Duy theo người hầu trong tay thuần thục kết quả chữa bệnh vật dụng, kiểm tra một chút, liền bắt đầu băng bó cầm máu. ở trong quá trình này, vít to một mực tại kêu thảm, nàng hai tay liều mạng vung đẩy, bởi vì thống khổ ra sức dấy rủa. mà Alex thì chịu đựng khó chịu tiến lên hỗ trợ. hơn mười phút sau, tầm mười chiếc xe cảnh sát cùng xe cứu thương chạy đến. Cầm đầu chính là Đỗ Duy người quen biết cũ Tom cảnh sát. Đi vào lầu 2, tại nhìn thấy Đỗ Duy một cái mắt, Tom cảnh sát sắc mặt trở nên dị thường đặc sắc. Phút, hắn nhịn không được mắng một câu, vội vàng đi đến Đỗ Duy trước mặt, thấp giọng dò hỏi, nơi này tình huống như thế nào lại là loại đồ vật này làm? Đỗ Duy thấp giọng trả lời, so loại đồ vật này càng đáng sợ, bất quá ta giải quyết một bộ phận, còn lại một bộ phận rồi rời đi. Tom nghi hoặc không hiểu, có ý tứ gì? Đỗ Duy lắc đầu nói, cụ thể có thể muốn ngược dòng tìm hiểu đến thế kỷ trước, 1 200 năm trước, nhưng bây giờ ta cũng không rõ ràng, tóm lại ngươi xem đó mà làm thôi không bất đắc dĩ cắn răng nói ra, tốt à, nhưng ta luôn cảm thấy, ngươi người này tựa như là tử thần đồng dạng chỉ cần ngươi xuất hiện địa phương, tuyệt đối sẽ phát sinh một chút đáng sợ sự tình. Đỗ Duy Thản nhiên nói, bởi vì ta chính là giải quyết loại sự tình này người. Tom cười lạnh nói, như vậy mời ngươi lần sau nhất định đừng tới loại này thượng lưu phương diện tụ hội, vạn nhất có người chết, ta căn bản không có cách nào hướng bọn hắn đằng sau gia tộc bàn giao, ngươi hiểu không? Nói, hắn lại khó chịu nói, ông trời phù hộ, gần nhất đừng để ta lại cùng ngươi đụng phải, ta tháng này chỉ đi một chuyến làng chơi a, ta quá mệt mỏi. Nghe vậy Đỗ Du đành phải nhẹ gật đầu nói, ta tận lực đi. Bất quá trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, buổi tối hôm nay phải giải quyết vị đại giáo phái người, đến lúc đó lại cùng Tom cảnh sát nói một tiếng đi. Dù sao Tom cảnh sát là cái rất đáng tin cậy người quen, mà Tom cảnh sát tại biết sự tình tính đặc thù về sau, liền lập tức để nhân viên y tế đem rồi lâm vào hôn mê vít to mang lên xe cứu thương. Sau đó hắn tăng hắn một cái, tổ chức nô nữ hướng những người khác nói ra, các vị chuyện nơi đây xin các ngươi nhất định phải giữ bí mật, bởi vì khả năng này cùng cùng một chỗ phi thường hung hiểm biến thái án giết người có quan hệ. Có người nghi ngờ nói, biến thái tội phạm giết người vì cái gì liều rót không có tin tức phóng xuất còn cảnh sát như mày nói ra, bởi vì ta một mực tại truy tung tên biến thái này tội phạm giết người, loại này gây án thủ pháp ta hết sức quen thuộc, xin đừng nên chất vấn chuyên nghiệp của ta năng lực. Ok. Hiện tại xin phối hợp ta làm một chút ghi chép, đây là làm theo thông lệ. Quy 1 chương 138, A tỷ tỉ tỏ tình. Chương 138, A tỷ tỉ tỏ tình. Trong palette, độ duy lắc lắc trên tay nước động, quay đầu nhìn về phía một bên Alet. Vừa mới hai người tại đem Victor cầm máu thời điểm, trên tay không thể tránh khỏi lây dính một chút vết máu. Mà Alet dù sao cũng là nữ sinh, lại là lần đầu gặp được loại sự tình này, tẩy một lần lại một lần tay vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, nàng cao mày, dùng khăn giấy nắm tay lau khô, sau đó lại xoắn xuýt nắm tay đặt ở vòi nước rơi. "Gặp đây, Đỗ Duy liền đối với nàng nhẹ giọng nói ra, ngươi lại như vậy tẩy xuống dưới, làn da sẽ thụ thương." Alex hừ một tiếng nói, nhưng ta cảm giác rất không thoải mái, Victor kém chút liền chết tại trước mắt ta, chứ ngươi giải quyết loại sự tình này thời điểm, những người kia cũng giống vậy sao?" Đỗ Duy xoa xoa tay, hồi đáp, "Không, so đây càng hỏng bét, các nàng cơ bản đều đã chết." Alex ngây ngẩn cả người, theo bản năng trả lời, "Ngươi không phải người trừ tà sao chẳng lẽ ngươi không có thể cứu giưi các nàng?" Đỗ duy thân hình dừng lại, trầm mặc vài giây đồng hồ, mới chậm rãi nói: Ta tiếp xúc các linh đều so với bình thường người trừ ta tiếp xúc muốn càng đáng sợ, đại bộ phận thời điểm ta chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Nghe vậy, Alex có chút đau lòng, nàng xoa xoa tay, ôn nu nói: Có lỗi với bà bối, ta cũng không có trách cứ ngươi ý tứ, ta chỉ là đang nghĩ có khả năng lời nói, ta tưởng tượng lần này đồng dạng có thể cho người trợ giúp. Đỗ duy ngơ ngác một chút, lắc đầu nói: Loại sự tình này, ta một người đối mặt tương đối tốt. Alex hỏi ngược lại, nhưng người trừ ta cũng là có đồng bạn am mà lại ta cảm thấy ta có thể cho ngươi rất nhiều trợ giúp. Tỷ Như vật tư lên, tiền tài lên, rất nhiều người làm không được sự tình, ta có thể giúp ngươi làm được, lại tỷ Như nói, ta có thể dùng ta người mạch giúp ngươi điều tra ác linh tin tức đi. Đỗ Duy Đành phải nói ra, cho ta chút thời gian suy tính một chút, dù sao cái này rất nguy hiểm. Hắn cho mình ở dưới tâm lý ám chỉ còn không có giải trừ, cho dù hắn cảm thấy Alex nói đúng, nhưng lại không cách nào làm ra thích hợp trả lời. Hú hồ hồn, hắn hiện tại sự tình hơi nhiều. Vì nạp giáo phái, cùng tử vong trong tấm hình nhìn thấy cái kia người đàn ông đầu trọc. Mặt khác, liên quan tới thằng hệ bại vấn đề, cũng phải có cái bàn giao. Alet cũng biết Đỗ Duy là sợ chính mình gặp được nguy hiểm, liền đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Rất nhanh, hai người liền tới đến gỗ ở lì ạt tiểu trang cửa ra vào. Lúc này, đặt ở chung quanh xe sang trọng, xe thể thao rồi đều bị lái đi, chỉ còn lại một cô Aston Martin vân bảy đương nhiên, đây là Alex. Người chiếc tiêu yểm dễ dạ đâu không có mở sao? Alex có chút kỳ quái, nàng nhớ kỹ chiếc xe kia là Đỗ Duy vừa mua, chẳng lẽ lại bởi vì muốn trừ linh, cho nên đi nhờ xe tới? Đỗ Duy có chút lung tung nói ra, trước đó ta đi bệnh viện tâm thần hiệu, kết quả không nghĩ tới bệnh viện xảy ra cháy lớn, đem xe của ta đốt theo lý tính tỉnh táo trạng thái bên trong khôi phục lại nhớ tới trước đó tao nộ nửa khí của hắn hiển thị bất đắc dĩ. Alex thì méo một chút đầu, bĩu môi nói, đốt đi cũng rất tốt, ta rất chán ghét chiếc xe kia, màu đỏ rất không phù hợp khí chất của ngươi, ngươi càng thích hợp mở màu đen xe. nói, nàng đột nhiên nở nụ cười, xanh thẳm trong hai con ngươi tràn đầy tươi đẹp chi sắc. sau đó dùng một loại mập mờ giọng điệu nói ra, bảo bối cân nhắc ăn bám sao. Do duy, nó bờ do khu trên đường phố. Alex lái xe mang theo Do duy một đường đi tới giáo đường. ngươi thật xác định không cần ta đưa ngươi một chiếc xe sao? nàng vẫn là không quá tin tưởng Do duy phẩm vị. Chủ yếu nhất là, nàng đại khái đối với đô duy trước mắt kinh tế tình huống có hiểu biết, bất quá không quan hệ, dù sao chính mình không thiếu tiền. Làm một nữ nhân phát ra từ nội tâm thích một cái nam nhân thời điểm, sẽ nghĩ đến đem đối phương tốt nhất, nhất là tại không có vật chất phiền náo tình huống dưới. Loại này thích sẽ không bởi vì tham tiền dầu mối, mà bị dần dần làm hao mòn kiên nhẫn, cuối cùng khiến cho hai người đều rất mệt mỏi. Nói ngắn gọn, tài vụ tự do người, tinh thần nhu cầu mới có thể hơi trọng yếu hơn. Về phần không có đạt tới tài vụ tự do, cùng sinh mệnh tự do đó duy, đối với cái này thì mang theo một chút tâm tình mâu thuẫn cũng không phải là hắn không thích Alex, hoặc là nói có tự ti tâm lý, mà là hắn có loại được bao nuôi cảm giác. Một khi tiếp nhận Alex tặng xe, quan hệ của song phương sẽ xuất hiện vấn đề. Đơn phương cho, cũng không phải là một chuyện tốt. Đỗ duy biết, Alex nhìn ra mình bây giờ có bách, liền nói ra, người trừ ta tà tại hướng dẫn, là có tiền lương phúc lợi, mà lại hiện tại ta phụ trách toàn bộ nhiệm vụ, thù lao cũng không ít. Đồng thời ta hiện tại hoặc nhiều hoặc ít, còn có chút tiền tiết kiệm, mua vẫn là mua được. Alex không vui nói, ngươi sẽ không phải, là không muốn cùng ta liên lụy quá sâu a. Nói, nàng đem xe nhanh chậm dần. Dung khẽ mắt quét nhìn đánh giá Đỗ Duy, y đồ nhìn ra chút gì. Nhưng Đỗ Duy lại lắc đầu nói, "Ta chỉ là tại trình bày một sự thật, mà lại trước ngươi tặng cho ta đồng hồ rồi rất đắt giá, bình thường tới nói, ta hẳn là hướng ngươi đáp lễ." Alex Cao mày nói, "Ngươi vì cái gì chúng quy đem chúng ta sự tình phút rõ ràng như vậy, ta so ngươi có tiền, chẳng lẽ không nên bỏ ra nhiều một chút sao? Mà lại, ta cảm thấy chúng ta hai người quan hệ trong đó, nên tiến một bước. Vừa mới tại tiểu trang bên trong, ta nói ngươi là ta bạn trai, ngươi cũng không có phủ nhận. Đây là một đạo chí mạng để." Đỗ Duy cái chán chạy ra một tia mồ hôi lạnh, hắn có chút lúng túng nói ra, Ta đích xác không có phủ nhận, nhưng ngươi không cảm thấy cái này có chút quá nhanh sao, chúng ta quen biết thời gian cũng không phải là đặc biệt lâu." Alex cười lạnh nói, "Nhưng ta cảm thấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi đã đủ nhiều, ngươi trừ ta tiên sinh, ngươi sẽ không phải thật dự định cả một đời đều cùng Ác Linh làm bạn a." Đỗ Duy cao mày nói, "Tối thiểu nhất, tại giải quyết tất cả sự tình về sau, ta mới có thể cân nhắc vấn đề này." Alex khó chịu nói, "Vậy bây giờ đâu ta chính miệng ngay trước mặt những người khác thừa nhận chúng ta quan hệ, nhưng ngươi lại cho ta dạng này trả lời chắc chắn ngươi không thích ta." Đỗ Duy lắc đầu nói, "Ngươi hiểu lầm." chỉ là ta hiện tại có rất nhiều chuyện phiền phức muốn đi giải quyết mà lại sẽ rất nguy hiểm nếu như chúng ta bây giờ tại cùng một chỗ ngươi sẽ không cảm thấy rất không có cảm giác cả an toàn sao Đỗ Duy tiên Sinh ngươi tựa hồ đối với cảm giác cả an toàn có cái gì hiểu lầm Alex một cước đạp xuống phanh lại đứng tại bên đường nàng khó chịu mở dây an toàn trực tiếp đặt ở Đỗ Duy trên thân hô hấp trở nên gấp rút không khí tựa hồ cũng biến thành ấm áp Đỗ Duy rất không thích thứ loại cảm giác này Alex là hắn tiếp xúc qua một cái duy nhất quan hệ thân mật đến loại trình độ này nửa tính trong lòng của hắn không hiểu được bội thậm chí muốn đi kháng cự Lý tính nói cho hắn biết, chính mình hẳn là tiếp nhận Alet, cái này đích xác là một cô gái tốt. Nhưng cảm tính một mặt lại nói cho hắn biết, một khi tiếp nhận, nếu có một ngày chính mình không cách nào giải quyết rắc linh hóa thai hoàng ẩm, mất đi nhân tính biến thành ác linh, đến lúc đó chết cái thứ nhất chính là Alet. Hắn trầm mặc. Alet lại không quan tâm, nhìn xem cái này nam nhân có chút tái nhợt mặt, Ôn Nhu nói ra, nhìn ta con mắt được không ta thích người đỗ duy thiên sinh. Ta có thể xác định, ta đối với ngươi thích không mang theo bất kỳ tạm chất gì, từ đầu đến cuối đều là như thế. Cô gái khác cần cân nhắc hiện thực nhân tố, với ta mà nói đều không tồn tại gia tộc của ta là cái đại tài phiệt, mà ta thì là người thừa kế duy nhất, không cần đi thông gia. Cho nên ngươi lại còn lo lắng cái gì? Mời cùng với ta đi. Hô. Đỗ duy thở dốc một hơi, hắn nhìn xem Alex con mắt sạch sẽ thanh tịnh, nhưng lại có chút lửa nóng. Ngươi là đời ta, gặp phải một cái duy nhất đối với ta tốt như vậy nữ nhân, ta xác thực cũng thích ngươi. Nhưng mời cho ta chút thời gian, chờ ta đem một vài vấn đề giải quyết, chúng ta lại chính thức cùng một chỗ sẽ thích hợp hơn. Ta biết loại lời này rất không chịu trách nhiệm, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất. Ngươi với ta mà nói, so những người khác muốn ngặt tủ nghe nói như thế, Alex sắc mặt có chút thất vọng, nhưng nghe được hắn chính miệng thừa nhận thích chính mình về sau, loại thất vọng này bị hòa tan rất nhiều. Nhưng Alex cũng không phải là ngốc trắng ngọn, thích cùng tín nhiệm cũng không đại biểu nàng sẽ làm cái cô gái ngoan ngoãn. Thế là nàng lộ ra một vòng cười lạnh nói ra, ngươi mỗi lần đều cùng ta cam đoan, nhưng mỗi lần đều sẽ ra chút vấn đề nhỏ. Cho nên ta cảm thấy, lúc này ta không nên nghe ngươi. Dù cho ta biết ngươi tốt với ta, nhưng tình yêu vốn là cần một điểm dụ hoặc. Mà lại ta một mực rất muốn ngủ ngươi. Cái gì? Đỗ Du liền cảm giác được bờ môi một trận ấm áp, giống như bị điện giật cảm giác, tại trong lòng hắn đung nhiên bắt đầu nhảy lên. Quy một chương 139, làm cược chó không có gì không tốt ta. Chương 139, làm cược chó không có gì không tốt ta. Nọt bợ giờ khu. Lúc xế chiều, giáo đường bên ngoài một cố Aston Martin V77 ngừng tốt về sau, cửa xe mở ra. Đỗ Duy tay trái mang theo dù đen, tay phải lôi kéo cổ áo, che khuất trên cổ dấu hôn, trong lòng có loại không hiểu gì dạng cảm giác. Vừa mới khi ở trên xe, hắn nhưng thật ra là muốn phản kháng, nhưng buộc lên vành đai an toàn, lại bị Alex đè ép, căn bản không còn chút sức nào. Lại thêm, trường kỳ căng thẳng tinh thần, cùng nhân tính sói mòn vấn đề, cả người hắn kỳ thật một mực là đè nén. Bởi vậy làm Alet cho mình một cái ôn nhuận vừa giận nóng hôn thời điểm, Đỗ Duy thật lâu đè nén tình cảm cũng bạo phát. Cảm tính lớn át lý tính. Mặc dù hắn rất chán ghét loại này không tự điều khiển hành vi, thế nhưng không phải đảm đương không nổi trách nhiệm người. Quan hệ liền định ra như thế, Ân, hắn cũng nói cho một chút tình huống trong nhà mình, nhưng liên quan tới The Nun 101 rửa, cùng thợ săn sự tình lại không nói tới một chữ. Cái trước là hoàn toàn duy tâm khái niệm lên kinh khủng, cái sau thì quan hệ đến hắn an toàn của mình. Còn lại muốn làm, chính là giải quyết tất cả vấn đề, giải quyết ác linh hóa thai hoang ẩm, có được có thể để cho hai người an ổn sinh hoạt ở cái thế giới này năng lực. Sau lưng, ngồi tại điều khiển vị Alex bổ tốt môi trang, liền nghiêng đầu, hướng hắn mỉm cười nói ra, "Bảo Bối, ta trở về cho ngươi chọn xe đi, đợi lát nữa liền không tới đón ngươi rồi." Đỗ Duy quay người xông nàng ư một tiếng, giọng điệu có chút phức tạp nói ra, "Không nên quá quý, hoặc là ngươi theo xe của ngươi trong kho tùy ý chọn một cố." Bảo Bối Alex hoặc bắt bát chói mắt, ngoan vị đạo, "Ngươi xác định để cho ta từ trong nhà để xe chọn sao?" Đỗ Duy vuốt vuốt cái chán nói ra, "Được rồi, ngươi nhìn xem mua đi, quay đầu ta sẽ tận lực chuẩn bị cho ngươi một phần không tệ đáp lễ." Nói, hắn ngừng một tiếng lại nói, "Ta cũng không thích đơn phương bỏ ra." Mặc kệ bỏ ra một phương là ta hay là ngươi. Nghe vậy, Alex xanh thẳm hai con ngươi càng nu hòa, ngoài miệng lại mang theo yêu ớt mà nói, phút rõ ràng như vậy làm gì, của ta chính là của ngươi, mà ngươi là của ta. Đây là giặc cấp logic. Đỗ Duy điên lặng nói một câu, sau đó liền khoát khoát tay, đi hướng giáo đường. Ngươi về sớm một chút, nhớ kỹ trong nhà của ta có ác linh, lúc buổi tối đừng đi, ban ngày muốn đi cũng muốn trước gọi điện thoại cho ta. Được rồi, ta đã biết, ngươi cũng chú ý an toàn, ta trở về thuận tiện giúp ngươi lưu ý một chút cùng loại đồng hồ cái chủng loại kia đồ cổ. Ừm, tốt. Đi vào giáo đường. Bên hai nghe được là niệm tụng thánh kinh thanh âm. Tony cha sứ chính cầm đồ lau nhà đôn đất gặp Đỗ Duy tiên đến, hơi kinh ngạc nói ra, "Đỗ Duy tiên sinh, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại là Gỗ Lị Át tiểu trang sự tình giải quyết sao?" Đỗ Duy đi lên trước nhàn nhạt nói ra, "Xem như giải quyết một nửa đi, Gỗ Lị Át tiểu trang hẳn là sẽ không lại xuất hiện dị thường." Tony cha sứ đóng lại một bên đặt vào radio, mang trên mặt nghi ngờ sắc thái, hắn hỏi, "Vì cái gì nói như vậy giải quyết một nửa?" Đỗ Duy nhẹ gật đầu, "Nó như thế nào đây, Victor nữ sĩ không chết, nhưng là hủy khuôn mặt, tiểu trang cũng khôi phục bình thường, bất quá vật kia chạy một nửa." Tony Cha xứ ý thức được sự tình không được bình thường, hắn giọng điệu nghiêm túc nói ra, xem ra chuyện này rất phiền phức, chúng ta đi vào nói. Đỗ Duy cũng không có chối từ, liền đi theo Tony Cha xứ tiến vào phòng khách, hai người phân biệt dưới trướng về sau, Tony Cha xứ liền bắt đầu hỏi thăm, mời cẩn thận giảng một chút đi. Đỗ Duy hừ một tiếng, liền mở miệng giải thích, là như vậy, gỗ li a tiểu trang sự tình cũng không phải là ác linh sự kiện, trên thực tế là cùng một chỗ tà linh sự kiện, tà linh sự kiện vân vân, người nói là tà linh, trước chờ ta nói xong, trên thực tế ta hiện tại trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc. Được rồi, Đỗ Du tiên sinh xin đừng nên để ý ta làm rối loạn suy nghĩ của ngươi. Không sao, cái kia tà linh rất kỳ quái, nó môi giới là hai tấm thằng hề bài, đơn giản một điểm nói, mỗi một lá bài đều là tà linh một bộ phận, một tấm trong đó lấy đánh cược hình thức tồn tại, thua không có gì cả, mà thắng tỷ lệ thì cơ bản không tồn tại. Cho nên ta dùng dù đen, cùng một chút những biện pháp khác đem đánh cược điên đảo, cuối cùng trở thành bên thắng, ta được đến tấm kia bài, đồng thời ta tựa hồ cùng tà linh ở giữa sinh ra một bộ phận liên hệ, nó một bộ phận tồn tại ở ta được đến bài lý, một bộ phận khác thì tại một cái khác trương thẳng hề bài lý, đồng thời ta cảm giác được nó rủi rủi đi liu rót lần này trừ ta quá trình bên trong ta phát hiện vít to ra tộc bí mật há luận vít to đã từng đạt được cái này hai tấm bài đồng thời tựa hồ cách mỗi một thế hệ đều sẽ mở ra tụ hội thông qua đánh cược phương thức hướng tả linh hiến tế ta được đến bài chính là hiến tế rủng ân đương nhiên đây chỉ là ta lý giải có lẽ cái gọi là hiến tế chỉ là một chung giết người cơ chế mặt khác ta hoài nghi cái này hai tấm bài là có cái tổ chức thần bí cố ý để vít to ra tộc đạt được tựa như là ân ta không biết nên làm sao tìm tử ngươi biết cái gì gọi nuôi cổ sao Đỗ Duy dùng một cái so sánh lệch phương Đông từ ngữ, nhưng rất hiển nhiên Tony cha sứ không hiểu là có ý gì, hắn có chút mở mịt lắc đầu. "Ta không biết môi cổ là cái gì, nhưng ta nghe ngươi tiểu nói này, ngược lại là nhớ tới một cái phong cách hành sự rất giống tổ chức." Mời nói, "Mộ chung giáo hội." Tony cha sứ giọng điệu phức tạp nói ra cái tên đó, liền hít sâu một hơi, biểu lộ hơi khát thượng. Thoạt nhìn, tựa như là rất không muốn nhắc tới đồng dạng. Đỗ Duy cũng không có thúc giục, cứ như vậy chờ đợi, đồng thời đem tấm tia thẳng hệ bài đem ra, đặt ở Tony cha sứ trước mặt trên mặt bàn. "Xem trước một chút thứ này đi, nó rất kỳ quái." Tại ta thắng được đánh cược về sau, nó liền cùng ta sinh ra liên hệ. Nhưng trước mắt mà nói ta cũng không biết nó có cái gì năng lực, phải chăng có thể đối phó ác linh? Tony cha xứ không nói chuyện, nghiên cứu cẩn thận. Khi nhìn đến bài lên mặt áo đuôi tôn người cùng Đỗ duy giống nhau như lúc về sau, nét mặt của hắn trở nên dị thường đặc sắc. Đỗ duy tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi khả năng chọc tới đại phiền thái, có ý tứ gì? Tony cha xứ không còn dám đi xem tấm kê bài, thậm chí đều không dùng tay đụ vào. Hắn dùng một loại không hiểu giọng điệu nói ra, tà linh loại đồ chơi này, so ác linh muốn tà ác nhiều lắm bọn chúng có đôi khi sẽ không đi giết người nhưng lại sẽ dần dần trở thành nó một bộ phận không biết có phải hay không là ngươi thắng đánh cược nguyên nhân lá bài này cùng ngươi sinh ra liên hệ tà linh một bộ phận khác thì cùng mặt khác một chương bài cùng rời đi liễu rót nhưng tựa như là lá bài này lên hình tượng đồng dạng ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ dần dần bị đồng hóa đô Đồ duy cao mày nói nghe rất như là thợ săn như vậy nếu như ta đem tấm này bài vứt bỏ hoặc là hủy đâu. Tony cha sứ hồi đáp chỉ là nghe rất giống mà thôi trên thực tế ngươi có thể lý giải thành một cái giai đoạn quá trình đã từng cũng có một số người từng chiếm được vật tương tự nhưng bọn hắn hạ chẳng đều rất thảm Tựa hồ cảm thấy nói như vậy có chút khó đọc. Tony tra sứ đành phải đánh cái so sánh nói, thợ săn là chính mình sẽ dần dần biến thành ác linh, thứ này lại để ngươi biến thành tà linh một bộ phận, liền muốn là thu vệ. về, phần vứt bỏ hoặc là hủy đi, cơ bản không có khả năng, bởi vì nó đã cùng ngươi sinh ra liên hệ, ngươi đang đánh cược trong cục thắng được nó, cho dù là ném vào biển sâu, nó cũng sẽ trở lại trong tay của ngươi. Bất quá ngươi không cần quá lo lắng, chỉ cần ngươi không cần nó, nó liền sẽ không đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng. Mà căn cứ quá khứ kinh nghiệm đến xem, loại vật này có thể dùng để giết chết ác linh, thậm chí một chút ác linh hóa thợ săn cũng sẽ đi tìm loại vật này. Ân, ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ, Thợ săn là một đám tuyệt vọng quân thể, bọn hắn căn bản không quan tâm là biến thành ác linh, vẫn là bị tà linh thôn phệ. Đương nhiên, ta không biết nên dùng như thế nào đó, có lẽ cùng đánh cược có chút quan hệ, ngươi lần sau gặp được ác linh thời điểm, có thể thử một chút cùng nó cược một trận quy một chương 140, mộ chung giáo hội. Chương 140, mộ chung giáo hội. Nghe được cái này, Đô Duy trầm mặc. Hắn cảm thấy mình rất không may, lại cảm thấy chính mình rất may mắn. Lấy chính mình tình huống trước mắt đến xem, đạt được như vậy một vật, lợi nhiều hơn hại, tại không chủ động thúc tiến ác linh hóa tình huống dưới. Hắn muốn rất nhiều năm mới có thể hoàn toàn ác linh hóa, biến thành ác linh. Mà tại trong khoảng thời gian này, chính mình khẳng định sẽ cùng ác linh tiếp xúc, lá bài này hoàn toàn có thể làm át chủ bài trở thành chính mình vũ khí mạnh mẽ nhất. Nhưng đây là một cái đòi mạng kiếm hai lưới. Không hiểu, Đỗ Duy trong đầu hiện ra một cái thành ngữ, uống rượu độc giải khác. Hắn nhịn không được nở nụ cười lạnh, đem thằng hề bài thu hồi, liền đối với Tony Cha sứ hỏi, nói một chút Mộ trung giáo hội đi, ta rất muốn biết, tổ chức này cuối cùng muốn làm gì. Tony Cha sứ thở dài, nói đến Mộ trung giáo hội, phải theo thế kỷ trước nói đến, nói đến, bọn hắn cùng giáo hội có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bởi vì mộ trung giáo hội sáng lập người, là một cái gọi mặt thẻ tự săn. Đỗ Duy biểu lộ có chút kỳ quái, mặt thẻ chủ giáo sao ta nhớ được án giờ tiên sinh cùng hắn tựa hồi nhận biết, hắn về sau biến thành tự săn. Tony cha sứ có chút đổi phế rửa vào ghế nói ra, mặt thẻ chủ giáo tư lịch rất cổ, tại án giờ tiên sinh trước đó liền trở thành tự săn, đồng thời tại một lần mất khống chế bên trong giết chết thê tử của mình, từ đây tính tình đại biến, nghi trăm phương ngàn kế giải quyết ác linh hóa thai hoàng ẩm, nhưng bởi vậy hắn đi lên một đầu tội ác con đường. Vì tìm ra giải quyết ác linh hóa biện pháp, hắn vụng trộm tiến hành một chút vô nhân đạo thí nghiệm. Thời kỳ đó, là giáo hội thời đỉnh cao, mặt thẹ địa vị rất cao, liền xem như giáo hoàng hiện hạ, đối với hắn cũng rất tôn trọng. Chờ phát hiện thời điểm, sự tình đã chậm. mặt thẹ biến thành phi thường khủng bố ác linh, chết rất nhiều thợ săn mới đem tiêu diệt hết, đồng thời thợ săn lại biến thành ác linh sự tình cũng bạo phát ra ngoài, tín ngưỡng là sẽ bị ăn mòn tiêu ma, thợ săn càng không cách nào phòng ngừa. hai phần ba thợ săn lựa chọn bội phản, đi lên mặt thẹ con đường, ý đồ tìm tới để bọn hắn biến thành người phương pháp, đồng thời mang lên trên ngược thập tự giá, mặc giáo sĩ phục thành lập mộ trung giáo hội. Mộ Trung Giáo Hội giáo nghĩa lấy ra Giáo Hội một bộ phận tôn chỉ, bọn hắn tuyên bố trợ giúp tất cả thợ săn thoát khỏi ác linh hóa thai hoàng ẩm, dùng phương thức cực đoan nhất tiêu diệt tất cả ác linh. Cho tới bây giờ, một chút bởi vì trường kỳ cùng ác linh tiếp xúc, xuất hiện ác linh hóa người trừ tà, cũng sẽ lựa chọn gia nhập Mộ Trung Giáo Hội. Mà cũng bởi vì dạng này, Giáo Hội trở nên càng thêm suy yếu, bằng không, mà chỉ không người thành vấn đề, cũng không khả năng kéo tới hiện tại mới xuất động thợ săn. Đỗ Du hí mắt, da vẻ to mò hỏi, như vậy, Mộ Trung Giáo Hội thành viên, cho tới bây giờ đều là thợ săn. Trước kia hoàn toàn chính xác đều là nhưng bây giờ bọn hắn thành viên chỉ có một phần là thợ săn, một bộ phận khác thì là vừa tiến vào ác linh hóa người trừ tà. Ta. ta được đem trong chuyện này báo đem giáo hội để bọn hắn phái thêm chút người đến. Loại sự tình này đã không phải là chúng ta có thể xử lý. Nói xong, Tony cha sứ nhắm mắt lại, thấy thế nào làm sao yêu sầu. Do duy cũng rất đau đầu. Tony cha sứ cũng không biết tử vong hình tượng sự tình, nhưng chính mình suy đoán một phen về sau lại có thể phân tích đi ra. Giết chết chính mình người đàn ông đầu trọc, chính là mộ chung giáo hội thành viên. Cái này hai tấm bài xuất hiện thời gian giờ hẳn là mộ trung giáo hội vừa thành lập thời điểm trôn xuống phục bút nhưng bởi vì chính mình thắng, một tấm trong đó bài đến trong tay mình, một cái khác lá bài thì không biết lấy phương thức gì, đến cái kia người đàn ông đầu chọc trên tay. bởi vậy, chính mình trở thành mục tiêu của hắn, mà cái này từ phản loạn thợ săn thành lập hội chuông giáo hội, muốn so chính mình gia nhập giáo hội mạnh hơn rất nhiều, khiến cho sẽ một mực ngồi nhìn tổ chức này tồn tại, không có đem tiêu diệt, có thể lý giải thành lắm không được, lại hoặc là nói song phương nhưng thật ra là quan hệ không có tôn ni cha xứ hiểu rõ như vậy cứng ngắc, thậm chí lớn mật đến đâu một điểm suy đoán. Thời gian lâu như vậy, cái này thợ săn tổ chức đều không có biến mất tại trong dòng sông lịch sử, là giáo hội tại cố ý dung túng, như vậy có khả năng hay không? Mộ chung giáo hội trên thực tế chính là giáo hội ẩn tàng lực lượng đâu. Giáo hội lừa gạt đám thợ săn, lấy mộ chung giáo hội hình thức để bọn hắn cho là mình là tại bản thân cứu rồi, trên thực tế lại một mực ở vào giáo hội trong không chế. Giải quyết ác linh hóa thai hoàng ngầm, dùng càng phương thức cực đoan tiêu diệt táng linh, so sánh giáo hội để nói, khác nhau không phải rất lớn. Đồ Duy rất đau đầu. Cho nên tử vong trong tấm hình địa điểm là nơi nào một cái tràn đầy rách nát kiến trúc trong bóng tối khắp nơi đều là kinh khủng địa phương, trước mắt mà nói hẳn là chỉ có mạn sĩ. hắn lấy điện thoại di động ra, tìm coi một chút mạn sĩ tin tức. Tìm kiếm trong chốc lát về sau, xác định mục tiêu. đúng là mạn sĩ thành. như vậy chính mình đi tới mạn sĩ thành mục đích là cái gì? tiếp xúc mọi trung giáo hội người, nghĩ biện pháp tìm tới giải quyết ác linh hóa thai hỏa ngầm phương pháp. hoàn toàn chính xác rất phù hợp hành vi của mình phương thức, thế nhưng là kết quả sau cùng, lại là chính mình chết tại cái tia người đàn ông đầu trọc trong tay. rất hiển nhiên, có được thằng hề bại chính mình cùng người đàn ông đầu trọc, rồi thành tự định. Đỗ duy ở trong lòng yên lặng nói một câu. Loại tình huống này hỏng bét cực độ, căn bản là không có cách điều hòa. Từ vong hình tượng là bởi vì đồ cổ đồng hồ mới xuất hiện một loại căn cứ vào linh thị trạng thái dưới, sinh ra năng lực. Loại năng lực này hoàn toàn không cách nào lý giải, bởi vì nó có thể để cho đoán duy đoán trước tương lai. Mà đoán trước tương lai về sau, chính mình thế tất sẽ khai thác một chút biện pháp. Mộ trung giáo hội người lại bởi vì thằng hề bài giết chính mình, chính mình không có khả năng cùng đối phương hào hảo thương lượng. Mà lại trước đây biết người sớm giác ngộ tình huống dưới, chính mình hoàn toàn có thể thiết lập ván cục hố chết hắn. Mượn hai tấm bài ở giữa liên hệ, đem thằng hề bài phóng tới một ít cực kỳ nguy hiểm địa phương. Hoặc là sớm chuẩn bị cả bẫy, muốn lộng chết đối phương đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Nghĩ đến cái này, đối Duy mặt không đổi sắc, đối với Tony Cha sứ nói ra, "Như vậy trước như vậy đi, nếu như giáo hội bên kia có tin tức lời nói, xin nhớ nói cho ta một tiếng." Hắn chỉ là, giáo hội tại lúc nào phái người? Tony Cha sứ không nghi ngờ gì, liền hồi đáp, "Tiên tâm đi, hiện tại ngươi là lưu giữ rắc linh sự kiện người phụ trách, có tin tức sẽ ở trước tiên thông tri ngươi, đây là ngươi hẳn là được hưởng quyền lợi." "À đúng, về phần lần này nhiệm vụ thủ lao, chờ Victor nữ sĩ si bên kia khôi phục lại, ta sẽ cùng nàng nói." "Được rồi, trong nhà của ta còn có chút việc." trước tiên cần phải đi vậy ta sẽ không tiễn ngươi ta được viết cái báo cáo phát cho giáo hội theo giáo đường rời đi Đỗ Duy biểu lộ 10 phần bình tĩnh hắn trực tiếp đeo một chiếc xe taxi đi phụ cận chữ số cửa hàng rất nhanh liền đến mục đích giao trả tiền về sau Đỗ Duy cầm dù đen xuống xe đi vào trong tiệm hắn muốn mua một đài máy đánh chữ trở về đem trước đó Tom cảnh sát phát cho chính mình vì đã giáo phái người tại sổ phì ạ khách sạn video theo dõi hình tượng in ra sau đó thử một chút có thể hay không đem cố kia ác thi thay cái mục tiêu thậm chí là thêm điểm liệu đi vào nếu như kế hoạch thuận lợi Buổi tối hôm nay, lầu cắt trong tủ lạnh hẳn là sẽ thêm ra một đống đầu. Một bên chọn lựa máy đánh chữ, hắn một bên nhịn không được suy nghĩ mộ trung giáo hội cùng cái kia người đàn ông đầu trọc sự tình. Mặc dù cũng định đi một chuyến mạt xỉn không người thành, nhưng phải biết giáo hội bên kia lúc nào sẽ phái người tới, dịch ra thời gian. Giáo hội cùng mộ trung giáo hội quan hệ còn không rõ, nhưng nếu như là chính mình nghĩ như vậy, như vậy đi mạt xỉn sự tình, quyết không thể bị giáo hội biết rõ. Vàng không mà nói, chính mình cái này vừa mới tấn thăng thợ săn, gặp phải kết cục gì liền nói bất định. Không có cách nào gia nhập mộ trung giáo hội, nhưng lại phải nghĩ biện pháp đạt được giải quyết ác linh hóa thay hỏa ngầm biện pháp cái này so đối mặt ác linh muốn phiền phức hơn rất nhiều, còn có cái kia người đàn ông đầu trọc hắn hẳn không phải là hoàn toàn ác linh hóa thợ săn, nhưng ác linh hóa trình độ khẳng định so với mình cao hơn. bằng không, ngay cả mình đều phải vận dụng rất nhiều thứ mới có thể tại mặt chỉ không người trong thành du tẩu, hắn không đến mức mặc nhân viên thần chức quần áo cầm một chương thẳng hệ bài liền có thể bình an vô sự. cái chuông này nhân tài là giáo hội hẳn là có lực uy ma. đáng tiếc, giữa chúng ta đã định trước chỉ có thể sống một người. nếu như ta có thể bắt sống hắn, ngược lại là có thể thử một chút đem hắn thôi miên, đạt được thứ ta muốn, thậm chí ta căn bản không cần tự mình giết hắn chỉ cần một điểm tâm lý học thủ luận nhỏ là có thể đem sự tình làm thiên ý vô phùng. Dù sao, chỉ cần động thủ giết người, liền sẽ cùng mọi chúng giáo hội dính dáng đến vô số phiền phức. Cho nên không ở tại chỗ chứng minh liền phải chuẩn bị thiên ý vô phùng. Đương nhiên, tại đi mạn xịt thành trước đó, ta được trước giải quyết vịn đả giáo phái. Quy một chương 141, dị biến. Chương 141, dị biến. Lúc trạm vào tối. Phòng khám tư vấn tâm lý đối diện đường đi chỗ. Đỗ duy xuống xe taxi về sau, liền kẹp lấy dù đen, ô máy đánh chữ đi tới cửa ra vào. Nhưng buông xuống máy đánh chữ, cắm vào chìa khóa vận chuyển một lúc sau, thân thể của hắn lại dừng một chút, giống như có điểm gì lạ lạ. Lúc ban ngày, trong phòng khám sát thực rất yên tĩnh, có đồ cổ đồng hồ tồn tại, bóng đen cùng án nạ bợ lệ đều sẽ yên tĩnh rất nhiều. Cho dù là nhiều hơn một bộ ác thi, nhưng làm môi giới cái kia thanh đao nhọn lại trên người mình, hẳn là sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ có đến tối thời điểm, bọn chúng mới có thể sinh động. Mà bây giờ thì là trạm vào tối. Đố duy trong lòng có chút cảnh giác, hắn một cái tay cầm dù đen, một cái tay đẩy cửa ra. Đập vào mắt, đồ cổ đồng hồ treo trên vách tường, kim đồng hồ trùng điệp cùng một chỗ, vẫn như cũ như thường chuyển động. Còn bên cạnh treo án nã bợ lệ tủ trang bị, cũng kín kẽ, giống như cũng không có vấn đề gì. Về phần bóng đen, nó ngoại trừ dự định động thủ thời điểm, dưới đại bộ phận tình huống đều giấu ở bóng râm bên trong, không xuất hiện thời điểm, Đỗ Duy cũng không biết nó trong phòng cái gì nơi hẻo lánh. Xem ra có chút phiền phức, trước tiên cần phải giải quyết. Đỗ Duy thấp giọng nói một câu, liền cầm lấy máy đánh chữ đi vào trong phòng. Mới vừa đi mấy bước, cửa phía sau liền tự động đóng lại. Toàn bộ trong phòng, kia sáng dần dần ngẩng dạng, thật giống như cấp tốc tiến vào trong đêm tối đông dạng. Mặc kệ là cửa sổ vẫn là cửa, tất cả có thể thông sáng địa phương, đều cấp tốc bị bóng râm sợ chiếm cứ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác đè nén chậm rãi hiện lên ở Đô Duy đáy lòng. Mà cái này so trước đó đều muốn tới ngưng chậm nhiều, gần với nữ tu theo trong ngộm cảnh nhảy ra một lần kia. Chỉ là Đô Duy nhưng không có quá lớn phản ứng, dùng một câu không khát đương thời nói, đó chính là quen thuộc thành tự nhiên. Thế là hắn liền đem máy đánh chữ đặt ở trên bàn trà, cũng không có đi sử dụng, cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon, xuất ra cái bật lửa cho mình đốt một điếu thuốc. Hô, nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc khí, Đô Duy liền lưng tự ghế sofa, biểu lộ lãnh đạm nhìn chậm chậm treo trên vách tường đồ cổ đồng hồ cùng ản nạ bỡ lỡ. Bầu không khí ngưng trọng vô cùng. Đỗ Duy không có để ý, tự mình nói ra. Lần này xuống xe sau khi trở về, ta Ác Linh Hóa trình độ tăng thêm rất nhiều, thậm chí xuất hiện mất khống chế tình huống. Cho nên ta lúc đầu dự định 2 ngày nữa lại đi cùng Tony tra sứ tiếp xúc, có thể để ta không nghĩ tới chính là, tốt về sau, Ác Linh Hóa thuế biến tựa hồ trực tiếp nhảy qua mất khống chế quá trình. Thật giống như, một thứ gì đó đang trợ giúp ta ân. Câu nói này không quá thỏa đáng, có lẽ hẳn là dùng một thứ gì đó từ trên người ta hấp thu một chút lực lượng. Từ vừa mới bắt đầu ta liền biết, ta cùng cái khác trợ săn không giống nhau lắm. Tay phải của ta tại Ác Linh Hóa thời điểm là hoàn toàn không có chi giác, thật giống như chủ nhân của nó không phải ta cũng như thế. Sau đó, tại gỗ Ly A tiểu trang bên trong, ta lần nữa thấy được tử vong hình tượng, đối với loại năng lực này, ta một mực là rất đề phòng, càng là tin tưởng thì càng dễ dàng bị lừa dối. Mà tử vong hình tượng thì là bởi vì linh thị. Cho nên hai người các ngươi, cuối cùng là muốn làm cái gì đây? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Đỗ Duy liền móc súng lục ra, đen nhánh chống giống nòng súng, trực tiếp nhắm ngay đổ cổ đồng hồ. Thanh âm hắn lạnh lùng, ngươi hẳn là cùng mặt nạ đồng dạng đồ vật, một mình giam giữ lấy chiếc nhẫn kia, mà hai tấm mặt nạ chung vào một chỗ mới có thể giam giữ hoàng kim trong ngực. Mỗi một chương trong mặt nạ đều có một cái ác linh tồn tại, nhưng ngươi lại giấu giếm rất sâu. hoặc là ta bức ngươi đi ra, hoặc là chính ngươi đi ra. giang giác một tiếng. Đỗ duy trực tiếp kéo ra bảo hiểm, hắn dự định thăm dò một chút đồ cổ đồng hồ. thứ này thật sự là quá quỷ dị. mỗi một lần xuất hiện tử vong hình tượng thời điểm đều tại biểu thị cái gì, thậm chí mang theo một điểm dẫn đạo ý vị. nó tựa hồ muốn cho chính mình sống sót, cũng không hy vọng ác linh Đỗ duy chiếm cự thân thể của mình, nhưng là theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đó cũng không phải mang theo thiện ý. ác linh loại vật này mặc kệ làm cái gì. Mục tiêu cuối cùng nhất đều là giết người. Đối mặt không biết kinh khủng, nên thời khắc bảo trì cảnh giác. Có thể để Đỗ Duy có chút thất vọng là, đô đồ cổ đồng hồ cũng không có phản ứng chút nào, vẫn như cũ máy móc quy luật chuyển động. Đỗ Duy hít mắt, nhưng vào lúc này, treo ở đô cổ chúng tàu bên cạnh tủ trang bị, chợt run rẩy một chút. Kết. Máy móc lò xo so bung ra. Ổ khóa trực tiếp mở ra, đập vào sàn nhà bằng gỗ lên, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. SA. Tủ trang bị cửa mở ra, Ác Linh Vũ B án nã bợ lệ nghiêng đầu sang chỗ khác, cặp kia nửa tợ lật tiếp cảm nhận con mắt, trực tiếp để mắt tới Đỗ Duy. Rõ ràng không phải thật sự ánh mắt, nhưng lại có thể cảm giác được, loại kia băng lênh ánh mắt hoàn độc. Trên người nó ác ý so trước đó muốn càng thêm thâm trầm. Hoặc là nói, nó cho tới bây giờ mới khôi phục lúc đầu kinh khủng. Trong phòng nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, Đỗ Duy chỉ cảm thấy toàn thân rét run, làn da mặt ngoài cũng dịện ra nổi da gà. Giờ này khắc này, ngoại trừ cái bật lửa điểm này ngọn lửa chiếu sáng phạm vi bên ngoài, toàn bộ trong phòng là hoàn toàn hắc ám. Trong bóng tối, thanh âm huyên náo truyền đến. Đỗ Duy thậm chí đều không cần tiến vào linh thị trạng thái, liền nhìn thấy một cái lại một cái bóng người xuất hiện ở trong phòng. Trong đó có nam có nữ. Màu da khác nhau, nhưng mỗi người sắc mặt đều là hôi bại, hai mắt tĩnh mịch trống rỗng, tất cả đều là quỷ hồn. Bọn chúng mới đầu xuất hiện trong phòng rất nhiều nơi, vách tường bên cạnh, cửa ra vào, nơi thang lầu, trước máy truyền hình. Thậm chí, đang ngồi ở trên ghế salon Đỗ Duy tay trái tay phải vị trí, cũng ngồi hai cái quỷ hồn. Một nam một nữ đều là người da trắng, chết tại nhà kinh dị bên trong buốt cùng lì hệ Dạ. Ngay sau đó, tất cả quỷ hồn đều mặt không thay đổi nghiêng đầu sang chỗ khác, gắt gao nhìn về phía Đỗ Duy. Mà tay phải của hắn cũng không bị khống chế trực tiếp tiến vào ác linh hóa trạng thái, màu da lộ ra càng thêm trắng xám có loại hoàn toàn xa lạ cảm giác cái bật lửa ngọn lửa trong nháy mắt thu nhỏ sau lưng Đỗ duy mảng lớn bóng dâm lan tràn tới một đôi vằn vện tiêm máu con mắt tràn ngập nồng đậm hắc ý không biết lúc nào bóng đen đứng ở sau lưng hắn Đỗ duy nhìn mình trầm trầm tay phải đánh giá vài lần đột nhiên cười cười nguyên lai like là dạng này a tại ta lần thứ nhất bắt lại ngươi thời điểm ngươi liền đã tại trên người của ta lưu lại một vài thứ đồng thời nhờ vào đó tẩm bổ lớn mạnh hoặc là nói ngươi đang khôi phục hắn là nói với Anna bợ xem ra là chính mình quá coi thường nó nó hẳn không phải là đơn thuần ác linh bù có được tụ tập quỷ hồn năng lực. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy trực tiếp mang lên trên mặt nạ. Sau đó, hắn thử một chút, trực tiếp giải trừ tay phải ác linh hóa, đứng người lên nhìn về phía bóng đen. Bóng đen tựa hồ có chút xoắn xuýt, nó vươn tay hướng về Đỗ Duy dưới nách chỗ vị trí chỗ tới. Ở nơi nào, cất dấu bị vải trắng bao quải đao nhọn. Nó tựa hồ rất muốn đạt được cái kia thanh đao nhọn. Mặt nạ chặn Đỗ Duy mặt, cả người cho người cảm giác càng quỷ dị hơn, tại bóng đen sắp chạm đến chính mình quần áo thời điểm, hắn lấy ra tấm kia thẳng hài bài. Mặt bài lên cái kia mà cáo đuôi tôm chính mình, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, sông bóng đen lộ ra một tia mang theo ác ý nụ cười. Một giây sau, Bóng đen dừng lại, có chút không cam lòng hướng về phía trước tiếp tục đưa tay, nhưng lại từ bỏ. Đỗ Duy lắc đầu, liền tại tất cả quỷ hồn thật thà nhìn chăm chú, đi tới đứng trên mặt đất án nạ vợ lệ trước mặt. Nhẹ giọng nói ra, muốn cược một ván sao quy một chương 142, đem vịn đả giáo phái kinh hỉ. Chương 142, đem vịn đả giáo phái kinh hỉ. Làm Đỗ Duy nói ra cược một ván thời điểm, án nạ vợ lệ trong nháy mắt run rẩy một chút, nhưng không hề giống bóng đen như thế từ bỏ ý định thủ, mà là quỷ dị lơ lửng tại không trung, hướng về Đỗ Duy dựa sát vào. Những quỷ hồn kia bọn họ, cũng vây quanh, tạo thành một vòng tròn. Thang hề bài lên, mặc áo đuôi Tôn Đỗ Duy cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Hàn Nạ Bở Lệ. Lá bài này không hề chỉ là tà linh môi giới, tà linh một bộ phận liền dấu ở trong đó. Dựa theo Tony Nhi cha xứ nói tới, nó là có thể dùng để đối phó ác linh vũ khí. Đỗ Duy không có đi gọi những quỷ hồn kia, chỉ cần đem Hàn Nạ Bở Lệ giải quyết, bọn chúng tự nhiên sẽ biến mất. Thế là, Đỗ Duy liền nhàn nhạt nói ra, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi là chấp nhận, như vậy đánh cược bắt đầu. Người thua không có gì cả, người thắng đạt được hết thảy. Tại câu nói này rơi xuống về sau, toàn bộ trong phòng bầu không khí đột nhiên biến đổi những bùi hồn kia bọn họ đem Đỗ Duy cùng án nạ bờ lệ vây tại một chỗ, tựa như là trên chiếu bạc quần chúng đông dạng. án nạ bờ lệ thì lơ lửng giữa không trung định trụ, đánh cược loại vật này là xây dựng ở song phương tương đối mà nói so sánh thế lực ngang nhau tình hữu dưới mới có thể lộ ra công bằng. Đỗ Duy vốn là ở vào yếu thế một phương, hắn có thể làm đến chỉ có tự vệ, chỉ bất quá tại đeo lên mặt nạ, sử dụng lá bài này về sau, sự tình liền trở nên không đồng dạng. mặt nạ đại biểu một cái ác linh thân vận, từ hắn phát khởi đánh cược, chính là ác linh đánh cược. ác linh đối với ác linh, cái này rất công bằng. thế là Đỗ Du liền nói với án đánh cược bắt đầu, ta đại lý, mà quy tắc là, tại ta nói xong câu nói này về sau, ai trước nói ra ta thắng, người đó là bên thắng. Án nạ bợ lệ run rẩy một chút, trung quanh các quỷ hồn đống nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Đỗ duy. trong tay cầm thằng thấy bài, cũng biến thành có chút băng lênh thấu xương. Thốt a, xem ra lá bài này trong tay ta, không có cách nào thành lập loại kia gần như duy tâm đánh cược quy tắc, lại hoặc là nói, thẻ đánh bạc cũng quy tắc không tương xứng. Đỗ duy có chút tiếc nuối, án nạ bợ lệ chỉ là một cái ác linh bù nó hẳn là không pháp nói chuyện mới đúng. Xem ra không có cách nào dưới loại tình huống này chui lỗ thủng. Hắn nghĩ nghĩ. Liên tiếp theo nói ra, như vậy thẻ đánh bạc cải biến, ta thua thì mất đi tất cả, ngươi thua lại chỉ có thể đợi đang đụi trong tủ. Mà quy tắc là, xem ai có thể trước gỡ xuống ta mang theo mặt nạ. Án nạ vợ lệ tựa hồ phẫn nộ, nhìn chằm chọc vào Đỗ Duy, những quỷ hồn kia bọn họ cũng giống như vậy. Tựa hồ một giây sau, trận này đánh cược liền sẽ cuối cùng đều là thất bại. Lần này hẳn không phải là thẻ đánh bạc vấn đề, mà là đánh cược quy tắc không công bằng, cho nên không cách nào thành lập. Đỗ Duy ma vướt lấy trở nên càng ngày càng băng lãnh thẳng thề bảy, hắn chú ý tới, vài lên cái kia mặc áo đuôi tôm chính mình, cũng đem ánh mắt nhắm ngay chính mình mang theo một loại quỷ dị không nói lên lời tà ác. hắn đang tự hỏi. án nạ bơm lệ không như bình thường ác linh. ban đầu thời điểm, nó cùng một cái khắc kinh khủng ác linh đối kháng. nếu như không phải mình tại nó không có cách nào phản kháng tình huống dưới âm nó một lần, tuyệt đối không có khả năng đem nhốt vào tủ trang bị bên trong. mà lại, thứ này hiện tại bởi vì chính mình khôi phục một phần lực lượng, lại hoặc là bị chính mình tầm bổ càng thêm cường đại. muốn lợi dụng đánh cược giết chết nó, hẳn là rất khó thành công. thậm chí, đang thay đổi quy tắc về sau, đánh cược đều không thể thành lập. chương này thằng hề bài sử dụng phương thức, hạn chế rất nhiều, phải trở nên càng thêm công bằng mới có thể đi thành lập. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy liền tại vừa mới quy tắc phía trên, lại tăng thêm một đầu, tại ngươi không có động thủ trước đó, ta không thể đi đụng vào mặt nạ, nếu không nhà cái thua. Làm Câu nói này nói xong, Đỗ Duy rất rõ ràng cảm giác được, lá bài này sinh ra một loại hoàn toàn không cách nào lý giải dị dạng cảm giác. Bài lên chính mình cũng lộ ra một nụ cười quỷ dị, tại chính mình cùng ăn nạ bờ lệ trên thân, đều xuất hiện một chút màu đen tơ mỏng. Hắn biết, kia là thẻ đánh bạc, đánh cược thành lập. Ngay sau đó Phiêu Phù ở trước mặt ác linh bút bê động, lấy một loại tốc độ cực nhanh, xông về chính mình. Đối với cái này, Đỗ Duy ánh mắt hơi khát thượng. Hắn trực tiếp lần nữa nhân cái bật lửa. Xích hồng ngọn lửa chui ra, Hàn nạ Bở Lệ bỗng nhiên một trận, sau đó run rẩy một chút, những quỷ hồn kia bọn họ tề tề đi đến Đỗ Duy trước mặt, hướng về phía cái bật lửa nhẹ nhàng thổi. Ngọn lửa bỗng nhiên dập tắt. Hàn nạ Bở Lệ bút bê thân thể, vươn tay, chụp tới mặt nạ. Nhưng Đỗ Duy không chút nào không hoảng hốt, tay phải của hắn trực tiếp tiến vào ác linh hóa, đưa tay về phía trước, liền nắm hẳn nạ Bở Lệ cổ. Vào tay một cái mắt, vốn nên không có cảm giác chút nào tay phải, lại truyền đến một loại cực độ băng lãnh, thấu xương âm lãnh lạnh lẽo. Đỗ Duy trong lòng cũng xuất hiện dao động cảm giác bất an. Nhưng lý trí lại làm cho hắn cưỡng ép đem loại này xúc động dàn xuống, đồng thời tháo xuống mặt nạ. Quy tắc là đang đánh cược cục thành lập trước đó thiết lập, bất kể có hay không có lỗ thủng, một khi độc lập thành lập, song phương đều chỉ có thể dựa theo đánh cược quy tắc. Trừ phi án nạ bở lệ có thể phá hủy mặt nạ, trận này đánh cược mới có thể mất đi hiệu lực. Nhưng mặt nạ mặc dù bây giờ che kín vết rạn, nhưng khoảng cách vỡ vụn lại kém xa lắm, cho dù là đối mặt nữ tu thời điểm, nó cũng chỉ là nhiều một chút vết rạn mà thôi. Nó làm không được, cho nên tuyệt đối thất bại. Đỗ Duy nhìn xem án nạ bở lệ, nhàn nhạt nói một câu, xem ra là ta thắng. Bay lên cái kia mặc áo đuôi tôm chính mình, đông nhiên nhìn về phía ản nạ bờ lệ. ngay sau đó, tại Đỗ Duy hơi kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, ản nạ bờ lệ mười phần phẫn nộ run rẩy lên. những quỷ hồn kia bọn họ, thê thê bạo động, tất cả đều xông về Đỗ Duy. nhưng cái này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. ác linh đánh cược bên trong, chỉ có thăng thua cách nói. sau một khắc, những quỷ hồn kia bọn họ vọt tới Đỗ Duy trước mặt thời điểm, một cái tiếp một cái biến mất, bên hai có khả năng nghe được, thì là mang theo nồng đậm không cam lòng cùng bắn động tiếng thét chói tai. trên vách tường, thủ trang bị cửa đột nhiên đại. Đỗ Du buông lỏng ra nắm chặt ản nạ bợ lệ cổ tay. Nhìn xem nó bị một loại lực lượng vô hình lôi trở lại tủ trang bị bên trong. Thoạt nhìn, tựa như là tại chiếu lại một loại nào đó chẳng cảnh đồng dạng. Trên đất ổ khóa răng rắc một tiếng, lần nữa đem khóa cửa chết. Phanh phanh phanh. Tủ trang bị bên trong, nạ Bợ lệ điên cuồng đụng chạm lấy, tựa hồ muốn từ bên trong chui ra ngoài. Cũng mặc kệ nó làm sao va chạm, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cuối cùng, va chạm cường độ càng ngày càng nhỏ. Đồ Duy thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong tay thằng hề bài. Lúc này, toàn bộ thằng hề bài lên, cái kia mặc áo đuôi tôm chính mình, mặt mỉm cười, mà cái kia tất thần nút từ một nơi bí mật gần đó ăn thì rỗi ra máu bướu, hướng về phía trước xe dịch một khoảng cách. Đỗ duy hít sâu một hơi, đem nhét vào túi. ở trong quá trình này, treo trên vách tường đồ cổ đồng hồ một mực duy trì lấy nguyên dạng, mà bóng đen cũng trở về đến bóng dâm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. hết thảy thoạt nhìn, đều mười phần mỹ hảo. Đỗ duy nhìn xem đồ cổ đồng hồ, trầm tư một chút, quay người hướng về máy đánh chữa đi đến. phải tìm cơ hội thích hợp. ban đêm, hai mươi trong lầu cát, một bộ bị mở ngực mổ bụng thi thể, một mình nằm ở một bên. Đỗ duy đem in ra vỉn đã giáo phái những người kia ảnh chụp, bỏ vào thi thể trong lồng ngực cô này áp thi khóa chặt mục tiêu phương thức là căn cứ ảnh chụp tới lúc trước nó cũng không có nhìn thấy chính mình cho nên mới sẽ phải cần một khoảng thời gian tìm kiếm cuối cùng mới có thể khóa chặt vị trí của mình nhưng làm chế tạo nó viên đã giáo phái đổ nó tuyệt đối hình ảnh khắc sâu bất quá thứ này hẳn là không phát huy được tác dụng quá lớn nhiều lắm là có thể giết mấy cái tà giáo đổ cho nên ta được thêm điểm kinh hỉ đi vào nói xong đỗ duy lại lấy ra một tấm hình nhét đi vào ảnh chụp hình tượng là một con ngựa mắt lại hướng bên trong nhìn thì là một cái vằn vện kia máu con mắt cùng đem thi thể khâu lại hoàn tất về sau Đỗ Duy đem cái kia thanh đao nhọn đem ra, giải khai vải trắng, nhét vào thi thể trong tay. Đột nhiên, thi thể bỗng nhiên mở mắt, run rẩy một chút về sau, trực lang lang đứng lên. Nó nhìn xem Đỗ Duy, Đỗ Duy cũng đang nhìn nó. Đi làm ngươi chuyện phải làm. Quy một chương 143, không cách nào rời đi. Chương 143, không cách nào rời đi. Lúc nửa đêm, một cái hất lên áo mưa nam nhân, cầm trong tay đao nhọn hành tẩu tại hắc ám trong hẻm nhỏ. Sau lưng nó cách đó không xa, thì đi theo mang theo dù đen mà áo khoác Đỗ Du. Hắn rồi đi hẹn nửa giờ. Ở trong quá trình này, Áp Thi một mực kiên định hướng về hướng đông nam đi đến. Như hắn suy nghĩ, Áp Thi định vị Vin Đạo giáo phái cái đám kia người, so định vị chính mình nhanh hơn nhiều. Chỉ là để hắn có chút kỳ quái là, khi tiến vào ngõ hẻm này bên trong về sau, Áp Thi tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Phía khu vực này cách mình nhà không xa, chung quanh có một ít không thế nào chính quy cỡ nhỏ khách sạn, vào đêm về sau tương đối mà nói so sánh hỗn loạn. Xem ra, muốn tới nơi muốn đến. Cùng lúc đó, tại cái nào đó khách sạn trong phòng, Vin Đạo giáo phái chủ giáo dù kết thúc cầu nguyện, nàng mở to mắt, chậm rãi thở ra một hơi. Nàng gia nhập Vinh Đa Giáo Phái rồi có hơn 20 năm. Tại thời gian lâu như vậy bên trong, nàng theo một tên phổ thông giáo đồ đến bây giờ chủ giáo, rồi nhớ không rõ giết chết hoặc nhiều hoặc ít vô tội sinh mệnh. Vinh Đa Giáo Phái giáo nghĩa là hỗn loạn mà lại tà ác. Tất cả tín đồ cũng là vì Vinh Đa bọn họ tồn tại, giết chết người bình thường hướng Vinh Đa bọn họ hiến tế đối với các nàng tới nói là một loại cứu rỗi thủ đoạn. Mà dù tại trở thành chủ giáo thời điểm, rồi có thể cùng nàng tín ngưỡng Vinh Đa bọn họ tiếp xúc đến, nàng có thể nghe được Vinh Đa bọn họ chỉ thị lựa chọn thích hợp tế phẩm. Đỗ duy chính là một trong số đó, đương nhiên hắn cũng là tất sát mục tiêu. Dù cảm thụ được đấy lòng gần như nhỉ non đồng dạng nhỏ vụn thanh âm, biểu lộ trở nên mười phần hưởng thụ. Nàng cảm thấy, chờ ác thi giết cái kia bác sĩ tâm lý về sau, vì đã bọn họ đối với mình hẳn là càng rốt đầy hơn ý. Ca ngợi Vĩn Đa, nói, nàng giải khai quần áo trên người, đi vào trong phòng 8. Làn da của nàng cùng thường nhân khác biệt, là một loại hôi bại nhan sắc, một chút mạch máu thì bảy biện da màu tím đen bộ dáng, tựa như là lít nha lít nhít hình xăm, tại thân thể rất nhiều bộ vị hiện lên. Dù nhìn trong gương thân thể của mình, biểu lộ không có biến hóa chút nào, trên thực tế nàng hiện tại rồi không làm được biểu tình gì thậm chí nàng đều không cảm thấy chính mình cùng người có quan hệ gì, thân thể chỉ là người trên thế gian thừa nhận tra tấn, chỉ có linh hồn giải phóng mới là chân chính tự do. Đương nhiên, nàng mặt không thay đổi nói một câu, ta cảm giác được gác thi tại phụ cận bồi hồi, nó tựa hồ rồi giết chết cái kia bác sĩ tâm lý, muốn trở về. ấm áp dòng nước theo vòi hoa sen bên trong suối tại trên người nàng, để cơ bắp cũng biến thành suốt. Thế là nàng nít nít miệng, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, mà đổi thành một bên. Đỗ duy thì đến đến một gian còn tại kinh doanh tình lữ quán cà phê, chứ hắn ra còn có một đôi người da đen tiểu tình lữ ngồi cùng một chỗ hai người phàn đam một chút thú vị chủ đề, thỉnh thoảng cười cười. nhàn nhạt tâm nhạc mười phần thư giãn, để cho người ta kìm lòng không được buông lòng tâm thần. Đỗ duy giờ một chén cà phê, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, theo hắn cái góc độ này, có thể nhìn thấy chính đối diện một nhà khách sạn toàn cảnh. về phần cố kia Á Thi, rồi lặng yên không tiếng động đi vào. cho nên tiếp xuống hắn muốn làm, chính là ở một bên nhìn xem. Á Thi cùng bóng đen, sẽ cho vịn đả giáo phái người một cái từ đầu đến đôi kinh hỉ. Cát Đa gìn gần nhất có chút mất ngủ, nàng gia nhập vịn đả giáo phái không bao lâu. Tinh thần mặc dù dần dần vận mẹo, nhưng không hề giống những cái kia tà giáo đồ môn đồng dạng rồi thích tướng loại cuộc sống này. Tại gần nhất trong khoảng thời gian này đi vào nọt bờ dọc khu về sau, nàng càng là có loại muốn thoát ly vịn đa giáo phái xúc động. Nhưng nàng biết, loại ý nghĩ này chỉ có thể kiềm chế dưới đáy lòng, nàng rồi không có cách nào quay đầu lại. Gia nhập vịn đa giáo phái, liền mang ý nghĩa trên tay có qua nhân mạng, mà nàng rồi giết hai tên người vô tội. Tiên lặng ở trong lòng thở dài. Cặp đỡ Jin nhìn một chút ngủ ở một cái giường khác lên đồng bạn, biểu lộ hơi khất thượng. Từ khi đầu tuần cùng đỡ Jin cùng một chiếc xe người đều chết về sau, Chủ giáo rủ liền không cho phép có người đơn độc ở lại. Mặc kệ là ăn cơm vẫn là đi nhà xí, đều phải hai người cùng một chỗ. Nàng nhìn thoáng qua gian phòng, liền chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, nàng nhìn thấy tại cửa sổ vị trí thêm ra tới một cái mơ hồ không rõ cái bóng. Thoạt nhìn thật giống như tại ngoài cửa sổ có đồ vật gì cản trở, nhưng bởi mà vì màn cửa kéo lên nguyên nhân, lộ ra cái bóng có chút biến hình. Thoạt nhìn, giống như là một người. Cắt đờ gìn trong lòng có chút kỳ quái, nàng gọi vàng đánh thức đồng bạn, "Ha ha, Hạ Ly ngươi mau dậy đi, có điểm gì là lạ." Đồng bạn Hạ Ly ngủ rất nhạt, nghe nói như thế Liên buồn ngủ ngông lung từ trên giường ngồi dậy, chuyện gì xảy ra? Các đờ gìn chỉ chỉ chỗ cửa sổ cái bóng nói ra, mau nhìn, bên ngoài giống như có người. Vừa nghe đến ngoài cửa sổ có người, Hạ Lý lập tức tỉnh cả ngủ, nàng thấp giọng nói ra, "Chúng ta tại lầu 5, ngươi sẽ không phải là nhìn lầm đi." Vừa nói, nàng vừa nhìn hướng cửa sổ miệng vị trí. Một giây sau, Hạ Lý liền kinh hô một tiếng, "Vì đã ở trên, bên ngoài là thứ gì?" Nàng vội vàng đi xuống giường, cẩn thận quan sát. Cái bóng rất mờ tuyền, nhưng ẩn ẩn có thể nhìn thấy một người hình dáng, chỉ bất quá bởi vì quang ảnh chói sáng, lộ ra dáng người tỉ lệ so sánh kỳ quái. Tựa như là từ giữa đó gây đôi đồng dạng, ánh mắt đi lên di động, liền thấy được cái bóng một bộ phận. Nói cách khác, tại ngoài cửa sổ, hoàn toàn chính xác đứng đấy một người. Trải qua sự tình lần trước về sau, Vi đã giáo phái nhóm người này một mực tại duy trì cảnh giác. Sợ mình đồng bạn đều chết tại ác linh trong tay. Hạ Ly nhìn thoáng qua điện thoại, cũng không có tín hiệu, nàng đành phải từ bỏ đem chủ giáo gọi điện thoại suy nghĩ. Cắt Đởn, chúng ta phải đi tìm dụ chủ giáo, chỉ có nàng mới có thể xử lý loại này ác linh sự kiện. Ác linh? Cắt Đởn thanh âm có chút run rẩy, nàng đội vàng im lặng, cùng Hạ Ly cùng một chỗ, thận trọng đi hướng cửa ra vào cực bộ của các nàng âm thanh rất nhẹ, nhưng đến cửa ra vào thời điểm lại không cách nào tránh khỏi phải đối mặt bởi vì mở cửa tạo thành văn động. Tại một ít thời điểm, cái này rất chí mạng. Hạ Ly một bên hướng cật đo rìu dựng lên thủ thế, một bên chậm rãi vận động chốt cửa. ở trong quá trình này, cật đo rìu một mực nhìn lấy cửa sổ miệng cái bóng, nhưng để nàng kỳ quái là cái bóng này từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như là chủ nhân của nó đứng tại ngoài cửa sổ, không có bất kỳ cái gì muốn vào tới suy nghĩ đồng dạng. nhưng vào lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn một chút dưới chân, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, mà lúc này Hạ Ly rồi vặn ra chốt cửa chỉ cần kéo cửa ra, lao nhanh ra đi, liền có thể đi lầu sáu chủ giáo vụ gian phòng. Đến lúc đó hết thảy đều sẽ kết thúc. Nàng hít sâu một hơi, sau đó đông nhiên kéo một phát cửa. Không có tiếng mở cửa. Hạ Lý thân thể cứng đờ, bởi vì nàng kinh khủng phát hiện, cửa căn bản là kéo không ra, mặc kệ chính mình ra sao dùng sức đều không nhúc ních tí nào. Cắt Đờ Dìn, cùng ta cùng một chỗ số cửa, nhanh. Cắt Đờ Dìn, Cắt Đờ Dìn ngươi không nghe thấy ta sao? Hạ Lý rồi kinh hồn táng đảm, cho dù là giết người như ngoẻ tà giáo đồ, biết ác linh chỗ kinh khủng, thế nhưng không có nghĩa là các nàng liền sẽ không sợ hãi. Biết đến càng nhiều Cũng liền càng kinh khủng ác linh trò đáng sợ. Nàng vẫn nộ quay đầu lại, nhưng đợi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, biểu lộ trong nháy mắt uất kết. Một cái hất lên áo mưa nam nhân, đang từ dưới chân cái bóng bên trong chui ra ngoài, đồng thời trong tay hắn cầm dao nhọn, rồi xẹt qua cắt đờ rỉnh cổ. Đông. Chấm muộn thi thể nã trên mặt đất, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Hắc Ly nhận ra cố này ác thi thân phận, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Vì cái gì quy một chương 144, tiếng bước chân. Chương 144, tiếng bước chân. Tích. Tích. Huyết dịch theo mũi dao rơi xuống đất vũng máu bên trong vắt lên áo mưa nam nhân mà không thay đổi đưa tay cầm chốt cửa, nhẹ nhàng kéo một phát liền nện bước máy móc tính bộ pháp, từng bước từng bước đi ra ngoài. Trong phòng, Hạ Lị cùng Cắt đờ dịn một tạ một hữu tựa ở cửa ra vào trên vết tường. Một cái nực đâm xuyên, một cái cổ bị vạch ra vết thương thật lớn. Gọn gàng mà linh hoạt, một kích trí mạng, mà cái này vừa mới bắt đầu. Lúc này tình lữ trong quán cà phê, Đỗ Duy ngồi ở chỗ gần cửa sổ, lặng lặng nhìn đối diện khách sạn, chuẩn xác mà nói là lầu 5 cửa sổ vị trí. Một bộ bị chặn ngang cắt đứt thi thể bò tới ngoài cửa sổ, bởi vì tia sáng góc độ vấn đề, một khu vực như vậy phi thường âm u không chú ý nhìn, căn bản là chú ý không tới. Đỗ Duy ánh mắt có chút lạnh lùng, hắn bưng lên cà phê, uống một cái liền buông xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm cố kia ác thì cũng đã giết không ít Vin đã giáo phái người, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ cùng tên kia chủ giáo đối đầu. Dựa theo Tony cha xứ lời nói, Vin đã giáo phái tổ chức cơ cấu rất kỳ quái, ngoại trừ chủ giáo bên ngoài, những người khác chỉ là người bình thường, không cách nào cùng các nàng tín ngưỡng Vin đã thành lập liên hệ. Nói cách khác, chủ giáo mới là thần bí nhất, cường đại nhất cái kia. Ân, hẳn là đồng đẳng với gême loại kia người trừ tà, nhưng hẳn là sẽ hơi lợi hại một điểm tối thiểu nhất, Dêm không có chế tạo ác thi thủ đoạn. Một khi ác thi đối đầu với Đạo giáo phái chủ giáo, Đỗ duy không cảm thấy nó có thể giết chết đối phương, thậm chí có khả năng đụng đều không đụng tới, liền sẽ bị nhẹ nhõm giải quyết. Dù sao, bất kỳ người nào không hy vọng hoàn toàn trưởng không chính mình vũ khí. Đỗ duy một bên hướng về khách sạn đi đến, một bên yên lặng phòng đoán. Tiên đia chủ giáo tại giải quyết ác thi về sau, khẳng định sẽ rất phẫn nộ. Tiếp theo kiểm tra cố này ác thi vì sao lại mất không chế. Đây là người bản năng phản ứng, ai cũng không thoát khỏi được. Sau đó nàng liền sẽ phát hiện chính mình chuẩn bị kinh hỉ, cũng chính là bóng đen ảnh trụ. đương nhiên, cho đến lúc đó có khả năng sẽ phát sinh một chút không bị không chế tình huống. Tỷ Tì như nói bóng đen tại giết người về sau, đạt được cái kia thanh dao nhọn, từ đó trở nên càng thêm đáng sợ, đến lúc đó lây hành vi của nó lo dịp đến xem, tuyệt đối sẽ không chút do dự đối với mình đạo thủ. Nếu như nói dựa theo kiểu luật hạn giá trị phân chia, bây giờ nghĩ giết chết chính mình Ác Linh, bóng đen tuyệt đối có thể xếp tới vị thứ nhất, tiếp theo mới là thua của cả nạ bà lệ. Lại tiếp theo, mới là đồ cổ đồng hồ, Ác Linh đô Duy cùng trên xe buýt gặp phải những cái kia Ác Linh, cho nên Đỗ Duy mới không có lại tiếp tục chờ đợi, hắn phải đuổi tại một cái thích hợp thời gian, không cho bóng đen đạt được cái kia thanh dao nhọn. Đồng thời lại có thể để hết thể có thể tự viên kỳ thuyết, tối thiểu phải đem tom cảnh sát một hợp lý bàn giao. Trong tiểu điểm, chủ giáo dư hiện tại rất phẫn nộ, nàng đứng tại một gian giáo đồ ở cửa gian phòng, nhìn xem bên trong thê thảm cảnh tượng, mí môi, ánh mắt âm trầm cơ hồ muốn chảy nước đồng dạng. "Đồ chết tiệt, ta nhất định phải sẽ xuống ngươi." Vừa mới, trên lầu thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đồng thời có thể cảm giác được, ác thi tiến vào trong tiểu điểm. Nàng lúc đầu coi là, thứ này rồi giết chết tên kia bác sĩ tâm lý, muốn về đến trước mặt mình. Cho nên nàng tâm tình coi như không tệ, một mực tại tám giữa. Nhưng đợi một hồi về sau, lại đống nhiên cảm giác được ác thi một mực tại lầu 5 buổi hồi. Lầu 5. Ngoại trừ ba tên một mực đi theo nàng giáo đồ bên ngoài, những người khác ở tại nơi này. Sau đó, Dụ liền có một loại dự cảm không tốt. Nàng luôn cảm thấy sự tình tựa hồ không thích hợp, trong đầu ẩn ẩn hiện ra một cái không tốt suy nghĩ ác thi không kiểm soát. Thế là nàng lập tức đi ra phòng tắm, hất lên áo choàng tắm téo lên những người khác liền tới đến lầu 5 xem xét tình huống. Có thể để nàng khiếp sợ là, vì đa giáo phái đổ cửa gian phòng, hoặc là toàn mở ra, hoặc là chính là khép hở. Trong phòng, mỗi cái giáo đồ đều chết phi thường thảm, mặc dù chỉ có một đao nhưng mỗi người hoặc là bị mở ngực một bụng, hoặc là chính là bị đâm xuyên trái tim, mở ra cổ. Dù thậm chí nhìn thấy những cái kia chết giáo đồ trên mặt, rõ ràng tràn ngập thật sâu thống khổ. Ác thi tại giết chết các nàng thời điểm, tựa hồ thủ đoạn so giết chết người vô tội ác hơn. Nàng cũng không không có cảm thấy đồng tình hoặc là không đành lòng, chẳng qua là cảm thấy phi thường phẫn nộ. Dù cho các tín đồ có thể lại chiêu, nhưng tại trong một đoạn thời gian rất dài, nàng đều gặp phải một cái không người có thể dùng cục diện khó xử, vì đa bọn họ cần hiếu tế, bằng không mà nói liền sẽ vứt bỏ tín đồ, mà bị vĩnh đa bọn họ vứt bỏ tín đồ hạ tràn có bao nhiêu thảm, dù là biết đến kia là so chết còn muốn tuyệt vọng thống khổ theo thân thể đến linh hồn đều sẽ dần dần hư thối tựa như là một đám bùn nhão đồng dạng mà ở trong quá trình này muốn tự sát đều làm không được chỉ có thể chớm mắt nhìn ở bên cạnh ba tiên giáo đồ sắc mặt cũng rất bối rối cùng kêu lên hỏi rụt chủ giáo chúng ta bây giờ nên làm cái gì rất nhanh liền hẳn là sẽ có người phát hiện nơi này chuyện phát sinh muốn hay không rời khỏi nơi này trước du âm trầm ánh mắt nhìn về phía các nàng thấp giọng nói cứ chờ một chút ta cảm giác được vật kia vị trí giáo đồ thanh âm có chút run rẩy mà hỏi ở đâu du nhắm mắt lại xoay người qua dùng một loại lơ lửng không cố định nhưng lại vô cùng làm người ta sợ hãi giọng điệu nói nó ngay ở chỗ này 3. vừa dứt lời cuối hành lang một cái hất lên giọng điệu cầm trong tay đao nhọn nam nhân đẩy cửa ra đi ra dù cũng mở to mắt nhìn về phía tầm mắt của nó tràn đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc người muốn giết ta vì cái gì chẳng lẽ nghi thức xảy ra vấn đề nam nhân đương nhiên sẽ không trả lời nàng chỉ là cầm nhỏ máu đao nhọn từng bước từng bước đi tới hành lang đỉnh chót những cái kia đèn cũng giống như đường ngắn đồng dạng một chiếc một chiếc dập tắt mà tại rủ cùng cái kia ba tên tà giáo đồ trong mắt lại có loại tự thân sắp bị hắc ám thối vệ cuối cùng chết tại ác thi trong tay cảm giác đè nén Ba tên tà giáo đồ theo bản năng liền muốn chạy, nhưng lố né quá mức, sau lưng cũng đã hoàn toàn lâm vào hắc ám bên trong. Bên tai nghe được, thì là hai bên đồng thời truyền đến tiếng bước chân. Một đầu hành lang, hai đầu đều xuất hiện quỷ dị biến hóa. Cái này, Liên liền Vũ đều đã mất đi cùng Ác Thi liên hệ, nàng đống nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ lâm vào tử cục bên trong. Tại không có cách nào xác định Ác Thi cuối cùng sẽ xuất hiện tại cái kia một đầu tình huống dưới, chỉ cần có một bước đi nhầm, chờ đợi lấy nàng chính là tử vong. Dù nghĩ nghĩ, đáy mắt hiện lên một tia không hiểu tối nghĩa. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía còn lại giáo đồ. Dùng bình tĩnh giọng điệu nói ba người các ngươi hướng bên trái chạy, đi trước dự bị cứ điểm, ta lưu tại nơi này giải quyết nó. Sau đó liền đến. Các giáo đồ liếc nhau, túi đầu xuống có chút không tình nguyện nói chủ giáo đại nhân, chúng ta cũng không phải là ngài, vạn nhất vật kia. Dù tự nhiên biết ý của các nàng, trong lòng nhất thời có chút không vui, trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh. Nàng đi đến ba người trước mặt, nhẹ nói các ngươi không cần phải sợ, vì đã bọn họ sẽ bảo hộ các ngươi, hết thể kinh khủng đều sẽ rời xa các ngươi. Một giây sau, nàng một tay lấy ba người bỗng nhiên đẩy vào hắc ám bên trong. Ba tên tà giáo đồ dù cho ý thức được cái gì, nội lên để phòng suy nghĩ nhưng lại căn bản phản ứng không kịp. chẳng ai ngờ rằng, thân là chủ giáo dù vậy mà lại như thế quả quyết động thủ. ngay sau đó, trong bóng tối liền vang lên dao đâm vào thân thể hùng hậu hồ cấm thành. ác thi tại động thủ trước đó, dù không có cách nào xác định nó vị trí chính xác, nhưng tại động thủ thời điểm, điểm này lại bị đánh gãy. bởi vậy, dù không có chút gì do dự, vọt thẳng tiến vào hắc ám bên trong. một phút sau, chỉ nghe ba một tiếng, dao nhọn rơi trên mặt đất. hành lang đỉnh chốc đèn lần nữa sáng lên. chủ giáo giũ một tay cầm một cái dùm dơm dạ đâm thành búp bê, đem đặt tại ác thi trên đầu. ở bên cạnh, ba tên tà giáo đổ một tròng rồi ngã xuống vũng máu bên trong, nàng sau này nơi hung bị một đao đâm vào, hướng lên như về, đem phần lương rạch ra một cái lỗ hổng lớn. Mà Cố kia ác Thi cũng dần dần run rẩy lên, thật giống như thoát lực đồng dạng tầng tầng ngã nhào trên đất. Dù liếc qua còn lại hai tên còn sống tà giáo đồ, không nói gì, mà là đem ánh mắt di động đến ác Thi lồng ngực chỗ. Nơi đó có lần nữa bị khâu lại vết tích, mà lại thủ pháp thành thạo, xem xét liền rất chuyên nghiệp. Nàng híp mắt, thuận tay nhặt lên cái kia thanh đao nhọn, tại khâu lại chỗ nhẹ nhàng rạch một cái. Đao phong sắc bén đất cắt ra sợi tơ, thi thể lồng ngực nội bộ, liền tất cả đều bại lộ tại dụ trong mắt. Là Đỗ Duy in những hình kia. Là cái kia bác sĩ tâm lý làm sao thật là đáng chết tạp trùng. Dù phẫn nộ đem những hình kia đem tốn đi ra, một chương một chương nhìn xem, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng tại nhìn thấy một tấm trong đó đặc thù ảnh chụp thời điểm, dù biểu lộ cứng đờ. Một con mắt quy một chương 145, Đông. Chương 145, Đông. Khách sạn 5 tầng Hành Lang, nguyên bản tại Vin đã giáo phái chủ giáo dù, giải quyết ác thi về sau ánh đèn rồi khôi phục. Nhưng khi nàng nhìn thấy tấm hình kia thời điểm, chung quanh trong nháy mắt trợn lên một mảnh đen kịt. Hắc cá bên trong, một đạo cực kỳ ác ý ánh mắt, gắt gao để mắt tới dù. Nàng cũng không phải là người bình thường, tại cái khác thành phố tiếp xúc qua Ác Linh cũng có một chút, nhưng cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì một cái Ác Linh cho nàng khủng bố như thế cảm giác. Loại này ác ý quá mức mãnh liệt, đồng thời ẩn ẩn có thể cảm giác được một loại tán khốc mùi huyết tinh, thật giống như thường xuyên có người chết tại cái này Ác Linh trên tay đồng dạng. Dù đệ nhất bản năng chính là chạy, nhưng trung quanh một vùng tăm tối, nàng căn bản không biết nên hướng chỗ nào chạy. Phương hướng cảm giác tại thời khắc này đã hoàn toàn đã mất đi tác dụng, có ánh sáng thời điểm mới có bóng râm tồn tại. Thật ở tại hắc ám bên trong, như vậy nó có thể xuất hiện đang tùy ý địa điểm một giây sau, dù liền nghe được, cả bên trong truyền đến quỷ dị thanh âm, thanh âm cách nàng rất gần, ngay tại tay trái của nàng bên cạnh, là còn lại hai tên không chết ở ác thi trong tay giáo đổi vị trí, Chít chít phốc phốc, ấm áp chất lỏng tung tóe dù một thân, chọt mũi người được, là nồng đậm mùi máu tươi, nàng đống nhiên ý thức được một cái chân tướng, trước đó những cái kia vì đã giáo phái đổ, hẳn là chết tại cái này ác linh trong tay, mà nguyên nhân trực tiếp chính là cái kia đáng chết bác sĩ tâm lý, vì sao lại dạng này hắn vì cái gì có thể thao túng ác linh? Dù không kịp suy nghĩ vấn đề đáp án, bởi vì giờ khắc này, nàng đống nhiên mò tới một vật cửa nàng trong lòng một chút lập tức vận chuyển nắm tay đẩy cửa ra và vào mà sau lưng trong bóng tối lại vang lên loại kia thanh âm quái gì dù biết đi vào liều rốt nhóm này vì đã giáo phái đồ, trừ chính mình bên ngoài toàn bộ đều chết tại ác linh trong tay đây tuyệt đối là một trận tai nạn thậm chí cho tới bây giờ dù cũng không biết đố duy trừ bác sĩ tâm lý bên ngoài thân phận đối với không có bất kỳ cái gì hiểu rõ 3. nàng đẻ xuống ánh đèn chút mở trong phòng trong nháy mắt phát sáng lên tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng mà lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa dù vô cùng hoảng sợ phát hiện một cái chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ không rõ hình dáng hai mắt vằn vện tia máu bóng đen một mình đứng tại cửa ra vào tại trên tay của nó lại còn mang theo hai cái đầu máu tươi hiện lên tơ máu hình dáng túi hướng mặt đất rơi xuống nay tấm tràng cảnh mặc dù không có dù giết chết những người kia hạ tràng thê thảm kinh khủng nhưng cho nàng mang tới cảm giác đè nén lại càng cường liệt giết người tại bị giết là hoàn toàn không giống cái trước sẽ có loại trưởng khống sinh mệnh hư vinh cảm giác cái sau cũng chỉ có xuất phát từ bản năng run rẩy nàng không muốn chết thế là liền lập tức cầm cái kia dơm dạ đâm thành bút bê nhắm ngay ngoài cửa bóng đen dùng một loại gần như nỉ non ngữ điệu, nghiệp tụng lấy không giải thích được câu đơn. những cái này câu đơn không có chút nào lo gì, thậm chí không thuộc về thường gặp ngữ pháp. trong đó xuất hiện số lần nhiều nhất từ ngữ, phát âm có điểm giống là vịnh đạ. ngoài cửa bóng đen tựa hồ cảm giác được cái gì, nhìn chăm chăm rụ trên tay người dơ múp bê, cũng không có đi tiền đến. dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó, nàng liền phát hiện một cái quỷ dị tình huống. trước mặt cái bóng đen này, mặc dù không có tiền đến, nhưng lại đem ánh mắt đặt ở tay trái cầm cái kia thanh đao nhọn phía trên. ngươi muốn cây đao này sao? dù ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, đông nhiên nhớ tới một sự kiện. Một y tác linh khi lấy được một chút đặc thù môi giới thời điểm, sẽ trở nên kinh khủng hơn cùng cường đại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là loại này môi giới, nhất định phải phù hợp hack linh giết người cơ chế, mà lại loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Dù cũng vẹn vẹn chỉ là cái khác chủ giáo nói qua, có thể lý giải thành, chỉ tồn tại ở người khác trong lời nói, ai cũng không có tận mắt nhìn đến qua. Trong lúc nhất thời, Du Biểu Lộ có chút khó coi, nàng rất không muốn đem đao nhọn ném cho bóng đen, bởi vì nàng có thể xác định mình đã bị cái bóng đen này để mắt tới. Nếu để cho nó đạt được dao nhọn, vậy mình càng thêm không có khả năng có đường sống. Chỉ bất quá Nàng cảm thụ được càng ngày càng nóng người dơm bút bê, trong mắt tràn đầy dãy dùa. Người dơm này bút bê là nàng cùng vín đã bọn họ câu thông cầu đối, đồng thời cũng có thể chống cự ác linh lực lượng, nhưng nếu như không cách nào thoát thân lời nói, sớm muộn sẽ tự đốt. Chờ đến lúc kia, nàng vẫn là đồng dạng sẽ chết. Phải làm ra lấy hay bỏ? Dù nghĩ nghĩ, liền cầm lấy đao nhọn, chuẩn bị ném ra bên ngoài. Nhưng vào lúc này, để nàng không thể nào hiểu được một màn xuất hiện. Không hiểu, một trận tiếng bước chân từ xa đến gần đi tới, mà bóng đen giống như là cảm giác được cái gì giống như, đột nhiên đi vào hắc ám bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ bất quá. Những cái kia bóng dâm nhưng không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm thâm trầm. Mang theo không che giấu chút nào ác ý ánh mắt, cũng từ đầu đến cuối nhìn trầm trầm nàng. Đáng chết, nhất định có càng kinh khủng đồ vật đến đây, cuối cùng là chuyện gì xảy ra ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì? Dù không chút nghĩ ngợi lập tức đóng cửa lại, chạy tới cửa sổ vị trí, ý đồ nghĩ biện pháp thoát thân. Nàng nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, năm tầng độ cao, chỉ cần nhảy đi xuống tuyệt đối sẽ thề thịt nát xương tan. Đột nhiên, đông, đông, đông, cực kỳ quy luật mà lại máy móc tiếng đập cửa vang lên. Dù trong lòng xiết chặt, làm người ta sợ hãi lạnh leo phẳng, phất theo toàn thân trong lỗ chân lông chui vào đồng dạng để nàng nhịn không được run một chút. Trong tay, người rơm trong nháy mắt tự nhiên, nhưng cho dù là đưa bàn tay bị phỏng, nàng cũng không dám vứt bỏ. Dù nhịn không được hét lên một tiếng, lập tức đem đao nhọn ném về cửa ra vào, nhưng khí lực của nàng cũng không phải là rất lớn, đao nhọn mặc dù sắc bén, lại chỉ ở trên cửa lưu lại một đạo nhỏ xíu vết thương, liền cứ gãy tại trên mặt đất. Tiếng vang thanh thúy. đột nhiên, tiếng đập cửa ngừng lại, ê a tiếng mở cửa chậm rãi vang lên, cửa phòng dần dần bị mở ra. Có thể để dù không dám tin là. Cánh cửa phòng bị hoàn toàn đẩy ra, đập vào mi mắt lại là một cái mang theo dù đen, mang theo mặt nạ nam nhân. Làm nam nhân gỡ xuống mặt nạ về sau, đập vào mi mắt, chính là Đỗ Duy tấm kia lãnh đạm mặt. Du cắn răng nói ra, thế nào lại là ngươi tại gõ cửa chẳng lẽ không phải cường đại hơn ác linh sao? Đỗ Duy bình tĩnh nói ra, nếu như ta không gõ cửa lời nói, ngươi đoán chừng sẽ không đem dao nhọn vứt bỏ, này lại để sự tình trở nên phiền phức một chút, mà ta chán ghét phiền phức. Du bình tĩnh hỏi, cho nên vừa mới tại đóng cửa về sau, ngươi một mực tại đứng ở phía ngoài. Đỗ Duy ánh mắt hơi khát thượng, nhưng vẫn là hồi đáp, đúng vậy, xuyên thấu qua mắt mèo Ta có thể nhìn thấy tinh thần của ngươi trạng thái rất không ổn định, cái này khiến ta cảm giác rất kỳ quái, nguyên lai like các ngươi loại này giết người như ngoẻ tà giáo đồ, đối mặt tử vong thời điểm, so với người bình thường càng không chịu nổi. Dù nết miệng cười gần nói, nhưng ngươi là người. Vừa nói, nàng vừa đi về phía Đỗ Duy, nhưng Đỗ Duy nhưng căn bản không thèm để ý đồng dạng thậm chí còn dùng vải trắng bao trùm cái kia thanh đao nhọn, đem nhặt lên. Dù gặp đây, thân thể bỗng nhiên dừng lại, nàng nhìn xem Đỗ Du giọng điệu có chút không hiểu nói ra, không đúng, ngươi ở bên ngoài, mấy cái, cái ác linh ở nơi nào? Đỗ Duy giơ ra ngón tay chỉ nàng, Chuẩn sắc mà nói là sau lưng nàng vị trí. Sau đó mới hồi đáp, nó liền sau lưng ngươi quy một chương 146, Tom phẫn nộ. Chương 146, Tom phẫn nộ. Trong phòng, ánh đèn vẫn như cũ. Dù đang nghe Đô Duy lời nói về sau, nàng cũng không có hoài nghi là một loại nào đó đùa ác, bởi vì nàng đích sắc cảm giác được, chỗ sau lưng hết sức ẩm lánh. tựa như là dựa vào tại điều hòa không khí chỗ, loại kia ẩm lạnh làm người ta sợ hãi cảm giác, nhưng lại không quá đồng dạng bởi vì loại này ẩm lạnh mang theo rõ ràng ác ý. Nàng căn bản không dám quay đầu, chỉ có thể hướng Đỗ Duy song tới. Cái này nam nhân có thể để cho bóng đen ẩn vào hắc ám bên trong, cùng hắn dựa vào là càng gần, khẳng định liền càng an toàn. Vẹn vẹn chỉ là một giây đồng hồ không tới thời gian, Dũ liền làm ra chính xác nhất phán đoán. Đáng tiếc là nàng còn chưa kịp tới phong tới Đô duy, trong tay cầm người dơm lại trực tiếp thiêu đốt thành cho tàn. Sau đó nàng liền cảm giác được cảnh tượng trước mắt đống nhiên thay đổi, thị giác biến thành từ trên cao đi xuống nhìn xuống, lơ lửng. Lại sau đó Dũ liền nhịn không được hét lên, thanh âm thống khổ dữ tợn. Nàng cảm giác được có một trương bàn tay vô hình, phân biệt nắm hai chân của mình cùng đầu. Đỗ Duy gặp đây, vội vàng đem cắm vào túi cầm thương tay rút ra, thuận tay cửa đóng lại, xuyên thấu qua mắt mèo xem xét cảnh tượng bên trong. Chỉ gặp dù thân thể quỷ dị lơ lửng giữa không trung, tựa như là bị vặn khăn mặt đồng dạng từ đầu đến chân b méo. Máu tươi phun ra ngoài, trần nhà, trên mặt đất tung tóe khắp nơi đều là. Trong mắt cảnh tượng cũng biến thành huyết hồng một mảnh. Hắn biết, đây là bởi vì một chút huyết dịch văng đến mắt mèo lên, cho nên mới dẫn đến ánh mắt mơ hồ không rõ. Thế là, Đỗ Duy liền đứng ở ngoài cửa đợi một hồi. Rất nhanh hắn liền nghe được quỷ dị phốc phốc âm thanh, liền xem như thấy không rõ. Đỗ Duy cũng có thể liên tưởng đến trong phòng phát sinh đáng sợ một màn. Túi đầu nhìn một chút trong hành lang ba bộ tà giáo đồ thi thể, trong đó hai cô nữ thi thân thể vặn mẹo thành bánh qua trẹo, đầu thì không cánh mà bay. Bóng đen, tựa hồ chấp nhất tại giết người về sau, nhất định phải mang đi đầu. Nếu như nó là người lời nói, nhất định có phi thường kỳ quái cất giữ đam mê. Đỗ Duy cho mình đốt điếu thuốc, vừa hút, một bên ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Bóng đen lần này lại giết ba người, nó đoán chừng sẽ trở nên càng đáng sợ một chút, nhưng dựa theo tình huống trong nhà đến xem, nó tạm thời hẳn là sẽ không xé ra vấn đề. Về phần cái kia thanh đao nhọn tại không có tìm tới giải quyết nó biện pháp trước đó tuyệt đối không thể bị nó đạt được. Vừa nói, Đỗ Duy liền nhìn một chút xung quanh dần dần thối lui hách cám, lại lấy ra một chướng bài trắng, đem vịn đạ giáo phái đổ những hình kia đều bao trùm, nhóm lửa cái bật lửa, đem toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Về phần cố kia Ái Thi, liền để nó một mực biến thành thi thể đi. Trong phòng loại kia âm trầm cảm giác đè nén chậm rãi biến mất, trong hành lang đèn cũng một chiếc một chiếc phát sáng lên. Đỗ Duy biết, chờ mình tới nhà về sau, lại phải quét dọn vệ sinh. Cùng rời đi Niu Zot, đi tới mã xịt thời điểm, tiện thể đem những cái kia rác rưởi đều xử lý a. Hắn ở trong lòng như vậy nói với mình, đồng thời từ trong túi lấy ra điện thoại. Vì đã giáo phái sự tình mặc dù xem như kết thúc, nhưng giải quyết tốt hậu quả làm việc vẫn còn phải làm. Theo sổ truyền tin bên trong tìm tới Tom cảnh sát, Đỗ duy liền nhấn xuống nút cồn. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Tom tức hổn hển thanh âm liền vang lên. Đỗ duy tiên sinh ngươi vì cái gì lại gọi điện thoại cho ta chúng ta buổi chiều vừa gặp qua ha? Đỗ duy ngơ ngác một chút, nói ra, đúng vậy, chuẩn xác mà nói là 8 giờ trước đó. Tom vẫn nộ nói, cho nên ngươi bây giờ gọi điện thoại cho ta là có ý gì lại có ác linh quậy phá? Đỗ duy hồi đáp, đích thật là ác linh quậy phá, ừm, bất quá ngươi yên tâm, chết đều là vì đã giáo phái người cũng không có người bình thường đầu bên kia điện thoại Tom tuổi hầu ngây ra một lúc một hồi lâu mới phản ứng được ý của ngươi là nói vì đại giáo phái ngươi bây giờ ở đâu ta lập tức liền đi qua Đỗ duy thẳng như nói tại nọt bờ dọc khu trung học phụ cận một nhà khách sạn đối diện có cái tình lữ quán cà phê chính là Tom giọng điệu có chút kỳ quái ngươi ở nơi đó được thôi ta bây giờ cách ngươi cũng không xa ngươi chờ một chút lát ta mấy phút liền đến nói xong trực tiếp cúp điện thoại nơi nào đó trên đường phố mấy chiếc màu ven xe con dừng sát ở ven đường bóng râm bên trong lộ ra mười phần ẩn nấp Tom cúp điện thoại về sau, liếc qua đối diện lóe ra màu hồng đảo trong suốt ánh đèn khu vực, hư lệnh một tiếng, ngồi đối diện tại tay lái phụ thuộc hạ nói ra, thông chi những người khác, hành động bị bỏ, chúng ta đi xử lý cái khác bản án. Thuộc hạ kỳ quái hỏi, đầu lĩnh, ngày trước đó không phải nói buổi tối hôm nay muốn đem làng chơi triệt để thanh lý một lần sao? Vì cái gì lại lâm thời thay đổi chủ ý, muốn hay không lưu mấy người ở chỗ này? Tom hùng hùng hổ hổ nói ra, người đang dạy ta làm việc sao ta nói, đi xử lý cái khác bản án. Làng chơi sự tình tạm thời trước hoãn một chút. Thuộc hạ nhún vai, đành phải nói ra, được rồi đầu, ta đã biết. Nói xong liền mở ra bộ đàm, thông tri những người khác. Mà Tom nhìn xem làng chơi sắc mặt lênh khốc, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, tại phát hiện mình thích mỹ nữ hàng xóm vậy mà đã chết thời điểm, tâm hắn đều nát. Trường Kỳ xuất cảnh, nhất là gần nhất đặc thủ vụ án liên tiếp phát sinh thời điểm, tinh thần không chiếm được phóng thích là rất đột ngột. Hết lần này tới lần khác loại sự tình này càng ít người biết càng tốt. Làng chơi đối với Tom tới nói, ý nghĩa hết sức đặc tủ. Không có bạn gái hắn Trường Kỳ lưu luyến quên về, tại không có mỹ nữ hàng xóm cái mục tiêu này về sau, hắn chợt phát hiện, đánh dụng làng chơi đối với mình tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Ấy mặc dù nói mình thắng này Tổng cộng mới đi một lần, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn thực dụng. Tom càng nghĩ càng khó chịu, nhịn không được lại mắng một câu. Mấy phút sau, trong tiểu điểm, Tom cảnh sát đến thang lầu 5 tầng, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nhìn xem rượi vào tượng, một mình hút thuốc Đỗ Duy. Sau đó, hắn càng khó chịu hơn. "Út, ta cực kỳ bằng hữu, ngươi biết khách sạn người phụ trách khi nhìn đến chúng ta những cảnh sát này tới về sau, doa đến ôm đầu ngồi xổm đất dáng vẻ có bao nhiêu buồn cười không?" Đỗ Duy liếc mắt nhìn hắn, kỳ quái hỏi, "Vì cái gì nói như vậy?" Tôn cười lạnh nói, bởi vì bọn hắn biết tà giáo đồ tồn tại, những cái này đáng chết sâu mọt thật hẳn là kéo bọn hắn đi xử bán. Nói, to mặt mũi trán đầy chán ghét nhìn xem thi thể trên đất, đi đến Đỗ Duy trước mặt thời điểm, lại muốn một điều thuốc. Ngươi đơn giản chính là cái nữ tính sát thủ, căn cứ ta biết tình huống đến xem, cơ bản có ngươi xuất hiện địa phương, dù sao là có nữ tính gặp bất hạnh, ta nếu không phải biết ngươi là người trừ ta, lại thêm lần này chết đều là cùng hung cực ác tà giáo đồ, ta thật sự cho rằng là ngươi cố ý làm. Đỗ Duy phun ra một điếu thuốc khí, nhàn nhạt nói ra, viễn đã giáo phái làm ra một cái ác thi, ấn chính là cố kia hất lên áo mưa thi thể, ngươi tốt nhất đem nó tiêu hủy, bởi vì ta cũng không cách nào bảo đảm, sẽ không ngoài lại xuất hiện vấn đề gì. Tom cao mày nói, loại vật này cũng quá tà môn. Ta tại khách sạn giám sát bên trong thấy được nó từ trong phòng chui ra ngoài, sau đó lại giết cái khác tà giáo đồ, tiếp lấy toàn bộ hành lang đều biến một mảnh đen kịt. Lúc ấy cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nghĩ nghĩ, Tom lại tăng thêm một câu, ta chỉ thấy ngươi tiến vào hành lang, cùng ngươi tại cửa ra và hút thuốc hình tượng, cụ thể trải qua có thể cùng ta nói một chút sao? Đỗ duy gật đầu nói, kỳ thật không có gì đáng nói. Tối hôm nay thời điểm, cô này ác Thi xuất hiện lần nữa tại nhà ta, nó không có đánh qua ta, sau đó liền hướng về một cái phương hướng rời đi. Ta liền đi theo nó một đường đến phụ cận, liền nhìn thấy nó biến mất không thấy gì nữa. Thế là, ta ở phía đối diện tình lữ quán cà phê ngồi một hồi, ngay sau đó, ta liền phát hiện lầu 5 cửa sổ xuất hiện một cỗ thi thể. Lại sau đó, ta liền vào quán rượu, kết quả phát hiện ác thi giết người, đồng thời tựa hồ đã từng giết chết roi cái kia ác linh, cũng xuất hiện ở nơi này. Tom trầm tư một tiếng nói, ta biết đại khái, những cái này quỷ đồ chơi thật là khó lý giải, cũng không biết ngươi là thế nào cùng bọn chúng liên hệ. Đỗ Duy phun ra một điếu thuốc khí, chậm rãi nói ra, ta cũng không muốn cùng bọn chúng liên hệ, nếu có thể lợi nói, ta càng nghĩ kỹ hơn tốt kinh doanh ta phòng khám bệnh. Tông cười lạnh nói, ta cảm thấy ngươi không thích hợp làm bác sĩ. Đỗ Duy nhíu những mày, có ý tứ gì?" Tống rút mạnh một điếu thuốc hồi đáp, bởi vì ta cảm thấy tinh thần của ngươi trạng thái một mực không phải rất tốt, cho ta cảm giác rất đột ngột ngặt đi, hoặc là nói rất lạnh lùng, ta gần nhất cũng nhìn một chút tâm lý học sách, "Tiểu nhị, áp lực của ngươi rất lớn." Đột nhiên, trong giống như là nghĩ tới điều gì giống như, cười hắc hắc, "Ta có cái làm dịu áp lực biện pháp, ngươi có muốn hay không thử một chút?" Đỗ Duy nhìn xem hắn, trầm mặc một hồi, xoay người rời đi. "Không cần, ta có bạn gái quy một chương 147, trong hồ cái bóng. Chương 147, trong hồ cái bóng. Ngày 27 tháng 5, thứ năm, dạng sáng 1:20." Phòng khám tư vấn tâm lý bên trong. Đỗ Duy tốt quét dọn xong vệ sinh, theo lầu các xuống tới về sau, đã qua hơn nửa giờ. Hắn đi đến phòng vệ sinh thời điểm, nhìn thoáng qua phòng ngủ còn không có thay đổi cửa, yên lặng thở dài. Cánh cửa này là bóng đen lúc ấy phá hư, trước đó mặc dù muốn lại mua một cánh cửa thay đổi rơi, nhưng một mực không có thời gian. Nghĩ nghĩ, Đỗ Duy liền lấy điện thoại di động ra, muốn theo trên mạng sau đơn đặt hàng. Nhưng vừa mở ra điện thoại, hắn lại nhìn thấy Alex tại hơn nửa giờ trước kia, cho mình phát một đầu tin nhắn. "Thân hãi Đỗ Duy tiên sinh, hiện tại là 12:11, đoán chừng ngươi cũng đã ngủ." Sau đó ta hiện tại mới từ trong Gaza đi ra, Ân, ta cho ngươi chọn lấy một chiếc xe, hẳn là rất phù hợp khí chất của ngươi, cho nên ngày mai hy vọng ngươi lên sớm một chút, không đến mức để cho ta chờ ở bên ngoài thật lâu. Cuối cùng, lại còn tăng thêm một cái thoạt nhìn rất xuất diễn ái tâm ký hiệu. Đỗ Duy âm thầm lắc đầu, hy vọng chiếc xe này hắn không phải là rất đắt, dù sao còn muốn đáp lễ. Hắn cái kia thời điểm đang ngồi lấy tôm cảnh sát xe đi nhà đuổi, tốt về sau, càng là vội vàng xử lý Vin đã giáo phái đồ bọn họ đầu. Bởi vậy Đỗ Duy liền một mực lo lắng nhìn điện thoại. Bất quá hắn cảm thấy đã nhận được tin nhắn vậy liền hẳn là hồi phục một chút, bằng không mà nói lộ ra rất không có lễ phép. Thế là, hắn nhanh chóng biên tập một đầu tin nhắn, đem Alex phát quá khứ. Làm xong những cái này, liền đưa điện thoại di động nhét vào túi, đi vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Hai ngày này, hắn có chút quá bận rộn, mặc dù không giống trước đó như thế, suốt ngày đều tại cùng Ác Linh làm tiếp xúc, nhưng lại cũng bàn bạc không lên nhẹ nhõm. Cũng may, lũ rốt bên này Vín đã giáo phái đồ rồi giải quyết triệt để, hẳn là có thể an ổn một đoạn thời gian. Mà tại trong khoảng thời gian này Hắn không đến mức một mực căng thẳng tinh thần, có thể đủ tốt tốt nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh trạng thái, lại đi đi tới mà chỉ không người thành. một bên khác, Alex trong nhà, nàng đông dạng tại phòng tầm tắm tắm rửa, nam tại cấp cao trong bồn tắm, Alex biểu lộ 10 phần hài lòng, lâm vào yêu đương bên trong nữ nhân, cho người cảm giác muốn hoạt bát rất nhiều. ông, điện thoại chấn động, Alex nhìn thoáng qua đặt ở bồn tắm hộ thủ chỗ, tiện tay liền có thể đụng phải điện thoại, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. đã chế thế như vậy, hẳn là không người sẽ cho chính mình phát tin tốt đi. Cha mẹ của nàng cũng không tại New York ở lại, bất quá khoảng cách cũng không tính quá xa, bình thường càng sẽ không lại muộn như vậy thời điểm cho nàng gửi nhắn tin, cơ bản đều là điện thoại. Mà trước đây vài bằng hữu cũng cơ bản đều tại cái khác thành phố, liên hệ cũng không phải là rất nhiều. Nghĩ đến cái này, trong mắt nàng đống nhiên sáng lên, vội vàng lấy qua điện thoại. Nhưng ngay sau đó, Alex lại có chút khó chịu. Đáng chết, hắn làm sao muộn như vậy còn chưa ngủ chẳng lẽ không biết thức đêm đối với thân thể không tốt sao? Nhưng đợi điểm tiến tin nhắn về sau, Alex nhịn không được cắn môi một cái, thử lạnh một tiếng. Chỉ có một đầu tin nhắn, lời ít mà ý nhiều. Ok. Ta ngày mai 6 giờ lên. Alex bất đắc dĩ cười cười, tự đủ, 6 giờ, nói cách khác ta tối thiểu phải 5 giờ cách căn mặc trang điểm, sau đó lái xe đến cửa nhà hắn cho hắn nhìn kinh hỉ. Thật làm cho người đau đầu, xem ra ta được tối khô tóc, lập tức đi ngủ, không phải ngày mai có khả năng dậy không nổi. Xoẹt một tiếng, bọt nước vang khắp nơi. Alex theo trong bồn tắm đứng lên, tiện tay cầm lấy khăn tắm lau lau rồi thân thể một cái, liền phụ thêm áo choàng tắm về tới phòng ngủ. Dạng sáng, 2:08. Hô. Phòng khám tư vấn tâm lý lầu 2 trong phòng ngủ. Đỗ Duy mặc màu đen áo ngủ nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt mười phần trắng xám, ẩn ẩn mang theo một tia giấy rủa. Ở bên cạnh hắn, đặt ở thằng hề bài, mặt nạ, cái bật lửa, cùng cái kia thanh dù đen. Nhưng quỷ dị chính là, tấm kia thằng hề mặt bài lên vẽ lấy, mà cáo đuôi tôm hắn, lại nghiêng đầu sang chỗ khác, một mình nhìn chằm chằm trên giường Đỗ Duy. Tích tích. Trung quanh một vùng tăm tối. Dưới chân là âm lãnh thấu xương đầm nước. Đỉnh đầu thì một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được một giọt một giọt nước xuối ở tại trên trán. Đỗ Duy rất rõ ràng chính mình lần nữa lâm vào ác mộng bên trong. Những cái này cùng trước đó kinh lịch lại hoàn toàn khác biệt. Hắn ở trong mơ ngoại trừ ánh mắt bên ngoài căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đương nhiên, hắn biết ánh mắt chỉ là một cái khái niệm, cái gọi là nhìn, kỳ thật chỉ là ý thức đối với mộng cảnh thu hoạch tin tức phương thức. Nhưng rất kỳ quái, Đỗ Duy đánh giá một hồi bốn phía, không khỏi nhíu mày. Hắn nhớ kỹ chính mình trước đó là tại phòng ngủ, bởi vì quá mệt mỏi, nằm xuống về sau rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Thật không nghĩ đến chính là, vừa mới ngủ, chính mình liền xuất hiện ở cái này kỳ quái lại quỷ dị trong động. Ta đứng trên mặt hồ lên. Hắn dùng sức bước lên, lại phát hiện thân thể căn bản hãm không đi vào. Lại nhìn một chút chính mình, mặc trên người thì là áo ngủ lại có chút mơ hồ không rõ, nguyên rủa vừa mới suy yếu, cái mộng cảnh này phải cùng nữ tu không quan hệ, cho nên nói là tấm kia thằng hệ bài. Dựa theo Tony cha xứ nói, cùng chính mình cùng thằng hệ bài ở giữa liên hệ đến xem. Tấm kia bài lý có tà linh một bộ phận, mà cái này quỷ đồ vật, thì sẽ dần dần đem chính mình đồng hóa ăn mòn, cuối cùng khiến cho chính mình biến thành nó một bộ phận. Lấy giấc mơ phương thức đối ta ý thức tạo thành ảnh hưởng, sau đó tại cái nào đó đoạn thời gian, bắt đầu động thủ sao? Đỗ duy lắc đầu, trước này thằng hệ bài là chính mình đánh cược bên trong chiến lợi phẩm, nó thuộc về mình, nhưng lại lại không giống dù đen cùng cái bật lửa không có quá nhiều thay hoang ẩm, bởi vì hai món đồ này thuộc về môi giới một loại, vốn nên tồn tại ác linh rồi bị tiêu diệt giới mất, sẽ không lại tạo thành phiền phức. Chỉ bất quá cái này hồ. Không hiểu, Đỗ duy như mày, đột nhiên nhìn xuống phía dưới một chút, một máy mắt, nét mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Tại đáy hồ, một cái mơ hồ không rõ bóng người, lấy tương phản góc độ, đồng dạng đứng tại phía dưới, nay tấm cảnh tượng rất quỷ dị, giống như là đứng tại một chiếc gương lên, lấy mặt kính ngăn cách, một mặt là chính mình, một mặt thì là đối lập cái bóng. Đỗ Du cúi người, xin lại gần nhìn một chút. Ở trong quá trình này, Đáy hồ mơ hồ không rõ bóng người cũng không có động tác. Thằng đến Đô Duy cách mặt hồ càng ngày càng gần thời điểm, nó phản phất cảm nhận được cái gì giống như, cũng lấy một chỗ ngặt giao tư thế, xích lại gần tới, dáng người cùng hình dạng cũng dần dần trở nên rõ ràng. Cùng Đô Duy mặt sắp tiếp xúc đến mặt hồ thời điểm, đáy hồ bóng người kia triệt để bại lộ ở trước mặt hắn. Một người mặc áo khoác màu đen, thái phát thoáng có chút lộn xộn, gánh lấy một trương rún gió nữ nhân mặt nam nhân. Chuẩn xác mà nói, là một cái khác cùng hắn ký ức giống nhau, nhân cách giống nhau, hành vi lo hoàn toàn tương tự ác linh Đô Duy. Ngay sau đó, Ác Linh Đỗ Duy liền chậm rãi vươn tay, đem tấm kia dùn gió nữ nhân mặt xe xuống, đem bóp chặt lấy, lộ ra một trường trắng sáng mà lại biểu lộ mặt lạnh lùng. Ở trong quá trình này, động tác của nó mười phần ưu nhã, rất như là thượng lưu xã hội thân sĩ, dù cho làm sự tình rất thu bạo, nhưng cho người cảm giác lại tìm không ra một tia khuyết điểm. Quy 1 chương 148, tự trị. Chương 148, tự trị. Trong một cảnh, Đỗ Duy nhìn xem một chính mình khác, ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng. Cùng một khuôn mặt, cùng một cái bản thân, cùng là một người cách. Hắn lúc này cùng Ác Linh Đỗ Duy, ngoại trừ khí chất bên ngoài, căn bản tìm không ra khác nhau chút nào. Đỗ Duy cùng Ác Linh Đỗ Duy cứ như vậy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt ngưng tụ, bầu không khí tại thời khắc này có loại không nói ra được căm trẫm. Thật lâu, Đỗ Duy trước tiên mở miệng nói, ta tại cho ngươi nhân cách cùng ký ức thời điểm, ở trong đó trôn xuống một cái hố, ở phía sau tới làm gái này hố bộc phát về sau, ngươi biến thành kẻ thất bại, ta thành công đoạt lại thân thể. Nhưng ngươi cũng bởi vậy có được ta tất cả ký ức, cho nên ngươi tạo dựng một cái tâm linh chi hồ, như vậy ta rất hiếu kỳ, trước ngươi cuối cùng ở nơi nào? Mà lại, ta là lợi dụng ngươi cơ chế giết chết ngươi, vì cái gì ngươi cũng chưa chết? Mặc dù là nghi vấn, nhưng lại mang theo chắc chắn ý vị, thật giống như Đỗ Duy căn bản không ngoại ý muốn Ác Linh Đỗ Duy không chết, nghi ngờ chỉ là trong đó không biết nguyên nhân. Ác Linh Đỗ Duy nhìn xem hắn, bình tĩnh nói ra, ngươi bị ta nhốt vào trong gương thời điểm, không phải cảm giác được ngươi dần dần tại biến thành Ác Linh sao, vì cái gì sẽ còn nghi hoặc đâu. Đỗ Duy như có điều suy nghĩ gật đầu, cái này cơ chế, nhưng thật ra là tại đem ta biến thành Ác Linh, cho nên nó không có cách nào giết chết ngươi, bởi vì ngươi vốn chính là Ác Linh. Ác Linh Đỗ Duy lắc đầu nói, có thể hiểu như vậy, trên thực tế đổi mặt thành công về sau, Ngươi tại biến thành ác linh về sau cùng tử vong không có gì khác nhau, bởi vì thời điểm đó ngươi sẽ mất đi đô duy cái tên này, từ đó biến thành tồn tại ở mặt nạ bên trong ác linh, thẳng đến lần tiếp theo có người đeo lên mặt nạ, ngươi mới có thể lấy đồng dạng cơ chế, xuất hiện lần nữa. Nói đến đây, nó dừng một chút lại nói, đương nhiên, cho đến lúc đó, xuất hiện là mặt nạ ác linh, dù cho lại có người dùng đồng dạng biện pháp, cho ngươi một nhân cách, đến lúc đó ngươi cũng không phải là đô duy, mà là một cái khác có người khác ký ức ác linh. Nghe, tựa như là xin Đỗ Duy cùng Ác Linh đỗ Duy ở giữa nói chuyện, cũng không có dương cung bản kiếm cảm giác, ngược lại giống như là quen thuộc nhất lão Hưu ở giữa bắt chuyện. Đương nhiên, như vậy ví von rất không thỏa đáng. Bởi vì song phương ký ức giống nhau, nhân cách nhất trí, làm việc lo logic cũng giống vậy, theo một ý nghĩa nào đó, cái này gọi tự hỏi tự trả lời. Thế là, Đỗ Duy liền lần nữa hướng chính mình đưa ra một vấn đề, tại trước người, hẳn là còn có cái khác ác linh cướp đi thân thể người khác cá những cái kia ác linh đâu. Ác linh Đỗ Duy hồi đáp, ta cũng không rõ ràng, bởi vì ta chính là ngươi, hai chúng ta ký ức đồng dạng ta biết chỉ có những cái này, mà ngươi không biết, ta cũng không biết. Đỗ Duy gật đầu tỏ ra là đã hiểu, hắn không có đi hoài nghi Ác Linh Đỗ Duy lời nói phải chăng có dấu diếm, bởi vì hắn đối với mình quá mức hiểu rõ. Chính mình không cách nào lừa gạt mình. Sau đó hắn liền nói một câu, "Cho nên ngươi bây giờ cũng không tại trong mặt nạn, mà là dấu ở ý thức của ta ở chỗ sâu trong." Ác Linh Đỗ Duy gật đầu nói ra, "Không, ta đã nói qua, ta là ngươi đồng thời cũng là Ác Linh, chỉ cần hoàn toàn ác linh hóa, ngươi liền sẽ biến thành ta, theo bắt đầu đến kết thúc, chúng ta một mực chính là một người." Đỗ Duy cười khẽ một tiếng, hắn nghe được tâm lý ám chỉ hơn vị. Ngoại trừ ký ức bên ngoài, ngươi cùng ta có được khái niệm lên khác biệt. Dù cho ác linh hóa, cũng là ta biến thành ác linh, mà không phải biến thành ngươi. Ngươi biết dù đen sao?" Ác linh Đỗ Duy lạnh lùng nói ra, loại này thăm dò rất cấp thấp. Đỗ Duy lắc đầu nói, hoàn toàn chính xác cấp thấp, nhưng ngươi cũng không trả lời, không phải sao? Dù đen là gần nhất đạt được, ác linh Đỗ Duy lừa gạt không tới chính mình, nó mặc kệ là trả lời biết vẫn còn không biết rõ, đều có thể bộc lộ ra một chút tin tức. Biết chính là biết, không biết là không biết, mà không trả lời, kỳ thật cũng không có trả lời khác nhau chút nào. Đỗ Duy đứng người lên, nhìn một chút bốn phía, dùng dị dạng giọng điệu nói ra, "Cho nên ngươi có, chỉ là tại ta đoạt lại thân thể trí nhớ lúc trước" Tại về sau ký ức ngươi cũng không có. Ngươi thật sự là ta, nhưng lại là ta của quá khứ. Đồng thời, tại ta tử vong trước đó, ngươi cũng không có cách nào đoạt lại thân thể của ta, ngươi sở dĩ làm một màn như thế, kỳ thật chỉ là muốn tại trong ý thức của ta khảm vào một cái, ngươi chính là của ta khái niệm. Nhưng cái này đối ta tới nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng, thủ đoạn của ngươi quá thô rác, thậm chí còn buộc lộ ra nhược điểm của ngươi. Mà bây giờ, ta đã biết làm như thế nào từ nơi này mộng cảnh rời đi trở lại thực tế. Nói xong, Đỗ Duy cúi đầu. Lúc này hắn là đứng trên mặt hồ lên, phía dưới Ác Linh Đỗ Duy mặt mũi tràn đầy âm trầm trong mắt mang theo ác ý giữa song phương quan hệ trên cơ bản không có khả năng đi điều hòa chỉ có thể tồn tại một cái hắn tự nhủ người tiềm thức đối với ở biển sâu hồ nước không trùng, hắc cám đều có một loại âm thầm sợ hãi đây là lạc cấn tại bản năng bên trong không cách nào dung chuyện dù cho có thể thản nhiên đối mặt nhưng ở trong động dù ai cũng không cách nào đi kháng cự loại bản năng này ta sở dĩ đứng trên mặt hồ lên là bởi vì trong tiềm thức ta không nghĩ rơi vào đáy hồ bởi vì tại lẽ thường bên trong cái kia mang ý nghĩa ngâm nước tử vong nhưng đây là giấc mơ sợ nhất thường thường cũng là ta không muốn đi đối mặt Đỗ Duy nói xong liền hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Đối mặt tử vong, nên cho vốn có bình tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ác linh Đỗ Duy ở phía dưới, lại không lên tiếng phát, bởi vì nó biết, vậy không có bất cứ ý nghĩa gì, mà lại không cách nào ngăn cản. Nó mặc dù có thể ảnh hưởng giấc mơ, thậm chí chế tạo ra tâm linh chi hồ, nhưng giấc mơ chủ nhân lại là Đỗ Duy. Ngay sau đó, một màn quỷ dị phát sinh. Theo Đỗ Duy biểu lộ trở nên càng ngày càng bình tĩnh, thân thể của hắn cũng đang chậm rãi hướng dưới hồ trìm. Mà ác linh Đỗ Duy, lại từ từ đi lên. Trung quanh một mảnh đen kịt, mặt hồ đem toàn bộ ngậm cảnh chia cắt thành hai mặt, cái bóng lấy cũng chỉ có Đô duy cùng Ác Linh Đô duy thân ảnh. Cô Đỗ, Đô Du từng chút từng chút cảm giác chính mình chìm vào đáy hồ, đầu tiên là chân, sau đó là rủ xuống cánh tay, bụng dưới, ngực, cái cổ, cuối cùng thì là miệng cùng cái mũi. Ở trong quá trình này, Đô duy sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, cho dù là những cái kia lớn lạnh nước hồ dọc theo lỗ hai xoang mũi tiến vào thân thể, hắn cũng không có bất kỳ cái gì dãi rủa, muốn trở lại trên mặt hồ cảm giác, giống như là tại tự chìm, không còn có so với mình không chế chính mình chìm vào đáy hồ kinh khủng hơn cùng tuyệt vọng phụ. Mặt hồ xuất hiện một cái bọt nước, làm Đỗ Duy hoàn toàn chìm vào trong hồ nước thời điểm, ác linh Đỗ Duy thân thể cũng chậm rãi hiện lên đi ra. Cái này, đổi thành nó ở phía trên, Đỗ Duy ở phía dưới. Nó lạnh lùng âm hiểm nhìn đáy hồ dần dần đắm chìm Đỗ Duy, không có phẫn nộ, có chỉ là tĩnh mịch đồng dạng bình tĩnh. Qua thật lâu, ác linh Đỗ Duy mới lạnh giọng nói ra, là ngươi chìm vào đáy hồ thời điểm, hoàn toàn chính xác từ nơi này thoát thân trở lại hiện thực, có thể đồng thời ta cũng có được ngươi bây giờ ký ức. Max không người thành sao ta cũng rất chờ mong quy một chương 149, cái này rất Đỗ Duy. Chương 149 Cái này rất Đỗ Duy. Dạng sáng. Đồng hồ báo thức vang lên. Đỗ Duy vướt vướt có chút căng đau đầu, rửa mặt một phen về sau, liền đi xuống lầu. Tinh thần của hắn không phải rất tốt. Trong mộng cùng ác linh Đỗ Duy rằng có thời gian quá lâu, nhất là chìm vào trong hồ quá trình phi thường trầm trạng, chờ thoát ly mộng cảnh về sau, đã là 2 3 giờ sau. Cùng một đêm không ngủ không có khác nhau. Đi vào dưới lầu, hắn mặc một thân quần áo thoải mái, bên ngoài thì là vàng nhạt bên trong giải khoản áo khoác, theo thói quen sờ lên ngực trái vị trí, nơi đó cất dấu màn nạ. Tại cùng ác linh tiếp xúc về sau, Đỗ Duy trên cơ bản cáo biệt so sánh tu thân vừa vặn quần áo mang theo trong người mặt nạ, súng ngắn, cái bật lửa cùng thằng hề bài còn dễ nói, nhưng này đem dao nhọn lại không tiện lắm mật thân. Nếu như mặc tu thân quần áo, rất dễ dàng bị nhìn đi ra. Bởi vậy, áo khoác liền thành vật nhất định phải có. Ánh mắt tại lầu một treo trên vách tường đồ cổ đồng hồ, cùng tủ trang bị bên trong yên tĩnh ăn nạ bỡ lệ lên lướt qua. Đô duy thần sắp thư hoan rất nhiều. ăn nạ bỡ lệ thua cuộc, đồ cổ đồng hồ vẫn như cũ thần bí. Trong nhà ngoại trừ tương đối mà nói so sánh cố chấp bóng đen bên ngoài, cơ hồ có thể nói là toàn bộ liệu dót nơi an toàn nhất. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn trong nhà, mà lại nhất định phải là ban ngày. Bằng không mà nói chỉ cần có người thì đến nói không chừng liền thành bóng đen mục tiêu thứ quỷ này rồi giết hơn 10 người so trước đó đáng sợ rất nhiều mặc dù có đồ cổ đồng hồ tại nó không có cách nào tạo thành quá ma tùy phiền nhưng sớm tối cũng là sự tỉnh cũng xấu hổ chính là cho tới bây giờ Đỗ duy cũng không biết giải quyết như thế nào bóng đen không rõ ràng cơ chế mà lại phần lớn thời gian đều ở bóng dâm bên trong tại không sử dụng thằng hệ bài tình hôn giới trên cơ bản Đỗ duy lấy nó không có gì biện pháp mà động dùng thằng hệ bài càng tập hợp tà linh đối tự thân ăn mòn cũng càng sâu sớm muộn cũng sẽ đem chính mình thối vệ Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy theo trong ví tiền rút ra tấm kia thẳng hề bài. Phía trên đồ án cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng này thất dấu ở chỗ tối ác lang, lại khoảng cách mà cáo đuôi tôm chính mình, càng gần một điểm. Hắn đại khái có thể suy đoán ra. Làm bài lên sói hoang đi vào bên cạnh mình, mở ra răng nanh, hẳn là Tà Linh bắt đầu thôn vệ chính mình thời điểm. Đem thằng hề bài lại lần nữa trả về, Đỗ Duy thấp giọng nói ra, nếu như một mực tìm không thấy giải quyết bóng đen biện pháp, có lẽ ta được cân nhắc cho nhà lại thêm một vị thành viên mới. Vừa nói, vừa đi đến cửa ra vào. Vặn ra chỗ cửa, đem một cái kéo ra. Đập vào mắt bên ngoài thái dương vừa mới dâng lên, gió nhẹ quất vào mặt, vạn dặm không mây. thời gian bây giờ thì là 6 giờ chỉnh, một phần không kém, một phần không thiếu. hắn luôn luôn rất đúng giờ. mà tại đối diện thì ngừng lại một cú màu đen kilômét khải luân gợn tờ, tạo hình huyết gốc, phảng phất u linh trầm tĩnh, cho người cảm giác vô cùng chói mắt. chỉ là kỳ quái là alex cũng không có từ trên xe đi xuống, sẽ không phải là trong xe ngủ tiếp đi à? đô duy nghĩ nghĩ, sắc mặt có chút cổ quái đi lên trước. tiếng xe đều làm lún dán, chỉ có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài, lại không thể từ bên ngoài nhìn thấy bên trong. thế là hắn liền gõ gõ cửa sổ xe, đông đông đông, không có trả lời, tiếp tục gõ một hồi, cửa sổ xe mới chậm rãi rơi xuống. Alex buồn ngủ mông lung mặt, liền xuất hiện ở Đỗ Duy trước mặt, ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra Alex làn da càng thêm trắng nõn. nàng ngũ quan cũng rất tinh xảo, hoàn toàn phù hợp người châu Á thẩm mỹ. trên thực tế, Đỗ Duy vẫn cảm thấy Alex không cần thiết lấy mái tóc nhuộm thành màu đen, mặc dù thoạt nhìn cũng nhìn rất đẹp, nhưng không có trước đó tóc bạc dáng vẻ càng có khí chất. buổi sáng tốt lành Alex, Alex có chút rời giường tức giận, nàng mơ mịt nhìn một hồi Đỗ Du, đột nhiên lắc lắc đầu. Khó chịu nói ra, ta không tốt đẹp gì. Đỗ Duy lung túng nói ra, ta có phải hay không không nên gọi tìm ngươi. Alex gục trên tay lái, khẽ khẽ hừ một tiếng nói, ngươi không phải không nên gọi tìm ta, mà là không nên lên sớm như vậy, ta hôm nay đi ngủ 4 giờ không tới, 5 giờ liền trang điểm, một đường lái xe đến nhà ngươi, ta vừa mới hít một hồi, vây khốn để cho ta cảm giác giống như là muốn chết đồng dạng. Ngươi thật là làm cho người ta chán ghét, ngươi nếu là lên sớm một chút, ta liền sẽ không để ngươi thấy ta chật vật như vậy dáng vẻ. Lời nói lộ ra hoán trách trí vị. Đỗ Duy không có cùng nữ sinh nói yêu thương kinh nghiệm, cũng không hiểu nhiều vì cái gì Alex sẽ cảm thấy nàng hiện tại rất chật vật. Cỡ lớn màu lam hủ ti, hạ thân thì là con đùi, mặc dù mặc rất đơn giản, lại thoạt nhìn rất có sức sống. Đồng thời, nàng trang dung vẽ cũng nhìn rất đẹp, cái này gọi chật vật. Đỗ Duy có chút không thể nào hiểu được, đành phải thăm dò tính nói ra, có muốn không ngươi ngủ tiếp một hồi. Alex giận không chỗ phát tiết, liếc mắt hồi đáp, ta ngược lại thật ra dự định lại hiếp mắt một hồi, nhưng cũng không thể để ngươi ở bên ngoài nhìn như vậy, ngươi lên trước tới đi bả bối nói xong, Đỗ Duy liền đi tới vị trí kế bên tài xế, mở cửa xe ngồi xuống. chiếc này km khai vòng gờ gờ mặc dù là xe thể thao, nhưng nội bộ không gian cũng không chen chúc, tương đối mà nói tương đối thoải mái dễ chịu. Đỗ Duy ngồi xuống về sau, liền nhìn xem Alex đem kiếm xe dâng lên, sau đó gục trên tay lái, nghiêng đầu đối với mình. Hô hấp, hơi gấp rút. khoảng cách gần như thế, Đỗ Duy có thể ngửi được Alex trên người nhàn nhạt, nhạt mùi nước hoa, cũng không gây mũi, cũng không có lý do, lại làm cho hắn có loại cảm giác khác thường. nhất là, Alex lúc này là nghiêng đầu, đứng quay lưng về phía chính mình, nàng mắt buồn ngủ mông lung lại có vẻ càng thêm mê người. Alex vốn chính là mỹ lệ phi thường nữ nhân, đồng thời nàng hôm nay mặc chính là cỡ lớn mũ ti, vô cùng rộng rãi, nhiều một chút khói lửa, càng phù hợp một người bạn gái địa vị. Mà theo Đô duy góc độ nhìn sang, thậm chí có thể nhìn thấy Alex bóng loáng trắng non xương quai xanh. thân ái, ngươi đang nhìn cái gì? Đống nhiên, Alex mảnh khảnh lông mày nhíu lại, khoe miệng cũng lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Đỗ duy lúng túng hắng giọng một cái nói ra, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi khí sắc rất tốt. phúc, Alex không khỏi cười một tiếng có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi thật giống như rất không thích tiếng chúng ta bây giờ quan hệ, nói lời cũng che che lấp lấp, lớn mật một điểm, ta sẽ không ngại. Đỗ duy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, liền hướng về Alex sương vai sành chỗ đưa tay ra, đầu ngón tay chạm đến nàng hũ tỷ cổ áo, ra thì gần. một cái mắt, Alex mặt đỏ tới mang thai, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng cảm giác nhịp tim tại gia tốc, hô hấp đều không trôi chảy. đây quả thật là rất lớn mật. hắn khai khiếu. Alex bỗng nhiên khẩn trương lên, há to miệng, chính hướng nói cái gì, nhưng ngay sau đó Đỗ duy động tác lại làm cho sắc mặt nàng ngổn ngang. Đỗ Duy đem nàng vụt tì kéo lên rồi, phủ lên xương quay xanh. Alex mặt đều đen. Thôi a, cái này rất Đỗ Duy." Quy một chương 150, đã lâu an bình. Chương 150, đã lâu an bình. "Đỗ Duy tiên sinh, ngươi..." Liền. Liền cái này." Alex sinh khí cắn răng, lập tức xoay qua thân, giận đùng đùng nhìn chằm chằm Đỗ Duy. Đáy mắt tràn đầy khó chịu. Mà Đỗ Duy thì ra vẻ bình thản nói ra, "Không phải đâu." Kỳ thật hắn cũng rất xấu hổ, hắn cũng không phải là không hiểu Alex ý tứ, chỉ là bản năng cảm thấy không nên làm như vậy. Xác định quan hệ không có nghĩa là muốn lập tức phát sinh quan hệ. Như thế sẽ chỉ làm hắn cảm thấy chính mình là đồ cặn bã. Thân thể nữ nhân đối với hắn không nhiều lắm lực hấp dẫn, dù sao hắn đại học thời kỳ học chính là Pháp Ili, giải phẫu thi thể cũng không phút nam nữ. Nước chảy thành sông mới thích hợp nhất, đồng thời tại hiện tại loại tình huống này, hắn càng không muốn để cho hai người quan hệ tiến triển nhanh như vậy. Tối thiểu nhất, phải theo mạn xịt thành sau khi trở về lại nói. Alex hừ lạnh một tiếng, nhịn không được liếc mắt. Đông Tây phương quan niệm là từ nhỏ dưỡng thành. Phương Tây tương đối mà nói càng thêm lớn mật một điểm, đối mặt thích người, vậy sẽ phải toàn thân toàn ý chiếm hữu, về phần có thích hợp hay không kia là chuyện sau này. Đương nhiên, Alex vẫn cảm thấy nàng cùng Đỗ Duy rất thích hợp. Bất quá, nàng cũng biết Đỗ Duy tính cách chính là như vậy, cũng rất tôn trọng Đỗ Duy. Tình yêu loại vật này, tại không dựa vào lo hiện thực tình huống dưới, chỉ có song phương lẫn nhau tôn trọng, hiểu nhau, mới có thể đi càng làm trưởng hơn lâu. Thế nhưng là lý giải tôn trọng là một chuyện, khó chịu là một chuyện khác. Bà bối, ngươi bây giờ để cho ta hoài nghi ta mị lực. Alex nhìn chằm chằm Đỗ Duy mặt, trực tiếp xế tới, hai tay nắm ở cổ của hắn. Mà Đỗ Duy thân thể cứng đờ, chậm rãi nói ra, ngươi hiểu lầm, ngươi rất xinh đẹp, lại có khí chất, làm sao lại không có mị lực đâu. Alet hịt mũi coi thường. Ha ha, câu nói này ta tựa hồ nghe ngươi đã nói, ngươi khen ngươi bạn gái tử ngữ cứ như vậy cần tôi sao? Nói, nàng ánh mắt hơi khắc thượng, mang theo dụ hoặc ý vị nói ra, bất quá ta không quá hứa thích hoang luôn xảo ngữ, chứng minh bạn gái của ngươi biện pháp rất đơn giản, làm ngươi nên làm. Dứt lời, nàng lại còn hoạt bắt trừng mắt nhìn. Xanh thẳm con ngươi, ôn nhu như nước, để cho người ta kìm lòng không được muốn trầm mê trong đó. Đỗ Duy dưới đáy lòng nói với mình phải tỉnh táo. Sau đó, hắn liền đưa tay phải ra, vòng lấy Aleteltonchi, bờ môi nhẹ nhàng hôn lên. Alex sắp mặt đỏ lên, nàng dù sao cũng không có nói qua yêu đương. Lần trước cùng Đỗ Duy hôn thời điểm, là nàng hoàn toàn chủ động, thậm chí lại còn mang theo điểm cưỡng bách trí vị. Mặc dù sự thật chứng minh cái này không có gì không tốt, có thể đổi làm Đỗ Duy chủ động, cảm xúc lại là khác biệt. Thật lâu, rời môi, Alex lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, gương mặt đến phần cổ ra thịt, nổi lên mê người đỏ hứng. Mà Đỗ Duy thì mặt không biểu tình, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng bình tĩnh. Bầu không khí xấu hổ, Alex cũng học Đỗ Du giả bộ như một bộ bình tĩnh dáng vẻ, hướng về phía kính chiếu hậu bộ bộ son môi, tự mình nói ra. Ta đem hôm nay nhật chính sắp xếp xong xuôi, đợi lát nữa chúng ta đi trước ăn một bữa cơm, sau đó đi một chuyến nọ dỗ lẹn khu công viên trò chơi nhà kinh dị. Ta nhớ được trước ngươi đi nói nơi đó chơi qua, sau đó buổi trưa đi nhà ta, ta nấu cơm cho ngươi. Nói đến đây, nàng dừng một chút lại nói, buổi tối nếu như quá muộn, ngươi cũng có thể được nhà ta, giường của ta rất lớn. Ngạch ý tứ của ta đó là trong nhà của ta có phòng trống. Đỗ duy khoẹt miệng giật một cái, nhịn không được nói ra, ta ban đêm đúng giờ về nhà, còn có nhà kinh dị không thể đi, nơi đó đã bị phong tỏa. A ngờ nói phong tỏa vì cái gì ngươi lần trước đi thời điểm không phải còn rất tốt sao? Đỗ Duy đành phải nói ra, ta là người trừ ta, ngươi cảm thấy ta một người đi nhà kinh dị loại địa phương kia là đi chơi không? Alex có chút đau đầu, cho nên nói, nơi đó có ác linh. Đỗ Duy thản nhiên nói, đúng vậy, mà lại nọ bờ dọc khu khu vực trung tâm có một gian biệt thự cũng bị phong tỏa, bên trong cũng có ác linh, mà lại cái kia ác linh phi thường khủng bố. Cho dù là ta tạm thời cũng không có giải quyết nó biện pháp, như là đã cùng Alex xác định quan hệ, đồng thời nàng cũng biết thân phận của mình, vậy liền dứt khoát đem địa phương nguy hiểm đều nói cho nàng, để tránh đến lúc đó xảy ra chuyện. Mà Alex nghe xong Đỗ Duy lời nói, trong lòng không hiểu sinh ra một chút hơi lạnh. Nàng đau mày nói ra, nhiều như vậy địa phương đều có ác linh, người bình thường chẳng phải là rất dễ dàng gặp được nguy hiểm vì cái gì không đem những cái này công bố ra ngoài đâu. Đỗ Duy trầm mặc một chút nói ra, kinh khủng cùng tâm tình tiêu cực, là tầm bổ ác linh chất dinh dưỡng. Khi tất cả người biết những vật kia về sau, bọn chúng sẽ trở nên càng đáng sợ, mà lại có rất nhiều người thích tìm đường chết. Phong tỏa là một cái rất đơn giản trực tiếp biện pháp, tất cả mọi người vào không được, tới một mức độ nào đó có thể đem nguy hiểm hạ thấp nhỏ nhất. Alex giật mình, nàng hiện tại mới ý thức tới chính mình bạn trai là tại cùng cỡ nào nguy hiểm đồ vật liên hệ. Không hiểu, nàng bỗng nhiên có chút khiếp đảm, cũng không phải là muốn cùng Đỗ Duy giữ một khoảng cách, mà là không muốn để cho hắn lại đi mạo hiểm. Không có cái gì so với mình thân nhân người yêu an toàn, trọng điếu hơn. Đỗ Duy nhìn ra Alex ý nghĩ, lại dùng một loại an đuổi giọng điệu nói ra, "Không cần quá lo lắng, ta phụ trách liệu rốt tất cả ác linh sự kiện, đại biểu ta có năng lực như thế, nếu quả như thật vô cùng nguy hiểm, ta cũng sẽ lấy tự vệ làm chủ." Alex khẽ hừ, đưa tay cầm Đỗ Duy tay, không chịu buông ra. "Ta biết ngươi ý tứ, thế nhưng là trực giác của nữ nhân nói cho ta." cũng không có ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, trên thực tế ta có thể cảm giác được trong lòng ngươi cất giấu rất nhiều chuyện. Đúng vậy, ta cũng không phủ nhận. Vậy ta có thể đến giúp ngươi sao? Ta không phải rất muốn cho ngươi tiếp xúc đến những vật kia. Cái kia khác đâu tỉ như cái kia bệnh viện tâm thần tin tức, tỉ như đồ cổ đồng hồ những vật kia lai lịch, ta luôn có có thể đến giúp chỗ của ngươi à? Nghe được cái này, Đỗ Duy trầm mặc, cảm thụ được trong lòng không hiểu cảm xúc, hắn cảm thấy đây cũng là cảm động. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Tỉnh toán một phen về sau, Đỗ Duy liền mở miệng nói ra, ta đích xác có một việc cần trợ giúp của ngươi. Alex mỉm cười, mời nói. Đỗ Duy hồi đáp, ta gần nhất muốn đi một chuyến mạn xịt không người thành, ta cần tin tức tương quan, đồng thời tại ta đi tới mạn xịt trong lúc đó, ta hy vọng có thể để ngoại giới coi là chúng ta vẫn luôn tại một khối. Alex nghe xong, sắc mặt có chút cổ quái nói ra, ta biết đại khái ngươi ý tứ, phía sau ngươi lời nói rất đơn giản, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ lái xe, đi một chuyến cha mẹ ta thành phố, chờ rời đi New York, ngươi lại xuống xe rời đi, nhưng mạn xịt không người thành. Đỗ Duy hí mắt, ngươi biết nơi đó. Alex cao mày nói, xem như biết đi, bởi vì thế kỳ trước, nơi đó lớn nhất nấu sắt công ty, chính là ta trong nhà sản nghiệp. Ừm. Nơi đó chết qua rất nhiều người, nhưng chết nhiều nhất thời điểm lại không phải thế kỷ trước, mà là đầu thế kỷ, một chút cư dân lâu che lại thời điểm. Nơi đó lòng đất đều bị đào giống, dòng giáng một mảnh cư xá đều lâm vào lòng đất. Chết tối thiểu mấy ngàn người đi. Khi đó ta còn nhỏ, nhưng nhớ mang máng sự tình gây rất lớn, lại về sau mới dần dần làm giảm bớt số dưới. Quy một chương 151, dây chuyển. Chương 151, dây chuyển. Buổi chiều 16/09. Tại cung Alet vượt qua nửa ngày ngắn ngủi an bình thời gian, Đỗ Duy bỗng nhiên nhận được Tony trà sứ tin nhắn. Giáo hội bên kia rồi hạ đạt thông tri. Ba ngày về sau liền sẽ phái người đến một chuyến lưu giót, điều tra mộ chung giáo hội cùng gỗ lì ạt tiểu trang sự tình. Trong đó còn bao gồm hai tên chủ giáo, làm phụ trách lưu giót người trừ tà, Đỗ Duy phải đi một chuyến giáo đường. Ngoại trừ sớm làm nền không ở tại chỗ chứng minh, cũng có muốn từ Tony Cha xứ nơi đó làm cho ít độ suy nghĩ. Bởi vậy, tại cung Alex cáo biệt về sau, Đỗ Duy liền mở ra chiếc Kia mới tinh kilômét khải luân gở tờ đi đến giáo đường. Một đường thông suốt, tất cả xe đều tận lực bảo trì xe cách hoặc là né tránh. Mấy mấy phút sau, Đỗ Duy liền đến mục đích. Lúc này, cao tuổi Tony Cha xứ đang dạy đường môn niệm. Đẩy một cái chờ đầy hàng hóa xe đẩy, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Gặp một cỗ xa hoa xe thể thao đứng tại trung quanh, nét mặt của hắn lập tức hết sức kinh ngạc. Mà khi Đỗ Duy mở cửa xe đi xuống về sau, Tony Cha Sứ càng là kinh hô lên. "Thượng đế a! Đỗ Duy tiên sinh, chiếc xe này, ngươi là đi cấp đoạt ngân hàng, vẫn là bỏ ra giá tiền rất lớn muẫn." Đỗ Duy tiện tay đóng cửa xe, nhàn nhạt nói ra, "Đều không phải là, đây là bạn gái của ta tặng cho ta." Tony Cha Sứ nhịn không được bật tốt lên, "Ngươi trưởng nào thì có bạn gái mà lại? Đưa chủ a, ta chưa từng thấy điên cuồng như vậy sự tình." Đỗ Duy buông tay nói ra, Ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng đây chính là sự thật, trên thực tế hôm nay ta lần này đến, đúng lúc nói cho ngươi, ta muốn cùng bạn gái của ta đi gặp cha mẹ của nàng. Cuối cùng, hắn lại tăng thêm một câu, "Đúng rồi, ta chuẩn bị theo ngươi nơi này làm cho điểm có thể phòng bị ác linh đồ vật đưa cho ta bạn gái, giá tiền thương lượng là được." Công là công, tư là tư. Điểm này mặc kệ là Tony cha xứ vẫn là Đỗ Duy, đều phút rất rõ ràng. Đồ vật ngược lại là có. Tony cha xứ cao mày nói, "Bất quá ngươi muốn rời khỏi liệu rót sao đại khái bao lâu? Phải biết, giáo hội bên kia đối với Đỗ Duy rất xem trọng, nếu không cũng không khả năng phái hai tên chủ giáo Dưới tình huống bình thường, một tên chủ giáo mang theo những người khác cũng đã đầy đủ. Nếu như chờ giáo hội người đến, Đỗ Duy lại không tại lưu giót, vậy nhất định sẽ cho giáo hội mang đến không tốt chiếu giống như. Mặc dù Đỗ Duy là một tên châu Á, khiến cho sẽ tình huống hiện tại, cũng sẽ không xoắn suất điểm này, nếu như có thể nói, tại hướng dẫn trong lịch sử, thêm ra một tên châu Á chủ giáo, cũng không có gì làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đỗ Duy nghe được Tony cha xứ lời nói, liền giải thích nói, hai ngày là đủ rồi, tại hướng dẫn người đến trước đó, ta nhất định biết trở về. Hai ngày thời gian, đầy đủ hắn giải quyết mạn xít thành chuyện. Tony cha xứ nhẹ nhàng thở ra, một bên đem xe đẩy hướng trong giáo đường đi, một bên chào hỏi nói ra, chỉ cần ngươi đừng bỏ lỡ thời gian liền có thể, dù sao trong khoảng thời gian này liệu rốt ác linh sự kiện cơ bản không có, ngươi cũng không cần thiết quá mệt mỏi, làm điểm chính ngươi sự tình không có gì không tốt. Sau lưng, Đỗ duy con mắt màu đen càng phát ra tối nghĩa, ta cũng là cho rằng như vậy. Hai người tiến vào giáo đường về sau, hiếm thấy Tony cha sứ cũng không có dẫn hắn đi gian kia phòng khách, mà là đi tầng hầm. Tầng hầm ở vào giáo đường hậu viện, kia là một cái hướng xuống kéo dài thang lầu. Đỗ Du giúp đỡ lấy Tony cha sứ, thận trọng dơ lên xe đẩy, khiến cho không bị va chạm. Đến phía dưới liền trông thấy một cái nặng nghề cửa sắt. Tony cha sứ buông tay ra xoa xoa mồ hôi chán. đối với Đỗ duy cười nói, thật sự là làm phiền ngươi. xe đẩy lên đồ vật đều là giáo hội đưa tới tiếp tế. nếu là không có ngươi hỗ trợ, ta một người muốn chuyển vào tầng hầm cũng chỉ có thể từng cái từng cái tới. Đỗ duy cười nhạt nói, về sau ngươi cũng có thể cho ta biết tới hỗ trợ, cái này cũng không phiền phức. Tony cha sứ hài lòng gật đầu, từ trong túi móc ra chìa khóa, liền mở cửa kêu gọi Đỗ duy đi vào trung. trong tầng hầm hầm, kia sáng lờ mờ. Tony cha xứ đè xuống trên vách tường chút mỡ, mới khiến cho nội bộ trở nên sáng rỡ, trung quanh cảnh tượng có thể thấy rõ ràng. Đỗ Duy ánh mắt lướt qua, liền nhìn thấy xung quanh đặt vào rất nhiều đồ vật loạn thất bát ao. Có gì xét thập tự giá, nước sơn mục, làm bằng bạc, hoàng kim đều có. Còn có một số kim tệ. Một chút kỳ quái cốc chịu nóng cùng mình, thậm chí còn có một cái giáo sĩ phục, không có một kiện giống như là có thể đối phó ác linh đồ vật. Cái này cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Đỗ Duy lắc đầu, nhịn không được nói một câu. Hắn thấy, Tony cha xứ nơi này là nữu rốt người trừ tà đại bản doanh, tuy nói hiện tại cũng chỉ có hắn một cái người trừ tà, nhưng giáo hội bên kia tiếp tế nhưng xưa nay không ít qua. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ có rất nhiều đồ vật mới là Tony cha xứ có chút lúng túng giải thích như ngươi thấy trong tầng hầm ngầm rất không khí nhưng trước đó cũng không phải là dạng này có rất nhiều thánh thủy cùng cuốn bại liệu cùng cùng loại cái kia tủ trang bị đồ vật nhưng bởi vì mạt xịt thành chuyện bên kia rất nhiều thứ đều bị điểu đi Đỗ duy bừng tỉnh đại ngộ đối với mạt xịt thành tính nguy hiểm cũng càng hiểu rõ một chút bất quá Alex bên kia rồi đang tìm người thu thập mạt xịt thành tin tức không đến mức để cho mình hai mắt đen tuôi tiền đến lúc này Tony cha xứ bắt đầu dỡ xuống xe đẩy lên vật phẩm một bên thở hắn một bên nói lần này hai tên chủ giáo tới Một vài thứ cũng là sớm chuẩn bị cho bọn họ, bất quá làm nữu giúp người phụ trách, ngươi có quyền lợi mua sắm một chút." Nói, Tony cha Sứ vừa bất đắc dĩ nói ra, nếu như là thê tử của ngươi, liền không có cái gọi là chuyện tiền, giáo hội bên kia cũng sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng nàng chỉ là bạn gái của ngươi. Ngươi hẳn là thạo a." Đỗ Duy gật đầu nói, "Ta đương nhiên biết, cho nên nói, ngươi có cái gì tốt đồ vật?" Hắn phải bảo đảm Alet an toàn. Tony cha Sứ trả lời, "Có một cái, bất quá rất gần gà. Tiếng nói rơi xuống đất. Tony cha xứ liền từ một đống vật phẩm bên trong, lấy ra một cái chiếc hộp màu trắng. Thoạt nhìn rất như là một loại trang sức hộp quà tạo. Đem mở ra, bên trong đặt vào, thì là một đầu màu bạc trắng thập tự giá dây chuyền, nhưng thoạt nhìn kiểu dáng rất cổ, đồng thời không quá giống là nhân viên thần chức là cái chủng loại kia. Đeo lên cái này dây chuyền, ác linh tại trong một khoảng thời gian, không cách nào động thủ với hắn, nhưng nếu như lúc trước, người này liền đã bị ác linh để mắt tới, vậy nó tác dụng cũng không phải là rất lớn. Đỗ duy tiếp nhận dây chuyền, cảm thụ được bàn tay truyền đến ý lệnh, như có điều suy nghĩ nói, nói cách khác, nó không có cách nào dùng để đối phó ác linh, chỉ có thể sớm dự phòng. Tony tra sứ gật đầu nói. Đúng vậy, nói như vậy loại vật này đều là đem vừa trở thành người trừ tà tân thủ dùng, có thể trợ giúp bọn hắn thích ứng ác linh sự kiện. Nói xong, Tony cha sứ lại có chút khổ não nói ra, đương nhiên, cùng tác dụng của nó so sánh, giá tiền của nó rất đắt. Bởi vì cái này dây truyền bản thân liền rất đáng tiền. Đỗ Duy có chút đau đầu, bao nhiêu tiền? Tony cha sứ nói, 20 vạn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng gỗ lũy ạt tiểu trang thủ lao đến chống đỡ, dù sao vít to nữ sĩ ra 50 vạn xem như thủ lao. Quy 1 chương 152, ma xít thành phố không người cùng là. Chương 152 mặc xịt thành phố không người cùng là ngày 28 tháng 5, sáng sớm trời nắng một cỗ km khải Luân gõ tờ cùng một cô Aston Martin We 77 lái ra khỏi New York đến giao lộ thời điểm hai chiếc xe lần lượt dừng lại Do duy cùng Alex đi xuống xe lẫn nhau ôm lấy lúc này Alex rồi mang lên trên đầu kia dây chuyền nàng có chút không thôi nói ra ngươi nhất định phải chú ý an toàn còn có ta sẽ cùng cha mẹ ta nói về ngươi Do duy khẽ ử ánh mắt có chút phức tạp Alex lời nói phân lượng rất nặng gia đình của nàng cùng người bình thường khác biệt cha mẹ của nàng mặc dù rất sủng nàng cũng hy vọng nàng tự do yêu đương chỉ khi nào biết mình tồn tại, vậy liền thê tất yếu gặp gia trưởng. Đỗ Duy nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng, nói ra, đến lúc đó ta gặp một lần cha mẹ ngươi đi. Alex bỗng nhiên cười, "Được, ta chờ ngươi, mặc dù có chút rông rải, nhưng là thân ái Đỗ Duy tiên sinh, mời nhất định phải chú ý an toàn." Đỗ Duy nghiêm túc nói ra, "Yên tâm, ta nhất định sẽ." Alex không còn nhăn nhó, vung tay ra về sau, liền lên xe, một cước đạp xuống chân ga, mau chóng đuổi theo. Tại chỗ, Đỗ Duy đưa mắt nhìn nàng rời đi, hít sâu một hơi, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Mấy phút sau, ánh mắt của hắn trở nên bình tĩnh tĩnh mịch khí chất cũng lạnh lùng rất nhiều. Nên xuất phát, Maserati ở vào New York Tây Bắc Bộ, hai cái thành phố ở giữa khoảng cách trước là 500 cây số. Cho dù là đỗ Duy mở ra km khải luân cỡ tờ, một đường đua xe đi đường cao tốc, nhưng vẫn là dùng thời gian 6 tiếng. Tới mục đích phụ cận thời điểm, đã là giữa trưa. Trung quanh hoang vu vô cùng, cỏ dại khô héo, xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy một tòa thành thị viễn cảnh. Nhưng quỷ dị chính là, toàn bộ màn sịt trợ trên không một mực rất ẩm ướt, thật giống như lâm vào thời tiết dông tố đồng dạng nhưng lại cũng không nghe thấy tiếng sấm, cũng không có thấy thiểm điện. Bên ngoài mặt trời cao chiếu, bên trong lại âm trầm lờ mờ. Mơ hồ trong đó, cho người ta một loại không hiểu cảm giác đè nén. Tòa thanh thị này vô cùng nguy hiểm. Đỗ duy ngồi ở trong xe, đánh giá một chút khoảng cách, hẳn là có cái mười cây số dáng vẻ, nhưng bây giờ rồi không có cách nào lái xe càng đi về phía trước, bởi vì con đường bị chặn đứt, hắn nhất định phải đi bộ đi tới. A lét tại tối hôm qua, rồi góp nhặt rất nhiều tin tức, thậm chí liền giáo hội phái rất nhiều người tới đây đều tra được. Giáo hội đối ngoại cứ không có chút nào che giấu, chính là trừ tà. Nhưng chính là dạng này, mới sẽ không gây nên phần lớn người chú ý. Đối với người bình thường tới nói, giáo hội chính là trừ tà, mặc dù rất nhiều người không biết cũng không tin trên thế giới có ác linh, không ai có thể sẽ cảm thấy giáo hội trừ tà có vấn đề gì. trái lại tới nói người bình thường cảm thấy trên thế giới không có ác linh, giáo hội trừ tà cũng chính là đi cái hình thức, hay là soát cái tồn tại cảm. tục sưng tư duy cố hóa mà mà xịt đã từng phát sinh tử vong sự kiện, không chỉ alex trước đó nói ít như vậy, nàng điều tra xong về sau cho ra kết luận là tối thiểu nhất có trên bảy người. thế kỷ trước mà xịt là công nghiệp nặng phát triển nhất khu vực, lấy vạng nấu sắt cơ bản đem phụ cận núi đều là cùng, thậm chí liền lòng đất đều đào khắp nơi là chống giống. đây cũng là vì cái gì? đố duy chỗ ngoài thành. Hoàn toàn hoang lương, thậm chí liền núi đều không nhìn thấy một chỗ nguyên nhân. Nhưng phải biết, ở trên cái thế kỷ chính là vốn liếng tại công nghiệp nặng lĩnh vực trắng trợn đầu nhập thời điểm, thời điểm đó nhà tư bản bọn họ căn bản không ai để ý qua các công nhân sinh mệnh. Quản mỏ so hiện tại muốn nguy hiểm nhiều hơn nhiều. Các công nhân mỗi một lần dưới quản mỏ đều là tại cầm sinh mệnh làm tiền đặt cược. Một lần lún, hơn trăm người liền sẽ chết hết ở bên trong. Dòng dã một thế kỷ còn nhiều hơn thời gian, trên vạn người đã là hướng nhỏ đến. Tại tòa này rách nát thành phố phía dưới, có lẽ ẩn dấu đi mấy vạn bộ hài cốt, thậm chí 10 vạn cố cũng có thể. Không hiểu Đỗ Duy trong lòng biện kín vẻ lo lắng. Nếu như dựa theo tử vong nhân số tới nói, Ma xịt thành kinh khủng, so trước đó gặp phải tất cả ác linh sự kiện càng sâu. Đồng thời, nơi này hư hư thực thực có tà giáo đổi hoạt động dấu hiệu. Thậm chí giáo hội tới hiện tại cũng không có truyền ra tin tức, Ma xịt trong thành đồ vật, cuối cùng là cái gì, chỉ là dùng một cái rất mơ hồ khái niệm, một chút kinh khủng đồ vật để hình dung. Nói cách khác, bên trong khả năng cái gì cũng có. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Không có tín hiệu. Mà bây giờ thời gian thì là giữa trưa 12:09. Đại khái sau 2 giờ tiến vào Mạn Thị Thành, nhưng ta được cuốn một vòng, đem xe tìm một chỗ kín đáo nấp kỹ. Đồng thời, ta tựa hồ cảm giác được, Mạn Thị trong thành có cái gì phát hiện ta tồn tại. Nói xong, hắn không chút do dự xuất ra túi tiền, rút ra tấm kia Thằng Hề Bài. Vào tay thoáng có chút băng lãnh. Đỗ Duy biết, kia là có được một cái khác trương Thằng Hề Bài mộ trung giáo hội thành viên. Hai tấm Thằng Hề Bài, riêng phần mình tồn tại, tà linh một bộ phận, đồng thời có thể lẫn nhau cảm ứng. Đương nhiên, Đỗ Duy con người có co dự lại. Hắn nghĩ tới một sự kiện, khi lấy được chương này Thằng Hề Bài thời điểm, chính mình có thể cảm ứng được một bộ phận khác tà linh rời đi lưu giọt nhưng trên thực tế thời gian mới trôi qua 2 ngày mà thôi. trong vòng 2 ngày, mộ trung giáo hội thành viên nhất định phải giải quyết tà linh mới có thể có đến thằng hề bài. hơn nữa còn muốn đuổi đến mạn xì thành, đây cơ hồ là không thể nào. nói cách khác, một phần khác tà linh rời đi liu rót về sau trực tiếp tới mạn xì thành. đô duy sắc mặt hơi khó coi, hắn có loại dự cảm nếu là như vậy, như vậy mạn xì trong thành khả năng không chỉ có giáo hội người trừ tà cùng tên thợ săn kia tồn tại, rất có thể còn có rất nhiều mộ trung giáo hội thành viên. thậm chí chuyện này liền cùng mộ trung giáo hội thoát không được quan hệ. bọn hắn cuối cùng muốn làm cái gì? Lúc này, tại Man City nội thành, một chỗ không người trên đường phố, ba tên mặc giáo sĩ phục người trợt tà sắc mặt trắng bệch nhìn xem xung quanh. Mỗi người bọn họ biểu lộ đều mang không che giấu được kinh khủng. Trong đó một cái lớn tuổi người đầy mặt tuyệt vọng nói, vừa mới cuối cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta không phải tại cùng chủ giáo bọn hắn cùng rời đi Man City thành sao, vì cái gì đột nhiên cũng chỉ có ba người chúng ta người. Hai người khác run như tẩy sấy nói ra, "Rốt, chúng ta hẳn là bị thứ gì lưu lại, có lẽ chỉ có người thợ săn kia giải quyết tất cả sự tình về sau, chúng ta mới có thể rời đi." Gọi rốt người sụp đổ nắm lấy tóc. Phát tiết đấy lòng kinh khủng, nhưng lại không dám thét lên. Hắn chỉ có thể bất lực nói ra, chúng ta có thể chống đến lúc kia sao? Hai người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm xúc đều có chút sụp đổ. Tối hôm qua, tên tặc săn kia đặt tới mạn thị thành, mang theo hai tên trợ thủ đi đến, đồng thời tìm được rất nhiều lạc lối ở chỗ này người trừ tà. May mắn là, trễ nhất đi vào một nhóm người, có hơn 80 người cũng còn còn sống. Rớt ba người, chính là trong đó một bộ phận. Tên tặc săn kia cho bọn hắn chủ giáo một chiếc ngọn nến, chỉ cần nhóm lửa ngọn nến, liền có thể tìm tới rợi đi phương hướng, hơn nữa còn có thể bảo đảm đám người an toàn. Thế là bọn hắn liền tại chủ giáo dẫn đầu dưới hướng về mà xịt ngoài thành nhanh chóng tiến đến. thật không nghĩ đến chính là khi đi ngang qua cái này đường đi thời điểm, do ba người chỉ là thời gian một cái nháy mắt, phía trước chủ giáo bọn người liền đột nhiên biến mất. do trong lòng phi thường sụp đổ, trong khoảng thời gian này kinh lịch đã bị tinh thần của hắn nhận lấy cực lớn thương tích, rất nhiều đồng bạn tử vong thảm trạng, phản phất là cấn ở trong đầu hắn đồng dạng làm sao đều vung đi không được. những cái kia kinh khủng ác linh, cùng những cái kia tà môn đồ vật, đơn giản đáng sợ tới cực điểm. toà này thành phố không người, căn bản chính là một toà quỷ thành. do nghĩ như vậy, biểu lộ càng phát tuyệt vọng, nhưng vào lúc này. Hắn thấy được một cái trống đỡ dù đen đang từ từ đi tới thân ảnh. Theo trống đỡ dù đen thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, giọt biểu lộ cũng càng ngày càng chết lặng cùng tuyệt vọng. Hắn nhìn thấy, tại phía trước trống đỡ dù đen chính là một thiếu nữ, dù đen che khuất nửa người trên của nàng, căn bản thấy không rõ tướng mạo, nhưng nhìn phúc sức, nhưng lại giống như là học sinh. Hoặc là nói, là ác Linh. Sau lưng nàng, đi theo tám tên đồng dạng trống đỡ dù đen học sinh, có nam có nữ. Mỗi người trên thân đều tản ra hít thở không thông âm trầm. Không có âm thanh, không có dư thừa động tác. Bọn chúng trầm rãi hướng về giọt ba người đi tới, càng đi càng gần mà ở trong quá trình này, rốt ba người biểu lộ vô cùng chống rông cùng ngốc trệ, tựa như là đã mất đi linh hồn đồng dạng. Sau đó, làm những cái này chống đỡ dù đen học sinh, đi qua rốt ba người trước mặt thời điểm. Bọn hắn nện bước máy móc tính bộ pháp, đi theo sau. Ngoại trừ không có dù đen bên ngoài, thoạt nhìn tựa như là một cái đội ngũ chỉnh tề. Quy một chương 153, ra khỏi thành người. Chương 153, ra khỏi thành người. Thành phố Mạc Sị Tây. Đỗ Duy đem xe dừng ở một chỗ vắng vẻ ven đường. Nơi này là một đầu rồi hoang phế đường cái, mặt đất lớn diện tích rắn nước, lít nhá lít nhít giống như là mạng nện đồng dạng. Tuột tay theo tay lái phụ chỗ cầm lên ba lô, mở cửa xe về sau, Đỗ Duy liền đi ra ngoài. Hắn nhìn xuống bốn phía. Đầu này hoang phế đường cái là hắn tận lực tìm, khoảng cách trong thành có chừng hơn 10 cây số, cơ bản không có khả năng có người đi qua. Lúc này đã là buổi chiều một điểm. Không khí oi bức, đáng nhìn dây hướng phía trước lướt qua, thành phố mà xịt cảnh tượng lại càng thêm mơ hồ, đỉnh chóp mảng lớn mây đen, giống như là tại hướng xuống khuynh tả mờ mịt hiện hách xương mù đồng dạng, có loại quái dị không nói ra được cảm giác. Nên tiến vào. Đỗ Duy theo thói quen kiểm tra một chút thứ ở trên thân, thánh thủy, bộ xương, đao nhọn, thang huyền bài, mặt nạ cái bật lửa, dù đen, còn có đối phó tay của người thường, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, liền đeo túi sách, hướng về thành phố Massit đi tới. Một giờ về sau, Đỗ Duy liền tới đến thành phố Massit. ở trước mặt hắn, thì là liên miên bất tuyệt, hướng phía trước kéo dài dì xét lưới sắt, nhưng có nhiều chỗ cũng đã rách nứt, chỉ cần có chút dùng sức liền có thể đem xé mở phá đi. Hẳn không phải là giáo hội bố trí, Đỗ Duy làm ra phán đoán, liền mang theo dù đen theo một chỗ phá vỡ lưới sắt lỗ thủng, chui vào. Hắn vị trí hiện tại lại còn không trong thành, mà là vùng ngoại thành. Massit là một tòa thành thị. Mặc dù tại cái này thế kỷ rồi triệt để hoang phế, diện tích so không lên New York, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Về phân mộ trung giá hội người, tại cảm ứng bên trong, thì tại thành phố mà xịt bên trong, phương hướng là đông nam. Đỗ Đô Duy ngẩng đầu nhìn một chút nội thành. Âm trầm kiêm chế, tia sáng lờ mờ, cả tòa thành phố thật giống như cùng ngoại giới không ở vào một cái không gian đồng dạng tựa hồ chỉ cần đi vào tòa thành thị này, liền sẽ cùng ngoại giới triệt để triệt cắt. Mà linh thị trạng thái dưới, Đỗ Duy lại có thể nhìn thấy càng nhiều. Toàn bộ thành phố khắp nơi đều tản ra không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung âm trầm cảm giác quỷ dị, làm gió thổi qua thời điểm. Bên hai tựa hồ có thể nghe được một chút gần như nỉ non vụn vặt thanh âm, nhưng mà, hắn cũng không có cảm giác được các ý. Nơi này rất kỳ quái. Đỗ Duy một bên hướng nội thành đi, một bên ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Trước đó tại nhà kinh dị thời điểm, cái loại cảm giác này cùng hiện tại không sai biệt lắm, đồng dạng là âm trầm quỷ dị, lại không mang theo ác ý. Chỉ là đi vào về sau, bên trong gặp phải tất cả ác linh, lại đều so phía ngoài ác linh, muốn tới kinh khủng hơn. Đối mặt người sống, nhà kinh dị bên trong ác linh thiên nhiên liền mang theo cừu hận cùng ác ý. Nói cách khác thành phố mà xịt bên trong nếu có ác linh lời nói, phải cùng nhà kinh dị ác linh không sai biệt lắm rất nguy hiểm. Hai địa phương này, mặc dù diện tích không phải một cái lượng cấp, nhưng lại có được một loại nào đó tương tự tính. Nếu như không phải là vì Mộ Chung Giáo hội, vì đạt được giải quyết ác linh hóa thai hỏa ngầm biện pháp, độ duy tuyệt đối chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không có khả năng tới này cái gọi là thành phố Ma Xít. Nhưng chính là bởi vì những cái này loạn thất bát tao nguyên nhân, hắn lại chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm. Uống rượu độc giải khát, không có đường lui. Lúc này, thành phố Ma Xít một bên khác đường đi, một đội mặc giáo hội đồng phục người trừ tà, ngay tại hướng mặt ngoài rút lui. Dẫn đầu là một tên gần 50 tuổi chủ giáo, tóc của hắn hoa râm, Trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, con mắt long sâu, lộ ra mười phần sắc bén. Nhưng bây giờ, đáy mắt của hắn lại tràn đầy tơ máu, lộ ra phát ra từ nội tâm mỏi mệnh cùng tiểu tụy. Chung quanh một mảnh lờ mờ. Mà tên này chủ giáo lại cầm trong tay một chiếc ngọn nến, ngọn nến là cố định tại vàng chế để toa lên, có lưu một cái cho người nắm chặt nắm tay, phía trên điêu khắc tiên sứ cùng tinh tức hoa quan đường vân, mang theo nồng đậm giáo hội phong cách. Ngọn nến là màu trắng, ngọn lửa thì là hoàn toàn đỏ đậm, cùng đôi duy cái kia cái bật lửa có chút tương tự. Chỉ là cái này ngọn nến lại thiêu đốt chỉ còn gần một nửa. Tại chủ giáo đi theo phía sau rất nhiều người trừ tà. Trong đó có nam có nữ, ước chừng 20 người tà hữu. Bọn hắn trước đó tao ngộ tập kích, dù cho động thủ rất nhiều thủ đoạn, nhưng đối mặt ác linh vẫn như cũ mười phần không có lực lượng. Người càng ngày càng ít, chỉ có thể bị ép chủ động lấy ý đồ tranh thủ thời gian ra khỏi thành. Bỗng nhiên, tại đám người tối hậu phương, một cái cầm tiểu cũ máy chụp ảnh trung niên người trừ tà, vội vã chạy đến phía trước, sát mặt hết sức nghiêm túc. Chủ giáo gặp đây, hướng hắn vây vây tay, để đưa lô thai tới. Trung niên người trừ tà nhìn một chút các đồng bạn, liền tiến tới, dùng tay che khóe miệng, nhỏ giọng nói ra, "Tổm sần chủ giáo, mới nhất ra đi theo chúng ta phía sau vật kia, lại cùng đến đây." Ta máy chụp ảnh đối với nó cơ hồ không dùng. Tên là Tồn Sần chủ giáo mặt không đổi sắc, chậm giọng nói ra, "Ngươi máy chụp ảnh không phải đập tới nó sao?" Diêm Khó Sử nói ra, hoàn toàn chính xác đập tới, nó cũng đã biến mất một đoạn thời gian, nhưng có thể vừa mới ta lại nhìn thấy, nó xuất hiện lần nữa, đồng thời đổi một thân thể, tựa hồ để nó thoát khỏi máy chụp ảnh ảnh hưởng. Nghe được cái này, Tồn Sần chủ giáo mặt không đổi sắc, làm đội ngũ chủ tâm cốt, trong lòng của hắn coi như lại thế nào lo lắng, thậm chí là kinh khủng, nhưng trên mặt lại không thể lộ ra nửa phần. Bằng không mà nói, cái đội ngũ này tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề nhất là tại rất nhiều người quỷ dị mất tích chỉ còn hiện tại những người này tỉnh hôn dưới ma xịt thành phố không người so với bọn hắn nghĩ muốn kinh khủng hơn bỏ ra rất nhiều tuổi trẻ người trừ tà sinh mệnh về sau đổi lấy kết quả lại là thợ săn trình diện về sau tuyên bố lập tức rút lui thậm chí đến bây giờ bọn hắn đều không có tiếp xúc đến ma xịt bên trong chân chính đáng sợ đồ vật bởi vì vật kia trong lòng đất rơi Chuẩn xác mà nói là rồi bị đào dông thành phố phía dưới trên đường đi bọn hắn tiếp xúc đến đều là một chút đáng sợ ác linh james gặp hắn trầm mặt lại liền nhắc nhở một câu tổn sẩn chủ giáo bây giờ nên làm gì Tổng sân lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu. Ta cho ngươi một cái súng kiếp, ngươi ở hậu phương áp trận. Nếu như vật kia độc thủ, ngươi liền lập tức nổ súng. Chỉ nã một phát súng đối ngươi ảnh hưởng sẽ không rất lớn. Giem trong lòng lang nhiên, chủ giáo cái kia thanh súng kiếp, tại hướng dẫn bên trong rất nổi danh. Nó là thế kỷ trước sản phẩm, đã từng chủ nhân là một tên quý tộc, nhưng bên trong ác linh, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, không cách nào đem tiêu diệt. Đồng thời, súng kiếp bên trong ác linh tựa hồ lâm vào ngủ đông bên trong. Mỗi một lần nổ súng, đều sẽ khiến cho bừng tỉnh. Đồng thời đối với người sử dụng tạo thành một chút ảnh hưởng. Dùng số lần càng lâu, thì càng có thể nhìn thấy ác linh làm đến một cái điểm tới hạn về sau, trước mắt liền sẽ xuất hiện một cái cực kỳ hung tàn đắc linh, đồng thời tự thân sẽ không có cách nào không chế, nuốt thương tự sát. Giêm hít sâu một hơi, trinh trọng gật đầu không nói gì. hắn biết, nếu như không phải chủ giáo cần cầm trong tay ngọn đến, chiếu sáng rời đi đường, sử dụng súng kiếp người tuyệt đối không phải là chính mình. Đây là trách nhiệm, cũng là tín nhiệm. Tôn Sẩn cũng không do dự, liền từ phần eo trong bao đeo lấy ra một cái tạo hình cổ phát súng kiếp, thân thương rồi mười phần cũ kỹ, chỉ có một chút tơ vàng phát hỏa đường vân, còn tại hiện lộ rõ ràng nó đã từng lộng lẫy. nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể nã một phát súng ta sẽ không cho ngươi càng nhiều đạn cùng nhét vào cán, nguyện chủ phù hộ ngươi. giêm tiếp nhận súng kiếp, trinh trọng nói ra, nguyện chủ phù hộ chúng ta an toàn rút lui. nói xong, hắn liền quay đầu hướng về đội ngũ hậu phương đi đến. cái khác người trừ tà ánh mắt ở trên người hắn lướt qua, mỗi người biểu lộ đều rất phức tạp, mà trong đó chỉ có mấy tên tinh anh muốn nói gì, đáng nhìn dây nhìn thấy cái kia thanh súng kiếp thời điểm, ánh mắt lại ảm đạm xuống. rút lui thời điểm, tập kích bọn họ ác linh có rất nhiều, rất nhiều người mang thánh thủy các loại vật phẩm, rồi tiêu hao hầu như không còn, căn bản bất lực. lúc này, một tiên nữ tính người trừ tà đứng dậy, nàng chính là homer. Vừa ra tới, nàng đi theo Jem đi hướng phía sau. Jem thúc thúc, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Jem cũng không có cự tuyệt, làm cái hư thanh thủ thế. Theo lưu giọt rời đi về sau, hai người bọn họ liền đi tới thành phố Ma Xít, chỉ là ha Haji lại bởi vì thụ thương hành động bất tiện, chỉ có thể đợi tại hướng dẫn trong bệnh viện. Hai người tới đội ngũ Hậu Phương, liền thấy được cái kia toàn thân quấn lấy băng vải nữ tính ác Linh. Nó thoạt nhìn chính là một cái hoa quý thiếu nữ, nhưng thân thể lại khảm vào một đoàn biến thành màu đen hư thối băng vải bên trong. Tay của nó lại còn nắm một cái xác cô nữ hài thi thể, nhìn kích mạo, là một đôi hoa tỉ muội nếu như Đỗ duy ở chỗ này lời nói một chút liền có thể nhận ra cái này ác linh chính là lần trước tại trên xe buýt bị hắn cưỡng ép đuổi xuống xe hơn 10 tên ác linh một trong nữ tính ác linh nhìn xem dêm cùng cung mở, bộ pháp máy móc đi tới Diêm hai người thì một mực đi theo đội ngũ lui lại trong mắt tràn đầy đề phòng có lẽ là bởi vì xuống kiếp nguyên nhân cái này nữ tính ác linh cũng không có phát sinh quá nhiều dị thường biến hóa mặc dù loại kia ác ý cũng rất rõ ràng nhưng tạm thời tựa hồ coi như an toàn chỉ bất quá Diêm cảnh giác trong lòng chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng thêm ngương trọng lên bởi vì hắn luôn có một loại không hiểu cảm giác cái này ác linh cùng thành phố mạn xịt bên trong ác linh không giống nhau lắm thành phố mạn xịt bên trong ác linh cơ bản đều cố định tại một vị trí thoát thân về sau cơ bản liền sẽ không xảy ra chuyện nhưng cái này ác linh lại một đường đi theo chính mình những người này giống như là theo địa phương khác tới giống như không hợp nhau quy một chương 154, khác một tấm mặt nạ chương 154, khác một tấm mặt nạ cộc cộc cộc tiếng bước chân không thể tránh khỏi văng lên một đội người tiếp tục đi lên phía trước dêm cùng hồn mờ ở hậu phương một mực nhìn chằm chằm cuốn lấy băng vải nữ tính ác linh nhưng theo thời gian từng chút từng chút qua khứ, cái này ác linh từ đầu đến cuối không có động thủ. cái khác người trừ tà mặc dù biết hậu phương ác linh chỉ là bọn hắn thứ ở trên thân cơ bản đều tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ có thể nuốt nhanh, mau chóng rời đi. chỉ có dạng này mới có thể đối với diêm, đối với tất cả mọi người đưa đến trợ giúp. hậu phương diêm nuốt ve xuống kíp cảm thụ được cái kia dần dần rót vào ra thị tâm lãnh, trong lòng không hiểu có chút bực bội. đột nhiên tại đi đến một mảnh tương đối phong bế khu vực thời điểm đội ngũ ngừng lại, diêm kem chút liền đụng phải trước mặt người trừ tà, không tự chủ lảo đảo hạ thân thể. vì cái gì dừng lại? không ai trả lời. Thanh âm, yên tĩnh như chết. Giêm lúc này ngậm miệng không nói, dùng ánh mắt còn lại để phòng phía sau nữ tính ác linh, một bên nhìn xem phía trước chuyện phát sinh. Một giây sau, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Đội ngũ hiện tại ở vào trên một con đường, hai bên đều có tường cao cản trở, phía trước thì là ngã tư đường, trung quanh kia sáng lờ mờ, vốn nên mơ hồ ánh mắt, lại vô cùng rõ ràng nhìn thấy, tại giao lộ ở giữa đứng đấy một cái từ đầu đến chân quấn đầy băng vải, nam nhân thân hình cao lớn, tại sau lưng, một cô thâm trầm đến để cho người ta tuyệt vọng ác ý, chuyện để bạo phát ra. Diêm trong nháy mắt liền cảm giác được, cái kia không che giấu chút nào ác độc ánh mắt. Hắn đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy cái kia khảm vào băng vải bên trong nữ tính ác linh, đột nhiên đối với mình phất phất tay, quỷ dị cười một tiếng. Đồng thời, nó nắm một cái khác bộ thi thể, cũng giơ tay lên, vung một chút út, thoạt nhìn tựa như là đang đánh chào hỏi. Diêm toàn thân ác hàn, cái trán tràn đầy tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề khác, cái này ác linh không phải đối với mình chào hỏi, mà là đối với năng tại phía trước ác linh chào hỏi. Hai cái ác linh vậy mà lẫn nhau ở giữa có liên hệ. Ngay tại hắn nghĩ tới cái này thời điểm, hai cái ác linh cùng một chỗ đậu, một cái phía trước, một cái ở phía sau, ở giữa thì kẹp lấy riêng một bàn người. hai cái ác linh một trước một sau hướng về đội ngũ tới gần, biểu tình của tất cả mọi người tại thời khắc này đều tràn đầy tuyệt vọng. chỉ là tại đi đến rời đội ngũ đại khái khoảng 3 mét vị trí, hai cái ác linh phân biệt dừng lại. tại phía trước, tổng sần chủ giáo cầm trong tay cái kia ngọn ngọn đến sát mặt dị thường khó coi, ngọn đến thiêu đốt tốc độ ngay tại tăng tốc, không cần mấy phút liền sẽ triệt để dập tắt. đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ lâm vào vô giải tử cục, không có cách nào đi lên phía trước, cũng không cách nào lui về sau hai cái ác linh đã đem đường phá hỏng. không hiểu, tùng sơn nghĩ đến một cái phương đông từ ngữ, bắt ruồi trong hũ, mà đổi thành một bên. đỗ duy tình huống soi đêm bọn hắn không khá hơn bao nhiêu. hắn khi tiến vào thành phố mà xịt về sau, cảm giác được một cái khác trương thẳng hệ bài đại khái vị trí, liền tìm chiếc cũ nát xe đạp tại thành phố trên đường phố cưới. nhưng tại đi vào một mảnh khắp nơi là rách nát phẳng úp, trung quanh có một đầu hoang phế đường đi thời điểm, đỗ duy sắc mặt cứng ngắt lại. trên đường phố bên cạnh còn có một chút dỉ xét cột đèn đường, mà cách hắn gần nhất cột đèn đường phía dưới, thì đứng đấy một người mặc tây trang màu đen trước ngực cải lấy một viên toàn thân từ hoàng kim chế tạo chân ngực nam nhân trên mặt hắn mang theo không có ngũ quan mặt nạ màu trắng trong tay lại còn chống một cây quả trượng, trung quanh cảnh tượng mặc dù đổ nát hoang vu nhưng lại không có đem hắn làm nổi bật lên loại kia không hài hòa cảm giác thật giống như bản thân hắn nên ở chỗ này đầu dạng đỗ duy sắc mặt phi thường khó coi cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại nay tấm tràng cảnh hắn quá quen thuộc ban đầu tử vong trong tấm hình chính mình là chết ở chỗ này chỉ bất quá lúc ấy là rơi xuống mưa to về sau tại trên xe biết thời điểm hai lần gặp được mang theo hoàng kim chân ngực mặt nạ ác linh cũng là tại cùng một cái địa điểm khu dân nghèo rách nát đường đi, cột đèn đường. Chẳng lẽ mình đã từng cưỡi xe buýt hai lần tới qua thành phố Marsi? Tuyệt đối không có khả năng. Lúc ấy tại trên xe buýt nhìn thấy, mặc dù cùng hiện tại chàng cảnh không sai biệt lắm, nhưng trung quanh cũng rất hoang vu, căn bản cũng không phải là thành phố Marsi, chỉ là địa điểm cùng loại mà thôi. Nhưng cái này ác linh xuất hiện ở đây cũng tuyệt đối mang ý nghĩa, có một ít chính mình không thể nào hiểu được sự tình phát sinh. Lần trước chính mình là tính cả mặt nạ ác linh cùng với khác ác linh, tất cả đều cùng một chỗ đổi số xe, trung quanh không có chạm xe buýt bài. Nói cách khác, dựa theo xe buýt quy tắc, bọn chúng không cách nào trở lại chỗ cũ. Mà bây giờ, chính mình lại trong thành phố mà xịt gặp trong đó mặt nạ ác linh, có phải hay không nói, cái khác ác linh cũng đến trong tòa thành này. Nếu là như vậy, vậy phiền phức liền lớn. Những cái kia ác linh tại trên xe buýt tính nguy hiểm không lớn, bởi vì có xe buýt đang áp chế. Nhưng xuống xe về sau, không có một cái nào ác linh là kém. Hết lần này tới lần khác, hơn 10 ác linh đều cùng mình có khúc mắc. Đỗ Duy không kịp tiếp tục suy nghĩ, hắn không chút do dự xoay người cưỡi xe liền đi. Sau lưng, mặt nạ ác linh nhưng không có phản ứng chút nào, liền đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn Đỗ Duy rời đi. Nó mang theo không có ngũ quan mặt nạ màu trắng. Căn bản nhìn không ra dưới mặt nạ khuôn mặt, nhưng càng như vậy, càng khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Mười phút sau, Đỗ Duy đem xe đạp vượt xuống, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn phía trước mặt nạ Ác Linh. Hoàn cảnh chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là hoang phế con đường, cùng gì xét cột đèn đường. Hắn về tới tại chỗ. Ta hết thảy thử ba lần, nhưng mỗi lần đều không cách nào rời đi, mà ngươi thì từ đầu đến cuối đứng ở chỗ này, ta không cảm thấy ngươi có thể cùng ta bình an vô sự, cho nên nói ngươi cũng bị vây ở nơi này. Đỗ Duy đối với mình, lại giống là đối mặt nạ Ác Linh hỏi một câu hắn thật sự là rất không muốn cùng mặt nạ ác linh đối đầu, bởi vì hoàng kim trâm ngực. hai tấm mặt nạ, một tấm trong đó trên người mình, ác linh đô duy bởi vậy xin ra đối mặt ác linh đô duy, hắn còn có chút nắm chắc, dù sao hiểu rõ nhất chính mình chỉ có chính mình, nhưng đối diện ác linh lại không giống, hắn là mắc cờ sở tạo, tại đeo lên một cái khác trương mặt nạ về sau, còn không có bị trong đó ác linh giết chết, liền lên xe buýt. nguyên bản trong mặt nạ ác linh, tuần tự phụ thể tại nữ nhi của hắn cùng thê tử trên thân, mà bản thân hắn cũng chết tại trên xe buýt, về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì mới biến thành ác linh, ác linh đô duy là thủ mà nó chính là đơn tuần ác linh, chỉ thế thôi. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy do dự một chút, liền cầm dù đen hướng về mặt nạ ác linh đi tới. Hắn dự định nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình, nếu như mình đoán không lầm, chính mình không có cách nào rời đi hẳn không phải là mặt nạ ác linh làm ra, mà là nơi này vốn là không thích hợp. Dưới ánh đèn đường, mặt nạ ác linh nhìn xem Đỗ Duy, bỗng nhiên vươn tay, bắt tới. Nhưng lại không có cách nào đi lên phía trước ra dù là một bước. Đỗ Duy gặp đây, ngay tại phía trước nó 2m vị trí ngừng lại, ánh mắt hơi khát thượng. Xem ra ta đúng, ngươi cũng bị vây ở nơi này, mà lại bởi vì ngươi là ác linh nguyên nhân. Trừ hồ ngươi bị hạn chế so ta còn mu lớn, ngay cả động cũng không được. Hắn lập tức đem ba lô mở ra, móc ra bộ xương cùng mang theo người cái bật lửa. Đây là một cái cơ hội tốt. Quy một chương 155, cái bóng. Chương 155, cái bóng. Đường phố Hoang vu bên trong, mang theo mặt nạ màu trắng ác linh chú bước mà đứng, tại tiền phương của nó thì là xuất ra một bình một bình bộ xương, chuẩn bị động thủ Đỗ Duy. Lần này thành phố Mã Xí chuyến đi, Đỗ Duy chuẩn bị rất đầy đủ. Chỉ cần không ảnh hưởng hành động, có thể giả bộ tiến ba lô đồ vật, hắn cơ bản đều mang tới. Đồng thời còn có Alex cho tin tức, kia là liên quan tới cả toàn thành phố, đã từng người bình thường cùng công nhân tử vong nhiều nhất địa điểm bản đồ phân bố. Mà bây giờ hắn dự định thừa dịp mặt nạ ác linh không có cách nào di động, dùng bùa xương trực tiếp đem nó đốt. Bùa xương loại vật này là một ít đặc thù ác linh bị tiêu diệt về sau lưu lại tới, nhưng sử dụng nó biện pháp lại có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên nhóm lửa về sau có thể đối kháng ác linh, nhưng lại không có cách nào tổn thương đến ác linh, trừ phi tìm tới ác linh môi giới, đem ngay tiếp theo cùng một chỗ đốt cháy. Nhưng có đôi khi lại không cách nào sử dụng, tỷ như nói trước đó tại bệnh viện tâm thần hữu bên trong đối mặt viên kia đầu giếm bọn người lựa chọn là nhốt vào trong hụt mà không phải đốt cháy, bởi vì nữ tu không như bình thường ác linh kinh khủng có chút quá phận. trời đang đổ mưa, bộ xương cũng không cách nào nhóm lửa, so sánh dưới vẫn là cái bật lửa càng trò thỏa đáng hơn dùng. chỉ cần chung quanh có ác linh, cái bật lửa hỏa diễm liền có thể một mực tiêu đốt, trừ phi ác linh quá mạnh mới có thể khiến cho dập tắt, nếu không không có bất kỳ cái gì tình huống ngoài ý muốn. bất quá mang theo mặt nạ cái này ác linh, mai cỡ sở thật sau khi chết biến thành, nó tồn tại muối giới, có thể là mặt nạ, cũng có thể là hoàng kim trâm lược hoặc là nói nó thi thể bản thân liền là muối giới. Tại rồi xác định tình huống dưới, Bổ xương liền trở nên dùng tốt. Đỗ Duy nhìn xem ngoài hai thước ác linh, vặn ra bổ xương cái bình, hướng trên thân hấp với. Bổ xương tại tiếp xúc đến mặt nạ ác linh một cái mắt, liền bốc lên một tia khói trắng, tựa như là bị lưu toan hữu thực. Nhưng quỷ dị chính là, cái này cũng không có hư hao mặt nạ ác linh mấy may. Nó mặc tây trang màu đen không có tổn hại, quả trượng, hoàng kim châm ngực, thậm chí cả mặt nạ đều cùng trước đó không còn hai loại. Chỉ bất quá, Đỗ Duy hành vi này, lại tựa hồ như đưa tới mặt nạ ác linh phẫn nộ. Không che giấu chút nào ác ý mãnh liệt phi thường. Từ nó dưới chân, mảng lớn bóng dẫm hướng về phía trước lan tràn nhưng lại không cách nào tản ra, bị một mực hạn chế lại nó trước người vị trí. Thấy cảnh này, Đỗ Duy tỉnh táo hai mắt, lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn ở trong lòng hỏi mình, cái này tựa hồ là áp chế. Hắn do dự một chút, trong tay cầm cái bật lửa, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, liền có thể đem bộ xương nhóm lửa. Nhưng ngay sau đó, hắn lại từ bỏ ý nghĩ này. Bây giờ không phải là tại trên xe buýt, trước mắt cái này ác linh đáng sợ đến cỡ nào, Đỗ Duy căn bản là nghĩ không ra. Hắn chỉ biết là, một khi để từ loại này cứng ngắc trạng thái dưới thoát thân, mình tuyệt đối sẽ lâm vào nguy hiểm chí mạng bên trong. Dù sao, hoàng kim châm ngực cũng trên người nó nhưng bây giờ xem ra tình huống tựa hồ có điểm gì là lạ, lạ chính mình không có cách nào theo mảnh này quen thuộc đường đi rời đi mặt nạ ác linh cũng bị hạn chế tại nơi này rất có thể ở trung quanh có một cái so mặt nạ ác linh cũng không kém bao nhiêu kinh khủng tồn tại nhưng tựa hồ mặt nạ ác linh cùng một cái khác kinh khủng tồn tại ngay tại đối kháng tạo thành một loại thế nhị cân bằng nếu như nhóm lửa bộ xương có thể hay không giết chết mặt nạ ác linh không nói trước sự cân bằng này nhất định biết bị đánh phá đến lúc đó một cái khác quỷ đồ vật liền sẽ đối với mình động thủ cân bằng là cái rất mấu chốt điểm chỉ là cái kia quỷ đồ vật ở đằng kia nghĩ đến cái này. Đỗ Duy liền thu hồi cái bật lửa, hắn bắt đầu ở bốn phía quan sát. Ở trong quá trình này, mặt nạ ác linh cũng đang tức giận qua đi, quỷ dị khôi phục bình tĩnh. Mặc dù nó mang theo mặt nạ, nhưng Đỗ Duy lại có thể rất rõ ràng cảm giác được, tầm mắt của nó từ trên người chính mình rời đi. Đỗ Duy tiếp tục tìm kiếm lấy rời đi biện pháp, đồng thời suy nghĩ ở chỗ này giết chết mặt nạ ác linh tỷ lệ lớn đến bao nhiêu. Nhưng dần dần, hắn không hiểu cảm thấy một trận bực bội. Loại này bực bội hoàn toàn không khỏi, không có phát động nhân tố, cũng không có nhận ngoại giới ảnh hưởng. Mà linh thị trạng thái dưới, Đỗ Duy cũng không có thấy có cái khác ác linh tồn tại. Toàn bộ đường phố hoang vu lên tựa hầu ngoại trừ chính mình cùng mặt nạ ác linh bên ngoài, căn bản không có vật gì. Phát ra từ nội tâm cảm giác bất lực, dần dần lan tràn ra. Đỗ Duy Nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn chằm chằm mặt nạ ác linh bắt đầu dò xét. Cái này ác linh cũng giống như mình, đều là bị vây ở cái địa phương quỷ quái này, không cách nào rời đi. Khác nhau là, nó tại chính mình trước đó liền bị vây ở nơi này. Như vậy thay cái mạch suy nghĩ suy nghĩ một chút, có thể vây khốn ác linh địa phương, có phải thật vậy hay không có một cái khác đáng sợ hơn ác linh đâu? Ý nghĩ của mình, phải chăng tiến vào một cái lầm lẫn? Có lẽ, căn bản cũng không phải là bởi vì có một cái khác ác linh nguyên nhân. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt mặt nạ Ác Linh. Mặt nạ Ác Linh không có phản ứng, nó chỉ là đưa tay, lấy một loại chậm rãi tốc độ, chống không hướng mình nắm lấy, tựa hồ rất cố gắng hướng phía trước kéo dài, y độ chạm đến chính mình. Nhưng nó làm không được. Đỗ Duy hí mắt, cẩn thận quan sát. Đương nhiên, hắn phát hiện mặt nạ Ác Linh động tác so trước đó còn muốn chậm chạp rất nhiều, tứ chi cứng ngắc, phản phất giống như lâm vào vũng bùn bên trong. Mà ở trong quá trình này, bóng dáng của nó không chút nào chưa từng động tới. Ta muốn thử thử một lần. Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng nói một câu, sau đó liền cúi đầu xuống nhìn chân của mình rơi. Hắn túi lầu xuống, cái bóng cũng túi đầu, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lại nói tiếp, Đỗ Duy liền tập lập làm ra, phất tay, độ bước cùng tứ chi động tác. Ánh mắt của hắn thì từ đầu đến cuối nhìn mình chằm chằm cái bóng. Ngay từ đầu, cái bóng cùng thân thể đồng bộ, động tác tần suất bảo trì nhất trí. Nhưng theo thời gian càng ngày càng dài, Đỗ Duy chú ý tới, cái bóng của mình bắt đầu xuất hiện một tia trì hoãn, ước chừng không 0.5 giây dáng vẻ, không chú ý căn bản là không phát hiện được. Cái này, Đỗ Duy hạ to miệng, mặt tái nhợt lên, hiếm thấy nhiều một tia không biết làm sao. Nơi này xác thực không có ác linh, nhưng có so ác linh còn muốn quỷ dị nguy hiểm đồ vật. Đường đi bản thân chính là dị thường, không có cái gọi là quy tắc hoặc là làm mối giới có thể nói, chỉ cần đi tới, liền sẽ dần dần như là mặt nạ ác linh dạng này, căn bản không có cách nào rời đi. Đồng thời theo thời gian càng ngày càng lâu, cái bóng của mình cũng sẽ xuất hiện cùng thân thể không đồng bộ hiện tượng. Kết hợp mặt nạ ác linh biểu hiện, như vậy đáp án rõ ràng, làm cái bóng đứng im bất động thời điểm, cũng là chính mình không cách nào động đậy, triệt để lâm vào vũng bùn thời điểm. Thậm chí, Đỗ Duy hiện tại liền có thể cảm giác được, thân thể rồi có chút cứng ngắc lại, phất tay đi lại, đều có loại trở lực vô hình tồn tại. Hắn sai lầm một sự kiện cái này căn bản liền không phải cái quỷ gì đánh tưởng, mà là ác ý tràn đầy cảm thấy. là người cũng tốt, là ác linh cũng được, địa phương quỷ quái này căn bản liền sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, ai đến đều là chết. ác linh còn không cần ăn, nhưng một người lại không thể không ăn không uống dừng lại tại nguyên chỗ. dần dần, đỗ duy có khả năng muốn chết tại mặt nạ ác linh phía trước. phut, Nhìn không được, đỗ duy mắng một tiếng, đây cũng không phải là chuẩn bị sẵn sàng, liền có thể tại thành phố mà xịt bảo trì an toàn. tòa thành thị này bản thân liền so ác linh còn kinh khủng hơn hơn nhiều, tựa như là một trương vô cùng to lớn mạng điện, chỉ cần không cẩn thận dính vào. Liền rốt cuộc không có cách nào rời đi. Không có thợ săn, cũng mặc kệ là ác linh vẫn là người, đều là con mồi. Quy một chương 156, am hiểu phóng hỏa. Chương 156, am hiểu phóng hỏa. Thời gian từng chút từng chút qua thứ. Đỗ Duy đứng tại chỗ, không nói tiếng nào nhìn chầm chầm trên điện thoại di động thời gian, đáy mắt tơ máu dày đặc, nhưng lại từ đầu tới cuối Duy trì lấy tỉnh táo. Hắn duy trì cái tư thế này, đã có hơn một canh giờ. Không phải hắn bất động không được, mà là không thể động. Bởi vì lúc trước, hắn phát hiện một kiện phi thường chuyện quỷ dị. Theo động tác của mình càng kịch liệt, cái bóng cùng thân thể ở giữa không đồng bộ hiện tượng liền càng nghiêm trọng hơn. Hắn hiện tại chỉ cần động một cái, cái bóng liền sẽ có một giây đồng hồ trì hoãn, thân thể có thể cảm giác được không hiểu lực cản cũng càng làm máy liệt. Đổi lại một cái trải qua trường kỳ huấn luyện chiến sĩ hoặc là vận động viên lời nói, dưới loại tình huống này hẳn là sẽ có rất lớn ưu thế. Dù sao tố chất thân thể cường đại, trở lực ảnh hưởng liền nhỏ rất nhiều. Bởi vậy suy đoán, loại người này có thể làm cũng rất nhiều. Rõ xét bốn phía, tìm kiếm rời đi biện pháp, vân vân vân vân. Mà Đỗ Du lại chỉ có thể suy nghĩ, phân tích ra biện pháp về sau, lại đi thăm dò. Đại học thời kỳ hắn ngoại trừ lớp học bên ngoài, phần lớn thời gian đều đang giải phẫu trong phòng. Về sau vì rất chết sát hại cha mẹ mình hung thủ, chuyên tâm nghiên cứu tâm lý học một vài thứ, cũng không có quá nhiều rèn luyện thời gian. Atlet tối chất thân thể, đều so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Tối thiểu nhất, lúc ấy trên xe bị cưỡng hôn thời điểm, Đỗ Duy là không có gì năng lực phản kháng. Hô, thở phào một cái. Đỗ Duy nhìn xem trên màn hình điện thoại di động thời gian, tâm tình hết sức phức tạp. Có chờ mong, cũng có khẩn trương. Chờ mong là bởi vì hiện tại thời gian đã là hơn 5 giờ chiều, thành phố Mã Thị sắp vào đêm. Cái này chỗ thành phố đã không bình thường, lúc ban ngày tia sáng liền mười phần ảm đạm âm trầm, đến ban đêm sẽ hoàn toàn lâm vào hắc cám bên trong. Không ánh sáng chiếu xạ, liền không có cái bóng tồn tại. Cho đến lúc đó, có lẽ sẽ phát sinh một chút biến hóa. Không có cái bóng tồn tại, đối duy rất có thể có thể tự do hoạt động, thậm chí là rời đi nơi này, nhưng tương đối, mặt nạ ác linh cũng giống như vậy. Đến lúc đó hắn liền phải đối mặt một cái, đối với mình tràn ngập ác ý, lấy giết chết chính mình làm mục tiêu kinh khủng ác linh. Mà lại, không có xe buýt tình huống dưới, hắn không có bất kỳ cái gì phản kích năng lực, chỉ có thể chạy trốn. Bất quá Đỗ Duy không có khả năng để loại tình huống kia phát sinh. Hắn ánh mắt tại tay trái cái bật lửa lên đưa mắt nhìn một hồi. Trời tối đêm trước chính là nhóm lửa bổ xương thời cơ tốt nhất. Đương nhiên còn có một cái khả năng, làm đêm tối dáng lâm về sau, hết thảy đều sẽ lâm vào hắc ám bên trong, cái bóng cùng hắc ám không phân khác biệt. Không thể loại trừ, đến lúc đó sẽ triệt để không cách nào động đậy, trực tiếp tử vong, lại hoặc là xuất hiện cái khác quỷ dị tình huống. Cái này còn không phải phiền toái nhất. Từ miệng túi trong ví tiền móc ra thẳng thẻ bài. Mặt bài lên, cái kia mặc áo đuôi tôm chính mình, nụ cười càng phát ra quỷ dị, băng lãnh làm người ta sợ hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một cái khắc trương thẳng hệ bài ngay tại hướng mình tới gần. Nói cách khác, mộ trung giáo hội thành viên đã xác định vị trí của mình. Trong thời gian ngắn, hẳn là không qua được. Nhưng là trước lúc trời tối, ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Dù đen, cái bật lửa, sở hữu tất cả đều không dùng. Chỉ cần cái bóng vứt cỏn, ta liền không có cách nào rời đi, trừ phi ta có thể làm cho mình cái bóng biến mất. Nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, nơi này là một cái thiên nhiên cặm bấy. Đen mù có lẽ có thể để cho cái bóng biến mất, hoặc là trở nên cực kỳ ẩm đạm, nhưng cần hơn một cái nguồn sáng tình huống. Đồng thời, nguồn sáng có thể tùy thời tập trung trên người ta. Đỗ Duy trong bọc hoàn toàn chính xác mang theo hai cái đèn tin cùng tin, nhưng không cách nào hoàn thành đèn mổ cấu tạo, đồng thời theo kỹ thuật phương diện lên, cũng vô pháp làm được tùy thời tập trung. Vân vân. Đỗ Duy biểu lộ bỗng nhiên trở nên cổ quái. Có lẽ, chính mình căn bản không cần cái gì đèn mổ, chỉ cần chế tạo một cái càng lớn vật thể, đến che khuất thân thể của mình, tại tia sáng chiếu không tới tình huống dưới, cái bóng của mình tự nhiên cũng liền không tồn tại. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy trực tiếp đem dù đen mở ra. Trên mặt đất xuất hiện cái bóng, thì lập tức biến thành hắn đánh lấy dù đen dáng vẻ đồng thời loại kia lực cản tùy thời tồn tại. Mà sau lưng cột đèn đường chỗ mặt nạ ác linh tự hồ đã nhận ra cái gì, đầu lấy một cái 10 phần chậm rãi tốc độ nhìn về phía Đỗ Duy. Nó đang dãy rủa. Đỗ Duy cũng không để ý hắn, ngược lại ngồi xuống thân thể, luôn ngồi bất rủ. Cái này, trên mặt đất liền chỉ có một cái tròn triệu bóng đen, là tia sáng từ đỉnh đầu chiếu xạ đến mặt dù lên hình thành. Mà loại kia lực cản cũng bị dị biến mất không thấy. Xem ra, cái này bất thường địa phương, đối với vật phẩm không có quá lớn hạn chế, hoặc là bảo hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Nếu như ta đem thẳng hệ bài lưu lại, nơi này quả thực là đem mộ trung giáo hội thợ săn chuẩn bị hoàn mỹ cạm bẫy chỉ bất quá nơi này quá quỷ dị nhưng không tất yếu ta sẽ không cân nhắc lợi dụng nó mộ trung giáo hội người có thể chết nhưng không thể chết không có giá trị chỉ cần đem thằng hệ bài nắp kỹ mộ trung giáo hội cái kia người đàn ông đầu trọng khẳng định sẽ nghe hỏi chạy đến tại tin tức không đối xứng tình huống dưới hắn không có khả năng không trúng chiêu chỉ là đến lúc đó chính mình cũng chỉ có thể nhìn xem hắn chết ở chỗ này một khi chính mình mang theo dù xuất hiện rất có thể bị hắn phát hiện rồi đi biện pháp Đỗ duy dàn xuống ý niệm trong lòng ngược lại đứng người lên nhìn về phía mặt nạ ác linh hắn nghĩ nghĩ trực tiếp đi quá khứ. Tại đã biết làm sao rời đi tình hôn dưới, đã không cần cân nhắc cái bóng chỉ hoan vấn đề. Tối thiểu nhất, hắn không có mặt nạ ác linh đợi ở chỗ này thời gian dài. Mặt nạ ác linh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Duy, nó tựa hồ đang nghi ngờ. Nhưng ngay sau đó, Đỗ Duy động tác, liền để nó phẫn nộ. Đỗ Duy đem dù đen khép lại, dù dù đầu hướng về phía mặt nạ ác linh, chuẩn xác mà nói là nó mang theo mặt nạ. Chính hắn trên thân cũng có một trường mặt nạ, nhưng đã che kín vết rạn, còn có một khối nho nhỏ lỗ hổng, nói không chừng lúc nào liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Cho tới nay, mặt nạ sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Mất đi mặt nạ cũng liền mang ý nghĩa đã mất đi một lá bài tẩy. mà bây giờ Đỗ Duựa hồ không cần cân nhắc chính mình tấm mặt nạ kia vỡ vụn vấn đề, bởi vì trước mặt vừa vặn có một cái khác trường mặt nạ tồn tại. dù đầu, chạm đến mặt nạ ác linh đầu, đông Đỗ Đô Duy thậm chí còn dùng sức gõ một cái. một giây sau kinh khủng ác ý liền không che giấu chút nào theo mặt nạ ác linh trên thân tán phát đi ra, nó đưa tay muốn bắt lấy dù đen có thể di động làm quá mức chậm chậm, căn bản bắt không được. đông Đỗ Đô Du lại gõ cửa một chút. lần này hắn càng thêm dùng sức. bốn mươi tiếng mặt nạ trực tiếp bị hắn gõ rơi mất. Sau đó, liền lộ ra một chương hôi bại giữ tợn người da trắng gương mặt Michael Sở tạo. Đỗ Duy ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nó, đem mặt nạ câu tới, ôm đồ đưa tới tay. Vào tay có chút băng lánh, không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành. Nhưng có chút kỳ quái là, Đỗ Duy cảm giác không thấy tấm mặt nạ này có cái gì trô đặc thủ. Là bởi vì bên trong ác linh, kỳ thật đã phụ thể đến mìn nạ phu nhân trên người nguyên nhân sao? Đỗ Duy nghĩ nghĩ, trực tiếp đem mặt nạ bỏ vào trong ba lô. Sau đó, hắn lại để mắt tới viên kia hoàng kim châm ngực. Má Michael Sở Táo gương mặt kia cũng biến thành dữ tợn một mảnh, nó đang tức giận. Máu tươi trực tiếp theo nó trong hốc mắt chạy xuôi xuống tới. được rồi, hoàng kim trâm Ngực cùng nguyền rủa có quan hệ, phía trên ký hiệu ta cũng đã biết, nó với ta mà nói phiền phức lớn hơn tác dụng. do dự một phút, đỗ duy vẫn là từ bỏ thuận tay đem hoàng kim trâm Ngực mang đi ý nghĩ, hắn lại móc ra một bình bột xương, hướng mắt cờ sở tập trên thi thể rội cho đi lên. đắt, nhẹ nhàng nhấn cái bật lửa, ngọn lửa trong nháy mắt xung ra. đỗ duy động tác rất thành thạo, đốt loại này có thực thể đồ vật, hắn không phải lần đầu tiên làm. sau đó liền lấy ra một tờ vải trắng nhóm lửa, trực tiếp ném về phía mắt cờ tạo. một máy mắt. Hỏa diễm bên một chút bắt đầu cháy dữ rực. Đỗ Duy lại nhìn cũng không nhìn, chống đỡ dù đen, ngồi xổm trên mặt đất mau chóng rời đi. Nhưng hắn tại ngồi xổm tình hôn dưới, còn muốn chú ý cái bóng không ở bên ngoài, tốc độ trở nên rất chậm. Bởi vậy liền nghe được sau lưng, cháy rừng hực hỏa diễm đốt cháy thi thể xì xì thanh âm. Trong không khí, cũng tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi cháy khét. Loan thoáng, còn có dữ tợn tiếng gào thét. Cùng Đỗ Duy rời đi sau. Hỏa diễm bên trong, chỉnh bộ thi thể tựa như là dễ cháy vật đồng dạng điên cuồng thiêu đốt lên, màu xám hơi khói tạo thành một chương khuôn mặt dữ tợn. Ngay từ đầu khuôn mặt kia còn cùng mắt cờ sở có chút giống nhau, nhưng theo thiêu đốt càng nhanh, liền trở nên càng phát ra dữ tợn, thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Mà viên kia hoàng kim châm lực lại hoàn toàn không có nhận ngọn lửa ảnh hưởng. Quy một chương 157, trăm năm thống khổ. Chương 157, trăm năm mươi thống khổ. Rời đi chỗ kia quỷ dị kinh khủng đường đi về sau. Bóng đêm dần dần giáng lâm. Lúc này khoảng cách triệt để trời tối, nhiều nhất chỉ có một giờ. Đỗ Duy đi tại thành phố mà xịt khu vực biên giới, hướng về đông bắc phương hướng tiến đến, nương tựa theo cùng hai tấm thẳng bài ở giữa cảm ứng. Đỗ Du có thể rất rõ ràng phát hiện, một cái khác lá bài ngay tại hướng mình tới gần nhưng thành phố mà xịt rất lớn, trong thời gian ngắn ngủi trong giáo hội người đàn ông đầu trọc không qua được. Nói cách khác, hắn có đầy đủ thời gian tìm kiếm một cái thích hợp cả bấy. Vừa đi, Đỗ Duy vừa đánh mở điện thoại, ấn mở một văn kiện. Đây là trước đó Alex cho hắn phát thành phố bản đồ phân bố, chết qua rất nhiều người địa phương, đều bị tiêu ký thành màu đỏ. Phóng đại thành phố bản đồ phân bố, có 6 nơi khu vực màu đỏ phi thường chói mắt, mỗi một chỗ tử vong nhân số đều không có thấp hơn 100 người, khu vực lớn nhất, nhan sắc tươi đẹp nhất thì là một cái đảo hoang phế cứ xá, nhân số tiêu ký làm 3098. Trước đó Alet nói với chính mình rất rõ ràng, cái này hoang phê cư xá, ở trên cái thế kỷ là một toàn núi quặng, quan sát hàm lượng phi thường sung túc, về sau bị triệt để đào rông về sau, mới cải biến thành cư xá. Đương nhiên, Lam đã từng quan mỏ, quan mỏ sụp đổ là thường sự tình, bởi vậy đã biết chết ở bên trong, mới có hơn 3.000 người. Ác linh loại vật này, mặc dù nói ra hiện nguyên nhân, không ai biết, nhưng thường thường hung hiểm nhất địa phương, càng là dễ dàng xuất hiện ác linh bởi vậy Đỗ Duy liền chuẩn bị đặt mình vào nguy hiểm, tại có thể bảo mệnh điều kiện tiên quyết, đi tìm tới địa phương thích hợp nhất, đã có thể cho mộ trung giáo hội người một kinh hỉ, cũng sẽ không để cho mình lâm vào kết cục chắc chắn phải chết bên trong. Lần này hắn càng thêm cảnh giác, một mực ở vào giai đoạn thứ ba linh thị trạng thái bên trong, ngoại trừ tay phải không có tiến vào ác linh hóa bên ngoài, hắn căn bản là võ trang đầy đủ. Cái bật lửa ngay tại túi, trong tay chống đỡ dù đen, thang hề bài cũng bị bỏ vào trong túi áo, tùy thời có thể lấy ra. Hai tấm mặt nạ, một trương tiếp thân đặt vào, một trương thì tại trong ba lô chỉ cần không phải lâm vào vừa mới loại kia đáng sợ cục diện, gặp được bất luận cái gì ác linh, cũng không có khả năng lập tức giết chết hắn. Cần phải đi. Đỗ Đố Duy đối với mình yên lặng nói một câu, ánh mắt tại thành phố bản đồ phân bố, khoảng cách gần hắn nhất vị trí rời. Kia là một đầu bị bỏ hoang cao đỡ đường cái, tại thế kỷ mới là làm kết nối lấy cả tòa thành phố mối quan hệ tồn tại, nhưng chỉ xây đến một nửa thời điểm, liền phát sinh đất sụt sự kiện. Dòng dã một nửa cao đỡ đường cái, toàn sụp đổ lấp đầy đất sụp hố sâu, hơn một tên xây dựng cơ bản công nhân cũng chết hết ở sự cố bên trong, không người còn sống. Mà bây giờ Đỗ Du địa phương muốn đi. Chính là đầu này vứt bỏ cao đỡ đường cái. Một bên khác, thành phố Marsit, gièm bọn người chỗ đường đi. Hai tên ác linh đã đem bọn hắn triệt để phá hỏng, cũng không tiến lên, cũng không lui lại, giống như là đang đợi cái gì giống như. Tồn sân đứng tại đội ngũ phía trước 5 mét khoảng cách nam tính Ác Linh, trong tay ngọn nến thiêu đốt chỉ còn dưới đáy, bọn hắn không kiên trì được bao lâu. Phiên toái hơn chính là, trên người mọi người có thể dùng để đối kháng ác linh đồ vật, cơ hồ tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Đương nhiên, cho dù là có, Tồn Sơn cũng không thấy phải có thể đối với hiện tại cục diện lớn bao nhiêu cải thiện. Hai cái cuốn lấy băng vải ác linh đều kinh khủng có chút quá mức, tại hướng dẫn bên trong, đoán chừng không có cái gì người trừ ta có thể đem giải quyết, chỉ có thể dùng người đếm được ưu thế, đi ý đồ đem hạn chế, hoặc là nói nhốt lại. Hai cái này ác linh, cuối cùng là theo Trâu ấy tới, rõ ràng chúng ta rút lui con đường, là trải qua nghiệm chứng an toàn nhất con đường, nhưng rời đi thời điểm, lại phát sinh nhiều như vậy đột phát tình huống. Cho dù là Tổm Sần chủ giáo, cảm xúc cũng cực kỳ phiền não, hắn thậm chí nhịn không được mắng một tiếng shit. Nhưng mắng thì mắng, sự tình nghiêm trọng như vậy tình huống dưới, Tổm Sần nhất định phải làm chút gì, không thể để cho cục diện bị động như thế. Hắn nghĩ nghĩ vọt thẳng Hậu Phương Dêm vậy vây tay. Gặp đây, Dêm do dự một chút, đem trên người máy chụp ảnh đưa cho Hồ Mở, ngươi ở phía sau nhìn xem, nếu như Ác Linh có động tĩnh, lập tức kêu đi ra. Vừa nói, ánh mắt của hắn nghiêm túc lướt qua đứng ở phía sau Ác Linh. Là song bảo thai hoa tỷ mọi thi thể, trong đó một bộ thì lâm vào đều là vết bẩn băng vải bên trong, tay nắm tay, trắng bệ trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, con mắt thì đều là huyết hồng mờ mảnh. Hồ Mở chỉnh trọng gật đầu, không nói tiếng nào nhìn chằm chằm hai cô thi thể, trong lòng cực kỳ cảnh giác. Dêm ở trong lòng thở dài, quay đầu liền bước nhanh đi hướng đứng ở phía trước tổm sân chủ giáo. Ngươi tính làm thế nào? Gem đi lên trước, hắn chú ý tới cái kia ngọn ngọn đến sắp thiêu đốt hết, chờ đến triệt để dập tắt thời điểm, bọn hắn những người này ai cũng đi không ngoài thành phố Ma Xít. Tôn Sần chủ giáo ánh mắt hết sức phức tạp nhìn xem Gem, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra, ngươi có nguyện ý hay không trở thành trợ săn? Gem sững sốt một chút hỏi, "Ngài, ngài là có ý tứ gì trở thành trợ săn?" Tôn Sần không có làm sao nói ra, nếu như không phải ta giả, sống không qua tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3, tiến vào ác linh hóa cái chủng loại kia thống khổ, ta tuyệt đối sẽ không hỏi ngươi loại vấn đề này, hiện tại ngươi chỉ nói cho ta, ngươi có nguyện ý hay không?" Gem biến sắc, Nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc, lúc này bày ra, lại là nồng đậm phức tạp. Hắn không biết tổn sần chủ giáo vì sao lại nói ra, có nguyện ý hay không trở thành thợ săn loại lời này. Nhưng hắn biết, tình huống bây giờ rất phức, chủ giáo đều nói ra những lời này, khẳng định là hắn cảm thấy chỉ có thợ săn xuất hiện mới có thể giải quyết loại sự tình này. Có thể biến đổi thành thợ săn? Làm sao có thể chứ? Cho tới nay, giáo hội liên quan tới thợ săn tin tức đều mười phần giữ bí mật, sẽ chỉ ở Tinh Anh người trừ Tạ ở giữa lưu truyền. Phổ biến Tuyết Pháp đều là tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3 về sau, bắt đầu dần dần xuất hiện ác linh hóa dấu hiệu, thời điểm đó người trừ Tạ chính là cái gọi là thợ săn, chỉ có ác linh mới có thể đúng nghĩa đối kháng ác linh. Thế nhưng là Tổn Sần chủ giáo nói thống khổ lại là cái gì? Bắt đầu ác linh hóa thời điểm sẽ rất thống khổ sao? Diêm đối với tên này chủ giáo từng có hiểu rõ, hắn cũng là tinh anh người trừ tà bên trong một thành viên, chỉ bất quá bởi vì địa vị nguyên nhân, bình thường đều là cùng cái khác chủ giáo cùng một chỗ, phụ trách một ít thành phố lớn, ý chí phi thường kiên định. Chỉ có như vậy, Tổn Sần vậy mà cảm thấy hắn không cách nào chống nổi loại đau khổ này, chẳng lẽ mình liền có thể chịu đựng được được. do dự, gia nhập giáo hội trở thành người trừ tà thời điểm Hắn liền làm xong chết tại ác linh sự kiện bên trong chuẩn bị. Nhưng cái này cũng không đại biểu, hắn muốn trở thành một tên thợ săn. Bởi vì một khi trở thành thợ săn, tất cả mọi người sẽ lấy ánh mắt khác thường đối xử hắn, đồng thời tự thân cũng sẽ lâm vào một cái tuyệt vọng quá trình, dần dần biến thành ác linh. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đây là sa đoạn. Thợ săn là một đám tuyệt vọng người, mà bọn hắn có lực lượng, cũng đại biểu cho tuyệt vọng. Nếu như không có tín ngưỡng, kiên định tín niệm, khi tiến vào ác linh hóa một mấy mắt, liền sẽ triệt để hóa thân ác linh, đối với người sống sót thủ James hít sâu một hơi, đầu hắn bên trong suy nghĩ rất lộn xộn, nhưng lại dùng một loại kiên định giọng điệu, đối với Tổn Sẫn chủ giáo nói ra, nếu như đây là chúng ta còn sống đi ra duy nhất phương thức, như vậy ta nguyện ý trở thành một tên tợ săn. Tổn Sẫn nhẹ giọng nói ra, quyết định của ngươi để cho ta tiếp phục, nhưng ta cam đoan với ngươi, một khi ngươi trở thành tợ săn về sau, giáo hội bên kia sẽ nghĩ biện pháp giải quyết ngươi ác linh hóa thai hoàng ầm, ngươi cũng sẽ tiếp xúc đến giáo hội hạch tâm cơ mật, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không mất khống chế, đồng thời nguyện ý tiếp nhận giáo hội tuyệt đối quản chế. Điểm này, đối với James tới nói cũng không phải là vấn đề. Thế là hắn liền thấp giọng nói ra, ta hiện tại nên làm như thế nào? Tồn Sần cũng kéo thấp giọng, hồi đáp, nắm chặt cái kia thanh súng kiếm, tại linh thị chạm thải giới, đi cùng ác linh đối kháng đi, tại cái này ngọn ngọn đến tiêu đốt trước đó, ngươi hẳn là có thể đi vào linh thị giai đoạn thứ 3. Thanh âm của hắn trầm tĩnh, nhưng lại có loại nồng đậm bi ai. Quy một chương 158, thiếu thốn. Chương 158, thiếu thốn. Dêm cùng Tồn Sần chủ giáo cho chuyện, một mực đẽ thấp lấy thanh âm, cũng không để cho những người còn lại nghe được. Đối với giáo hội đến nói, bọn hắn nắm giữ lấy người trừ tà tiến vào ác linh hóa phương pháp, nhưng giáo hội thợ săn cũng chỉ có như vậy năm tên hơn nữa còn đều là lão nhân, dêm tín ngưỡng rất kiên định, hắn nguyện ý vì những người khác an toàn rời đi mà trở thành một tên tuyệt vọng thợ săn. nhưng giờ phút này, hắn cũng biết giáo hội bên trong thợ săn, tuyệt đối không có mình nghĩ đơn giản như vậy, vẹn vẹn chỉ có 5 tên. trên thực tế, lúc trước hắn từng nghe người nhắc qua mộ trung giáo hội sự tình, mộ trung giáo hội là một cái từ thế kỷ trước đội phản giáo hội thợ săn, chỗ xây dựng tổ chức, tín ngưỡng của bọn họ không thay đổi, nhưng lại càng thêm cực đoan, mỗi một tên thành viên đều tại linh thị giai đoạn thứ ba tiến vào ác linh hóa, mà cường đại nhất thì là sắp triệt để biến thành ác linh lần trước đại thợ săn. Giáo hội cùng mộ trung giáo hội, mặc dù nhìn như các đức, nhưng kỳ thật có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Mọi người mục tiêu nhất trí, chỉ là làm việc biện pháp khác biệt. Điểm này, ai cũng không thể đi phủ định. Đống nhiên, Diêm trong đầu nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Giáo hội bên trong người trừ tà, mặc dù cũng không có thế kỷ trước nhiều như vậy, nhưng khẳng định sẽ có một số người tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3, đồng thời trở thành thợ săn. Mà những thợ săn kia, nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện tại hướng dẫn nội bộ. Có hay không một loại khả năng, những cái kia mới xuất hiện thợ săn, đều tại mộ trung giáo hội bên trong đầu. Nhưng đây cũng quá ngoan đường. Diêm trong lòng vang vang trực nệ. Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ, đem cái này suy nghĩ gắt gao đặt tại đáy lòng. Sau đó, hắn liền cầm xuống kiếm, hướng về phía trước tiên kia toàn thân quấn lấy băng vải nam tính ác linh đi tới. Sau lưng, đội ngũ bắt đầu chậm rãi tiến lên. Tôn Sẩn chủ giáo cầm trong tay thiêu đốt ngọn nến, chiếu sáng đường phía trước, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Dêm. Như hắn nói tới, không phải không biện pháp, hắn cũng sẽ không đi làm ra loại này quyết định. Thậm chí, liên quan tới thợ săn tin tức, đều không nghĩ nói cho Dêm. Nhưng cục diện chính là như thế. Theo tín ngưỡng đến tính cách, Dêm có lẽ thích hợp làm thợ săn. Chỉ là Điều kiện tiên quyết là hắn có thể chống nổi linh thị giai đoạn thứ ba, bắt đầu ác linh hóa cái chủng loại kia thống khổ. Từng tại giáo hội trong lịch sử, rất nhiều tín ngưỡng kiên định người trừ tà đều ngã xuống lần nhốt này bên trên. Thành công vượt qua ác linh hóa thợ săn, cũng nói không ngoài cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Theo bọn hắn trong miệng cho ra kết luận đều là, làm bắt đầu ác linh hóa, theo thân thể đến linh hồn, đều sẽ có loại rõ ràng bị ăn mòn cảm giác, sẽ cảm giác cả người đều tại hư thối. Loại đau khổ này cùng tuyệt vọng, là đối người ý chí lớn nhất khảo nghiệm, hoặc là nói trả tấn, được gậy cao đỡ đường cái chỗ. Đỗ Duy cũng không biết Tổn Sần nói cho game những lời kia, cũng không biết tiến vào ác linh hóa thời điểm, cái gọi là thống khổ thuyết pháp, bởi vì loại sự tình này, hắn hoàn toàn không có trải qua. Dù sao, Tony cha Sứ cũng không có tư cách giải được loại này cơ mật tin tức, tự nhiên cũng liền không tồn tại nói cho hắn biết. Mà giờ khắc này, Đỗ Duy lại gặp một điểm phiền phức. Hắn cảm thấy một loại khát thống khổ, hắn tấm kia thằng hề bài không biết chuyện gì xảy ra, ngay tại vừa mới đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, tản ra lạnh lẽo thấu xương. Tay phải cầm thằng hề bài, loại kia theo da thịt truyền đến đau đớn hết sức rõ ràng. Xảy ra chuyện gì? Đỗ Duy nghi hoặc không hiểu hai tấm bài ở giữa liên hệ nói cho hắn biết, một cái khác lá bài mặc dù tại hướng về tự mình di động, nhưng tốc độ cũng không có đột nhiên tăng tốc, còn có rất dài một đoạn khoảng cách. Theo lý mà nói, không nên sinh ra dị biến mới đúng. Nghĩ nghĩ, Đỗ duy liền không chút do dự tiến vào ác linh hóa, một loại làm cho người dùng mình kinh khủng. Theo trên tay phải của hắn chậm rãi tán phát đi ra. trong hai, vù vù tiếng vang lên, trái tim nhảy lên tần suất cũng bắt đầu chậm dần. Đỗ duy cả người khí chất thay đổi hoàn toàn, âm trầm quỷ dị, phản phất giống như quỷ bị. Trước đó, hắn ác linh hóa trình độ liền sâu hơn rất nhiều, bởi vậy khiến cho rất nhiều tai họa ngầm bắt đầu bùng phát. Nhân tính sói mòn tới gần ác Linh. Ác Linh hóa tăng lên, tay phải cũng lâm vào mất khống chế bên trong. Nhưng về sau sau khi về đến nhà, một đêm trôi qua, thuế biến bỗng nhiên kết thúc. Thẳng đến ngày thứ hai, Án Nạ Bợ Lệ bộ phát về sau, Đỗ Duy mới ý thức tới, nó từng tại tay phải của mình bên trong lưu lại một vài thứ. Đồng thời song phương thành lập một loại đơn hướng liên hệ. Án Nạ Bợ Lệ nhờ vào đó bị tầm bổ lớn mạnh. Nói một cách khác, hắn lần lột xác này cũng không hoàn chỉnh. Nhưng liền xem như dạng này, Đỗ Duy cũng rõ ràng cảm giác được, Á Linh hoa chính mình muốn so trước đó mạnh mẽ rất nhiều. Tối thiểu nhất, tay phải đang nằm chắc thẳng hệ bài thời điểm Loại kia ý lạnh đến tận xương thủy, ngay tại dần dần yếu bớt. Loại cảm giác này rất khó diễn tả bằng ngôn từ, thậm chí có thể nói vô cùng cường ngạnh. Bởi vì Đỗ Duy tay phải tại ác linh hóa về sau, là không cảm giác, cái gọi là cảm giác, càng tới gần tại giác quan thứ 6. Đương nhiên, đúng lúc này, Đỗ Duy nghe được một trận thanh âm quái dị, "cô cô cô" lẩm bẩm, giống như là nước đốt lên giống như. Linh thị trạng thái dưới, hắn tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy bên trái bóng râm bên trong, có một cái nước bẩn đòa. Đục màu nước bẩn lượn lờ ngự ngự bước lên đột, đồng thời ngay tại đi lên trên cao, giống như là có đồ vật gì muốn từ bên trong chui ra ngoài đồng dạng. Đỗ Duy ánh mắt lạnh lùng, đem thẳng hệ bài thu lại về sau, tay trái xuất ra mặt nạ trực tiếp đeo ở trên mặt, tay phải cũng rút ra dao nhọn. Làm xong những cái này về sau, hắn liền từng bước từng bước hướng về vũng nước đi tới. Cũng không phải là ác linh, cũng không phải trước đó chỗ kia đường đi cảm giác quỷ dị cảm giác, mà là một loại nào đó để hắn quen thuộc đồ vật. Tha linh, hoặc là nói mặt khác một chương thẳng hệ bài lực lượng. Khi đi đến vũng nước trước mặt thời điểm, những cái kia hướng lên lên cao nước bẩn, cũng tạo thành một khuôn mặt người hình dáng, xem bộ dáng là cái nam nhân, không, có lông tóc, là một chủng giáo hội người đàn ông đầu trọc. Đỗ Duy mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Hắn cũng đang ngó Trưởng Đỗ Duy, hiếu kỳ đánh giá, tiến tĩnh nghi mắng. Đỗ Duy không có mở miệng ý nghĩ, đối phương thì là không cách nào nói chuyện. Ở trong quá trình này, hắn toàn bộ đầu cũng tại đi lên kéo dài, tại có thể cùng Đỗ Duy đối mặt thời điểm, mới ngừng lại được. Sau đó hắn cứ như vậy nhìn xem Đỗ Duy, nước bẩn tạo thành đầu há to miệng, giống như là đang nói cái gì. Mặc dù không có thanh âm, Đỗ Duy cũng không biết làm sao đọc khẩu hình, nhưng đại khái có thể cảm giác được đối phương ý tứ. Là ác ý. Đối với mình trong tay thằng hề bài nhất định phải được ác ý, cùng muốn chính mình chết kiên định suy nghĩ. Đỗ Duy cứ như vậy nhìn xem hắn, cảm giác bên trong Một cái khắc trương thẳng hệ bại ngay tại hướng chính mình nơi này đuổi, nói cách khác mọi trung giáo hội người đàn ông đầu trọc, trên thực tế không có cách nào từ ô thủy bên trong chui ra ngoài. Nếu như hắn có thể làm được lời nói, cũng không phải là thợ săn mà là ác linh. Di tướng, hẳn là một loại năng lực đặc thù biểu hiện, lại hoặc là cùng một cái khắc trương thẳng hệ bại có quan hệ. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy bình tĩnh cầm dao nhọn, hướng về nước bẩn tạo thành nam nhân đầu thọc đi lên. Hắn sở dĩ cùng người này chơi đối mặt, chỉ là muốn cho hắn xác định vị trí của mình, đồng thời chuẩn bị khiêu khích một chút. Phẫn nộ là người bản năng nhất là một tên tợ săn tại bắt giữ con ngồi thời điểm, nếu như nhận lấy con ngồi khiêu khích, như vậy hắn nhất định biết Lâm vào phẫn nộ bên trong, đồng thời triển khai truy kích. Phẫn nộ sẽ làm cho hôn mê một người lý trí, tối thiểu nhất tại hắn nan thiệt thời trước đó, sẽ đối với Đỗ Duy sinh ra mãnh liệt cảm thủ tâm lý. Mà Đỗ Duy, chỉ cần một chút xíu phẫn nộ cùng căm thủ, bởi vì cái kia đã đầy đủ để hắn đem cái này cái gọi là thợ săn dẫn vào trong cả ấy. Một đao thống hạ đi, không có vào hơn phân nữa, không có bất kỳ cái gì tác. Đỗ Duy thuận thế vung lên, người đàn ông đầu chọc từ nước bẩn tạo thành bộ phận, liền trực tiếp xoạt một tiếng, lại lần nữa trở xuống trong vũng nước. Hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Quy một chương 159, là mời. Chương 159, là mời. Đức gãy cao đỡ đường cái chỗ. Đỗ Duy Thu hồi lao nhọn, mà không thay đổi nhìn chằm chằm trên đất nước bẩn oa hồi lâu không có rời ánh mắt. Hắn bây giờ tại muốn một sự kiện. Một trung giáo hội người đàn ông đầu trọc, vậy mà thông qua một cái khắc chương thẳng thời bài, lợi dụng dòng nước, chế tạo ra một cái bất quy tắc thân thể, mặc dù không có biểu hiện ra lực sát thương, nhưng cái này đã vi phạm với vật lý quy tắc. Hắn có thể thông qua loại phương thức này nhìn thấy chính mình, đồng thời định vị vị trí của mình. Nhưng trên thực tế, loại năng lực này lộ ra rất gần cả. Nó không có cách nào giết người, nhiều lắm là dọa người một chút. Thậm chí dưới loại tình huống này, lộ ra mọi trung giáo hội người có chút lỗ mãng. Một cái khác trương thẳng hệ bài năng lực cũng không vẻn vẹn giới hạn ở đó, mà chính mình tấm kia thẳng hệ bài bên trong tồn tại tà linh bộ phận cũng không nhiều. Có thể suy đoán ra, một cái khác trương thẳng hệ bài so với mình trương này, mạnh hơn một chút, thậm chí tồn tại khắc chế huynh hướng, nguy hiểm đối thủ. Đố Duy ánh mắt trở nên lạnh như băng một chút, trong lòng cũng càng thêm cảnh giác. Đối phương là cũng giống như mình thợ săn, hắn có đặc thù vật phẩm, tuyệt đối không ít, hơn nữa còn có thợ săn năng lực đồng thời ở phương diện này cũng so với mình muốn cường nguyên nhân rất đơn giản chính mình ác linh hóa có thiếu hụt hoặc là nói không hết toàn Đỗ duy nhìn xem ác linh hóa tay phải dùng sức nắm chặt lại cái tay này hoàn toàn chính xác so trước đó muốn mạnh hơn rất nhiều từ lúc mới bắt đầu có thể bắt được các linh đến bây giờ có thể áp chế thẳng hệ bài dị biến nếu như không có gặp được mộ trung giáo hội thợ săn loại năng lực này sát thực dùng rất tốt nhưng bây giờ theo biết đến càng ngày càng nhiều hắn lại cảm thấy không còn chút sức lực nào cảm giác cùng hắn nã bơ lệ có quan hệ Đỗ duy nhớ kỹ sớm nhất tại âm một lần án nã bơ lệ lần kia chính mình ác linh hóa tay phải liền bắt đầu đã mất đi chi giác như là thi thể, thay cái góc độ muốn, án nạ bợ lệ có khả năng tại lúc ấy, liền đối với mình đã làm những gì. Chỉ bất quá bởi vì tin tức không đối xứng, mới đưa đến chính mình một mực không có ý thức được loại tình huống này. Trở về về sau, ta được nghiên cứu một chút giải quyết như thế nào cái phiền vậy này, có lẽ đem án nạ bợ lệ đốt thành cho là cái biện pháp không tệ nhưng tựa hồ thứ này căn bản là không có cách tồn hại. Rất phiền phức. Bất quá trước đó, chỉ cần ta có thể theo mộ trung giáo hội thợ săn trên thân, đạt được ta muốn tin tức, có lẽ những vấn đề này đều có thể giải quyết dễ dàng. Đỗ duy ở trong lòng như vậy nói với mình. Hắn biết sự tình phải từng cái từng cái giải quyết, dựa theo kế hoạch ban đầu. Chế tạo cạm bẫy đối phó Mộ Trung giáo hội người thợ săn kia, nếu như muốn giết chết hắn, như vậy cũng phải lúc trước, nghĩ biện pháp gõ mở miệng của hắn, đặt được liên quan tới thợ săn cơ mật. Mộ Trung giáo hội là đối ác linh hóa thai hỏa ngầm có xâm nhập nghiên cứu tổ chức. Điểm này, liên hiện tại giáo hội cũng so không lên. Nhưng, cân nhắc nhiều như vậy nhân tố về sau, đầu duy càng đau đầu hơn. Thích hợp cạm bẫy, thật rất khó. Hắn nghĩ tới cái này, liền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đứt gãy hoang phế cao đỡ đường cái lúc này sắp trời đã vào đêm, ánh mắt có thể nhìn thấy khoảng cách không cao hơn 5 mét, lờ mờ phi thường, âm trầm thật giống như chung quanh khắp nơi đều là người đồng dạng. Ma linh thị trạng thái dưới, chung quanh cảnh tượng nhưng lại phát sinh biến hóa. Đỗ duy nhìn thấy, tại cao đỡ đường cái đứt gãy chỗ, ẩn ẩn có một cái mơ hồ bóng người từng bước từng bước tại đi lên phía trước, không có cảm giác được các ý, nhưng cũng không đại biểu đó không phải là ma linh. Có lần trước giao huấn về sau, Đỗ duy cũng không có lập tức tiến lên xem xét, mà là đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn. Do dự khoảng cách quá xa, hắn nhìn thấy bóng người phi thường mơ hồ. Sau đó, tại Đỗ duy bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú. Bóng người kia chậm rãi đi tới đứt gãy chỗ vị trí, chú bước ngừng lại. Cao đỡ đường cái, kỳ thật chính là nói cho đường cái, nhưng cách xa mặt đất rất cao. Mà thành phố mạ xịt đầu này còn chưa xây thành liền đã bị ném bỏ cao đỡ đường cái tại đã tưởng, là dựa theo mang tính tiêu chí đường cái chỗ dựng, nó cách xa mặt đất khoảng cách, chỗ cao nhất có thể đạt tới 15 mét. Khoảng cách này, đại khái tương đương 4 tầng đến 5 tầng lầu độ cao. Ngay sau đó, cái kia mơ hồ bóng người bỗng nhiên nghiêng đầu qua. Dưới mặt nạ đổ dội ánh mắt lạnh lùng, hắn cảm thấy âm lệnh ánh mắt chú ý tới chính mình. Không đúng. Không chỉ một đạo. Hắn lúc này mang theo mặt nạ gương mặt ra thịt lại có loại nhàn nhạt, nhạt nhói nhói cảm giác, thật giống như tại chống cự lấy cái gì giống như, nhưng hắn cũng không tại cao đỡ trên đường lớn, lại còn duy trì một khoảng cách. Đây là cảnh giác. Sau đó, Đỗ duy liền đem cố định tại ba lô bên cạnh dù đen rút ra. Hô, là mặt dù chống ra mang theo tiếng vang. Một giây sau, loại kia nhói nhói cảm giác liền không còn sót lại chút gì, nhưng Đỗ duy trong mắt lại chỉ có thể nhìn thấy đứng tại cao đỡ đường cái đứt gãy chỗ, Quay người đối với mình bóng người kia, vừa mới cảm nhận được cái khác ánh mắt, lại không nhìn thấy cuối cùng ở đâu. Dù đen dùng để đối phó ác linh là dùng tốt nhất chỉ cần chống ra về sau, Đỗ Duy liền sẽ ở vào một cái tuyệt đối an toàn trạng thái, thẳng đến thanh dù này bị thu hồi, hoặc là hư hao rơi. Nhưng mà, tại ngăn cách những cái kia không biết âm lành ánh mắt về sau, Đỗ Duy cũng không cách nào tìm tới vị trí chỗ. Lúc này, Đỗ Duy chú ý tới chính đối chính mình mơ hồ bóng người, từ đầu đến cuối không có động tác, mà cái này lộ ra có chút kỳ quái. Đương nhiên, Đỗ Duy nghĩ đến một cái khả năng, trước mặt bóng người này, có lẽ không phải ác linh, mà là quỷ hồn. Cái gì là ác linh? Chuyên ba tính, mục đích tính, cơ chế, cùng đối với người sống áp ý. Cái gì là quỷ hồn? Đơn sơ truyền bản tính, mục đích tính, thuần túy tí tà ác linh hồn, so ác linh muốn cấp thấp rất nhiều, thậm chí có khả năng ngay cả giết người máy chế đều không có, độ nguy hiểm cũng không cao. Cho nên, vừa mới cảm giác được những cái kia ánh mắt cũng đều là quỷ hồn vậy tại sao ta không nhìn thấy bọn chúng đâu? Đỗ Duy có chút nghĩ mãi mà không rõ, nếu như là quỷ hồn lời nói, loại này so ác linh càng thêm đơn sơ đồ vật, không có khả năng để linh thị giai đoạn thứ 3 chính mình không nhìn thấy tồn tại. Xem ra, chỗ này đã từng chết hơn trăm người cao đỡ đừng cái, cũng có chút không bình thường. Hắn nghĩ như vậy, một giây sau liền nhìn thấy chính đối chính mình cái kia quỷ hồn, đột nhiên động cũng không có hướng mình đi tới, lại hoặc là làm chút khác quỷ dị động tác, mà là xoay người, hướng về phía dưới thả người nhảy một cái, rất nhanh. bên hai liền nghe được vật nặng ngã mặt đất thanh âm. Đỗ duy nhịn không được mở to hai mắt, tay phải cầm thật chặt. tình huống như thế nào? quỷ hồn căn bản không có thực thể, vì cái gì nó nhảy xuống, lại truyền đến vật nặng quẳng đất thanh âm, chẳng lẽ nó là cái bị quỷ hồn phụ thể người? cái này sao có thể? Đỗ duy hít thật sâu một hơi, để cho mình cảm xúc dự vững tỉnh táo. nếu như là bị phụ thể người, theo khoảng cách cao như vậy nè đi xuống, còn sống tỷ lệ nhỏ đến đáng thương, dù cho không chết trong thành phố mà xin cũng không có khả năng sống sót mà nếu như là quỷ hồn lời nói chuyện kia thì càng quỷ dị bởi vì điều này nói rõ đứt gãy cao đỡ đường cái cùng trước đó chỗ kia đường đi là cùng một loại địa phương quỷ dị mang theo nồng đậm tà tính mặc kệ là người hay là ác linh lại hoặc là vật gì đó khác chỉ cần đi vào phạm vi liền sẽ bị ảnh hưởng theo bản năng đỗ duy lui về phía sau hai bước hắn không nghĩ rời cái này loại địa phương quá gần mà liên tại hắn vừa mới lui lại hai bước thời điểm phía trước vị trí hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu lại xuất hiện một cái mơ hồ không rõ bóng người Đồng thời, lần này bóng người cùng trước đó bóng người vị trí có chút sai lệch, nó tại cao đỡ đường cái đứt gãy chỗ, đại khái hơn 10 mét vị trí, cách Đô Duy hơi gần như vậy một chút. Sau đó, nó liền từng bước từng bước hướng về cao đỡ đường cái đứt gãy chỗ đi tới, đi đến đầu thời điểm, nó lại còn nghiêng đầu sang chỗ khác, sông Đô Duy vây, vây tay. Thửa như là tại mời. Quy 1 chương 160, chớ đi đường cái. Chương 160, chớ đi đường cái. 1802. Thành phố Marseille, bị bỏ hoang cao đỡ đường cái bên cạnh. Bóng đêm như màn, nhiệt độ không khí âm lãnh ngắt. Đỗ duy mặt không thay đổi nhìn xem bóng người kia xông chính mình với tay, không chỉ có không có tiến lên, ngược lại lại lùi về phía sau mấy bước. Mặc dù chống đỡ dù đen, mang theo mặt nạ hẳn là sẽ không bị quỷ hồn ảnh hưởng đến, nhưng ở thành phố mà xịn loại này địa phương quỷ quái, nguy hiểm nhất ngược lại không phải là những cái này có thể đối kháng ác linh, mà là một ít quỷ dị địa điểm. Những địa điểm này bản thân so ác linh còn muốn đáng sợ, là kinh khủng nhất cả bấy. Không tiếp xúc còn tốt, một khi tiếp xúc sẽ rất khó thoát thân. Mà bóng người kia tại với tay về sau, tựa hồ là thấy mình không tới gần, có chút chưa từ bỏ ý định tiếp tục với tay. Quy luật mà lại máy móc. Nhưng Đỗ Duy căn bản liền không để ý tới nó, chỉ là lặng lặng nhìn. Mấy phút sau, bóng người từ bỏ vây tay cử động, xoay người đi đến cao đỡ đường cái đứt gãy chỗ, thả người nhảy lên. Phanh! Lại là vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Trang cảnh âm trầm quỷ dị, thật giống như thật sự có người đang nhảy cầu đồng dạng. Nhưng Đỗ Duy cũng đã xác định, thứ này chính là quỷ hồn, mà không phải bị quỷ hồn phụ thể người. Nếu như là người lời nói, không thể lại mơ hồ đến chỉ có thể nhìn thấy bóng người. Quỷ hồn còn không có đáng sợ đến có thể xoay khúc linh xem trình độ, bằng không mà nói, ác linh đều không có quỷ hồn đáng sợ. Đỗ Duy trong lòng mười phần tỉnh táo, căn bản không có chịu ảnh hưởng. Ngay sau đó, lại một bóng người xuất hiện ở. Lần này, vị trí của nó càng nhích lại gần mình. Khoảng cách gần như thế, vẫn như cũ thấy không rõ cụ thể bề ngoài, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người, chỉ là hình dáng lại xoay người lưng quổng, giống như là một cái lao nhân. Đỗ Duy hí mắt, hắn tựa hồ đã hiểu. Những quỷ hồn này không biết chuyện gì xảy ra, bị hạn chế tại tòa này chưa hoàn thành cao đỡ trên đường lớn, chỉ cần bóng đêm giáng lâm, liền sẽ bắt đầu nhảy cầu. Mà chính mình đến, tựa hồ đưa tới các quỷ hồn lực chú ý. Mỗi một lần nhảy cầu về sau, Mới xuất hiện quỷ hồn đều cách mình muốn gần một điểm. Dựa theo cái tốc độ này tôi nói, lần tiếp theo quỷ hồn sẽ đến đến trước mặt mình đại khái 5 mét vị trí, sắp rời đi đường cái phạm vi. Lần sau nữa, rất có thể xuất hiện tại trước người mình, lại hoặc là sau lưng. Đợi đến lúc kia, tuyệt đối sẽ có chuyện cực kỳ kinh khủng phát sinh. Đương nhiên, Đỗ Duy cảm thấy cái sau cũng không quá khả năng, dù sao quỷ dị địa phương là chỗ này vứt bỏ đứt gãy cao đỡ đường cái, nếu như quỷ hồn rời đi phạm vi, cái kia có khả năng sẽ hủy diệt, lại hoặc là chỉ làm thuần túy quỷ hồn tổn hại. Mà thuần túy quỷ hồn, đối với hiện tại hắn tới nói, có chút quá yếu. Đương nhiên, hẳn là so chết địa sản nữ sĩ mang tới tấm kia rún gió nữ nhân mặt muốn mạnh hơn không ít. Nơi này không thích hợp làm cạm bẫy, ta được đi tới một chỗ." Đỗ Duy nói, cũng nhìn thấy lao nhân kia giống như quỷ hồn đi tới cao đỡ đường cái đứt gãy chỗ, trực tiếp thả người nhảy một cái. "Phanh!" Vật nặng rơi xuống đất, thanh âm dị thường một ngạn, làm cho lòng người bên trong không hiểu bực bội. Có loại không nói ra được dị dạng, thật giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Đỗ Duy con người co rụt lại, quay người liền muốn rời đi, nhưng hắn vừa đi về phía trước một bước, liền cảm giác được một trận kinh khủng lạnh lẽo đánh tới. Toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, Phản phất sau lưng có cái gì vô cùng kinh khủng đồ vật đồng dạng. Dù đen cũng giống là bị thứ gì ôm lấy, về sau nghiêng về như vậy một chút. Không do dự, Đỗ Duy nắm chặt dù đen đột nhiên hướng về phía trước chạy. Đợi cảm giác không thấy loại kia dùng mình lạnh lẽo về sau, Đỗ Duy mới thở dốc một hơi, quay đầu lại nhìn sang. Chỉ gặp tại vị trí của mình, đứng đấy một cái mơ hồ không rõ bóng người, nhìn hình dáng, tựa hồ là một cái cường tráng nam tính. Nam tính quỷ hồn duy trì đưa tay tư thế, tựa hồ tại lôi kéo thứ gì đồng dạng. Mà lần này, nó cũng không có bắt đầu nhảy cầu hình uy. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Đỗ Duy trái tim phanh phanh cực nhảy, hắn không thể nào hiểu được, chính mình rõ ràng một mực không có tới đến cao đỡ trên đường lớn, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách an toàn, quỷ hồn làm sao còn có thể kém chút đụng phải chính mình. Huống chi, dựa theo trước đó quy luật đến xem, cái này quỷ hồn nhiều nhất hẳn là chỉ có thể xuất hiện tại đường cái cửa vào vị trí mới đúng. Cuối cùng là ở đó xảy ra vấn đề. Đỗ Duy một bên chạy, một bên trong đầu điên cuồng suy nghĩ, chính mình rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị, cảnh giác cũng một mực không rơi xuống, nhưng lại một lần xuất hiện không cách nào trưởng không tình huống. Toàn thành này tà môn đáng sợ, ta nhất định phải chuyển biến một chút mạch suy nghĩ. Ngã một lần khôn hơn một chút. Lần thứ nhất còn có thể dùng chính mình nhất thời không tra, lâm vào phiền phức tới làm giải thích. Nhưng lần thứ hai liền không đồng dạng. Mặc kệ làm hoặc nhiều hoặc ít chuẩn bị, bảo trì lại khoảng cách xa, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Loại này địa phương quỷ quái, hoàn toàn không nói đạo lý, cũng không có phát động quy tắc có thể nói. Thậm chí ngay cả mình làm sao gặp được dị thường, đều không thể cảm giác được. Dưới loại tình huống này, chính mình nếu là lại đi tìm nơi thích hợp bố trí cả bẫy, mình tuyệt đối là điên rồi. Làm cho không làm cho chết một chuông giá hội người khó mà nói, mình tuyệt đối muốn trước theo quỷ môn quan đi một lần. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung quỷ dị cảm giác đè nén, để Đỗ duy cơ hồ thở không nổi. Thành phố mà xịt quỷ dị, tiếp xúc với hắn đến bất luận cái gì ác linh cũng không giống nhau. Liên xem như chiếc kia xe buýt đều không có nơi này kinh khủng. Trước đó thấy nhận thấy, đều là có dấu vết mà lần theo, hoặc là ác linh, hoặc là có thể hiểu được quy tắc. Nhưng tại tòa này thành phố không người, ác linh ngược lại lộ ra không đáng sợ. Không thể nào hiểu được, không nhìn thấy, nghe không được, không phát hiện được dị thường, không còn so đây càng vô lực. Đỗ duy không ngừng chạy về phía trước, trọn vẹn rời khỏi người sau đứt gãy cao đỡ đường cái cách xa trăm mét mới ngừng lại được còn không kịp thở một ngụm sau lưng đột nhiên vang lên một trận tiếng ho khan khu khu lâm vào trong bóng tối thành phố mà xịt bên trong một cái đeo túi sách đánh lấy dù đen nam nhân cởi một cố cũ nát xe đạp nhanh chóng hướng phía trước kỳ hành sau lưng một mảnh đen kịt Đỗ duy hiện tại tinh thần căng cứng thở hững hực dưới mặt nạ khắp khuôn mặt là mồ hôi nhưng căn bản không dám lấy xuống lau. tại vừa mới hắn gặp cực độ đáng sợ chuyện kinh khủng linh thị trạng thái dưới hắn cảm rất được đầu kia đứt gãy cao đỡ đường cái từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói ngay tại kéo dài vô hạn quỷ hồn xuất hiện địa điểm giống như là cao đỡ đường cái pha vi mỗi xuất hiện một cái quỷ hồn đường cái chiều dài liền hướng trước kéo dài một mảng lớn nếu như không phải hắn vừa tìm được một cái xe đạp điên bùng kỵ hành chỉ sợ hiện tại đã tiến vào đầu kia đường cái pha vi một khi lâm vào loại tình huống kia đỗ duy cũng chỉ có thể vận dụng thằng hơi bài cùng chính mình đánh cược một lần kia là biện pháp duy nhất nhưng không tới cực kỳ vô giải cục diện hắn không muốn động dụng. mà lại coi như vận dụng có thể hay không bảo toàn tự thân vẫn là một tận số đầu này đứt gãy cao đỡ đường cái bản thân liền có thể xem là một cái ác linh hoặc là nói cùng xe buýt ngang cấp tồn tại đáng sợ Đỗ Duy chật vật chạy trốn. Sau lưng, quỷ hồn xuất hiện lần nữa. Lần này, là một nữ tính quỷ hồn, vẫn như cũ thấy không rõ khuôn mặt, nhưng nó cách Đỗ Duy gần vô cùng, gần đến nó chỉ là duỗi duôi tay, liền câu đến xe đạp, nhẹ nhàng ngồi ở phía trên. Nhưng bởi vì dù đen ngăn tại Đỗ Duy đằng sau, nó không cách nào chạm đến Đỗ Duy. Giờ phút này, Đỗ Duy có thể rất rõ ràng cảm giác được sau lưng ý lạnh đến tận xương thủy, là theo quỷ hồn trên thân phát ra, nhưng cái quỷ hồn này chỉ là một cái vật dẫn, nó là toàn bộ đường cái khái niệm mua giới. Đỗ Duy đáy mắt tràn đầy thơ máu, hắn cố gắng để cho mình bảo trì cực độ lý trí. Trong mắt không có hốt hoảng cảm xúc, chỉ có chết lặng trống rỗng lạnh lùng. Không phải người cảm giác so trước đó muốn càng thêm mấy liệt. Dựa theo quỷ hồn xuất hiện thời gian đến xem, tiếp theo con quỷ hồn xuất hiện sẽ là tại 3 phút về sau. 3 phút, chính mình nhất định phải tìm tới một cái có thể thoát khỏi đầu này đường cái biện pháp. Quy 1 chương 161, Dêm kinh khủng. Chương 161, Dêm kinh khủng. Tình huống hung hiểm đến cực điểm. Giờ khắc này, Đỗ Duy thậm chí cũng không dám nhảy xuống xe đạp, bởi vì hắn chạy tốc độ tuyệt đối không có kỵ hề nhanh. Một khi bỏ xe, giống như là từ bỏ một cái cơ hội chạy trốn, cũng không bỏ xe hắn liền phải trở sau lưng nữ tính quỷ hồn hướng phía trước kỳ hành. hắn đời này đều không có cưới xe mang qua bất luận cái gì một tên nữ tính, không nghĩ tới lần thứ nhất năm lại là cái nữ tính quỷ hồn. đơn giản buồn cười kinh khủng tới cực điểm. Đỗ duy nhẫn mại lấy sau lưng lạnh lẽo, toàn bộ dù đen mặt dù đều vẫn kết một tầng nhàn nhạt xương trắng. thứ quỷ này có thể ảnh hưởng hiện thực. Đỗ duy ánh mắt trống giống, một bên cưới xe, một bên bắt hết tốc suy nghĩ thoát khỏi đầu này đường cái biện pháp. hắn bắt đầu ở trong lòng tự hỏi tự trả lời. đầu tiên, đường cái khái niệm là bắt nguồn từ mặt đất con đường, nhưng nếu như mình nhảy vào trong nước sông, đường cái khái niệm vải trang không thành lập không cách nào xác định. Như vậy, chính mình phải chăng có thể ngăn cản đầu này đường cái thành lập đâu? Đương nhiên có thể. Đây là một đầu quỷ đường cái, chỉ cần quỷ hồn xuất hiện địa điểm, đều sẽ bị đặt vào đường cái phabi, nhưng tương phản, nếu như quỷ hồn không cách nào xuất hiện, hoặc là bị kẹt tại một nơi nào đó, như vậy mình tuyệt đối có thể rời đi. Trước đó cái kia đường đi. Đỗ Duy hí mắt, đem xe đạp gạt cái phương hướng, hướng về kia chỗ địa phương chạy tới. Nhưng hắn cũng biết, chính mình chỉ có 3 phút. 3 phút tuyệt đối không đến được cái chỗ kia. Cho nên trước đó, hắn phải tận khả năng đem khoảng cách rút ngắn, sau đó nghĩ biện pháp chống đến đến thời điểm chỉ cần đến cái kia quỷ dị đường đi, đầu này đường cái để kéo dài quỷ hồn, tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí là đứng im bất động. Đương nhiên quỷ hồn là không có cái bóng. Bất quá chính mình lại có thể cho nó chế tạo một hình bóng đi ra. Tìm một cơ hội, đem quỷ hồn đeo lên mặt nạ. Mặt nạ có được thực thể, đến lúc đó chỉ cần một cái quỷ hồn xuất hiện cái bóng, nó liền không cách nào lại hướng phía trước di động, theo khái niệm đi lên rằng, đầu này đường cái cũng sẽ bị định trụ. Đây là Đỗ Duy có thể nghĩ tới ổn thỏa nhất biện pháp. Ngay tại Đỗ Duy cỡi xe mang quỷ hồn phi nước đại thời điểm, một bên khác thành phố Mã Sĩt tới gần lối đi ra. Một đội người trừ tà biểu lộ hoảng sợ nhìn về phía trước. Tồn sân cầm cơ hồ muốn thiêu đốt hầu như không còn ngọn nến đứng tại Gem bên người, phía trước toàn thân quấn quanh lấy băng vải nam tính ác linh trên thân xuất hiện năm cái lớn chừng bàn tay họng súng, nửa người trên cơ hồ bị súng kiếp đánh nát. Nhưng đôi này nó tới nói, cũng không có bao nhiêu tổn thương. Thân thể của nó căn bản chính là từ băng vải tạo thành, một khi bị hao tổn, lập tức liền có băng mới gia nhập. Đồng thời, nó bị chọc giận, nhanh chân hướng về Gem bọn người đi tới. Hậu phương cái kia nữ tính ác linh, cũng nắm một cái khắc cổ song bảo thái tuổi trẻ nữ thi nhanh chóng tới gần. Âm trầm kinh khủng ác ý, không chút kiêng kỵ tán phát đi ra những cái này người trừ tà tại thánh thủy cùng tư nguyên trừ bị tiêu hao sạch sẽ tình huống dưới đối mặt gác linh so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu nói một cách khác bọn hắn chỉ có thể chờ đợi chết mà dâm tình huống lúc này cũng rất tồi tệ so đối duy tinh lịch kinh khủng được không đến nơi đó đi vừa mới tổm sần cho hắn năm phát đạn liên tục nổ súng về sau hắn cảm giác được thân thể của mình xuất hiện không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung dị thường tại thành phố mà xịt trong khoảng thời gian này hắn đã nhanh muốn đi vào linh thị giai đoạn thứ hai mặc dù không cách nào tự chủ khống chế linh thị thế nhưng do so trước đó tiến bộ quá nhiều hắn hiện tại nơi trái tim trung tâm kịch liệt đau nhức vô cùng trong lỗ hai vụ vụ âm thanh không dứt hoàn toàn nghe không rõ ngoại giới thanh âm linh thị là bị ác linh ăn mòn ở dưới một loại năng lực đặc thù là bị động nhưng liên tục bắn ra năm phát súng về sau diêm lại hoảng sợ phát hiện trước mắt của mình xuất hiện một cái cực kỳ hùng tàn ác linh nó mặc 18 thời kỳ cuối cao bồi miền tây phục dáng người gầy gò làn da phím hắc hốc mắt hám sâu thoạt nhìn như là bị da người bao khỏa khung xương đồng dạng vừa xuất hiện nó liền xông diêm nghe răng cười lộ ra trắng đoán lạnh lẽo răng bén nhọn vô cùng con mắt của nó thì đồng dạng là trắng hoặc là nói không có mắt hắc bị trừng trừng nhìn chăm chằm diêm nhịn không được toàn thân run rẩy Hắn bản năng cảm giác được, chính mình sẽ chết. Chỗ chết người nhất chính là hắn bây giờ căn bản không động được. Cái này ác linh là súng kích bên trong, mỗi một lần nổ súng đều là tại tỉnh lại nó, giống như là mãn tính tự sát, chỉ là dêm liên tục nổ súng hành vi, lại ra tốc cái này tự sát quá trình. Một giây sau, con kia ác linh liền hướng hắn đưa tay ra, nhưng tổn sần ở một bên dơ ngòm đến, ác linh căn bản không có cách nào tiếp cận dêm Đúng một cái đến sáng ngời phạm vi, tay của nó tựa như là bị hữu thực đồng dạng toát ra từng tia từng tia khói trắng. Không nên bị thứ này dao động ý chí của ngươi, nếu như ngươi không có cách nào thành công, Tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này." Tổn Sơn nhẫn mại lấy đáy lòng lo lắng, căn bản không dám đi thúc giục Gem. Bởi vì hắn lo lắng, một khi chính mình thúc giục, sẽ khiến cho Gem ác linh hóa xảy ra vấn đề. Nhưng mà, Gem căn bản nghe không được Tổn Sơn lời nói, hắn hiện tại ý thức đều xuất hiện mơ hồ. Hảo giác, nghe nhầm. Trước mắt không ngừng hiện lên một chút hình tượng, từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng có. Trong đó cho hắn hình ảnh là khắc xấu nhất, thì là một cái nam nhân hình tượng. Chuẩn xác mà nói, là ở trong lòng tư vấn trong phòng khám, hắn nhìn thấy cái kia ngồi ở trên ghế salon, tư thái ưu nhã, như là thân sĩ đồng dạng ác linh đô duy. Trong hoàng hốt, Diêm nhìn thấy Ác Linh Đỗ Duy đi tới trước mặt mình, mang trên mặt lãnh đạm nụ cười, không phải người khí tức ở trên người hắn cực kỳ rõ ràng. Sau đó, Ác Linh Đỗ Duy hướng hắn hỏi một vấn đề, nhìn ta con mắt, nói cho ta ngươi đang sợ cái gì. Diêm trong lỗ tai chảy ra máu tươi. "Con ngươi phóng đại, miệng mở rộng thở mạnh." Hắn tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3. Một giây sau, hình tượng chợt lóe lên. Lần này, xuất hiện ở trong mắt Diêm, vẫn như cũ là Ác Linh Đỗ Duy, chỉ là, lần này Ác Linh Đỗ Duy lại ánh mắt lý trí tới cực điểm, tư thái ưu nhã nhìn xem chính mình, nhàn nhạt nói ra, "Ngươi sợ hại ta chiếm cứ thân thể của hắn?" Sau đó giết các ngươi tất cả mọi người. Ngay sau đó, Dêm liền nhìn thấy, cái này Đỗ Duy một cái cầm cổ của mình, đem chính mình giơ lên, sau đó nhẹ nhàng bóp. Giang rắc. Cổ mình trực tiếp đứt gãy, máu tươi phun ra ngoài. Lại nói tiếp, cái này Đỗ Duy liền đem thi thể của mình nhét vào trên mặt đất. Dêm giấu ở đáy lòng, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết, đối với Đỗ Duy cùng Ác Linh Đỗ Duy kinh khủng, tại thời khắc này tiếp lấy tiến vào ác linh hóa, triệt để hiện ra đi ra. Mà ở những người khác trong mắt, nhìn thấy cảnh tượng lại là Dêm nhón chân lên, đưa tay cầm cổ của mình, dùng sức vặn một cái, lựa chọn tự sát. Tổn sân gặp đây, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không biết giem kinh lịch cái gì, nhưng người trừ tà khi tiến vào ác linh hóa quá trình này, là sẽ tao ngộ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thống khổ, mỗi người cũng không giống nhau. Nhưng bất kể thế nào nhìn, giem đều thất bại, hắn ngã xuống ác linh hóa trong thống khổ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tổn sân liên tiếp mắng ba cái đáng chết, mắt lộ ra tuyệt vọng nhìn xem đem tất cả mọi người vây quanh ba cái ác linh. Trước đó, lại còn chỉ có hai cái ác linh, nhưng bây giờ xuống tiếp bên trong con kia ác linh cũng bị tỉnh lại. Tuyệt vọng lực lượng mang đến tuyệt vọng kết cục. Nhưng vào lúc này, giem thi thể đột nhiên bỗng lúc nhích trong con mắt hắn, cái bóng lấy một hình ảnh, tự tay bẻ gãy cổ mình Đỗ duy, hình dạng bắt đầu vặn vẹo, theo dáng người đến làn da đến ngũ quan đều đang biến hóa, cuối cùng nó biến thành hình dạng của mình, cơ rốt, làm cho người răng mỏi như xương khớp nối trở lại vị trí cũ âm thanh, dìm thở vào một cái, thanh âm nứt quãng, khàn khàn nói ra, ta, ta, không chết, ta thành công, hắn thành công hoàn thành ác linh hóa, nhưng ác linh hóa bộ vị lại là một đôi mắt, tỉnh táo, lý trí, cùng thân thể của hắn lộ ra không hợp nhau. quy một chương một là bắt trước chưa 162 là bắt trước. Dêm hiện tại cảm giác trạng thái của mình thật tốt, hắn chưa hề cảm thấy mình bình tĩnh như vậy, như thế lý tính, trên thực tế cũng chính là như thế. Tại tổn sân cùng người trừ tà trong mắt nhìn thấy Dêm, hoàn toàn chính xác cùng trước đó thay đổi hoàn toàn một người giống như, cực độ tỉnh táo, mặt không biểu tình, thậm chí có loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác quỷ dị, bởi vì cặp mắt kia quá mức đột ngột, giống như là gắng gượng nét vào Dêm trên thân giống như, lộ ra không hợp nhau. Mà vào lúc này Dêm trong mắt, hắn nhìn thấy càng nhiều. Mỗi người khi tiến vào ác linh hóa thời điểm, chỗ tao ngộ thống khổ cũng không giống nhau. Có người sợ hãi biển sâu, có người sợ hãi không chung. Có người thì sợ hãi một ít sự tình hoặc là vật. Sợ hãi biển sâu người chỗ cảm thụ đến thống khổ chính là ngâm nước, sợ hãi không chung thì là truy lạc, trơ mắt nhìn chính mình té thịt nát sương tan. James sợ hãi chính là ác linh đô duy. Một cái có được đô duy nhân cách ký ức, hành vi lo logic, phương thức tư duy, đồng thời chiếu cố tâm lý học kinh khủng ác linh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là một cái bờ UG tồn tại. Thế là nói là ác linh đô duy, chẳng bằng nói là đô duy hóa ác linh. Gem đã từng kém một chút liền bị ác linh Đỗ Duy bóp gã con đồng dạng tươi sống bóc chết, cho hắn tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý, chính là ác linh Đỗ Duy cặp mắt kia. Mà giờ khắc này, hắn ác linh hóa biểu hiện bên ngoài hình thức, đồng dạng là một đôi mắt, hoặc là nói cùng loại ác linh Đỗ Duy con mắt. Phản phất trở thành ác linh Đỗ Duy kéo dài. Trong mắt hắn, giờ phút này hết thảy xung quanh cũng không giống nhau, trở nên càng thêm rõ ràng, trước kia tại linh thị giai đoạn thứ nhất thời điểm nhìn thấy phi thường nhạt lộ vẻ đồ vật, đột nhiên phản Phật triền lộ bản chất nhất. Cái kia tử súng kiếp dẫn ra ác linh, âm trầm đứng tại ngọn đến ánh lửa phạm vi bên ngoài hai cái cuốn quanh lấy băng vải ác linh thì một chiếc một sau đem mọi người phá hỏng chỉ đợi ngọn nến thiêu đốt hầu như không còn tất cả mọi người liền muốn cùng ác linh trực diện tiếp xúc dêm bản năng làm ra một cái không phù hợp hắn phương thức tư duy quyết định hắn không có đi gọi hậu phương ác linh mà là nhìn về phía tùng sẩn chủ giáo dùng một loại không hiểu bình tĩnh giọng điệu nói ra xin đem ngọn nến giao cho ta ta có thể đối phó những cái này ác linh tùng sẩn sững sốt một chút theo bản năng đem ngọn nến đưa tới chờ bị dêm tiếp nhận về sau mới phản ứng được nói ra ngươi muốn làm gì dêm cúi đầu xuống lộ ra một cái nụ cười yếu nhã ta cũng không biết ta muốn làm gì chỉ là trong óc của ta giống như có một thanh âm, tại nói cho ta làm thế nào, mà người này ta đã từng tiếp xúc với hắn qua, hắn là một tên rất lợi hại người trừ ta. Tôn Sơn hơi biến sắc mặt, bờ môi run rẩy một chút, muốn nói gì lại nhịn được, chỉ là nặng nề gật đầu. Hắn nhìn xem gême con mắt, lại có loại phát ra từ nội tâm kinh khủng. Hắn biết, tên này mới vừa tiến vào ác linh hóa thợ săn, xuất hiện một điểm vấn đề. Tự hồ không kiểm soát. Mà phía sau, hôn mỡ lại mặt mũi tràn đầy trắng sám, hô hấp dồn dập vô cùng, nàng mơ hồ cảm giác được, thúc thúc của mình trở nên rất như là cái kia ác linh đô duy nhưng lại không có loại kia để cho người ta vô lực tử vong áp lực phía trước dễ bại theo tổn sần trong tay tiếp nhận ngọn nến thời điểm cầm xuống kiếp đi tới con kia toàn thân quấn đầy băng vải nam tính ác linh trước mặt sau đó hô hắn thổi tắt ngọn đến một cái mắt cực kỳ khủng bố ác ý gắt gao khóa chặt mỗi người bao quanh dêm mà dêm lại tư thái ưu nhã nhìn xem con kia mặc quần bò ác linh ánh mắt bình tĩnh quỷ quyệt con kia mặc quần bò ác linh run rẩy một chút vươn tay muốn bắt lấy dêm lại giống như là cảm nhận được cái gì giống như lại dừng lại ngược lại là con kia toàn thân cuốn lấy băng vải nam tinh ác linh hướng về dêm đi tới bị đối duy cương ép theo trên xe buýt chạy xuống cái này một nhóm ác linh so cái khác ác linh đều muốn kinh khủng đáng sợ nhiều bọn chúng đối nhau người ác ý cũng muốn càng thêm máy liệt nhưng ngay sau đó jem làm ra một cái làm cho không người nào có thể lý giải cử động hắn cầm súng kíp cái tay kia chủ động đón nhận nam tính ác linh nam tính ác linh thẳng tắp bắt lấy jem tay phải nhẹ nhàng kéo một phát liền đem cầm súng dưới tựa như gỡ xuống một khối ghép lại xếp gỗ đồng dạng máu tươi phun ra ngoài sau đó nam tính ác linh trên tay băng vải liền quỷ dị tự động giải khai đem jem tay phải chứa vào trên tay mình băng vải tự động cuốn quanh Nhưng một giây sau, nó lại toàn thân run lên. Bởi vì giệm tay phải là cầm súng kiếp, hiện tại nó có được giệm tay phải. Hậu Phương, một cái khắc băng vải ác linh cũng động, tay của nó khoác lên một tên người trừ tà trên bờ vai, giống như là tình nhân ở giữa ôn nhu nhất vuốt ve đồng dạng chậm rãi lướt qua đi cổ, chỉ là đơn giản vặn một cái, liền đem đầu lấy xuống. Ở trong quá trình này, tên điên xui xẻo người trừ tà căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, thật giống như biến thành một cái tượng gỗ. Giệm dúi đầu nhìn xem chính mình không ngừng chảy máu vai phải bằng chỗ mà cắt, sắc mặt dần dần lộ ra mất đi đại lượng huyết dịch trắng xám. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng như cũ bình tĩnh. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác. Thợ săn ác linh hóa, từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói, chính là tại biến thành một cái ác linh. Một giây sau, hắn hai chân mềm nhũn, không bị khống chế quỷ trên mặt đất, lực ngột ngạt buồn nôn, có loại mãnh liệt nôn mửa cảm giác. Nhưng lúc này, con kia toàn thân quấn quanh lấy băng vải ác linh lại đậu. Nó trực tiếp đi đến Gem trước mặt, đưa tay chụp tới đầu của hắn. Nhưng vào lúc này, giống như là cao bồi con kia ác linh, nhưng cũng hướng về phía Gem lao đến. Tựa hồ là kết cục chắc chắn phải chết. Nhưng mà, Gem lại đem nọn nến để dưới đất, đem lần nữa nhóm lửa. Ánh lửa yếu ớt lại chiếu sáng một mảnh phạm vi, hai cái ác linh bị bước lui, bắt đầu lẫn nhau đối mặt. Về phần Diêm thì tựa hồ bị từ bỏ. Hậu phương con kia ác linh cũng giống như vậy, chỉ là giết một tên người trừ tà, liền bất đắc dĩ rời đi ánh lửa phạm vi. Diêm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cắn răng răng chống đỡ lấy đứng lên, tay trái cầm ngọn đén, xung những người khác hô, thừa dịp hiện tại đi nhanh lên. Tổn sần không chút do dự hạ lệnh, trên lưng Diêm, chúng ta đi. Lập tức liền có người đem Diêm thắng lên, mất đi toàn bộ tay phải tỉnh hung dưới, nếu như không mau chóng rời đi tòa thành này, đi giáo hội tại phía ngoài căn cứ điểm, rất có thể Diêm sẽ chết tại đổ máu quá nhiều. Mà Zem đang bị người nâng lên đến về sau, tay trái gắt gao nắm chặt cái tia ngọn ngọn đến, bắt đầu kịch liệt run rẩy, lộ ra cực kỳ thống khổ, nhưng này ánh mắt lại bình tĩnh rờ người. Lúc này, một bên khác, Đỗ Duy cởi tốc độ của xe đạp chậm lại, bởi vì tại phía trước xuất hiện một hàng để hắn rất tin tưởng chống đỡ dù đen đội ngũ, dẫn đầu là một tên đệ tử ăn mặc nữ hải, hơi lớn dù đen che khuất nửa người trên của nàng, thấy không rõ cụ thể dung mạo. Tại nàng đằng sau thì là tám tên đồng dạng chống đỡ dù đen học sinh, giới tính khác biệt, thân cao cũng không giống nhau. Trừ cái đó ra, còn có hơn 20 tên mặc giáo sĩ phục nam tính mặc dù không có trống đỡ dù đen, nhưng mỗi người biểu lộ đều là hôi bại, ánh mắt trống giống tĩnh mịch, tất cả đều là thi thể, mà tối hậu phương thì là để Đỗ duy ra đầu tê dại kinh khủng cảnh tượng, ba cái ác linh tất cả đều đi theo hậu phương, trong đó phía sau nhất thì là cái kia chỉ cần có ánh đèn liền không thấy được ác linh, nó toàn thân đen nhánh, dáng người giống như là nữ tính, nhưng tứ chi tỷ lệ lại cực kỳ không hài, vì dị kéo dài rất nhiều, ở hậu phương vô cùng dễ thấy. Tại Đỗ duy nhìn thấy cái này từ ác linh cùng thi thể tạo thành đội ngũ thời điểm, bọn chúng cũng tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ duy, tĩnh mịch ti mắng. Quy một chương 163, ác linh đội 5. Chương 163, ác linh đội 5. Ta giống như tìm tới an toàn đến chỗ kia đường đi biện pháp. Tại cùng ác linh đội ngũ đối mặt về sau, Đỗ Duy cảm giác nhạy cảm đến, đằng sau lạnh lẽo tựa hồ lập tức bị áp chế lại, cái kia quỷ hồn cũng đang điên cuồng run rẩy, y mắng hỏng mất. Tựa hồ làm những cái này ác linh tạo thành đội ngũ về sau, cũng không so đầu kia sẽ tự động kéo dài kinh khủng đường cái phải kém bao nhiêu. Chỉ là, loại kia lạnh lẽo cũng không có biến mất. Linh thị trạng thái dưới, hắc ám bên trong vẫn như cũ có vô số đạo ánh mắt tại chăm chú khóa chặt chính mình. Đồng dạng Ác Linh đội ngũ cũng giống vậy để mắt tới Đỗ Duy, nhất là dẫn đầu chống đỡ rủ đen nữ học sinh. Sắc mặt nàng trắng xám, ánh mắt chống giống mang theo nồng đậm ác ý cùng hung ác. Tựa hồ, giống như là gặp được cựu nhân giống như. Đỗ Duy gặp đây, không khỏi trầm mặc. Hắn cũng không có dừng xe, nhưng trong lòng lại đang tự hỏi một vấn đề. Cùng mình lại nghĩ lễ Ác Linh, hiện tại tựa hồ cũng tại thành phố Ma Xít bên trong, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chính mình là một cái bom, ai đụng ai chết. Chỉ bất quá, đại khái dẫn đầu lên giảng, những người kia còn không có tiếp xúc đến chính mình, chính mình hẳn là liền đã bị Ác Linh giết chết. Nhưng nếu như có thể bảo chứng chính mình không bị ác linh giết chết, sự tình lại đi hướng một cái kỳ quái phương hướng. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy bỗng nhiên có một ý kiến. Hắn cảm thấy mình đã không cần lại thăm dò thành phố Ma Sít. Một cái bẫy cần gì? Đầu tiên là mồi nhử, sau đó là hoàn cảnh xung quanh, lại sau đó mới là cảm bẫy bản thân. Mà con ngồi thì là mộ trung giáo hội người đàn ông đầu trọc. Đã biết là, hắn có thể thông qua một cái khắc trương thẳng hệ bài cảm ứng được vị trí của mình. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Chính mình là mồi nhử, lúc ác linh là cảm bẫy, hoàn cảnh có thể đặt ở chỗ kia đừng đi. Hoàn Mỹ Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy trong mắt lóe ra quỷ dị thần thái. Hắn đem tốc độ của xe đạp tăng nhanh, cũng không mà hướng, cứ như vậy trực tiếp hướng về ác linh đội ngũ xung tới. Tất cả ác linh cùng thi thể đều ngẩng đầu, lặng lặng nhìn hắn, đội ngũ chỉnh tề không có một kia hỗn loạn dấu hiệu, bộ pháp cũng là loại không có dừng lại. Trên con đường này, một đầu là cối xe, đằng sau lại còn ngồi một cái quỷ hồn gián thật chặt dù đen, một đầu thì là thật dài ác linh đội ngũ. Song phương chẳng mấy chốc xe đối đầu, mà Đỗ Duy lại tại gia tốc song phương tiếp xúc tốc độ. Tới gần đụng vào thời điểm, Đỗ Duy trực tiếp bỏ xe nhảy xuống. Lan trên mặt đất hai vòng, mới đưa cực lớn lực trùng kích nói tán mất. Hô, thở dốc một hơi, Đỗ Duy đứng người lên chống lên dù đen. Ác linh đội ngũ thì nhìn chòng chọc vào hắn, ánh mắt không có bất kỳ cái gì di động. Dẫn đầu bung dù nữ học sinh tựa hồ do dự một chút, sau đó liền hướng về Đỗ Duy đi tới. Nàng khế động, toàn bộ ác linh đội ngũ cũng bắt đầu chuyển động. Không có tiếng bước chân, nhưng lại càng khiến người ta sợ hãi. Bầu không khí thật sự là quá bị đè nén. Cho dù là Đỗ Duy cũng chưa bao giờ gặp loại tình huống này, hắn hoàn toàn không biết cái này ác linh đội ngũ cuối cùng muốn làm gì, lại là bởi vì cái gì mới hợp thành toàn bộ đội ngũ. Hắn cũng không biết những cái này ác linh tại sao lại xuất hiện ở thành phố Marsip, cũng không biết vì cái gì ác linh trong đội ngũ còn có giáo hội thành viên thi thể. Hắn duy nhất biết đến là dẫn đầu những cái này chống đỡ rùm đen ác linh, còn có phía sau nhất cái kia chỉ có trong bóng đêm mới có thể nhìn thấy ác linh. Cùng mình cũng đã có tiết. Đồ duy hí mắt chống đỡ rùm đen đến gần ác linh đội ngũ, càng đến gần càng có thể cảm giác được loại kia kinh khủng cảm giác đè nén. Dĩ vãng hắn đối mặt ác linh đều là từng cái từng cái, liền xem như tại trên xe buýt gặp nhiều như vậy ác linh, nhưng có lấy xe buýt quy tắc áp chế, tất cả ác linh biểu hiện đều rất ăn vận nhưng bây giờ không có xe buýt những cái này ác linh kinh khủng không còn có bất luận cái gì áp chế trung quanh một mảnh đen kịt bóng dâm bên trong tựa hồ ẩn dấu đi từng đôi mắt lại một cái quỷ hồn xuất hiện ở Đô duy sau lưng vị trí quỷ dị đường cái tiếp tục kéo dài ác linh đội ngũ thì đối với Đô duy tràn ngập ác ý hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp bảo vệ tính mạng giờ này khắc này Đô duy cũng không có tháo mặt nạ xuống hắn vẫn như cũ có được mặt nạ mang tới ác linh thân phận chỉ là cái thân phận này tựa hồ không có trước đó tốt như vậy dùng mang theo ác ý so phương đều coi thường cái thân phận này hoặc là nói Mặc kệ là Đô Duy là ác linh vẫn là người, chỉ có một con đường chết. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trệ. Quỷ dị đường cái tại hướng phía trước kéo dài, muốn đem Đô Duy đặt vào phạm vi. Ác linh đội ngũ cũng hướng về Đô Duy tới gần, nhưng mục đích lại mang theo nồng đậm ác ý. 3 giây đồng hồ sau, lại một cái quỷ hồn xuất hiện ở Đô Duy sau lưng chỉ có 1 mét vị trí, chỉ cần nó càng đi về phía trước một bước, liền có thể chạm đến Đô Duy, đem đặt vào đường cái phạm vi. Mà ác linh đội ngũ cách Đỗ Duy thêm gần, chỉ có nửa bước khoảng cách. Hai điểm tạo thành một đường thẳng. Hiện tại Đỗ Duy bị triệt để kẹp ở giữa, bốn phương tám hướng liền trong không khí đều mang kinh khủng ác ý, loại kia yên tĩnh như chết, áp hắn cơ hồ thở không nổi. Dưới loại tình huống này, ai cũng không có khả năng đi, càng không khả năng thoát thân rời đi. Đương nhiên, Đỗ Duy cũng không có ý định rời đi. Hắn không có đi gọi Hậu Phương Quỷ Hồn, mà là bình tĩnh nhìn ác linh đội ngũ dẫn đầu, chống đỡ rủ đen thiếu nữ. Muốn cược một lần sao? Một giây sau, Đỗ Duy liền từ trong túi rút ra tấm kia thẳng thời bài. Mặt bài lên, mà cáo đuôi tôm chính mình nụ cười vẫn như cũ, nhưng ở loại tình huống này, lại có vẻ càng thêm âm trầm, ánh mắt của nó mười phần tà ác, nhìn chằm chọc vào rủ đen tiểu nữ. Cả chu bài cũng biến thành băng lánh rét lạnh. Đỗ Duy ánh mắt không thay đổi, tay phải trực tiếp tiến vào ác linh hóa, hướng về phù đen thiếu nữ tiếp tục nói ra, tại ta chống đỡ phù đen thời điểm, ngươi cùng đầu này đừng cái, tại thời gian ngắn đều không thể giết chết ta, đến cược một ván đi, ta đại lý, người thắng đạt được hết thảy, người thua không có gì cả, cái này rất công bằng. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận. Tiếng nói rơi xuống đất. Toàn bộ ác linh đội ngũ đều dừng lại, trước nay chưa từng có án ý, để Đỗ Duy cái trán rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Thang hề bay lên, cái kia mặc áo đuôi tôm chính mình, nghiêm đầu qua, ánh mắt càng phát ra quỷ dị. Đỗ duy biết đánh cược không cách nào thành lập, nhưng hắn đã không phải là lần thứ nhất tiến hành ác linh đánh cược, đã sớm nghĩ đến loại tình huống này, sợ dĩ còn cố ý nói như vậy, chỉ là vì chơi một cái văn tự trò chơi, hắn vẫn là nhà cái, quy tắc từ hắn chế định, mà thôi động đánh cược thành lập, thì là thẳng hề bài lực lượng. Chỉ cần tìm được tiền đặt cược cùng quy tắc điểm thăng bằng, đánh cược liền sẽ thành lập. Cái này rất vô lại. Thế là Đỗ duy chỉ mình mặt nạ trên mặt nói ra, quy tắc là ngươi có thể hay không gỡ xuống trên mặt ta mang theo mặt nạ. Ta không thể chủ động gỡ xuống mặt nạ khiến cho quy tắc không thành lập, cũng không thể dùng ngoại lực ngăn cả ngươi, nhưng ngươi cũng chỉ có thể xuất thủ một lần, nếu như ngươi thua, ta đem thay thế vị trí của ngươi, mà nếu như ta thua, ta làm mất đi hết vậy, chết trong tay ngươi. Ta cược ngươi lấy không ít hơn mặt nạ. Một cái mắt. Đỗ Duy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi, cái kia chống đỡ rủ đen ác linh thiếu nữ trên thần, bắt đầu hiện ra từng đạo tinh mịn màu đen sợi tơ. Mà trên người mình thì cơ hồ bị màu đen sợi tơ bao trùm. Thẻ đánh bạc cũng không ngang nhau. Đánh cược quy tắc nhưng cũng không có như vậy công bằng. Đỗ Duy ánh mắt hơi khát thượng, hắn bình tĩnh nói ra, như vậy Đánh cược bắt đầu. Nói xong, Chống Đỡ dù đen Ác Linh trực tiếp độc thủ, nàng vươn tay, chậm rãi chụp vào đố duy mặt nạ trên mặt, mà còn lại Ác Linh thì tản mát ra kinh khủng áp ý. Dù đen tại thời khắc này, run rẩy lên, không bị khống chế tự động thu nạp. Mà Đỗ Duy thì không cách nào dùng ngoại lực đi ngăn cản Ác Linh, hắn thậm chí đều không cách nào đi vận dụng cái bật lửa các thứ. Nhưng mà, trong mắt của hắn bình tĩnh như trước, tựa như là trong núi sâu ưu tuyển, thâm thúy tính mịch. Một giây, hai giây. Nó cái tay kia đã tiến vào dù đen bên trong, đã bắt được đố duy mặt nạ trên mặt. Nhẹ nhàng hái một lần, liền đem lấy xuống. Nhưng vào lúc này Đỗ Duy lại đưa tay theo trong ba lô móc ra một cái khác trương không có ngũ quan mặt nạ, lại đeo ở trên mặt mình. Thua cùng thắng là mấu chốt, có thể hay không gỡ xuống mặt nạ thì là quyết định thắng thua quy tắc. Nhưng bây giờ, trên mặt hắn còn có một trương mặt nạ. Ác linh lại chỉ có thể xuất thủ một lần. Không có ý tứ, ta thắng quy 1 chương 164, dẫn đội. Chương 164, dẫn đội. Kiểm chế. Âm lãnh. Làm Đỗ Duy nói ra hắn thắng thời điểm, thằng hề bài lên cái kia mặc áo đuôi tôm hắn, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Bung rủ Ác linh tiểu nữ. Đánh cược kết thúc. Song Vương đều đồng ý quy tắc dưới, thật sự là hắn thắng. Ác Linh chỉ có thể xuất thủ một lần, lấy xuống Đỗ Duy trên mặt là mặt nạ, ở trong quá trình này, Đỗ Duy không thể sử dụng bất luận ngoại lực gì ngăn cản Ác Linh, khiến cho quy tắc không thành lập. Nhưng đây là văn tự trò chơi, vốn có một cái khắc trương mặt nạ tình huống dưới, Đỗ Duy đem đeo lên, như vậy Ác Linh mặc dù tháo xuống mặt nạ, nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ có mặt nạ tồn tại. Xem như thế hòa, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không phải nhà cái. Đỗ Duy đại lý, thế hòa cũng là hắn thắng. Giang giặc, đối diện Ác Linh nắm đuốt một cái khắc chương mặt nạ, khiến cho tổn hại càng nghiêm trọng hơn rất nhiều vết dạng càng là lan tràn ra. một giây sau tựa hồ liền muốn hoàn toàn bể nát. chỉ bất quá từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói tấm mặt nạ này đối với Đỗ Duy tác dụng đã không phải là đặc biệt lớn, cho dù bể nát cũng vô pháp đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. thậm chí đối với ác linh Đỗ Duy cũng không có ảnh hưởng, bởi vì mặt nạ đã không còn là nó môi giới, chính Đỗ Duy mới là đối diện ác linh tựa hồ mười phần phẫn nộ, nhưng thắng thua lấy phút tình hữu giới, thua chính là thua. mà dựa theo vừa mới quyết định quy tắc, Đỗ Duất đem thay thế vị trí của nó trở thành ác linh đội ngũ người dẫn đầu. lúc này Đỗ Duy mang theo không có ngũ quan mặt nạ, nhìn bằng mắt thường không đến bất luận cái gì cảnh tượng, nhưng linh thị trạng thái dưới lại có thể cảm nhận được chung quanh tất cả ác linh. Có chút cùng loại thấu thị, nhưng cũng không phải lấy nhìn hình thức. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được đánh cược kết thúc về sau, vô dù ác linh thiếu nữ dần dần bình tĩnh lại, không có bất kỳ cái gì cử động. Nó liền như thế bình tĩnh đứng tại chỗ, toàn bộ ác linh đội ngũ cũng không tiến thêm nữa hoặc là lui lại. Thượng như là chờ thời. Đánh cược sát thực kết thúc. Chỉ là tưởng tượng bên trong, chính mình thay thế vị trí của nó tình huống cũng không có phát sinh, nó vẫn như cũ đứng tại đội ngũ hàng đầu. Đột nhiên lập tức, nhiệt độ chợt hạ xuống, ý lạnh đến tận xương thủy lần nữa để Đỗ Duy cảm thấy khó chịu, dù cho không quay đầu lại, hắn cũng biết, đầu kia đường cái muốn xuất hiện biến hóa mới, nó muốn tiếp tục kéo dài, mà chính mình muốn làm thì là thay thế Bung Dù Ác Linh người dẫn đầu thân phận. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy đánh lấy dù đen, tay phải đem thẳng hề bài bỏ vào trong túi áo, lại đưa ra tới thời điểm, đã lấy ra cái bật lửa. Hắn đến gần nắm lấy mặt nạ Ác Linh, ngồi xổm người xuống đem cái bật lửa đặt ở trên tay của nó, nhẹ nhàng nhấn một cái. Xích hồng ngọn lửa sâu ra. Ác Linh phảng phất là bị đốt bị thương giống như, lập tức buông lòng tay ra, mặt nạ truy lạc Đỗ Duy đã sớm chuẩn bị tiếp nhận mặt nạ, đem trên mặt không có ngũ quan mặt nạ thay đổi, lại lần nữa đem đeo lên. Ánh mắt khôi phục, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Có thể để trong lòng của hắn hơi khác thường chính là tại gỡ xuống không có ngũ quan mặt nạ về sau. Đống nhiên trong lòng của hắn có loại không nói ra được bất đan. Cái tiên nguyên bản mang theo mặt nạ ác linh, không chết sao? Đỗ Duy cao mày, vừa vặn sau cảm giác đè nén quá mức máy liệt, loại kia phô thiên cái địa ác ý, đơn giản hoàn toàn không nói đạo lý. Quỷ dị đường cái, so chỗ kia đường đi còn muốn đáng sợ. Nó có thể kéo dài vô hạn đường đi, nhưng lại có cố định phạm vi, không kịp nhớ lại. Ta được mau để cho ác linh đội ngũ động." Đỗ Duy như vậy nói với mình, sau đó liền suy tư. Miễn cưỡng khen ác linh thiếu nữ hiện tại bất động, nó nguyên bản là người dẫn đầu thân phận, toàn bộ đội ngũ cũng từ nó dẫn đường. Mà dựa theo đánh cược, nó đã đem cái thân phận này xem như tiền đặt cược thua bởi chính mình. Nói cách khác, kỳ thật mình đã là người dẫn đầu. Ta biết đại khái nên làm như thế nào. Đỗ Duy trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu, một giây sau, hắn liền chống đỡ dù đen, đứng ở ác linh tiểu nữ phía trước, xoay người, đưa lưng về phía tất cả ác linh. Một máy mắt toàn bộ ác linh đội ngũ giống như là khôi phục một loại nào đó cơ chế đồng dạng từng đạo ánh mắt nương kết tại đô duy trên thân chính diện nhìn lúc này người dẫn đầu chính là chống đỡ dù đen bị che khuất nửa người trên đô duy hậu phương thì là tính cả nguyên bản người dẫn đầu hết thảy ở bên trong chín tên chống đỡ dù đen học sinh ác linh lại sau này là những cái kia giáo hội thành viên thi thể tối hậu phương mới là ba tên còn lại ác linh cái đội ngũ này so trước đó còn muốn bị dị hơn nhiều lúc này tại đội ngũ lại lần nữa khôi phục về sau Đỗ Duy lập tức liền cảm giác được, nguồn gốc từ đầu kia đường cái mang tới ác ý mặc dù vẫn như cũ đáng sợ, lại tựa hồ như không chỉ chỉ nhắm vào mình. Hắn hiện tại gia nhập đội ngũ, trở thành người dẫn đầu, như vậy đường cái ác ý tự nhiên cũng là đối ứng toàn bộ đội ngũ. Cục diện chuyển biến tốt đẹp. Ác linh đội ngũ cùng đường cái ở giữa, đặt thành một loại nào đó thế nhị cân bằng. Đỗ Duy thậm chí có loại cảm giác, nếu như mình đứng đấy bất động lời nói, đường cái tựa hồ không cách nào lại tiếp tục kéo dài xuống dưới, chỉ có thể gắt gao cố định ở đây. Giống như là đường này không thông, cấm chỉ thông hành đồng dạng. Nhưng mà Đỗ Duy không có khả năng lưu tại nơi này. Hắn muốn làm chính là đối phó mộ chung giáo hội người, về phần tòa này quỷ dị thành phố Ma Xít, vẫn là giao cho giáo hội phái tới thợ săn xử lý đi. Lấy năng lực hiện tại của hắn cùng kinh nghiệm, chỉ có thể tự vệ, muốn giải quyết thành phố Ma Xít sự tình, quả thực là người si nói ngọng. Một đầu vứt bỏ đứt gãy cao đỡ đường cái, một chỗ cũ ký tinh mịch đường đi. Hai địa phương này đều chút nữa muốn mạng của hắn, chớ nói chi là thành phố Ma Xít bên trong, những thứ chưa biết khắp địa điểm. Toa thành này, quỷ dị tới cực điểm, nhưng ta đã không cần lại tiếp tục thăm dò đi xuống, giải quyết mộ chung giáo hội người về sau, ta sẽ lập tức rời đi. Đỗ Duy rất rõ ràng chính mình muốn làm gì thế là hắn liền đi về phía trước một bước, sau lưng lũ ác linh cũng đi về phía trước một bước. quy luật bình tĩnh, Tính cả lấy Đỗ duy tiếng bước chân cũng cùng một chỗ biến mất. hiện tại ta chỉ chờ mong mộ trung giáo hội người nhanh lên tìm tới ta, kết thúc trận này đáng sợ du hành. nói xong, Đỗ duy liền che rủ, mang theo toàn bộ ác linh đội ngũ hướng về phía chỗ đường đi vị trí đi đến. từng bước từng bước, phản phất giống như quỷ mị. theo ác linh đội ngũ rời đi, một cái tiếp một cái quỷ hồn cũng xuất hiện ở đội ngũ hậu phương. đường cái tiếp tục kéo dài, mà lúc này tại một bên khác. Mộ trung giáo hội người đàn ông đầu chọc đống nhiên ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi trên mặt, hiện lên một tia kinh ngạc, đạt được một cái khác trương thằng hề bài người, tựa hồ dừng lại thật lâu, sau đó lại bắt đầu di động, hắn cuối cùng muốn làm gì? Người đàn ông đầu chọc nghĩ nghĩ, lộ ra một tia châm chọc nụ cười. Hắn mặc dù không biết đồ duy thân phận, cũng không có thấy dấu ở dưới mặt nạ hình dạng, nhưng lại có thể đoán được nam nhân kia mục đích, bố trí cả mấy, giết chết chính mình. Chỉ cần đạt được thằng hề bài, liền sẽ si mê với lực lượng của nó, không có khả năng không muốn đạt được một cái khác lá bài. Mà mộ trung giáo hội tại thế kỷ trước liền đã đem cái này hai tấm bài cố ý để vít to gia tộc đạt được, tựa như là treo xuống một gốc cây, một mình chờ đợi trái cây thành thụ. Cho dù là có đoán duy cái này không xác định nhân tố, đạt được một tấm trong đó bài, người đàn ông đầu trọc cũng không có cái gì cảm giác. Hán phụ trách thu về hai tấm thằng hơi bài, tự nhiên có niềm tin tuyệt đối. Đáng tiếc, nếu như không phải thành phố mà xịt bên này liên lụy ta hành trình, ta hiện tại cũng đã tự mình đến gỗ lìa tự trang, đem hai tấm bài mang về mộ trung dạy cho. Đến lúc đó ta liền có thể tiến hành một lần đặc thù tẩy lễ, làm dịu ác linh hóa thai hoang ẩm. Bất quá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Người đàn ông đầu chọc lắc đầu, tay phải vướt về một cái khác trương thằng hề bài, nhanh chóng hướng về Đỗ Duy vị trí chạy tới. Trương này thằng hề bài lên, cũng là một người mặc áo đuôi to người, nhưng bộ dáng lại không phải Đỗ Duy, mà là tên đầu chọc này nam nhân. Hắn ngũ quan cao thẳng, mang theo rõ ràng người da trắng đặc thủ, nhưng cả người khí chất lại càng thêm quỷ dị âm lãnh, rất hiển nhiên ác linh hóa trình độ, so Đỗ Duy còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Quy 1 chương 165, sương lên. Chương 165, sương lên. Lộc cục. Tí tách. Trung quanh một vùng tám tối, Dưới chân là thấu xương đầm nước. Trên mặt nước, đứng đấy một người mặc màu đen áo dài nam nhân, hắn cúi đầu, trên mặt thì mang theo một trường tràn đầy vết dặn, vỡ vụn rất nhiều góc mặt nạ. Khí chất của hắn phi thường âm lãnh, nhưng thực chất bên trong lại lộ ra ưu nhã, phản phất đến từ thế kỷ trước thân sĩ đồng dạng. Là Ác Linh Đỗ duy. Nơi này thì là cái gọi là tâm linh chi hồ. Dưới mặt nước, thì là hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, không có cái bóng, nhưng lại có một loại khác thị giác hình tượng. Hình tượng bên trong, có thể nhìn thấy dù đen cảnh góc, càng phía trước thì là một chỗ đường đi, lại đi một khoảng cách, liền có thể đến mục đích. Thật lâu. Cùng Đỗ Duy không có sai biệt thanh âm vang lên, hiểu rõ nhất chính mình vĩnh viễn chỉ có chính mình. Ngươi cho rằng ngươi có thể từ nơi này rời đi, trên thực tế chỉ là ta để ngươi coi là mạt thôi. Chí nhớ của chúng ta hoàn toàn chính xác xuất hiện trên lệch thời gian, nhưng ta cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, mà ngươi chìm vào đáy hồ về sau, ta liền đạt được ngươi tất cả ký ức. Ngươi sẽ ta đều biết, ngươi hiểu ta đều hiểu. Ta đích sát thua ngươi, nhưng cũng thành công cho ngươi thực hiện tâm lý ám chỉ, cho dù ngươi có thể nghĩ đến chìm vào đáy hồ về sau chuyện phát sinh, nhưng ngươi sẽ không nghĩ tới, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi một cái hố to làm đáp lễ. Tấm mặt nạ này mới là giữa chúng ta cầu nối làm ngươi đeo nó lên thời điểm, giống như là ta cũng mang lên trên nó. làm ngươi lần tiếp theo sử dụng thẳng hệ bài, chính là ta triệt để xuất hiện thời điểm, mà đợi đến khi đó, ngươi đem không cách nào đoạt lại thân thể. ngươi đem hội trung giáo hội người bố trí cạm bẫy, nhưng trên thực tế ta cũng tại cho ngươi bố trí cạm bẫy. Jam, Hốt Mở, Haji, mặt nạ, tâm lý ám chỉ, cạm bẫy cùng tâm lý ám chỉ, ngươi đã thua. mà ta mới là chân chính bên thắng. thành phố mạt xịt bên trong, Đỗ duy chống đỡ rủ đen yên tĩnh tiến lên, sau lưng hắn thì đi theo thật dài ác linh đội ngũ, toàn bộ đội ngũ tốc độ đi tới cùng bộ pháp, hoàn toàn bảo trì nhất trí quy luật mà lại cứng nhắc. hết lần này tới lần khác chung quanh một vùng tăm tối, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy điểm điểm sáng lợi. một màn này liền lộ ra càng quỷ dị hơn. phía trước chính là đường đi. tại thang hề bài cảm ứng bên trong, cái kia người đàn ông đầu trọc cực kỳ hơn nửa giờ, liền có thể đến nơi này. nhưng không biết không biết vì cái gì. càng là đến khẩn yếu quan đầu, đối duy càng có loại quái dị không nói ra được cảm giác. cũng không phải là cái gọi là trực giác. là vì cam đoan kết quả, theo thói quen đem kế hoạch lại lần nữa cắt tỉa một lần về sau, phát hiện không thích hợp. mà không thích hợp, vừa vặn là chính mình. hắn một bên tiếp tục đi lên phía trước. Một bên ở trong lòng suy nghĩ, theo tiến vào thành phố Ma Xịt sau bắt đầu, chính mình liền biểu hiện có chút quá mức lỗ mãng, mặc dù cũng cùng tòa thành này quá quỷ dị, khó lòng phòng bị có quan hệ. Nhưng bất kể thế nào giảng, suy nghĩ kỹ một chút có rất nhiều sự tình không nên đi làm như vậy. Tỷ Như nói, tại đối mặt mọi trung giáo hội người đàn ông đầu trọc thời điểm, chính mình tại sao phải đợi đến hắn tại trong vũng nước hiện hiện ra về sau mới động thủ? Tỷ Như nói, tại cữ xe thời điểm chạy trốn, cái kia quỷ hồn ngồi ở trên xe, vì cái gì chính mình nhất định phải chờ nó tiếp tục chạy trốn, mà không phải tại chỗ động thủ? Giải quyết con quỷ kia hồn, coi như không thể để cho đường cái kéo dài tốc độ trở nên chậm, cũng có thể để cho mình nghiệm chứng ra một chút tin tức. Lại tỉ như, chính mình tại sao muốn cùng ác linh đội ngũ người dẫn đầu tiến hành đánh cược? Cho dù là vì chống cự quỷ dị đường cái, thế nhưng khiến cho chính mình lâm vào phiền toái càng lớn bên trong. Một khi giải quyết mọi chung giáo hội thành viên, chính mình liền phải nghĩ biện pháp thoát khỏi cái đội ngũ này. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, chính mình thành người dẫn đầu về sau, đi đến chỗ nào những cái này ác linh liền sẽ theo tới chỗ nào? Mà nếu như từ bỏ người dẫn đầu thân phận, như vậy ác linh đội ngũ cái thứ nhất muốn giết chết chính là mình thang hề bài cũng cơ bản vô dụng, dùng thủ đoạn giống nhau đi hồ ác linh, cái kia chỉ sợ là đang tìm cái chết. nghĩ đến cái này, đỗ duy cái chán rỉ ra tinh mịn mồ hôi theo gò má chảy xuống. hắn phát hiện chính mình tựa hồ lâm vào một cái tử cục, một khi giải quyết mộ trùng giáo hội người, liền phải đến phiên chính mình. hắn hít sâu một hơi, giữ vững bình tĩnh cho mình, cẩn thận suy tư. sự tình sở dĩ lại biến thành dạng này, là bởi vì chính mình làm ra một chút đã lộ ra hợp lý, lại không phù hợp hành vi thói quen quyết định, mà có thể ảnh hưởng chính mình hành vi thói quen, chỉ có hai điểm. một là ác linh hóa, tại dần dần biến thành ác linh đồng thời tự thân phương thức hành động cũng sẽ hướng ác linh dựa vào, biểu hiện hình thức làm không có chút nào nhân tính, lãnh huyết, hỗn loạn. Hai là thằng hề bài tà linh một bộ phận dấu kín trong đó, sử dụng số lần càng nhiều, tự thân bị ảnh hưởng cũng càng sâu, sớm muộn cũng sẽ biến thành tà linh một bộ phận. nghĩ đến cái này, Đỗ duy từ trong túi móc ra tấm kia thằng hề bài. lúc này thằng hề bài lên, mặc áo đuôi tôm chính mình nụ cười càng phát ra quỷ quyệt, giấu ở chỗ tối ác lang, cũng lặng yên càng gần một bước, huyết bùn đại khò ẩn ẩn mở ra, lộ ra sắc bén dữ tợn răng nanh. về phần ác linh hóa, Đỗ duy nhướng mày, nhìn về phía tay phải của mình, màu da trắng xám. Tựa như là thi thể, ngoại trừ có thể khống chế bên ngoài, hoàn toàn không giống như là mình tay. Ở trong đó có ản nã bỡ lệ ảnh hưởng, nhưng cũng có ác linh hóa nhân tố ở bên trong. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao mình lại làm ra một chút không phù hợp chính mình phương thức hành động quyết định? Liên xem như cùng ác linh đội ngũ đánh cược, cũng không nên lấy loại kia để tự thân lâm vào nguy hiểm hơn hoàn cảnh phương thức đi cược. Tối thiểu nhất, cũng hẳn là tại gia nhập một đầu có lợi cho chính mình thoát thân quy tắc mới đúng. Vân vân, ác linh hóa sẽ chỉ làm ta trở nên càng giống là ác linh, cũng không hẳn là ảnh hưởng ta làm ra quyết định sai lầm. Thằng hề bài bên trong tà linh sẽ thôn về ta, nhưng hiện ra hình thức là mặt bài lên chính mình cùng cái kia thất tác lang, ảnh hưởng ta hẳn là những vật khác. Đỗ duy ký ức luôn luôn rất tốt, hắn trực tiếp trong đầu đem đi vào thành phố mà xịt về sau tất cả sự kiện đều lặp lại một lần. Toàn bộ trải vớt xong về sau, Đỗ đố duy bỗng nhiên vươn tay, sờ sờ mặt lên là mặt nạ, có chút lạnh bước. Sau đó, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên có chút nguy hiểm, đồng thời tăng nhanh tiến lên tốc độ. Toàn bộ ác linh đội ngũ tựa hồ cảm nhận được cái gì giống như, tất cả ác linh đều nhất cô thành đọc sách ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua phía trước nhất Đỗ duy mỗi một cái ác linh trên thân, đều tản ra kiểm chế tới cực điểm ác ý, thâm trầm đáng sợ, tựa hồ một giây sau liền muốn bộc phát. Mà ở hậu phương, thì xuất hiện một cái quỷ hồn, nó đứng thẳng bất động, chết lặng chống giống nhìn xem ác linh đội ngũ tiến lên, bầu không khí quỷ dị rờ người. Lại sau này nhìn, thì là không biết lúc nào xuất hiện sương mù màu trắng, thật dày mưng mông, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Sương mù rất kỳ quái, tựa như là có ý thức đồng dạng lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía trước lan tràn. Vẹn vẹn chỉ mới qua 1 phút, sương mù màu trắng liền tới đến quỷ hồn vị trí, chậm rãi đem không có qua. Một giây sau, lại một cái quỷ hồn xuất hiện ở ác linh đội ngũ hậu phương. Đầu này đường cái đang không ngừng lan tràn đồng thời cũng phát sinh một chút quỷ dị biến hóa. Quy một chương 166, từ một nơi bí mật gần đó. Chương 166, từ một nơi bí mật gần đó. Sắp đến đường đi chỗ thời điểm, Đỗ Duy dừng bước, trong tầm mắt đều là một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Hiện tại đã là đêm khuya. Thành phố màn sịt trên không, âm trầm rờ người, căn bản không có nửa điểm ánh trăng chiếu xạ xuống tới. Không ánh sáng cũng không có cái bóng. Nhưng linh thị trạng thái dưới, Đỗ Duy lại thấy được một cái có chút hoài ý muốn đồ vật. Trước ngực mang theo hoàng kim trấn lực chống phải trưởng ác linh, michael sợ tạo, nó liền như thế đứng tại hắc ám bên trong, nhìn tròng trọc vào chính mình. tựa hồ trước đó thiêu đốt một xương cũng không có đối với nó tạo thành bao lớn ảnh hưởng. nhưng này loại ác ý, lại so trước đó còn kinh khủng hơn. ông, đỗ duy trong lô thai, đột nhiên vang lên một trận chói tai thanh âm, chót mũi nó lên, máu tươi liền chậm rãi chảy xuôi xuống tới. một cái mắt, đỗ duy ánh mắt trở nên cực kỳ khó coi. lúc trước hắn bị ảnh hưởng thời điểm, làm ra rất nhiều không phù hợp hắn hành vi lo sự tỉnh, lấy xuống mắt cờ sợ tạo mặt nạ trên mặt, chính là một trong số đó. lúc ấy lưu lại không xác định nhân tố hiện tại cũng bạo phát ra. Hiện tại xem ra, chính mình ngay lúc đó phán đoán mặc dù là đúng, không có ngũ quan mặt nạ hoàn toàn chính xác không phải cái này ác linh môi giới, nhưng nó tựa hồ có áp chế tác dụng. Làm chính mình gỡ xuống mặt nạ về sau, cái này ác linh trở nên càng khủng bố hơn. Mà cái này ác linh nhưng không có trước tiên xuất hiện ở trước mặt mình, rất hiển nhiên là nó không cách nào di động. Bằng không mà nói, khủng bố như thế ác ý, không có khả năng chỉ làm cho chính mình không đau không ngứa chảy chút máu. Hiện tại đã không có tia sáng cách nói, không ánh sáng cũng không có cái bóng. Một khi tiến vào trong đường vố, tựa hồ sẽ lập tức lâm vào trong đó, không cách nào thoát thân. Ta có thể chế tạo một hình bóng." Đỗ Duy ánh mắt hơi khát thượng, nhưng câu nói này lại tựa hồ như không phải đối với chính mình nói. Hắn xuất ra cái bật lửa, vút nhẹ một hồi, liền quay đầu nhìn hướng phía sau. Tất cả ác linh cũng đều ngẩng đầu, tinh mịch âm trừng ánh mắt, nhìn về phía trên mặt hắn mặt nạ. "Kiềm chế, âm trầm." Mà Đỗ Duy cũng không có để ý những cái này ác linh, hoặc là nói hiện tại vẫn chưa tới đi giải quyết bọn chúng thời điểm. Hắn chỉ là nhìn xem phía sau cùng, dần dần xâm nhập tới nồng đậm sương mù, con ngươi đen nhánh trở nên càng phát ra thâm thúy. Trong túi, thang hề bài trở nên càng phát ra băng lạnh. Nước đọng theo hai tấm bài ở giữa cảm giác Đỗ Duy biết, mộ trung giáo hội thợ săn chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến lúc đó, chính mình đầu tiên phải đối mặt chính là hắn. Chỉ bất quá dưới loại tình huống này, hắn hẳn là sẽ không lố mãng, trực tiếp tiến vào trong đường phố. Đồng dạng là thợ săn, đồng dạng có được giai đoạn thứ 3 linh thị. Hắn nhất định cũng có thể phát hiện nơi này không thích hợp. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy bỗng nhiên đem mặt nạ lấy xuống, trong tay đảo lộn một chút, liền nhìn chằm chằm mặt nạ con mắt bộ vị hai cái trống rỗng, tỉnh táo suy tư. Đường cái cùng đường đi, nói không nên lời cái kia càng kinh khủng, nhưng tương đối mà nói, đường đi lại càng dễ bị phát hiện dị thường. Mà đường cái thì không giống. Nó là khái niệm tính kéo dài, tại không hiểu rõ chỗ kinh khủng tình mục dưới, cực kỳ dễ dàng bước vào phạm vi. Cho nên, ta hiện tại muốn làm rất đơn giản, đem phụ cận đặt vào đường cái phạm vi bên trong, đem chính ta lưu một cái sẽ không bị những người khác phát hiện cửa ra vào, hình thành một cái ưu hình vòng. Đầu này đường cái, sẽ mộ chung giáo hội thợ săn một kinh hỉ, về phần phải chẳng có thể từ trên người hắn đạt được ta muốn tin tức, đã không trọng yếu. Bởi vì ta hoàn toàn có thể gia nhập mộ chung giáo hội, đạt được ta muốn tin tức. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn phải chết mà lại không thể bị người phát hiện cùng ta có quan hệ. Đỗ Duy nói như vậy, liếc qua đứng tại trong đường phố mang theo hoàng kim châm ngự các linh trong lòng âm thầm kế hoạch như thế nào thoát khỏi ác linh đội ngũ cùng ác linh Đô duy vấn đề Vừa nghĩ một bên quay người mang theo ác linh đội ngũ đi ra trước đó Đô duy bị khủng bố đường cái một đường đuổi sát chỉ có thể bị động chạy trốn nhưng bây giờ hắn lại muốn chủ động để đường cái bao trùm phạm vi càng rộng lớn hơn động cơ đã hoàn toàn thay đổi tại ý thức đến mình bị xuống tâm lý ám chỉ về sau Đô duy cũng đã khôi phục tỉnh táo trên thế giới này chỉ có chính mình mới hiểu rõ nhất chính mình ác linh Đô duy cùng mình ở giữa liên hệ kỳ thật chủ yếu nhất chính là mặt nạ, mỗi một lần mình làm ra không sáng suốt phán đoán, cũng đều là tại đeo lên mặt nạ thời điểm. Có khả năng đang lấy bên thứ ba góc độ nhìn xem chính mình. Liên như là lúc ấy ở trong lòng tư văn phòng khám bệnh một đêm kia phát sinh dị biến đồng dạng. Chỉ bất quá bây giờ khống chế thân thể là chính mình, vị trí điên đảo mà thôi. Hắn hiện tại thậm chí không ngại ác linh Đỗ Duy biết mình phát hiện thủ đoạn của nó. Bởi vì, Đỗ Duy đã biết, ác linh Đỗ Duy trong kế hoạch lỗ thủng. Thang thời bài, là chính mình ngoại trừ tử vong bên ngoài, thả ra ác linh Đỗ Duy biện pháp duy nhất. Chính mình nhất định phải thoát khỏi cái này ác linh đội ngũ đến lúc đó tất cả ác linh đều sẽ ra tay với mình tình huống sẽ trở nên phi thường cực đoan khi đó chính mình thủ đoạn duy nhất chính là đem ác linh đô duy phóng xuất từ nó tới đối phó cái khác ác linh đồng thời chính mình lợi dụng quy tắc lần nữa đổi về thân thể nhưng nếu như đưa vào ác linh đô duy tư duy hình thức nó đã lại là ảnh hưởng chính mình lại thay đổi một cách vô tri vô giác đem chính mình bước đến tuyệt lộ tuyệt đối sẽ đem thẳng hệ bài cân nhắc ở bên trong nói cách khác một khi chính mình sử dụng thẳng hệ bài nó nhất định có có thể ngăn cản chính mình đoạt lại thân thể biện pháp đổi lại một bước tưởng tượng ác linh đô duy chính là một chính mình khác thẳng hệ bài đối với nó tới nói có lẽ là vô hiệu, lại hoặc là nói, nó cũng có thể sử dụng thằng hệ bài. Như vậy vấn đề tới, như thế nào tại không sử dụng thằng hệ bài tình huống dưới thoát khỏi ác linh đội ngũ đâu? Đỗ Duy nghĩ nghĩ, cấp ra một đáp án, chỉ cần đem ác linh đội ngũ mang vào trong đường phố, tham chiếu mang theo hoàng kim châm ngược các linh, liền có thể đem tất cả ác linh đều lưu tại nơi này, mà chính mình sẽ dùng cái bật lửa chế tạo một hình bóng, mượn dù đen dùng trước biện pháp theo tận lực lưu lại cửa ra vào rời đi. đương nhiên, toàn bộ ác linh đội ngũ tiến vào đường đi về sau, những quỷ hồn kia cũng nhất định biết xuất hiện, đến lúc đó đường cái cũng sẽ kéo dài bao trùm. Cho nên chính mình cần cân nhắc chỉ có hai điểm. Một là chế tạo cái bóng thời điểm, chính mình một khi thoát ly đội ngũ, ác linh đội ngũ có thể hay không mất khống chế, cùng hạn chế lại đường cái kéo dài. Hai là đường đi bản thân nguy hiểm lớn bao nhiêu, chính mình có thể hay không chống cự. Hai điểm này, Đỗ Duy đều đã nghĩ kỹ nên làm như thế nào. Đầu tiên là kéo, kéo thời gian càng lâu, ác linh liền sẽ càng luốn càng sâu, cuối cùng vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này không cách nào di động, những quỷ hồn kia là công đường kéo dài neo điểm, cũng giống vậy không cách nào di động. Mà muốn xác định đường đi bản thân tính nguy hiểm, thì cần muốn một cái đủ tốt dùng vật thí nghiệm. Vừa lúc Bóng đen rất thích hợp, bởi vì nó ngoại trừ một đôi vằn vện tia máu con mắt bên ngoài, cũng chỉ có cái bóng, ở loại địa phương này có lẽ có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nếu như nó cũng bị vây ở chỗ này, vậy liền không thể tốt hơn. Còn có ác linh đội ngũ, phải nghĩ biện pháp giết trên nó. Đỗ Duy mang theo ác linh đội ngũ rời đi về sau. Tại chỗ, một cái quỷ hồn liền bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó, những cái kia nồng đậm sương mù liền lan tràn tới, đem nguyên bản ác linh đội ngũ vị trí đặt vào trong đó. Nhưng quỷ dị chính là, sương mù từ đầu đến cuối đều không có tiến vào đường đi Pha Vi. Phân biệt rõ ràng. Nhưng người tại trong sương mù là không nhìn thấy phía trước cảnh tượng, làm đi ra sương mù phạm vi về sau, liền sẽ trực tiếp tiến vào đường đi. Một cái hố chói lấy một cái khác hố. Nếu như mộ trung giáo hội người không có chết bởi đường cái, như vậy hắn sẽ chỉ làm ra tiến lên hoặc là lui lại quyết định. Chỉ cần hắn lựa chọn tiến lên, liền sẽ rơi vào một cái khác trong hố lớn, đến lúc đó chờ đợi hắn sẽ là một cái khác kinh hỉ. Mà nếu như hắn lựa chọn lui lại chạy trốn, liền sẽ phát hiện đã tiến vào đường cái phạm vi bên trong, căn bản là không cách nào rời đi. Lúc trước gạn giờ hữu đạo cụ ai đều chết tại trên xe bị Một cái so án rời phải kém rất nhiều thợ săn, có thể còn sống theo kinh khủng đường cái phạm vi rời đi. hiển nhiên tuyệt đối không có khả năng.